Trưng Cổ đế đế binh thăng cơ lao một tôn tràn đầy khí tức thần bí ngọn núi trước đó t r ư ơ n g trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện này thiên la thánh địa t à n g bảo các ngược lại là có chút không giống bình thường lại là lấy ngọn núi hình thức tồn tại chuẩn xác mà nói nên gọi là tàng bảo sơn mới đúng chứ từ truyền thừa thần điện sau khi rời đi chương trần liền trực tiếp chạy đến nơi này bởi vì nơi này khoảng cách truyền thừa thần điện gần nhất không nói khoảng cách thiên cơ điện cũng không có quá xa khoảng cách hắn hoàn toàn có thể từ tàn g bạo các đánh dấu xong về sau lại thuận đường tiến về t h i ê n cơ điện đối với thiên cơ điện chương trần tràn ngập tò mò nơi đó là thiên la thánh điệu giò xét thiên cơ thôi diễn đi qua địa phương cũng là ghi chép hết thể chư thiên vạn giới tin tức địa phương thiên la thánh điệu giò xét tới tin tức đều sẽ cất giữ trong thiên cơ điện bên trong tại thiên cơ trong điện hẳn là có thật nhiều ngoại giới không muốn người biết bí mật tồn tại tỷ như có quan hệ với thánh di tộc xào huyện tin tức có lẽ không cần chờ trương sở cùng tạo chi chính hắn liền có thể từ trên trời cơ trong điện tìm tới đáp án đi vào vĩnh hàng đế giới về sau chương trần chưa từng nhìn thấy một đầu thánh di, di t v ẹ n vẹn nghe nói cùng thánh di tộc có liên quan thánh di tộc xảo huyệt biết được vĩnh hằng đế giới cơ hồ tất cả đại đế thiên đế thậm chí cả cổ đế c ư ờ n giả g đều là vẫn lạc tại tiêu diệt thánh di tộc xảo huyệt thời điểm mặc dù một mực vẫn lạc c ờ n giả g nhưng là đối với tiêu diệt thánh di tộc xảo huyệt một mực không có đ ỉ n h chỉ qua đối với những này chương trần muốn giải đến cụ thể hơn một chút thu l i ễ m suy nghĩ chương trần thâm hít một hơi dùng cổ tổ lệnh bài mở ra ngọn núi trận pháp sau liền tiến vào trong sân phong không sai chính là trong sân phong ngọn núi này thoặc nhìn là ngọn núi kỳ thực chỉ là một cái mê hoặc người huấn trận chỉ là bở ngay cả t r ư ơ n g trần lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng bị lừa bịp tới đen kịt một màu trong tinh không thế giới t r ư ơ n g trần có chút ngạc nhiên đánh giá b ố n phía này thiên la thánh địa có sao nói vậy đối với tinh không thật đúng là tình hữu độc trung lúc trước tại truyền thừa thần điện thu hoạch được truyền thừa là như vậy hiện tại đến tàng bạo cát vẫn là như thế chỉ gặp b ố n phía đến mãi không hết các loại thiên tài địa bạo tùy ý tàn m át vạn năm bảo dược một trăm linh năm bảo dược thậm chí cả trăm vạn năm bảo dược một chút nhìn sang có thể nhìn thấy mấy gốc trong chọn loại bảo dược này là từng khối tràn đầy nồng đậm thế giới chi lực cùng linh khí cực phẩm nguyên thạch chứ bảo dược cùng cực phẩm nguyên thạch bên ngoài còn có các loại chân quý khoáng thạch tùy ý chất thành một đống đỉnh đầu cực đạo đế binh thiên đế đế binh thậm chí còn có c à n g cường đại hơn cổ đế đế binh chia làm ba t ầ n g thế giới nhẹ nhàng trôi nổi toàn bộ tinh không thế giới hoàn toàn chính là dùng bảo tàng tạo thành kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại cổ đế cấp bậc thế lực thiên la thánh địa đặc thù nơi trọng yếu tàn g b ả o cát phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải chăng tiến hành đánh dấu trong đầu đống nhiên vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở để trương trần lấy lại tinh thần hóa giải một chút cảm xúc sau. t r ư ơ n g trần có chút tiếp nối thở dài một tiếng t ă n g bảo cách chỉ có một lần đánh dấu cơ hội ngược lại là có chút đáng tiếc nếu là có thể nhiều một ít vậy cũng tốt bất quá t r ư ơ n g trần biết đây là chuyện không thể nào đã giải khóa đánh dấu cơ hội không cách nào sửa đổi hệ thống sử dụng đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ đế cấp bậc đế binh thăng cấp cơ hội ba đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban t h ư ở n g đã cấp cho ký chủ có thể tùy thời lựa chọn thiên đế đế binh tiến hành thăng cấp lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đánh dấu chương trần thần sắc cứng lại cổ đế cấp bậc đế binh thăng cấp cơ hội hay là ba lần nói hắn như vậy có thể đem ba kiện tiên đế cấp bậc đế binh trực tiếp thăng cấp trở thành cổ đế đế binh túi đầu xuống t r ư ơ n g trần bắt đầu rơi vào trầm tư cái này ba lần cổ đế đế binh thăng cấp cơ hội nhất định phải hảo hảo lợi dụng một chút mới được phong thiên nhận cùng lục t h á n h kiếm đã làm bạn hắn hồi lâu đặc biệt là phong thiên nhận không sai biệt lắm là hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện vẫn đi theo cái này hai kiện đế binh vốn chỉ là đại đế cấp bậc cực đạo đế binh bởi vì lần trước tiến hành thăng cấp tăng lên thành t i ê n đế đế binh lần này chương trần dự định đối bọn chúng lần nữa tiến hành thăng cấp. Đến lúc đó, phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm liền có thể trực tiếp nhảy lên trở thành cổ đế đế binh trở thành cổ đế đế binh về sau phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm y năng liền có thể thực hiện c h ấ t biến có thể làm bạn hắn càng lâu thời gian ngoại trừ phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm còn thừa lại một lần thăng cấp cơ hội chu tiên tử kiếm đã thần tiên phá diễn thần dày ba kiện này đều là thiên đế đỉnh phong cấp bậc đế binh còn lại một lần cổ đế đế binh thăng cấp cơ hội cần tại ba cái này bên trong lựa chọn một cái đây là một nan đề sau một hồi lâu chương trần trường t h ở ra một hơi ở trong lòng làm g i quyết định ba lần cổ đế đế binh thăng cấp cơ hội một lần cho phong thiên nhận một lần cho lục thanh kiếm cuối cùng còn lại một lần cho phá diễn thần giày thiên đế cấp bậc phá diễn thần giày liền có thể để hắn tùy tiện lui tới bắc minh đạo vực cùng v ĩ n h hàng đ ế giới ở giữa không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách nếu là đem phá diễn thần giày tăng lên tới cổ đế cấp độ chẳng phải là đợi đến về sau lui tới ba mươi ba đại tiên h thế giới cũng có thể trong c h ư ớ c mắt đến nhớ k ỹ hai cái đại thiên thế giới tiết điểm không gian sau thôi động phá diễn thần g à y phía trước một cái t r ớ c mắt còn ở lại chỗ này cái đại thiên thế giới kết quả trong nháy mắt kế tiếp công phu đã đi tới một cái khác khác biệt trong đại tiên thế giới đối với có thể cho hắn tiết kiệm thời gian p h á p bảo chương trần thế nhưng là không có chút nào keo kiệt còn lại chu tiên tứ kiếm cùng đả thần tiền đối với hiện tại hắn chiến lược tăng phúc vẫn hữu dụng không đội mà tăng lên đặc biệt là chu tiên tứ kiếm có chu tiên kiếm trận gia trì hiện tại trương trần thôi động uy năng cùng cổ đế đế binh kiếm trận tương cận không ảnh hưởng chiến đấu hơi chuyển động ý nghĩ một chút chương trần đem đan đ i ể n thế giới bên trong phong tiên nhận cùng lục thanh kiếm triệu hồi ra lại đem trên chân phá diễn thần giày rút đi sau đó chương trần trầm giọng nói hệ、thống. đối với ba kiện này thiên đế đế binh sử dụng cổ đế đế binh thăng cấp cơ hội vừa dứt lời thanh âm hệ thống nhắc nhở liền tại trương trần trong đầu vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại là ký chủ sử dụng cổ đế đế binh thăng cấp cơ hội xin lợi ngay tại thăng cấp bên trong thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời phong thiên nhận lục t h á n h kiếm cùng phá diễn thần g i à y phía trên tách ra từng đợt mánh liệt uy năng cùng huyền diệu khí t ứ c mắt trần có thể thấy ba kiện này thiên đế đế binh uy năng ngay tại nhanh chóng tiêu thăng cũng phải thua thiệt tinh không này thế giới phẩm cấp đủ cao không có nhận ba kiện này đế binh ảnh hưởng tương phản còn đem k không có lan rộng ra ngoài sau một lát không tình cảm chút nào thanh â m hệ thống nhắc nhở vang lên thăng cấp kết thúc xin mời ký chủ nghiệm thu t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú lên trước mắt tản r a huy năng kinh khủng ba kiện đế binh khoe miệng nhịn không được có chút dơ lên rõ ràng là hắn vô cùng quen thuộc ba kiện đế binh bây giờ lại là cho hắn cảm giác không giống nhau bởi vì bọn chúng không còn là thiên đế đế binh mà là cổ đế đế binh vớt v e một chút hưng phấn phong thiên nhận cùng lục thành kiếm sau t r ư ơ n g trần đưa chúng nó thu nhập thể nội thế giới một lần nữa đem đã thăng cấp đến cổ đế đế binh phá diễn thần dày m ặ vào chương trần liếp nhìn một chút một ch n h t miệng cười một tiếng sau đó chính là nhập hàng thời gian đột phá thiên đế thời điểm tài nguyên tu luyện của hắn vừa vặn giống lúc này vừa vặn bổ sung một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao thiên la thánh địa đầy đủ giàu có hắn cầm một chút cũng không có gì đáng ngại thể nội thế giới hư ảnh tại trương trần đỉnh đầu xuất hiện bắt đầu thu lấy trên đất các loại tài nguyên tu luyện không tốc độ nhanh chóng đã không có khả năng được xưng là thu lấy mà là thu tính chương ba trăm chín mươi ba ba vị lao tổ phi thăng thiên cơ điện thiên cơ tử chương ba trăm chín mươi ba ba vị lao tổ phi thăng thiên cơ điện thiên cơ tử tại chương trần ướt thuốc bên dưới thể nội thế giới sinh linh căn bản là không có cách tới gần đổi một loại phương pháp tới nói những này tồn chữ tài nguyên tu luyện địa phương đối với thể nội thế giới sinh linh tới nói không cách nào đặt chân cấm khu một kháp đồng hồ sau t r ư ơ n g trần tán đi sau lưng thế giới chiếu ảnh đỉnh chỉ thu lấy mặc dù chỉ có một kháp đồng hồ thời gian nhưng lần này thu lấy tài nguyên so với hắn lúc trước tứ đại thế lực trợ giúp hắn cấu tạo thể nội thế giới còn muốn càng nhiều dù là như vậy những tài nguyên tu luyện này đối với thiên la thánh địa tới nói vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông nhiều như vậy tài nguyên tu luyện bị thu lấy vẹn vẹn để tinh không thế giới xuất hiện không có ý nghĩa một cái chống chỗ t r ư ơ n g t r ầ n nhìn thoáng qua tinh không thế giới cảm thán một tiếng không hổ là từ hỗn độn thời kỳ vẫn lưu truyền xuống thế lực cường đại quả nhiên là ngang t à n g hắn đ o á n chừng chính là hắn không có chút nào tiết chế sử dụng tài nguyên tu luyện muốn tiêu hao hết thiên la thánh địa chân tảng cũng có chút người xi nói ngộng hiểm nghi tinh không này, thế giới quá lớn. bên trong thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể không phải một người tu luyện liền có thể tiêu hao hết lắc đầu t r ư ơ n g trần không có chút nào lưu luyến rời đi tinh không thế giới hiện giai đoạn tài nguyên tu luyện đã đầy đủ sử dụng đợi đến về sau tài nguyên tu luyện không đủ lại đến cầm một chút chính là dù sao tiên tổ trương sở cùng đưa ra lời nói muốn tài nguyên tu luyện chính mình đi tàng b ả o các cầm không cần thông chi bọn hắn nói như thế t r ư ơ n g trần cũng chỉ có thể không k h á c h k h í nhà mình tiên tổ chiếu c ô chính mình chính mình cũng không thể không lĩnh tình không phải hắn nhưng là một cái kính g i yêu trẻ ưa thích nghe trưởng bối nói hảo thiếu niên lại xuất hiện đang phát tán ra khí tức thần bí ngọn núi bên ngoài t r ư ơ n g trần thú vị cười một tiếng huyễn trận này đoán chừng cũng là cổ đế đ ỉ n h phong cấp bậc không phải vậy hắn không có khả năng nhìn không ra chút nào mạnh khỏe lúc trước nhìn hắn thật đúng là coi là đây là một ngọn núi lâu phân biệt một chút phương hướng sau t r ư ơ n g trần phá vỡ không gian hướng thiên cơ điện tiến đến đi thiên cơ điện hắn hẳn là có thể đủ biết được một chút hắn không biết bí mật sau một lát một chỗ tản ra cổ lão minh mông khí tức phong cách cổ xưa thạch điện trước mặt chương trần từ trong hư không đi ra đánh giá một chút phong cách cổ xưa thạch điện chương trần trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ đây chính là thiên cơ điện thạch điện này nhìn rất cổ lão không chỉ là trang trí cổ lão liền ngay cả nó mang theo lấy t u ế nguyệt khí tức cũng là như thế bất quá thiên cơ điện cái tên này ngược lại là cùng lúc trước tiên tổ trương sở cùng nói tới thiên cơ thần vực có chút giống không biết giữa hai bên phải c h ẳ n g có một ít liên hệ bước chân nâng lên đang muốn tiến vào thiên cơ điện lúc trương trần hình như có nhận thấy xuất ra lệnh bài đưa tin nhìn thoáng qua đưa tin người trương trần vội vàng hướng bên trong d ó t vào linh lực bụi m à đại tổ đã phi thăng tới vĩnh h à n g đ h ế giới ta hiện tại ngay tại phi thăng đại điện cùng với hắn một chỗ đại tổ nói nhị tổ cùng tam tổ ngay tại chuẩn bị độ tiếp lập tức cũng muốn phi thăng lên tới ta tính toán đợi đến nhị tổ cùng tam tổ đều phi thăng đi lên về sau lại dẫn bọn hắn tiến về hồng mông đạo tông có rảnh rỗi ngươi có thể trở về nhìn xem lệnh bài đưa tin bên trong t r ư ơ n g lan mang theo từng k i a từng k i a vui mừng thanh âm từ bên trong truyền ra t r ư ơ n g trần ngay vậy trên mặt cũng không thể ư ớ c chế lộ ra một vòng dáng tươi cười tính toán thời gian hôm nay thật là ba vị lão tổ phi thăng v ĩ n h hàng đế giới thời điểm có ba vị này lão tổ đột phá đại đế đại đế huyết mạch gia trì hoang cổ trương gia t ử đệ đại, đại đế huyết mạch chi lực sẽ lại lần nữa trở nên nồng đậm thiên phú và ngộ tính cũng sẽ lại lần nữa n ê n đón một lần to lớn tăng lên về sau hoang cổ trương g i a thiên k ê u thành t i ể u đại đế không còn là cái gì thế kỷ tính nan đề bắc minh đạo vực cũng sẽ không lại xuất hiện mấy trăm vạn năm đều không có một vị đại đế phi thăng tình huống đây là c ô n g tại đương đại lợi tại thiên thu phụ thân y ê n tâm ta xử lý xong chuyện bên này lập tức liền trở về ân mang tiên tổ cùng một chỗ cho trương lan trở về một đầu tin tức sau trương trần vẻ mặt tươi cười cất ký lệnh bài đưa tin một lần nữa nhìn về phía phong cách cổ xưa thạch điện trương trần cảm giác nó đều trở nên dễ nhìn đứng lên người một khi tâm tính tốt nhìn cái gì đều là tốt điểm này quả nhiên không có nói sai xuất ra cổ tổ lệnh bài t r ư ơ n g trần dùng thế giới chi lực thôi động về sau không trở ngại chút nào tiến vào phong cách cổ xưa trong thạch điện thiên cơ điện dính đến thiên la thánh địa cơ mật ngày bình thường liền xem như thiên đế cấp bậc thái thượng trưởng lao muốn đi vào cũng nhất định phải trải qua cổ đế cổ tổ đồng ý về sau mới được t r ư ơ n g trần chính mình là cổ tổ ngược lại là không cần thiết lại đi chỉ hoãn thời gian đi vào phong cách cổ xưa thạch điện t r ư ơ n g trần cảm giác được cũng không có tiến vào cái gì khác biệt không gian cái này thiên cơ điện chính như tên của nó một dạng đích đích s á c s á c chính là một tòa đại điện xuyên qua một cái u ám hành lang sau tầm mắt bỗng nhiên k h o n đạt đi tới một chỗ kim quang chiếu dọi trong đại điện những kim quan g n à y đầu n g u ồ n đến từ một bản màu vàng to lớn sách vở cái này màu vàng to lớn sách vở lơ lửng tại đại điện chính giữa tỏa ra từng đợt huyền diệu khí tức thần bí nhìn chăm chú lên cái này màu vàng to lớn sách vở chương trần trong mắt mang theo một tiếng ngạc nhiên thiên cơ điện thiên cơ điện hẳn là vẹn vẹn vì cất giữ quyển này thư tịch màu vàng những ngày kia l à thánh địa thu thập cùng tính tới bí mật đều tồn tại tại cái này thư tịch màu vàng bên trong a tiểu hữu ngươi là ai vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi nhưng là ngươi lại có cổ tổ lệnh bài ngược lại là có chút kỳ quái chẳng lẽ lại thiên la thánh điện lại thêm ra một vị cổ đế cờ ư n giả g nhưng ta xem ngươi khí tức vẹn vẹn g ụ c linh giai đoạn thiên đế chuyện này ngược lại là thú vị cực kỳ đông nhiên một đạo thương lão tử tường thanh â m từ thư tịch màu vàng bên trong chuyên gia vang vọng toàn bộ đại điện chương trần thần sắc cứng lại đây là khí linh tiền bối thế nhưng là cái này thư tịch màu vàng khí linh vừa dứt lời thương lão tử tường thanh â m lại lần nữa vang lên không sai lão phu chính là cái này t h i ê n cơ sách khí linh thiên cơ tử ngươi có cái gì muốn hỏi trực tiếp nói cho lão phu chỉ cần là thiền cơ thư thượng ghi lại ta đều có thể cáo chi của ngươi nương theo lấy thanh âm vang lên một cái trên mặt nụ cười láo giả hư ảnh từ thư tịch màu vàng bên trong đi ra chứng t r ầ n nghe vậy thần sắc nhưng thì ra là thế thiên la thánh địa thăm dò đến tin tức đều sẽ đưa tới thiên cơ điện sau đó lại toàn bộ tụ hợp vào cái này tiên h cơ sách ở trong hỏi thăm tiên h cơ sách k h í linh liền có thể biết được tiên h cơ thư thượng có chỗ ghi lại hết thảy thiên la thánh địa truyền thừa không biết bao nhiêu ước năm cái này tiên h cơ trên sách ghi chép bao nhiêu tin tức cùng bí mật có thể nghĩ khó trách danh sư nhưng nhìn phá qua đi dự đoán tương lai cái này tiên cơ sách phí linh tất nhiên là toàn bộ chư thiên vạn giới biết được nhiều chuyện nhất đặc thù sinh linh một trong t r ư ơ n g trần nghiêm sắc mặt đối với thiên cơ tử có chút chắp tay vãn bối t r ư ơ n g trần gặp qua thiên cơ tử tiền bối lần này tới ta đích sắc là có tin tức hỏi thăm tiền bối còn xin tiền bối cao chi đi vào thiên cơ điện lâu như vậy thanh âm hệ thống nhắc nhở đều không có vang lên nghĩ đến cái này thiên cơ điện không có khả năng giải tỏa đánh dấu cơ hội đối với cái này t r ư ơ n g trần chỉ có thể ở đáy lòng có chút tiếp nối một chút không đến, đến thiên cơ điện tự nhiên không vô ích mà về đạo lý hắn muốn biết tin tức vẫn là phải hỏi thăm một phen thiên cơ tử nụ cười trên mặt không giảm giơ bàn tay lên có chút ra hiệu trường trần tiểu hữu cứ nói đừng lại chương ba trăm chín mươi bốn có quan hệ với thánh di tộc xào huyệt chương trần không dám nghĩ suy đoán chương ba trăm chín mươi bốn có quan hệ với thánh di tộc xào huyệt chương trần không dám nghĩ suy đoán sửa sang lại một chút suy nghĩ t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên cơ tử trầm giọng nói còn xin thiên cơ tử tiền bối cáo chi có quan hệ với thánh di tộc xào huyệt sự t ì n h thánh di tộc xào huyệt ở đâu vì sao thường cách một đoạn thời gian chư thiên vạn giới cường giả liền muốn đi tiêu diện thánh di tộc xào huyệt hết thầy hết thầy đều xin tiền bối cáo chi thiên cơ tử nghe g i á n g tươi cười có chút thu liễm thần s á t thâm thúy nhìn thoáng qua trường trần hỏi thăm thánh di tộc xào h u y ệ t ti n tức vậy là ngươi hỏi đúng người thiên cơ trong sách ghi chép rất nhiều thánh di tộc xào h u y ệ t ti n tức khẩu thuật nói cho ngươi quá mức phiền phức ta trực tiếp đem những tin tức này chuyển thâu tiến vào ngươi nao hải đi không nên chống cự nói xong thiên cơ tử dơ bàn tay lên đối với trương trần my tâm cong ngón đúng ra theo bán ra một cái phát sáng chùm sáng từ đầu ngón tay bay ra nhìn chăm chú lên chùm sáng trương trần có thể rõ ràng cảm nhận được trong chùm sáng ẩn chứa khủng bố ti tức thần xác nhịn không được n g n g tụ xem ra thiên cơ trong sách có quan chùm u sáng tiếp xúc đến mi tâm chương trần không có chống cự tùy ý chùm sáng chui vào trong mi tâm tiếp theo một cái trước mắt từng luồn g từng luồn g dòng lũ tin tức tại chương trần trong thất hải trợ hiện làm cho chương trần có chút hai mắt nhắm lại bắt đầu tiêu hóa đứng lên tại chương trần tiêu hóa tin tức thời điểm thiên cơ tử nhìn chăm chú lên chương trần mang theo từng tia từng tia nghi hoặc vì sao nhìn không ra bất kỳ lai lịch cùng vết tích thật sự là cực kỳ cổ quái còn có cái t i a như có như không hồng mông khí t ứ c luôn cảm giác có chút quen thuộc tiểu gia hòa này không đơn giản à hắn gặp qua rất nhiều sinh linh trong đó không thiếu chân chính thiên tri kiêu tử t sau một hồi lâu tất cả dòng lũ tin tức đều bị tiêu hóa chương trần mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí trong mắt mang theo chưa từng tán đi vẻ chấn động không nghĩ tới thánh di tộc lại có nhiều như vậy hắn không biết sự tình trước kia tại bắc minh đạo v ự t đụng phải cái kia vài đầu thánh di tộc tại toàn bộ thánh di tộc tộc đán trước mặt căn bản không có ý nghĩa thánh di tộc xào huyệt là tại hỗn độn thời kỳ sâu đại chiến t h á những này chui vào hỗn độn thánh di tộc thực lực thấp nhất đều là thánh vương cảnh tại trong xào h u y ệ t thánh vương cảnh thánh di tộc là phá o hôi đại đế cảnh giới thánh di tộc nhiều lắm thì thống lĩnh những phá o hôi này đại phá bụi chỉ có thiên đế cùng cổ đế mới là thánh di tộc xào h u y ệ t chân chính người chủ đạo tại những ngày này đế cùng cổ đế cấp bậc thánh di tộc khiên động b ê n giới thánh di tộc xào h u y ệ t trở thành chư thiên vạn giới thai họa ngầm lớn nhất bọn chúng cũng là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh địch nhân c h u n g tại thánh di tộc xào h u y ệ t ban sơ thời điểm xuất hiện cho chư thiên vạn giới mang đến phiền toại cực lớn toàn bộ sinh linh đều rõ ràng nếu như không đối những n à y thánh di tộc xào huyện tiến hành ngăn lại rất nhanh chư thiên vạn giới đều sẽ luôn hãm nước ấm nâu hết xanh bình thường bị thánh di tộc dùng loại này nhìn ôn hòa phương thức công chiếm thành công cho nên cuối cùng chư thiên vạn giới các cường g i ả đánh n h i ệ m quyết định mỗi qua một đoạn thời gian mỗi một châu lục đều muốn tham gia một lần tiêu diệt thánh di tộc xào huyện hành động hành động này từ hoang cổ thời kỳ bắt đầu một mực tiếp tục đến bây giờ vẫn như cũ như vậy không phải chư thiên vạn giới không muốn duy nhất một lần hủy diệt tất cả xào huyện thật sự là có lòng không đủ lực thánh di tộc bị thương nặng chư thiên vạn giới không phải là không như vậy chư thiên vạn giới nghỉ ngơi lấy lại sức thánh di tộc cũng nghỉ ngơi lấy lại sức cả hai thực lực t r a n lệ không nhiều lần nữa phát sinh h sẽ chương trần đem những ngày thánh di tộc xào huyệt so sánh ung thư tán phát virus chư thiên vạn giới cường giả tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt hành động thì là khu chụp những virus này trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu mỗi lần tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt chư thiên vạn giới cường giả sẽ vẫn lạc một chút thánh di tộc xào huyệt thì sẽ bị trọng thương hoặc hủy diệt cả hai là ở vào tự hao tồn trạng thái ai cũng không chiếm được lợi ích tiên tổ trương sở cùng nói tới thiên cơ thần vực t r í giả tính ra không lâu sau đó thánh di tộc sẽ lần nữa quy mô s â m lấn trước đó trương trần không biết vì cái gì hiện tại trương trần minh bạch thánh di tộc tự nhận là thực lực của mình khôi phục đầy đủ muốn xoắn suýt tất cả thánh di tộc xào huyệt cùng ngoại giới thánh di tộc cường giả đến cùng chư thiên vạn giới lần nữa tiến hành một trận chân chính đại quyết chiến như là hỗn độn thời kỳ bình thường chân chính đại quyết chiến còn có một loại trương trần không dám suy nghĩ khả năng thánh di tộc phía sau có khả năng tồn tại chân chính người chủ đạo lần này cần nhúng tay vào thật sự là nói như vậy hiện tại trương trần còn không biết ứng đối ra sao dù sao cái này có quan hệ với vĩnh hằng trần giới tất cả cổ đế đều hướng tới địa phương nơi đó rất có thể tồn tại cổ đế phía trên cường giả k hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần miễn cưỡng lấy lại tinh thần biết được quá nhiều xem ra cũng không phải chuyện tốt lành gì vô c h i thật đúng là một niềm hạnh phúc chỉ ít hiện tại t r ư ơ n g trần đã không có khả năng lại coi nhẹ những vật này đối với thiên cơ tử có chút c h ắ p tay chương trần nói khé đa tạ tiền bối cáo chi ư ơ n g trần nói khé đa tạ tiền bối cáo chi chương ba trăm chín mươi lăm vạn võ cổ đế chấp nghiệm cùng truy cầu cái nào đó chuyện vô cùng trọng yếu chương á i nào đó c u hiếu y tay ệ n cùng trọng yếu tình. Thiên cơ tử khoát tay háo, mang trên mặt nụ vô cơ c tử khoát mặt áo, ờ i thiên nồng đậm không cần như vậy. Ta thân đậm vậy. c Ta là thiên cơ thư khí l i h cho lẽ ra cho các n ư ơ i giải hoạc. trần ư n g t r tiểu hữu, nghe h ư n còn có n sự t ì khác cần hỏi ta. Ta nhất định cần trần nói nấy, biết gì nói nấy. Trưng biết biết ta. Ta gì gì g vậy túi đầu xuống có chút suy t ư một trận thánh di tộc tình huống hắn đã hiểu rõ thậm chí đối với tiếp xuống thánh di tộc quy mô xâm lấn đều có chính mình suy đoán như vậy liền hỏi một chút vạn võ cổ để đi tiên tổ trương sở c ù n nói hắn là chư thiên vạn giới một trong m ư ơ i đại cường giả nhưng t r ư ơ n g trần đối với vạn võ cổ đế cũng giới hạn nơi này ban đầu ở nguyên h o a n g thánh tông bí cảnh trong thế giới mặc dù đã gặp nhưng cũng bất quá là chiếu ảnh thu được một cái truyền thừa thần thông có quan hệ với vạn võ cổ đế chuyện cụ thể t r ư ơ n g trần hoàn toàn không biết hạ quyết tâm sau t r ư ơ n g trần n mầm đầu lên đối với thiên cơ tử có chút chắp tay nói đến ta còn thực sự có sự t ì n h k h á c muốn hỏi thăm một phen thiên cơ tử tiền bối thiên cơ tử có chút hiếu kỳ a nói n g h e một chút t r ư ơ n g trần mị cười nói khẽ ta muốn thỉnh cầu thiên cơ tử tiền bối vì ta cụ thể giảng thuật một chút vạn võ cổ đế trần vặc cổ cuộc đời của hắn hoặc là nói truyền thuyết ta cùng hắn có một ít nguồn gốc muốn giải càng thêm toàn diện một chút thiên cơ tử lông mày n h n g lên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trương trần vạn võ cổ đế trần v ạ n cổ không nghĩ tới trương trần tiểu hữu cùng hắn có châu nguồn gốc tại thiên cơ trong sách ghi chép hắn hết thẻ cuộc đời còn có hắn các loại truyền thuyết lại nghe ta tinh tế nói tới chương trần nghiêm sắc mặt lộ ra dựa thai lắng nghe c h i sắc thiên cơ tử có chút sửa sang lại một chút suy nghĩ sau bắt đầu giảng giải cái này vạn võ cổ đế là từ hôn độn thời kỳ còn sống sót một vị cường già nhân tộc tại hôn đồn thời kỳ thời điểm hắn từng cùng đời thứ hai hồng thời điểm đó hắn mặc dù không có đột phá cổ đế nhưng cũng đã là thiên đế đ ỉ n h phong cường giả tại thánh di tộc sâm lấn thời điểm chém giết không biết bao nhiêu thánh di tộc cường giả hỗn độn sau đại chiến hắn nhanh chóng trưởng thành đột phá cổ đế sau đó lại đột phá luân hồi cổ đế cuối cùng đ ă n g lâm cổ đế đ ỉ n h phong t h a n h cựu cổ đế đ ỉ n h phong sau vạn võ cổ đế nhảy lên trở thành chư thiên trong vạn giới cường đại nhất một nhóm tia cường giả nói đến đây thiên cơ tử hơi hơi dừng một chút nhìn thoáng qua trương trần hậu mới tiếp tục lên tiếng không hơn vạn võ cổ đế cũng không giới hạn ở đó hắn cho là cổ đế cũng không phải là cảnh giới tối cao đến c hắn cho là phía trước còn có con đường muốn tiếp tục đột phá tại cảm n ộ xong từng đầu khác biệt con đường tu luyện đem các loại đạo đi tới cực hạn không có kết quả sau hắn tìm được một cái khác mục tiêu mục tiêu này tên là vĩnh hằng chân giới hắn thấy đến vĩnh hằng chân giới sau liền có thể đột phá cổ đế phía trên cảnh giới đang đổi tìm vĩnh hằng chân giới trên đường vạn võ cổ đế một thân một mình tiêu d i ệ t cái này đến cái khác thánh di tộc xào huyện mục đích hắn làm như vậy trừ giảm bất chư thiên vạn giới áp lực bên ngoài còn có một mục đích khác chương trần nghe đến đó thân xác cứng lại thiên cơ tử tiền bối chẳng lẽ là muốn nói vạn võ cổ đế muốn từ những cái kia thánh di tộc cường giả trong miệng biết được vĩnh hằng chân giới tồn tại thiên cơ tử nghe vậy tán thưởng nhìn thoáng qua chương trần nhẹ gật đầu n g ư y i n ó i không sai vạn võ cổ đế muốn từ thánh di tộc trong miệng biết được có quan hệ vĩnh hằng chân giới tin tức thánh di tộc đến từ bên ngoài hỗn độn h ư n g nông vô cùng thần bí vạn võ cổ đế cho là sau lưng của bọn nó chính là vĩnh hằng chân giới một thế lực nào đó hoặc là t r u n g tộc từ thánh di tộc cường giả trong miệng hẳn là có thể đủ ép hỏi ra một chút có quan hệ với vĩnh hằng chân giới tin tức đáng tiếc là hắn cố gắng vô số năm cơ hồ vạn võ cổ đế không có trần vạn, vạn, vạn cổ sở dĩ cấp thiết như vậy muốn đột phá cổ đế phía trên nghĩ đến không chỉ là vì mình càng là vì chư thiên vạn giới chỉ cần đột phá đến cổ đế phía trên cảnh giới thánh di tộc liền không đủ gây sợ có thể làm cho chư thiên vạn giới từ trên căn nguyên giải quyết thánh di tộc cái hữu ác tính này vạn võ cổ đế vạn võ đem vạn bàn đại đạo đi tới cực hạn khó trách bị t r ư thiên vạn giới sinh linh tôn s ư n g là vạn võ cổ đế thiên cơ tử đợi đến trương trần hơi tiêu hóa một chút sau nụ cười trên mặt t r ở nên càng thêm nồng nặc một chút đây là nói cuộc đời của hắn còn có truyền thuyết của hắn vạn võ cổ đế đương kim t r ư thiên vạn giới một trong mười đại cường giả cũng là nhân tộc duy ba hàng nhập thập đại cường giả cường g i ả một trong đáng nhắc tới chính là vạn võ cổ đế là trong ba người này mạnh nhất tồn tại ngươi có thể gọi hắn là đương kim t r ư thiên vạn giới nhân tộc đệ nhất cường giả, nhân tộc đệ nhất cường giả. chương trần con ngươi bỗng nhiên co g i t lại vạn võ cổ đế thế mà mạnh như vậy trước kia hắn cự tuyệt cường giả bực này thu đồ đệ t h ỉ n h cầu bây giờ suy nghĩ một chút t r ư ơ n g trần chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin lúc đó hắn giống như cự tuyệt đến rất dứt khoát đi nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần nhịn không được đ á n g chát cười một tiếng thật đúng là người không biết không sợ a cũng phải thua thiệt vạn võ cổ đế tính tính tốt cũng không có so đo nếu là đụng phải tâm n h ắ n nhỏ đ o á n trường hắn sẽ rất thảm thiên cơ tử phát giác được t r ư ơ n g trần thần sắc biến hóa có chút hiếu kỳ trường trần tiểu hữu người làm sao có quan hệ với chương trần tin tức thiên cơ thư bên trong cũng không có ghi chép cái này khiến thiên cơ tử rất ngạc nhiên chương trần đến cùng là người phương nào vì sao có thể lấy dục linh giai đoạn thiên đế tu vi trở thành thiên la thánh địa cổ tổ t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần lắc đầu không có việc gì thiên cơ tử tiền bối xin n mời nói tiếp ta nghe thiên cơ tử mặc dù vẫn như cũ hiếu kỳ nhưng cũng không có truy đến cùng khẽ gật đầu vạn võ cổ đế thân là nhân tộc đệ nhất cường giả uy áp chư thiên vạn giới có hắn tại những chủng tộc khác cũng không dám làm cản đã t ừ n g hắn một người đối mặt thập đại cường giả bên trong hai vị khác hai vị này cường giả dị tộc lúc đó cùng hắn lý niệm không hợp muốn đối với nhân tộc bất lợi thế nhưng là cuối cùng vạn võ cổ đế lấy lực lượng một người liền trấn áp hai vị này thập đại cường giả sau trận chiến này càng là có người hiểu chuyện xưng hô vạn võ cổ đế là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả trương trần hơi chẳng đến không chỉ là nhân tộc đệ nhất cường giả hay là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả khó trách vạn võ cổ đế lúc đó nói hắn vạn pháp đều là thông cái gì cũng biết cũng cái gì đều tin thân hôn bất tử bất d i ệ t l ụ c thân không cách nào tổn thương linh lực tu vi công tham tạo hóa cái gì vạn võ cổ đế hắn không có khót lác bởi vì hắn nói chính là sự thật chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả nói đến đây thiên cơ tử khen n h ữ mày thế nhưng là gần nhất thiên la thánh địa có tin tức mới tụ hợp vào thiên cơ thư bên trong bên trong nói vạn võ cổ đế giống như đang mưu đồ cái nào đó chuyện vô cùng trọng yếu t ì n h vì mưu đồ chuyện này vạn võ cổ đế từ chối đi hết thể hành động liền ngay cả thánh di tộc xào hiện cũng không có lại đi tiêu diện bất quá có chút đáng tiếc cụ thể là chuyện gì cũng không có điều tra đến mưu đồ cái nào đó chuyện vô cùng trọng yếu t ì n h t r ư ơ n g trần thần sắc chấn động nhịn không được rơi vào trầm tư có thể làm cho vạn võ cổ đế loại cường giả kia trịnh trọng như vậy không phải là cái gì sự tính đơn giản là bởi vì thánh di tộc sắp đến quy mô lớn xâm lấn hay là bởi vì hắn một mực tìm kiếm vĩnh hằng chân giới chương ba trăm chín mươi sáu Tàng kinh đánh dấu, chương đ á n dấu, b trình g tàng n k i cắt đủ á thái n biến tuyến nguyện thần Trưng h dấu, kiếm. trần đ khả năng nghĩ tới sự tình cũng chỉ có cái này h a i kiện vạn v õ cổ đế được xưng là t r ư thiên vạn giới đệ nhất cường giả t r ư thiên vạn giới ở trong cơ hội không có chuyện gì có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó húng chi lần này đã không phải là toàn lực ứng phó càng giống là đang đánh cược từ bỏ hết thể hành động đến cược một cái cơ hội hiện nay t r ư thiên vạn giới chỉ có thánh di tộc quy mô xâm lấn còn có vĩnh hằng trân giới mới có thể để cho vạn vo cổ đế để ý như vậy cùng quyết tuyệt suy tư sau một lúc có chút tập trung ý chí chương trần không tiếp tục đi truy đến cùng vấn đề này hiện tại hắn cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi chân chính là bởi vì cái gì cũng chỉ có vạn võ cổ đế trần vạn cổ tự mình biết hiểu đợi đến thời điểm chân chính gặp được vạn võ cổ đế hắn có lẽ liền có thể từ trần vạn cổ trong miệng biết được chân tướng sự t ì n h ngầm đầu nhìn về phía thiên cơ tử chương trần cảm tạ cười một tiếng hôm nay đa tạ tiền bối vì ta giải hoặc ta suy nghĩ biết đến đều đã biết được trước hết cáo tử về sau có rảnh ta lại đến tìm tiền bối ngươi nói chuyện thím thiên cơ tử nợ nụ cười hớn hở đây đều là chuyện ta nên làm đ ằ nói g sau lại c c á gì k h ô n g biết, t r ự chương tiếp đi ỏ i biết. ta chính là, Ta muốn, có rất ít chuyện ta t chính có chuyện không muốn, là. r trần nhẹ lần nữa gật đầu, lại cười h khó khăn gì thời điểm, nhất định sẽ tới phiền phức ắ p tay tới tiền vạn n bồi bối điểm, có gì g sẽ ơ Trương i Nói Cáo c xong, tử. Trần ư cười, cười sau không tiếp tục lưu luyến quay người hướng thiên cơ điện đi ra ngoài lần này hắn muốn biết đều đã toàn bộ biết được cũng là thời điểm đi mặt khác đánh dấu khoảng cách thiên cơ điện gần nhất đặc t h ú nơi trọng yếu hẳn là tàng kinh tắc đi đưa mắt nhìn t r ư ơ n g trần rời đi thiên cơ tử nụ cười trên mặt trầm rãi tiêu tán thay vào đó là từng t i ê mê hoặc hắn biết được quá nhiều chuyện nhưng chính là bởi vì biết được quá nhiều hắn mới có càng nhiều nghi hoặc tìm kiếm tâm lý là vĩnh viễn không cách nào bị thỏa mãn biết một tầng c h â n tướng liền muốn biết càng sâu tầng c h â n tướng hắn có thể nhìn ra chư thiên vạn giới không được bao lâu liền muốn loạn có lẽ là bởi vì thánh di tộc lại có lẽ là bởi vì một chút cái gì khác tại mê hoặc bên trong thiên cơ tử thân ảnh hư ả o một lần nữa biến mất tại thư tịch màu vàng ở trong thiên cơ điện bên trong chỉ có màu vàng to lớn sách vợ từ đầu đến cuối như một tỏa ra từng đợn quan mang màu vàng đi vào thiên cơ điện bên ngoài chương trần cuối cùng nhìn thoáng qua mang theo khí tức cổ lao thạch điện sau. đưa tay phá vỡ không gian hướng tàng kinh c ắ t phương hướng tiến đến thiên la thánh địa đặc thù nơi trọng yếu bên trong truyền thừa thần điện tàng bảo cát thiên cơ điện hắn đều đi qua cuối cùng chỉ còn lại có tàng kinh c ắ t tổ lăng cùng thiên la giới hải ba địa phương này không có đi truyền thừa thần điện giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội tàng bảo c á t giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội thiên cơ điện không có giải tỏa đánh dấu cơ hội còn t h ừ a lại cuối cùng ba cái đặc thù nơi trọng yếu chương trần đều có mười phần tự tin có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội liền nhìn những lá thăm này tới đất cụ thể có thể giải tỏa bao nhiêu lần đánh dấu cơ hội có thể đánh dấu ra cái gì tốt bà bối Sau một lát, một tòa người đến người đi trên quảng trường t r ư ơ n g trần ẩn nạp thân mang hình từ trong hư không đi ra nơi này cùng lúc trước mấy nơi khác biệt lúc trước mấy nơi đều là không gì sánh được k i ê n tĩnh nơi này mới vừa vặn đi ra hư không t r ư ơ n g trần bên thai liền vang lên từng đợt nghị luận tiếng nói chuyện ồn ào một mảnh cùng lúc trước là hai thái cực thế giới trong lúc mơ hồ t r ư ơ n g trần từ tiếng nói chuyện bên trong còn nghe được tân nhiệm danh dự c ổ tổ c h ữ này cái này khiến t r ư ơ n g trần nhịn không được nhữ mày hãn được phong làm thiên la thánh địa tân nhiệm danh dự c ủ tổ sự tỉnh tiên tổ đã cáo chi cho các đệ tử rồi sao xem ra không bao lâu thiên la châu liền sẽ lưu truyển chuyện này k h tại trên quảng trường này hắn cảm giác được tu vi thấp nhất đều là thánh nhân cảnh tam trọng thánh nhân cảnh tu sĩ mặc kệ là tại bắc minh đạo vực hay là tại u châu đều coi là một cái không sai cờ giả nhưng là ở chỗ này lại là qua quýt bình bình thậm chí còn có chút cho chỉnh thể cản trở hiềm nghi chỉ có thể nói không hổ là đặc đẳng châu lục đệ nhất thế lực thực lực này hoàn toàn chính xác không phải bắc minh đạo vực cùng ô châu có thể so sánh với lắc đầu t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía giữa quảng trường mười hai tầng hình tròn thư lâu nơi này không phải địa phương khác chính là thiên la thánh địa tàng kinh c á t tồn t r ữ hết thẻ công pháp thần thông địa phương hắn có được cổ tổ lệnh bài cái này tàng kinh c á t mười hai tầng hắn đều có thể tùy ý tiến về nhìn xem cái này tàng kinh c á t có thể giải tỏa mấy lần đánh dấu cơ hội thân thể k h ẽ động t r ư ơ n g trần xuyên qua dòng người tiến nhập tàng kinh các sau đó không hề chậm trễ chút nào một đường hướng tàng kinh các thượng tầng tiến đến tại đến tầng thứ tám thời điểm t r ư ơ n g trần trong đầu liền vang lên hệ thống không tình cảm chút nào thanh â m nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại cổ đế cấp bậc thế lực thiên la thánh địa đặc thù nơi trọng yếu tàng kinh c ắ t phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải t r ă n g đánh dấu n g h e được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở t r ư ơ n g trần có chút vui mừng cũng không có dừng lại vẫn như cũ đi lên phương tầng lầu tiến lên tầng thứ tám mặc dù thiên la thánh địa đệ tử tương đối mà nói ít một chút nhưng số lượng vẫn như cũ có chút nhiều cũng không phải một cái đánh dấu nơi tốt tàng kinh các mười hai tầng chương trần vừa mới đứng vững ngay tại đấy lòng mặc sử dụng một lần đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ đế cấp bậc thần thông thuế nguyệt thần kiếm đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng cổ đế cấp bậc thần thông thuế nguyệt thần kiếm trương trần lông mày nhữ lại cái này thoạt nhìn là một cái kiếm đạo thần thông cùng thuế nguyệt có quan hệ đó chính là cùng thời gian có quan hệ ở trong sự suy tư một cố bàng bạc dòng lũ tin tức xuất hiện tại trương trần trong đầu Cảm g i á nhưng là cái này kiếm đạo thần thông mi năng có chút quá nguyệt tiên bởi vì cái này tuế nguyệt thần kiếm có thể xuyên qua thời không chém về phía địch nhân trước kia bản thể nói một cách khác một vị cổ đế cường giả tại một trăm h ô n g h năm g trước kia đột phá đến cổ đế cảnh giới thực lực thực hiện mẹ vọt nhưng là thuế n g u y ệ t thần kiếm t r g tại tên này cổ đế cường giả trên thân tổn thương lại là rơi vào hơn một trăm h ô n g k h ô năm g n trước kia chưa từng đột phá lúc bản thể trên thân thực lực ngươi so với ta mạnh hơn không quan hệ ta không cùng ngươi bây giờ đánh cùng trước kia ngươi đánh cái này căn bản là treo một cái lỗi thủng thần thông thiên tiêu hủy diệt cơ người khác tân tân khổ khổ đột phá tu vi trực tiếp không có hiệu quả t r ư ơ n g trần đ o á n chừng hiện tại hắn thực lực thôi động t u ế nguyễn thần kiếm có thể chém tới địch nhân trăm vạn năm trước kia bản thể nếu là đụng phải một chút tuổi trẻ thiên tiêu cường giả chương trần sẽ rất thân mật đem trẻ nhỏ hình thái hắn rào sắt thành hư vô trẻ nhỏ hình thái tử vong phía sau cường đại thời điểm tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa muốn phá giải tuế nguyệt thần kiếm chỉ có thể dùng tuổi tác đến chồng niên kỷ càng lớn tuế nguyệt thần kiếm uy lực liền càng nhỏ hít sâu một hơi chương trần h à i lòng cười một tiếng kéo đến tận một cái khởi đầu tốt đẹp không biết tiếp xuống lần này đánh dấu cơ hội lại có thể đánh dấu ra vật gì tốt hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội chương ba trăm chín mươi bảy hồng nông tre trời trường đến thiên la giới hải đặc cấp tu vi quán đỉnh chương ba trăm chín mươi bảy hồng nông tre trời trường đến thiên la giới hải đặc cấp tu vi quán đỉnh Đánh dấu đánh dấu n lần, lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội hồng nông c h e t r ờ i trưởng lần này đánh dấu đi ra là một cái trưởng pháp thần thông a chương trần có chút hai mắt nhắm lại chờ đợi dòng lũ tin tức xuất hiện không để cho trương trần chờ đợi quá lâu thanh nhâm hệ thống nhắc nhở vừa mới rơi xuống không đến một hơi thời gian q u có,、so、có thể nói g cái này hồng nông tre trời trưởng uy năng gần như là cổ đế cấp bậc trong thần thông cường đại nhất một nhóm kia thần thông muốn từ địa phương khác tìm tới uy năng tương đương thần thông gần như không có khả năng chứ hệ thống khác đánh dấu tới cổ đế cấp bậc thần thông bên ngoài cũng chỉ có từ vạn võ cổ đế nơi đó lấy được cổ đế k i ự u trảm uy năng có thể cùng so sánh cái này cái này khiến t r ư ơ n g trần đối với vạn võ cổ đế thực lực càng phát coi trọng vẹn vẹn một cái chiêu thu đệ t ử truyền thừa thần thông uy năng liền cùng hệ thống đánh dấu đi ra thần thông uy năng tương đương khó có thể tưởng tượng vạn võ cổ đế đến cùng mạnh cơ bao nhiêu h ồ t r ư ơ n g trần thật dài thở ra một hơi đứng dậy t ă n g kinh các đánh dấu kết thúc chỉ còn lại tổ lăng cùng trời la giới biển nói thật hiện tại chương trần mong đợi nhất địa phương chính là thiên la giới hải bởi vì đây là thiên la thánh địa tăng lên cường giả tu vi tu luyện thánh địa ở bên trong giải tỏa đánh dấu cơ hội có rất lớn khả năng trực tiếp tăng cao tu vi mặc kệ thần thông công pháp có mạnh đến đâu tu vi cuối cùng mới là trọng yếu nhất tu vi là hết thẻ căng cơ liền xem như ngươi công pháp thần thông mạnh hơn cũng không thể lấy chuẩn đế tu vi địch n ổ i cổ đế nhìn thoáng qua b ô n phía chương trần có chút trầm ngâm sau bắt đầu cầm sách lên trên kệ thư tịch bắt đầu lẫn xem đây là thiên la thánh địa tảng kinh các mười hai tầng bên trong cất giữ đều là thiên la thánh địa nhất là tinh thâm công pháp và thần thông liền xem như hắn không học nhìn một chút cũng có thể tăng lên một chút kiến giải thậm chí về sau đụng phải tu luyện không sai biệt lắm công pháp thần thông định nhân cũng có thể có một cái sớm ứng đối phương thức cùng chuẩn bị tâm lý một lúc lâu sau t r ư ơ n g trần rời đi tảng kinh các mười hai tầng tại trong vòng một canh giờ này t r ư ơ n g trần lật xem mười hai tầng tất cả công pháp thần thông đáng tiếc là t r ư ơ n g trần không có tìm được cùng mình thích hợp thần thông hoặc là nói không thể tìm tới có thể thay thế hắn đánh dấu đi ra những thần thông kia thần thông bên trong mạnh nhất thần thông nhiều lắm là cũng là một chút uy năng hơi yếu một chút thần thông lại đi đổi tu quá mức phiền phức không nói còn không bằng tiếp tục dùng hệ thống đánh dấu đi ra thần thông tới cương đại dùng đến vận tay hơn không nói Còn mới, chương ò n có t trần cảm giác ế cổ đế đỉnh phong cũng không phải là công pháp tu luyện cực hạn tại cổ đế trên đỉnh phong còn có cảng cường đại hơn công pháp tồn tại cảm giác này để chương trần chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin nhưng cái này khiến trương trần hiểu vạn võ cổ đế vì sao đối với vĩnh hằng chân giới cùng cổ đế phía trên chấp nghiệm sâu như vậy bởi vì cổ đế xác thực không phải tu luyện cuối cùng vạn võ cổ đế đã đi tới cái gọi là tu luyện ngụy cuối cùng có chỗ năng lực phía dưới tự nhiên là muốn bước vào chân chính cuối cùng rời đi tàng kinh các t r ư ơ n g trần sẽ mở không gian hướng thiên la giới hải mà đi tổ lăng ở vào thiên la thánh địa chỗ sâu nhất khoảng cách xa nhất chỉ có thể cuối cùng tiến về trên đường t r ư ơ n g trần đối với thiên la giới hải bộ dạng dài ngắn thế nào trải qua vô số loại suy nghĩ đạt được một thứ đại khái mô hình thế nhưng là khi t r ư ơ n g trần chân chính đến thiên la giới hải thời điểm mô hình này trực tiếp tầm vang phát h o á i bởi vì hắn lúc trước suy đoán hay là quá mức bảo thủ nhìn chăm chú lên trước mắt đại đạo c h i hải t r ư ơ n g trần nhịn không được hít sâu một hơi toàn bộ thiên la giới hải bên trong t ồ n c h ữ đều là tinh thuần không thuộc tính đại đạo c h i lực cùng đồng đậm thế giới c h i lực nhìn một cái căn bản không nhìn thấy bờ đây là một cái tại bí cảnh trong thế giới đơn độc lại độc lập đi ra bí cảnh thế giới vẹn vẹn đứng ở chỗ này lấy cái gì cũng không làm chương trần cũng cảm giác trong cơ thể của mình thế giới đều đang nhanh chóng phát triển kéo dài Bên trong sinh linh số lượng số cái ù n đang gia tăng, muốn em thế giới mỗi một chỗ đều có được sinh linh tồn tại. Tại thiên la giới hải chi bên trong, đông cường thiên cường trong càng nộ tu hành. g gia giới giới giả chủ khắc chỗ có được chi có chút tức c thời thế hải khí loại, la đảo tại. Tại đại mỗi mỗi mỗi em một tu đều đều đế đó ở này khiến trương trần có chút minh ngộ thiên la thánh địa tại sao lại có nhiều như vậy thiên đế thậm chí cả cổ đế cường giả cái này thiên la giới hải c h ỉ cứ một cái rất lớn thôi động tác dụng đúng lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên để trương trần lấy lại tinh thần kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại cổ đế cấp bậc thế lực thiên la thánh địa đặc thù nơi trọng yếu thiên la giới hải đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g tiến hành đánh dấu nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở chương trần nhịn không được hơi nhúng m ẩ y chỉ có một lần đánh dấu cơ hội a ngược lại là có chút đáng tiếc bàn chân đập mạnh chương trần xuyên qua tầng tầng không gian đi tới thiên la giới hải một chỗ địa phương không người xác nhận bốn bề vắng lặng sau chương trần dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc cấp tu vi quan đỉnh chương trần thân thể chấn động đặc cấp tu vi quan đỉnh chương ba trăm chín mươi tám tu vi bao tác thiên nhân tộc chương ba trăm chín mươi tám tu vi bao tác thiên nhân tộc lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu thanh âm hệ thống nhắc nhở tiếp tục vang lên để trương trần t ừ trong lúc hiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần đặc cấp tu vi quán đỉnh lúc trước đoán được quả nhiên không sai cái này tu luyện thánh địa thiên la giới hải đánh dấu ban thưởng đích thật là tăng cao tu vi chính là cái này đặc cấp tu vi quán đỉnh ngược lại là chưa từng có đánh dấu đi ra qua cái này đặc cấp đến cùng có bao nhiêu đặc cấp khi sâu một hơi chương trần trực tiếp tại thiên la giới trên biển k h a n h chân ngồi xuống chờ đợi đặc cấp tu vi quán đỉnh giáng không để cho chương trần chờ quá lâu thời gian hệ thống thanh â m vừa mới rơi xuống từng luồng từng luồng bảng bạc năng lượng tinh thuần tại chương trần thể nội chống giông hiện lên những n à y bảng bạc năng lượng tinh thuần vừa mới xuất hiện liền bắt đầu khuyết chương trương chương trần thể nội thế giới thúc đẩy sinh trưởng thai n é n bên trong sinh linh nương theo lấy những n à y đồng thời tiến hành chương trần tu vi khí t ứ c bắt đầu nhanh chóng tăng cường cảm nhận được thể nội phun trào tinh thuần năng lượng cùng nhanh chóng tăng lên tu vi chương trần có chút hưng phấn loại này tăng cao tu vi phương thức thật sự là đã lâu không gặp không do dự, chủ động vận chuyển hồng nông tạo hóa trải qua bắt đầu phối hợp luyện hóa hấp thu đứng lên theo hồng nông tạo hóa trải qua vận chuyển dưới đáy thiên la giới hải bên trong tại đặc cấp tu vi quán đỉnh kéo dài đồng thời cũng có vô cùng đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực tràn vào trương trần thể nội gia tăng tu vi tăng lên tốc độ cỗ lực hút này to lớn làm cho cơ hồ toàn bộ thiên la giới hải đều l a n lộn khu vực k h á c năng lượng hướng phía trương trần bên này hội tụ thiên la giới hải tiếp tục quay c u ầ n bạo động chỉ có trương trần vị trí bình tĩnh như lúc ban đầu thiên la giới hải bên trong đang tu luyện các cường giả đều có chút h ầ nghi mở hai mắt ra làm sao đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực chống g ô n g thiếu đi nhiều như vậy nhìn thoáng qua trở nên quần bạo thiên la giới hải n h ì n không được gãi đầu một cái loại chuyện này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua thiên la giới hải đây là thế nào táo bạo không nói bên trong năng lượng độ tinh thuần còn biến thiếu đi đông nhiên tất cả cường giả hình như có cảm giác nhìn về phía cùng một cái phương hướng bọn hắn cảm giác được toàn bộ thiên la giới hải chỉ có bên kia bình tĩnh như trước mà lại bọn hắn còn có thể cảm giác được nơi đó đang có một cỗ kinh khủng hấp lực ngay tại nợ rộ điên cuồng hấp thu thiên la giới hải bên trong không thuộc tính đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực loại tình huống này không cần đoán tất nhiên là có cường giả ở bên kia tu luyện giờ khắp này Thiên sau giới hải bên trên tất cả cường giả đều sinh ra một r lát đông đảo cường giả tụ tập cùng một chỗ có chút một bực nhìn chăm chú lên nơi xà tu luyện chương trần giục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế tu vi dựa vào cái gì có thể có khủng bố như vậy hấp lực còn có xa như vậy viễn siêu gia tu vi huy áp cái này xác định là dục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế à. chương trần lúc này đã đã nhận ra những cường giả này tung tích chỉ bất quá bây giờ hắn không có thời gian đi để ý tới những này bởi vì hắn ngay tại đột phá tỉnh thần giai đoạn thiên đế thể nội thế giới tại đột phá dục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế thời điểm diện tích liền cùng lúc trước dự liệu một dạng đạt đến cùng bắc minh đạo vực ngang hàng diện tích dục linh giai đoạn thiên đế đột phá tỉnh thần giai đoạn thiên đế cần để cho thể nội trong thế giới sinh ra loài linh trưởng sinh linh có đầy đủ cường đại trí tuệ cái này đột phá quá trình vẹn vẹn có được năng lượng là không đủ hiện tại trương trần tu vi tăng lên l i ê n mắc kẹt ở đây chỉ có giải quyết tinh thần vấn đề tu vi mới có thể tiếp tục đột phá mặc dù lúc trước trương trần thể nội thế giới sinh linh số lượng đã nhiều vô số kể nhưng không có một loại là loài linh trưởng sinh linh trí tuệ của bọn nó đều không cao chỉ có được cơ bản nhất ý thức không có năng lực sáng tạo chỉ biết phá hư cùng đòi lấy chỉ có để thể nội thế giới đản sinh ra loài linh trưởng sinh linh để thể nội thế giới có được có thể sáng tạo tính mới có thể tự dục linh giai đoạn tiên đế đột phá đến thiên đế cảnh giới kế tiếp giai đoạn tinh thần loài linh trưởng sinh linh chương trần cái thứ nhất nghĩ tới chính là con khỉ con khỉ trí tuệ rất cao có đầy đủ năng lực sáng tạo cùng năng lực học tập mặc dù con khỉ trí tuệ cùng nhân loại so sánh kém rất nhiều nhưng c h ú n g quy là loài linh trưởng sinh linh so trước đó thể nội thế giới những sinh linh kia mạnh không biết bao nhiêu bất quá cuối cùng t r ư ơ n g trần cũng không có lựa chọn sáng tạo con khỉ mà là lựa chọn một cái cùng nhân tộc không sai biệt lắm chủng tộc t r ư ơ n g trần đem n、no、ó xưng là thiên nhân tộc con khỉ là không tệ nhưng là sức sáng tạo hay là quá thấp nếu là đột phá tinh thần tất nhiên muốn để đạn sinh loài linh trưởng sinh linh có đầy đủ cường đại trí tuệ không kém ai tộc trí tuệ thiên nhân tộc hình thể cùng trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt lắm nhưng đem so sánh với nhân loại nhục thân càng thêm cường đại đây là trường trần lấy thừa bù thiếu đền bù nhân loại duy nhất thiếu hụt thiên nhân tộc có được nhân tộc trí tuệ yêu thú bộ tộc nhục thân chỉ cần thiên nhân tộc tại thể nội thế giới sinh ra tất nhiên có thể nhanh chóng q u ộ t khởi trở thành thể nội thế giới bá chủ mới thời gian trôi qua t r ư ơ n g trần căn cứ nhân tộc cùng yêu tộc đặc tính bắt đầu chưa từng có sáng tạo đứng lên không biết đi qua bao lâu thể nội trong thế giới một cái cùng nhân tộc gần như giống nhau như lúc h ả i đồng tại một trận thiên địa linh khí bên trong sinh ra với mới đạn sinh hài đồng có chút u mê mê man nhìn một phía không biết nên làm một ít cái gì Mà từng ạ i hài đ người từng người cùng dân tộc không sai biệt lắm thiên nhân tộc tại t h ư ơ n g trần thể nội trong thế giới sinh ra nương theo lấy thiên nhân tộc tăng nhiều thể nội thế giới cũng tại tiếp tục huyết trương tu vi từ vừa mới đột phá tỉnh thần giai đoạn nhất trọng thiên đế nhanh chóng tiêu thang đứng lên thiên la giới hải phía trên đông đảo nguyên bản buồn bực thiên đế các cường giả lúc này đều khiếp sợ không thôi đây là cái gì kinh khủng tu vi tốc độ tăng lên vừa mới hay là dục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế đột phá tỉnh thần giai đoạn nhất trọng thiên đế coi như xong phía sau tu vi làm sao một hơi một cái biến hóa bọn hắn phải dùng mấy trăm năm mấy ngàn năm mới có thể làm đến sự tỉnh cái này xa lạ thiên đế một hơi thời gian liền làm được sau khi hết khiếp sợ thời gian dần trôi qua theo phía sau càng ngày càng không hợp thói thường tu vi tăng lên những ngày này la thánh địa thiên đế cường giả chết lặng đây là cái gì biến thái tại sao lại xuất hiện tại bọn hắn thiên la thánh đ i ệ g ầ nguyên nhất n h k ô có nghe nói thiên la thánh địa có cái nói nghe thiên thánh g la địa g h i bản trương trần còn có chút tiếp nối thiên la giới hải chỉ có một lần đánh dấu cơ hội hiện tại trương trần không tiếp nối tương phản hắn rất hài lòng hiện tại hắn đã không phải là trước đó tỉnh thần giai đoạn nhất trọng thiên đế mà là tỉnh thần giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế chỉ cần để thể nội thế giới sinh linh có được tu luyện thể chất liền có thể để tu vi đột phá đến thiên đế cái cuối cùng giai đoạn thiên khải giai đoạn thiên đế hình như có cảm giác n g ầ n đầu t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua đông đảo đứng ở đằng xa không n ú p nhích thiên đế đứng dậy đối với đông đảo thiên đế cường giả có chút c h ắ p tay t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng gửi một tiếng mới tới thiên la thánh địa về sau còn xin chư vị chiếu cố nhiều hơn đúng rồi ta gọi chương trần chương trần nghe được cái tên này nguyên bản đờ đất thiên đế các cường giả thân thể cùng nhau chấn động lộ ra vẻ không thể tin bọn hắn không có nhớ lầm bọn hắn thiên la th trong h là i đó một vị thiên khải giai đoạn thiên đế nuốt nước miếng một cái đối với trương trần có chút chắc tay thăm dò tính lên tiếng sinh hỏi thế nhưng là trương trần của tổ còn lại thiên đế nhịn không được nín hơi ngưng thần khẩn trương chờ đợi trương trần trả lời chắc chắn trương trần hơi kinh ngạc cái này đều có thể nhận ra ta tới sao chẳng lẽ lại các ngươi đã gặp chân dung của ta tiên tổ trương sở cùng động tác nhanh như vậy lúc này mới mấy canh giờ thời gian ngay cả chân dung đều an bài lên xem ra đằng sau phải cẩn thận một điểm không phải vậy đi nơi nào đều sẽ bị người vây xem rất chỉ h o a n thời gian thoại âm rơi xuống ở đây tất cả thiên đế cường giả liên tiếp lui về phía sau mấy bước liếc mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương mờ mịt thật sự là trương trần cổ tổ nhưng bọn hắn thiên la thánh địa cổ tổ vì sao là thiên đế a mặc dù cái này thiên đế biến thái đến có chút không tưởng nổi tại bọn hắn nhìn soi mói trực tiếp t ừ dục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế trực tiếp đột phá đến tỉnh thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế một lần tu vi tăng lên trực tiếp tăng lên một cái đại giai đoạn loại này tăng cao tu vi tốc độ bọn hắn ngay cả nghị cũng không dám nghĩ lại là tại vừa rồi thật sự phát sinh ở trước mắt bọn hắn hiện tại lại nói cho bọn hắn đây là bọn hắn tân nhiệm cổ tổ loại kia phức tạp tâm lý không biết nên hình dung như thế nào t r ư ơ n g trần phát giác được thần sắc của bọn hắn biến hóa nhịn không được nâng đỡ chán tình cảm không biết ta như thế nào đáp ứng qua qua loa phía sau đi ra ngoài thật phải chú ý một chút lắc đầu t r ư ơ n g trần đối với đông đảo thiên la thánh địa thiên đế cường giả k h ẽ cười một tiếng các vị tiếp tục tu luyện ta còn có chuyện trước hết rời đi cáo tử nói xong t r ư ơ n g trần quả quyết q u a y người hướng phía thiên la giới hải đi ra ngoài nhìn chăm chú lên biến mất ở trước mắt t r ư ơ n g trần đông đảo thiên đế cường giả thật lâu không thể trở về qua thần đến bọn hắn thiên la thánh địa lần này là tuyển nhận đến yêu nghiệt gì a t r ư ơ n g trần cái tên này vì sao chưa từng có nghe nói qua theo lý mà nói loại yêu nghiệt này trình độ thiên tiêu bình thường đều là tại chư thiên trong vạn giới tiếng tăm lừng lây mới đối thật đúng là có chút cổ q á i ra thiên la giới hải chương trần ẩn nấp thân hình phân biệt một chút tổ lăng vị trí sau sẽ mở không gian tiến đến thiên la thánh địa cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một cái đánh dấu đánh dấu xong về sau trương trần liền định đi tìm tiến tổ trương sở cùng cùng cùng hắn cùng một chỗ về hữu châu cũng làm cho các vị vừa mới phi thăng lên tới lao tổ gặp một lần bọn hắn tha thiết ước mơ muốn gặp một lần tiến tổ sau một lát một chỗ mang theo mục nát khí tức tử vong tháp cao màu đen trước đó trương trần từ trong hư không đi ra xác nhận một lúc sau khẽ gật đầu căn cứ vào địa đồ ghi chép tháp cao này chính là thiên la thánh địa tổ lăng không sai bất quái này tháp cao màu đen tràn ngập khí tức để trương trần có chút cảm thấy cổ qu bởi vì hắn từ nơi này tháp cao màu đen bên trên cảm thấy nồng đậm thánh di tộc khí tức đây là bởi vì bên trong mai táng cường giả đều là bởi vì tiêu diệt thánh di tộc mà chết duyên cơ a thế nhưng là loại tình huống này bình thường không đều là thi thể không tồn tại chỉ có thể lập mộ t r ô n quần áo và di vật a mộ t r ô n quần áo và di vật làm sao lại mang theo thánh di tộc khí tức do dự một chút chương trần hay là quyết định đi vào tìm tòi hư thực dù nói thế nào đến đều tới làm sao có thể có không đánh dấu trực tiếp rời đi đạo lý khi sâu mùa hơi chương trần tại cổ tổ lệnh bài khí tức vào thông suốt tiến vào tháp cao màu đen bên trong mới vừa tiến vào tháp cao màu đen bên trong t r ư ơ n g trần liền phát giác được thánh di tộc khí tức biến mất tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạng cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút một bực rõ ràng tại tháp cao màu đen phía ngoài thời điểm có như vậy nồng đậm thánh di tộc khí tức làm sao tiến đến về sau liền biến mất đâu liếc nhìn một chút bốn phía t r ư ơ n g trần phát hiện tháp cao này lăng mộ cùng những thế lực khác tổ lăng không sai bịt lắm thế lực khác tổ lăng là càng sâu nhập bên trong mai t á n g cường giả khi còn sống thực lực liền càng cường đại cái này tháp cao màu đen lăng mộ cũng là đồng dạng đạo lý càng đi bên trong càng cao tầng mai táng cường giả thực lực liền càng mạnh kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại cổ đế cấp bậc thế lực thiên la thánh địa đặc thù nơi trọng yếu tháp cao tổ lăng phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện hiện tại đã giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g tiến hành đánh dấu hai lần đánh dấu cơ hội thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên để trương trần có chút tập trung ý chí mặc kệ cái này tổ lăng có vấn đề gì sớm một chút đánh dấu xong rời đi là được rồi nghĩ đến những n à y cổ q á i tiên tổ hẳn là biết được đến lúc đó hỏi thăm một phen là được rồi tổ lăng giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội liền để ta xem một chút cái này hai lần đá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 hắn biết ý cảnh chi lực chuẩn đế dễ hiểu lực lượng phát tắc đại đế hoàn chỉnh lực lượng phát tắc còn có thiên đế cường giả chỗ tự động cảm ngộ đại đạo chi lực cái này lực lượng bản nguyên chẳng lẽ lại là cổ đế cường giả chỗ có được lực lượng đúng lúc này từng luồng từng luồng trương trần cảm giác có chút quen thuộc vừa xa lạ vĩ nạn lực lượng từ trên trời gián g xuống đem trương trần toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong không kịp nghĩ nhiều trương trần vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp nhận lực lượng bản nguyên quán đình tại những n à y quen thuộc vừa xa lạ lực lượng bản nguyên vào trương trần có thể cảm giác được hắn đã đạt tới chín thành kiếm tri đại đạo cùng bao chi đại đạo chi lực lại lần nữa bắt đầu tăng lên. cái này khiến trương trần có chút minh n g ộ lực lượng bản nguyên có lẽ chính là đại đạo c h i lực phía trên cao tầng thứ lực lượng không phải vậy cái này không cách nào giải thích vừa mới bị lực lượng bản nguyên b a o khỏa hai loại đại đạo c h i lực lại bắt đầu tăng lên hắn sở dĩ cảm giác có chút quen thuộc nghĩ đến là cùng trời sát chiếu ảnh phân thân thời điểm chiến đấu cảm giác được về phần lại có chút lạ lẫm đó cũng là bởi vì thiên sát chiếu ảnh phân thân dù sao chỉ là phân thân cũng không phải là bản thể g á n g lâm dẫn đến nó sử dụng lực lượng bản nguyên có chút dở dở tương nghĩ như thế trương trần triệt để minh mạch lực lượng bản nguyên là loại nào lực lượng là đại đạo bản nguyên tri lực Vẹn vẹn t giống đế c n như đại thiên lực, v đế cường giả thế giới chi lực là dễ hiểu thế giới chi lực cổ đế cường giả thế giới chi lực mới thật sự là hoàn chỉnh thế giới chi lực một dạng chuẩn đế đến đại đế thiên đế đến cổ đế đều là một loại lực lượng cấp độ chất biến chân chính chất biến từ dễ hiểu đến hoàn chỉnh chất biến hiện tại t r ư ơ n g trần thu hoạch được lực lượng bản nguyên quán đỉnh điều này đại biểu lấy t r ư ơ n g trần có thể tại đột phá cổ đế trước đó liền lĩnh n g ộ đại đạo chi lực phía trên lực lượng bản nguyên t r ư ơ n g bốn trăm n ă m thành đao kiếm lực lượng bản nguyên thiên khải giai đoạn bắt trọng đỉnh phong thần hồn tu vi t r ư ơ n g bốn trăm n ă m thành đao kiếm lực lượng bản nguyên thiên khải giai đoạn bắt trọng đỉnh phong thần hồn tu vi tại tầng thứ cao hơn lực lượng bản nguyên quán đỉnh bên dưới chương trần vốn là đã nhanh muốn đạt tới viên mãn cấp độ đao chi đại đạo cùng kiếm chi đại đạo chi lực bất quá một lát liền trực tiếp tăng lên tới viên mãn cấp độ dù là như vậy hai loại lực lượng tăng lên cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục hướng phía một cái không biết lĩnh vực tiến lên lực lượng bản nguyên lĩnh vực thời điểm ban sơ t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt mang theo từng tia từng tia mờ mịt không rõ lực lượng bản nguyên đến cùng là cái gì nhưng là theo thời gian trôi qua đến phía sau thay vào đó là thật sâu giật mình nguyên lai、like, đây chính là lực lượng bản nguyên tại t r ư ơ n g trần minh ngộ trong n g a y mắt đã đạt đến viên mãn cấp độ kiếm c h i đại đạo cùng đao chi đại đạo c h i lực trực tiếp b ộ t phá một thành kiếm tri bản nguyên một thành đao chi bản nguyên tại hai loại lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ thời điểm chương trần có thể rõ ràng cảm giác được thể nội thế giới trở nội nên giới không giống với l ú chỉ trước. Giống n ư bên trong hết thể đều trở nên càng thêm trong càng chân thật, tự động phát triển kéo dài tốc độ, cũng xuất hiện lần nữa gấp đội thức gia tăng. Không hết thể trở thật, tự phát tốc xuất thức kéo gấp gia h đều độ, đội c dài như vậy t r ư ơ n g trần biết hai loại lực lượng bản nguyên l ĩ n h ngộ về sau chiến lược của hán tất nhiên cũng thực hiện chất biến vốn là lúc trước đem linh lực tu vi tăng lên tới t ỉ n h thần giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế thực lực đại tiến hiện tại l ĩ n h ngộ hai loại lực lượng bản nguyên t r ư ơ n g trần cũng không biết hán hiện tại chiến lược đến cùng đạt đến loại trình độ nào có đột phá hay không sáng thế giai đoạn cổ đế phạm trù đạt tới luân hồi cổ đế phạm trù điểm này còn cần xác minh nhưng là chương trần có chắc chắn tám phần m ư ơ i chiến lược của hắn cũng đã bước vào luân hồi cổ đế giai đoạn cũng không biết ở bên trong ở vào cấp độ gì đem hai loại đại đạo chi lực đột phá một thành lực lượng bản nguyên sau lực lượng bản nguyên quán đỉnh vẫn là không có đình chỉ tiếp tục tiến lên lấy lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ trình độ theo lĩnh ngộ trình độ làm sâu sắc t r ư ơ n g trần đối với cái gì gọi là kiếm chi bản nguyên cùng đao chi bản nguyên có càng thêm khắc sâu lý giải không biết đi qua bao lâu tất cả lực lượng bản nguyên biến mất t r ư ơ n g trần cũng chậm rãi mở hai mắt ra một lần đánh dấu thu hoạch được lực lượng bản nguyên quán đình khiến cho kiếm của hắn chi đại đạo cùng đao chi đại đạo trực tiếp tăng lên tới năm thành lực lượng bản nguyên hắn hiện tại mặc dù tu vi hay là tỉnh thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế nhưng là đối với lực lượng cấp độ lĩnh n g ộ đã siêu việt tuyệt đại đa số cổ đế cửng giả cảm nhận được thể nội tràn ngập lực lượng kinh khủng t r ư ơ n g trần có chút hưng phấn đối với phía sau tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt hành động hắn có càng lớn lòng tin đến lúc đó hắn hẳn là cũng có thể đi vào trung tâm chiến trường chậm rãi bình phục một chút tâm tình kích động t r ư ơ n g trần sửa sang lại một chút suy nghĩ tại linh lực tu vi đột phá đến tỉnh thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế thời điểm Đục thể của hắn tu vi cùng Thần ể c hồn tu vi cùng hoặc hoặc không, không đủ thời điểm chiến đấu liền không tốt làm khống chế sức mạnh ra bao nhiêu lực đạo thu bao nhiêu lực cũng không tốt khống chế chỉ có linh lực tu vi cùng thần hồn tu vi tệ bình mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này phía sau còn phải rút cái thời gian đem thần hồn tu vi tăng lên đi lên đền bù cái này không lớn không nhỏ thiếu hụt về phần nhục thân tu vi còn không có đột phá dục linh giai đoạn thiên đế chỉ là tăng lên tới dục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế cấp độ hiện tại đục thân tu vi xem như xa xa rất lại phía sau linh lực tu vi cùng thần hồn tu vi lấy lại bình tĩnh chương trần dưới đáy lòng mặc nghiệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc cấp thần hồn tu vi q u a n đỉnh lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội đặc cấp thần hồn tu vi quánh t r ư ơ n g trần thân thể chấn động cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó vừa mới còn đang suy nghĩ phía sau tìm thời gian đem thần hồn tu vi tăng lên đi lên đền bù chống chỗ hiện tại ngược lại tốt hắc trực tiếp đánh dấu ra một cái thần hồn tu vi quán đỉnh hay là một cái đ ặ cấp c không cần nghĩ đ ặ cấp c thần hồn tu vi quán đỉnh kết thúc về sau thần hồn tu vi tất nhiên có thể siêu việt linh l ự c tu vi để không cách nào triệt để khống chế lực lượng chỗ thiếu hụt này hoàn toàn biến mất thanh âm hệ thống nhắc nhở vừa mới rơi xuống từng luồng từng luồng đồng đậm đậm bạc thần hồn năng lượng liền xuất hiện tại chương trần ngay trong thức hải những này bằng bạc đồng đậm thần hồn năng lượng mang theo từng tia từng tia thế giới chi lực vừa mới xuất hiện l i ề n bắt đầu tăng lên chương trần thần hồn tu vi chương trần cảm giác được đây hết thảy vội vàng hai mắt nhắm lại vận chuyển hồng m ô n g luyện thần quyết chủ động luyện hóa tăng lên đang chủ động bắt đầu luyện hóa sau thần hồn tu vi tăng lên tốc độ trực tiếp tăng nhanh một cái cấp độ sau nửa cách giờ trong thức hải không còn xuất hiện bàng bạc nồng đậm thần hồn năng lượng chương trần cũng theo đó đình chỉ vận chuyển hồng m ô n g luyện thần quyết lúc này chương trần chỉ cảm thấy thần hồn của mình thực hiện lần lượt thuế biến từ từng cái gông cùng xiềng xích bên trong tranh thoát đi tới tầng thứ cao hơn bên trong mở hai mắt ra chương trần nhịn không được thét dài một tiếng đặc cấp thần hồn tu vi quán đỉnh sau khi kết thúc tu vi thần hồn của hắn chính như lúc trước đoán một dạng siêu việt linh lực tu vi hiện tại hắn thần hồn tu vi lại lần nữa biến thành ba vị tu vi bên trong tu vi cao nhất thần hồn tu vi thiên khải giai đoạn bắt trọng đỉnh phong thiên đế đứng d ậ y chương trần cười tươi như hoa đánh dấu hoàn mỹ kết thúc sau đó muốn đi tìm tiên tổ về u châu chương bốn trăm linh một trương sở cùng c h ấ n kinh hỏi t h ă m nguyên do chương bốn trăm linh một trương sở cùng c h ấ n kinh hỏi t h ă m nguyên do đối với bốn phía mộ bịa có chút chắp tay sau chương trần không tiếp tục quá nhiều dừng lại rời đi tháp cao màu đen lăng mộ một lần n ữ a trở lại tháp cao màu đen bên ngoài chương trần lần nữa cảm nhận được nồng đậm thánh di tộc khí tức cảm nhận được cỗ này thánh di tộc khí tức chương trần thâm hít một hơi chuyện này đợi chút nữa tìm tới tiên tổ đằng sau nhất định phải thật tốt hỏi một chút thiên la thánh địa tổ lăng xuất hiện thánh di tộc khí tức thật sự là quá mức cổ quái một chút lực lượng thần hồn t u â n ra cảm giác một chút trương sở cùng khí tức c h ỗ sau vung tay lên một cái phá vỡ không gian hiện ra hậu phương màu đen hư không chương trần bước chân bước ra đi vào trong hư không sau một lát ban sơ đạo trảng bên trong chương trần từ trong hư không đi ra đối với khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn trương sở còn có chút chắp tay tiến tổ ngươi làm sao còn ở chỗ này trương sở còn mở hai mắt ra nhẹ nhàng cười một tiếng trong lúc rảnh rỗi cũng không có chỗ có thể đi liền ở chỗ này chờ ngươi thế nào thiên la thánh địa tham quan đến như thế nào đang muốn tiếp tục nói chuyện đ ô n g nhiên tựa như đã nhận ra cái gì sắc mặt đ ô n g nhiên biến đổi t r ư ơ n g trần tu vi của ngươi hắn nhớ không lầm t r ư ơ n g trần tu vi chỉ là g ụ c linh giai đoạn thiên đế đi lúc này mới qua bao lâu làm sao lại biến thành tỉnh thần giai đoạn đình phong thiên đế tu vi cũng có thể nhanh như vậy đột phá liền xem như hồng mông bất diệt、thể. c ũ nói g không trương Trương nhàng cười một tiếng thiên la thánh địa rất không、so、khoa như chứ. nhẹ thiên thánh nên Trần so la địa ta một rất tệ, trước cười vậy với đ thấy thế những qua lực k a đ ề u c ư ờ n g đây ạ tại i tin hơn. h tưởng, Bất ta ta quá ưu c u sau khai hồng thể như đại sáng mông tông, cũng cường đạo về v có ậ Thậm chương í v ợ t t xa khỏi. Nói đến đây, r ư trần đốn đ ỗ n g nhiên sờ lên cái mũi về phần tu vi của ta tại thiên la giới trong biển có chỗ linh mộ liền tự nhiên mà vậy đột phá điểm này tại thiên la giới trong biển tu luyện những ngày kia đ ấ y có thể vì ta làm chứng ta đột phá là bọn hắn tận mắt chứng kiến nghe được trương trần cái này không đáng tin cậy giải thích trương sở c u ồ n g khỏe miệng nhịn không được có quá một chút có chỗ l i n h ngộ tự nhiên mà vậy đột phá nói như vậy ta có thể tin ngươi mới là thật có quỷ loại này khoa trương đột phá vào độ hắn trước kia nghe đều không có nghe nói qua nghĩ hắn từ dục linh giai đoạn tiên đế đột phá đến tỉnh thần giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế lúc trước dùng hơn 100. Không một trăm linh năm g n đi trương sở còn lắc đầu gắng chát cười một tiếng tính toán không nói cái này ngươi lần này tới thật với lúc ta muốn nói với ngươi nói thánh di tộc xào h u y ệ t sự t ì n h đợi đến thời điểm tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t ngươi cũng có một thứ đại khái hiểu rõ t r ư ơ n g trần đi vào trương s ở cùng đối diện khoanh chân ngồi xuống khẽ lắc đầu tiên tổ thánh di tộc xào h u y ệ t sự t ì n h ta đã hỏi qua thiên cơ tử tiền bối không chỉ là thánh di tộc xào h u y ệ t liền ngay cả vạn võ cổ đế ta cũng có một cái nhận thức mới thiên cơ tử tiền bối trương s ở cùng nghe vậy hơi kinh ngạc ngươi đi qua thiên cơ điện thiên cơ tử tiền bối đã nói với ngươi vậy ta cũng không cần thiết nhiều lời thiên cơ tử tiền bối tồn tại thời gian có thể truy tố đến hỗn độn thời kỳ biết đến nhưng so với ta nhiều chương trần nhẹ gật đầu cười cười đi qua thiên cơ điện thiên cơ tử tiền bối đem thánh di tộc cùng vạn võ cổ đế sự tình đều cáo chi ta trước lúc này ta không nghĩ tới sẽ có như vậy bí mật tồn tại còn có vạn võ cổ đế hắn thế mà được xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất cừng giả n g ắ m lại lúc đó cự tuyệt hắn thu đồ đệ đều có chút kinh hãi nếu là lao nhân ra ông ta lòng dạ hẹp hòi một chút ta coi như thả m rồi trương sở cồn cười lắc đầu đây chính là ngươi không đúng vạn võ cổ đế trần v ạ n cổ là nhân tộc s ố n g lưng hắn cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi hàng người nếu như ngay cả hắn đều là lòng dạ hẹp hòi lời nói vậy cái này giữa thiên đ cười hh t trên t thực tế tiên tổ ta vẫn là có vấn đề muốn hỏi thăm một chút ngươi t r ư ơ n g sở cũng nghe vậy hơi có chút hiếu kỳ vấn đề gì nói ngay một chút t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi lên tiếng nói ta muốn hỏi hỏi tiên tổ tổ lăng chỗ tháp cao màu đen bên trên tại sao phải có thánh di tộc khí tức tồn tại ta lúc trước đi thời điểm thế nhưng là làm ta giật cả mình còn tưởng rằng có thánh di tộc ở nơi đó thế nhưng là ta tiến vào bên trong về sau lại phát hiện thánh di tộc khí tức biến mất giờ mới hiểu được vấn đề là xuất hiện ở tháp cao bên ngoài tiên tổ đây là tình huống như thế nào trương sở cồn g nghe vậy nhịn không được nhịn không được cười lên nguyên lai、like、ngươi nói cái này ngươi kỷ quái cũng bình thường lúc trước ta lần thứ nhất đi thời điểm cũng rất khiếp sợ trên thực tế tổ lăng trên tháp cao tồn tại thánh di tộc khí tức là có nguyên nhân trương trần mín hơi ngưng thần hỏi thăm lên tiếng nguyên nhân gì trương sở cồn g cười cười nói khẽ những cái kia thánh di tộc khí tức sở di sẽ lưu ở phía trên đó là bởi vì ta thiên la thánh địa tại cảnh cáo thánh di tộc tháp cao màu đen bên trên thánh di tộc khí tức nguồn gốc từ tại cổ đế cấp bậc thánh di tộc thiên la thánh địa lịch đại cổ đế cường giả săn giết cổ đế thánh di tộc về sau chỉ cần có thánh di tộc cảm giác được tổ lăng bên trên khí thức liền sẽ cảm thấy sợ hãi không dám tới phạm t r ư ơ n g trần nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ thì ra là thế thế mà còn có bực này nguyên do ngược lại là ta kiến thức thiệt cận tại tổ lăng phía trên đổ vào cổ đế cấp bậc thánh di tộc khí thức uy hiếp mặt khác thánh di tộc kể từ đó lấy thánh di tộc cấp độ kia đẳng cấp xâm nghiêm t r ù n g tộc thấp hơn cổ đế cấp bậc thánh di tộc chỉ sợ là không dám tới p h ạ m vào dạng này ngược lại là đã giảm mất đi rất nhiều phiền p h i trương sở cùng đứng dậy vỗ vô áo bảo ngươi tới đây tìm ta h ẳ n là sẽ không đơn giản như vậy đi còn có chuyện gì cùng nhau nói ng t r ư ơ n g trần cũng theo đó đứng d ậ y nhẹ nhàng cười một tiếng ngược lại là không có dấu diếm được tiên tổ là như vậy hoang cổ trương ra mấy vị lao tổ vừa mới phi thăng tới vĩnh hằng đế giới ta sắp về h u châu một chuyến muốn mời tiên tổ cùng một chỗ mấy vị lao tổ đối với tiên tổ ngươi thế nhưng là sùng kính r ấ t vẫn muốn gặp mặt một lần trương sở cũng hơi kinh ngạc ngoại trừ ngươi cùng phụ thân ngươi bên ngoài ta hoang cổ trương ra lại có đại đế phi thăng vĩnh hằng đế giới nghe ngươi ý tứ còn không phải một vị là mấy vị đồng thời phi thăng chương trần nhẹ gật đầu đúng là như thế hết thẻ ba vị lao tổ phi thăng mà lại không được bao lâu còn sẽ có mặt khác lao tổ phi thăng Đại đế h u ngươi cùng ngươi h l phụ thân ngươi thật đúng là ta hoang cổ trương gia phúc tây nga yên tâm đi đằng sau ngươi lúc trở về gọi ta một tiếng chính là ta cùng ngươi cùng nhau đi tới âu châu chương trần do dự một chút họ thăm lên tiếng tiên tổ thực lực của ngươi đã cường đại như thế hoàn toàn có thể một lần nữa trở lại bắc minh đạo vực thế nhưng là vì sao chưa từng có trở về qua trương sở cùng lắc đầu cười một tiếng về bắc minh đạo vực ta trở về qua thế nhưng là sau này trở về đã cảnh còn người mất ta trong ba đời hậu bối đều đã v ỡ lạc phía sau lại trở về cũng là vô dụng hoang cổ trương gia không người biết được ta trở về qua nhưng là ta lần kia trở về lại là vì hộ tông đại trận bổ sung năng lượng còn để lại một chút tài nguyên tu luyện ngay vậy trương trần hơi kinh ngạc đồng thời lại có chút lý giải kinh ngạc là bởi vì tiên tổ trương sở cùng thế mà trở về qua bắc minh đạo vực lý giải là bởi vì trong ba đời hậu bối đều v ấ lạc lại trở về hoàn toàn chính xác không có cái gì ràng buộc tồn tại trở về đối với tình cảm cá nhân tới nói lại không còn ký thác đây chính là tu luyện ngươi trường sinh không có nghĩa là hậu nhân của ngươi cũng có thể giống như ngươi trường sinh t r ư ơ n g trần có chút may mắn may mắn cha mẹ của hắn thân thiên tư đều tính không sai còn có hệ thống hỗ trợ để trương lan cùng trần chỉ nhu trường sinh cũng không phải là việc khó gì điểm này ngược lại là vãn bối m ạ n h lãng đắc tội tiên tổ ta lập tức liền muốn về u châu tiên tổ chúng ta cùng nhau tiến về đi trương sở còn không thèm để ý cười cười vợ môi khẽ mở có thể chương bốn trăm linh hai trở về u châu chúng ta bái kiến tiên tổ t r ư ơ n g bốn trăm linh hai trở về u châu chúng ta bãi kiến tiên tổ đạt được trương sở cùng đồng ý trương trần thần sắc vui mừng cái k i a tiên tổ chúng ta bây giờ liền lên đường đi ta có một bí pháp có thể trực tiếp trở lại u châu võ nguyên thánh tông hiệu quả này cùng cự ly xa truyền t ố n g trận cùng loại trước mắt liền đến ban đầu ở võ nguyên thánh tông hắn lưu lại đại na di tiêu ký chỉ cần không có đi ra vĩnh hằng đ h ế giới không phải vậy mặc kệ ở nơi nào chỉ cần thôi động đại na di là hắn có thể trực tiếp trở lại võ nguyên thánh tông bên trong、chương、sở cùng hơi kinh ngạc bí pháp gì thế mà còn có như vậy diệu dụng như vậy lần này liền do ngươi dẫn ta tiến đến ưu châu đi mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh không bao lâu liền có thể đến ưu châu có thể lại nhanh lại thế nào khả năng nhanh hơn được cùng loại với cự l y x a truyền tống trận bí pháp không bao lâu cũng là cần một chút thời gian mà truyền tống trận nhiều nhất mấy hơi thời gian liền có thể đến t r ư ơ n g trần ngay vậy đối với trương sở c ù n nhét miệng cười một tiếng cái k i a tiến tổ nắm chặt ta t r ư ơ n g sở c ù n cười cười một bàn tay khoác lên t r ư ơ n g trần trên bờ vai lên đường đi t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp thôi động đại na di bí pháp đại na di mặc dù chỉ là thiên đế cấp bậc bí pháp nhưng là nó tính thực dụng hay là rất không tệ chí ít có thể ở lúc mấu chốt tiết kiệm thời gian dài ông không gian có chút rung động phát ra từng tiếng vù vù âm thanh một trận màu trắng quang mang hiện lên trương trần cùng trương sở c ù n g thân ảnh biến mất tại đạo tràng bên trong ưu châu võ nguyên thánh tông một chỗ không người trong đại điện nguyên bản bình tĩnh không gian đỗng nhiên bóp méo một chút ngay sau đó hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra trương sở cùng nhìn thoáng qua b ố n phía mang trên mặt từng k i a từng k i a nhớ lại võ nguyên thánh tông ngược lại là đã lâu không gặp lúc trước võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ vẫn lạc về sau hắn liền rốt cuộc trưa có trở về qua u ch tự nhiên không còn có từng tới võ nguyên thánh tông đương nhiên lần trước đến điều tra trương trần tình huống ngoại trừ lần kiên hắn lựa chọn thẳng tới trương trần chỗ cũng không có đi địa phương khác lưu lại trương trần nghe vậy thần sắc khẽ động tiên tổ ta nghe nói ngài cùng võ nguyên thánh tông tiên tổ có giao tình hay là bạn vong n i ê n chuyện lúc trước toàn bộ đều đã chấm dứt ta nếu như còn không có văn bối nguyện ý cống hiến sức lực trương s ở c u n g lắc đầu cười một tiếng chuyện lúc trước đều đi qua rất lâu mà lại người đáng chết cùng nên hủy diệt thế lực đều đã trở thành qua lại mây khói ngươi có lòng này cũng không tệ rồi mà khác ngươi không cần phải để ý đến nói đến đây t r ư ơ n g sở còn có chút kỳ quái hỏi thăm lên tiếng ta cảm giác được võ nguyên thánh tông cũng không có bao nhiêu sinh mệnh khí thức đây là có chuyện gì t r ư ơ n g trần n g h e vậy lúc này mới nhớ tới võ nguyên thánh tông đại bộ phận đệ tử đều đã đến hồng nông đạo tông đi chỉ có một số nhỏ đệ tử còn tại võ nguyên thánh tông lưu thủ bảo tồn kiến trúc có chút lúng túng gãi đầu một cái t r ư ơ n g trần cười hh tiến tổ đây không phải mấu chốt mấu chốt là chúng ta cần tiến về phi thăng đại điện phụ thân ta còn tại mấy vị phi thăng láo tổ hẳn là đều ở nơi đó sợ là chúng ta hay là cần đi đường đi đến nói xong trong lòng âm thầm hạ quyết tâm đợi chút nữa đi hồng nông gian đổi một chút. không phải vậy lần sau hay là về võ nguyên t h á n h tông trách lúng túng t r ư ơ n g s ở c u n g khép cởi một tiếng chuyện nào có đáng gì vừa mới ngươi dẫn ta lần này ta mang n g ư ơ i đi nói xong không nói lời gì n ô ra bàn tay bắt lấy t r ư ơ n g trần bà vai sau đó bàn chân đặt mạnh trực tiếp biến mất tại trong đại điện như vậy mấy cái lấp l ó e đằng sau võ nguyên t h á n h tông đã sớm không thấy tung tích thay vào đó là một chỗ tiên h cung bên dưới vòm trời phương là một mảnh to lớn bình nguyên trên bình nguyên một tòa to lớn đại điện màu vàng nóng đứng vững trong đó chương trần hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua phía dưới cái này đến phía dưới bình nguyên cùng đại điện phi thăng chính là phi thăng bên ngoài đại điện bình nguyên cùng phi thăng đại điện vừa mới dùng bao lâu không đến năm hơi thời gian đi tốc độ này hắn hiện tại liền xem như thi triển côn bằng c h i t h ầ n dùng đã thăng cấp đến cổ đế cấp bậc đế binh phá diễn thần giày đi đường cũng là theo không kịp đây chính là chư thiên trong vạn giới cao cấp nhất tồn tại cổ đế cường giả tối đỉnh a trương sở cồn cười n h ạ t một tiếng chờ ngươi đến cổ đế so ta tốc độ này còn muốn càng nhanh đặt tới cổ đế cảnh giới về sau thế giới chi lực chân chính phế biến đến lúc đó mặc kệ là đi đường hay là chiến đấu đều sẽ thực hiện chất biến ta đã cảm nhận được phụ thân ngươi khí t ứ c chúng ta đi xuống đi trương t phía phía đi sơn, sơn hà cùng trương trường thanh cũng là một mặt đồng ý bọn hắn rất rõ ràng cho dù là đột phá sức chiến đấu của bọn họ cùng lúc đó trương trần đại đế lúc chiến lược cũng là xa xa không thể so sánh nổi trương sơn hà tựa như nhớ ra cái gì đó ánh mắt nhìn về phía phi thăng ngoài đại điện mang trên mặt từng tia từng tia khẩn trương trần nhi nói hắn sẽ cùng tiên tổ cùng một chỗ đến đây đây là sự thực sao trần nhi thật đã tìm tới tiên tổ trương tử l ă n g cũng khó được có chút câu nghệ đứng lên đợi chút nữa tiên tổ tới chúng ta muốn cung kính một chút nghe nói tiên tổ không gì sánh được cùng ngạo chúng ta cũng không thể đem láo nhân ra ông ta đã tội trương lan nghe được một trận c ư ờ i khổ những vật này hắn làm sao biết hắn cũng là lúc trước nghe được trương trần nói sẽ cùng tiên tổ trương sở cùng đồng thời trở về lúc đó hắn cũng là lấy làm kinh hãi trần nhi đi không đến bao lâu thời gian liền đã tìm tới tiên tổ đúng lúc này một đạo mang theo t r e o chọc thanh â m ở trong đại điện vang lên a là ai nói cho các ngươi biết ta không gì sánh được cuồng đạo liền xem như có chuyện này đó cũng là sự tình trước kia hiện tại ta thế nhưng là rất hòa ái dễ thân nghe được vang vọng ở bên thai thanh â m t r ư ơ n g lan mấy người biến sắc vội v a n g nhìn về phía ngoài đại điện đứng đang phi thăng đài hai bên lý hổ cùng tôn tưởng cũng làn nín hơi ngưng thần một mặt mong đợi nhìn về phía phi thăng ngoài đại điện lúc trước cái kia vừa mới phi thăng liền dẫn tới thiên đế cường giả tranh đoạt chương trần bọn hắn thế nhưng là biết bây giờ đã trở thành u châu chố tể tứ đại thế lực đã không còn tồn tại toàn bộ đều tụ hợp vào hồng mông đạo tông mà hồng mông đạo tông người cầm quyền chính là lúc trước bọn hắn từng có gặp mặt một lần t r ư ơ n g trần bây giờ nếu là có thể lần nữa nhìn thấy chuyện này lại có thể thổi cái mấy và năm bọn hắn có thể nói bọn hắn là nhìn xem t r ư ơ n g trần tương bước một trưởng thành cái này b ư ớ c cách trực tiếp kéo căng trong ánh mắt chăm chú của mọi người ngoài đại điện hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào đi ở trước nhất là một cái nam t ử vai hùng thân thể cao lớn vĩ ngạn vẹn vẹn nhìn chăm chú liền để cho người ta nhịn không được lòng sinh tính ngưỡng sợ hắn tựa như siêu thoát với thế giới một mình thành một giới mỗi một bước bước ra thiên điệu quy tắc đều muốn vì đó tránh lui n h ư ờ n g đường lúc này cái này v ĩ n ạ n nam tử vai hùng chính một mặt trêu tức d á n g tươi cười đi tại nam tử vai hùng phía sau là một cái nhìn không gì sánh được tuổi trẻ thiếu niên nhìn thường thường không có gì lạ nhưng lại không gì sánh được l o a mắt giữa thiên điệu tất cả sáng ờ i tựa như đều chiếu rọi tại trên người hắn bình thường làm cho người không cách nào coi nhẹ nhìn thấy phía sau thiếu niên mọi người sắc mặt vui mừng thiếu niên này bọn hắn nhận biết chính là t r ư ơ n g trần như vậy trước mặt nam tử vai hùng bốn chương lan mấy người hít sâu một hơi ánh mắt xê dịch về nam tử vai hùng sau đó chương ù n n g a tay hành lệ chúng ta u cung hậu chắp chúng kính hành tôn bái kiến tiên tử tổ. lệ bối bái Đến Hồng Ngông Đạo Hồng Nông Tông, Trương sở ơ n n hà đám g ư ờ cùng nhìn thoáng qua trương lan mấy người tán thưởng nhẹ gật đầu không sai ta hoang cổ trương ra tại các ngươi thế hệ này xem như triệt để phát dương quang đại các ngươi so ta lúc đầu mạnh hơn nhiều lắm trương lan cười cười có chút xấu hổ đây đều là bụi mà công lao ta người làm cha này ngược lại là không chút có thể rút một tay trương tử lăng cũng là một mặt đồng ý không phải bụi mà chúng ta nhưng không có nhanh như vậy đột phá c h ỉ ít còn có một số năm tháng mới được trương sơn hà trương trường thanh liên tục gật đầu quả thật là như thế chúng ta bất quá là đánh một chút trận thuận gió đụi mà mới là chủ yếu công thần trương sở cũng nghe vậy nhìn thoáng qua trương trần hơi kinh ngạc ca còn có loại chuyện này tu sĩ muốn đột phá đại đế cũng không có thể giúp đỡ đi muốn đột phá đại đế liền xem như tài nguyên tu luyện đầy đủ cũng còn cần đầy đủ nội tính mới được nội tính không đủ không có khả năng lĩnh nộ đại đế phát tắc tài nguyên tu luyện lại nhiều cũng là nói xong nhưng là trương lan bọn hắn nói như vậy tất nhiên là có nguyên nhân đối với nguyên nhân này trương sở c ũ n nói thật hắn có chút h ế u kỳ trương trần tiến lên một bước khoát tay hào các vị lao tổ không cần từ chối có thể đột phá đại đế đây đều là chính các ngươi cố gắng thành quả chúng ta về trước hồng mông đạo tông đi đi nơi nào mới hảo hảo ô n chuyện trương sơn hà mấy người lướt nhau nhẹ gật đầu cũng tốt nói xong liền một mặt kích động đi vào trương sở cổng đứng phía sau định bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy khai sáng bọn hắn hoang cổ tổ tiên của trương g i a trương sở cổng đồng thời còn nghe trương lan nói tiên tổ trương sở cổng đã là cổ đế cấp bậc cường giả chân chính đứng ở thế giới đình có cường giả bậc hắn hoang cổ trương ra tại vĩnh hằng đế giới cũng coi là triệt để đứng vững góc chân t r ư ơ n g trần đối với trương lan m ỉ m cười sau đi vào phi thăng đài trước đối với lý hổ cùng tôn tường vung tay lên một cái vất và hai vị ở đây c h ấ n thủ phi thăng đài n h ữ n g tài nguyên tu luyện này cầm lấy đi h ả o h ả o tu luyện đi phía sau có phi thăng giả phi thăng còn xin hai vị kịp thời thông chi hồng mông đạo tông phía sau trương thành không cùng trương thành đạo hai vị l a o tổ hẳn là cũng sẽ phi thăng đồng thời thời gian sẽ không quá dài có lý hổ cùng tôn tường ở chỗ này c h i ề u ứng đến lúc đó phi thăng lên đến cũng sẽ thuận tiện rất nhiều lý hổ cùng tôn tường theo bản năng giơ tay lên tiếp được hướng phía bọn hắn bay tới nhận chữ vật lý hổ há to miệng đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm trương trần đã quay người rời đi thấy thế hai người có chút cảm động đối với trương trần bóng lưng cung kính chắp tay thi lễ một cái đa tạ trương trần đại nhân ban thưởng chưa từng có lần nào có cường giả để ý như vậy bọn hắn đây là lần thứ nhất thẳng tắp thân thể lý hổ cùng tôn tường l i ế t nhau đều là trọng trọng gật đầu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt c h ấ n thủ phi thăng đài không để cho trương trần thất vọng trương trần đi vào trương sở cùng mấy người, người khé gật đầu tiên tổ các vị lao tổ còn có phụ thân chúng ta về hồng mông đạo tông đi nói xong một cước đạp phá không gian hiển lộ ra hậu phương lộ ra một à u đen n hư h k ô a như nghĩ tới đoàn i u gì, chương Trương trần Sơn đối với Trương Sơn Hà, ba g người n một tiếng bên vị lao tổ dần dần y dần dần dần dần nói chuyện phiếm một bên tiến vào trong hư không đợi đến t r ư ơ n g trần bọn người toàn bộ biến mất tại trong hư không sau lý hổ cùng tôn tưởng có chút không kịp chờ đợi đem nhẫn chữ vật nhật chủ sau đó thăm dò vào lực lượng thần hồn xâm nhập nhẫn chữ vật bên trong vẹn vẹn trong n g a y mắt hai người thân thể chính là chấn động mạnh một cái hiện tại bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu p h á t t r ư ơ n g trần cho bọn hắn tài nguyên tu luyện so chấn thủ phi thăng đại điện mấy ngàn năm thời gian đến còn muốn càng nhiều khi sâu một hơi hai người lấy lại tinh thần cất kỳ nhẫn chữ vật sau đang phi thăng đại hai bên đứng nghiêm trương trần đại nhân tín nhiệm bọn hắn như vậy bọn hắn cũng không thể sau một lát hồng nông đạo tông phía trên trên bầu trời t r ư ơ n g trần đi đầu từ trong hư không đi ra đối với hậu phương theo thứ tự đi ra trương sơn hà trương trường thanh trương tử lăng c ư ờ i n h ạ t một tiếng ba vị lão tổ đây chính là chúng ta hoàng cổ trương gia tại vĩnh hằng đế giới cứ điểm hồng nông đạo tông trương sơn hà ba người nhìn qua phía dưới lớn không bờ bến khu kiến trúc thân sắc có chút chấn kinh đây đều là bụi mà một tay khai sáng thế lực hồng nông đạo tông a trình hợp vũ châu nguyên bản tứ đại thế lực hoàn toàn chính xác không phải hoàng cổ trương gia có thể so sánh vẹn vẹn thô sơ giản lược cảm giác bọn hắn đều cảm giác được phía dưới có vô số cờ giả một bên trương sở cồn cũng đánh giá một chút tán thưởng nhẹ gật đầu thật là không tệ bốn cái bí cảnh thế giới còn có bốn cái tông môn tu luyện thánh địa chờ chút tài nguyên nội t ì n h đều chuyển tới loại quy mô này đã tương đương với một cái cổ đế cấp bậc thế lực đem so sánh với đã từng thời kỳ đ ỉ n h phong võ nguyên thánh tông cũng còn muốn hơn một chút ta nhìn lũ châu cũng có thể một lần nữa đưa về nhất đảng châu lục phạm vi t r ư ơ n g trần ngay vậy cười hắc hắc các vị lao tổ cùng tiên tổ hài lòng liền tốt về phần nhất đảng châu lục loại chuyện này không nội từ từ xe đến bỗng nhiên chương trần hình như có cảm giác đem ánh mắt nhìn về phía trước không gian Khỏe miệng nhịn không nhịn h miệng được có c ú trần giờ bằng tới. Tiếp theo một cái lên láo các theo hưu một t ư mắt, tương theo thanh mang mừng n đạo vui trong láo đạo ệ Ngươi Nhà ngươi tiên tổ có thể cùng nhau đến、đây. Trương trần Bùi trở tổ thể về. mà. có đây. đ hữu lần này đi thiên la châu cảm giác như thế nào trương trần đạo hữu chỉ thấy phía trước nguyên bản trống không không gian xuất hiện một cái lối đi t ư ơ n g đạo bóng người mạnh mẽ từ bên trong sông ra những bóng người này không phải người khác chính là võ lệ b ọ n người Vừa mới xuất hiện, đang mới hiện, xuất chương u ẩ n cùng bị hảo hảo t r trần hỏi m ộ vẹn vẹn trân chút h t đích mang theo nhà hắn cổ đế tiên tổ trở về ưu châu chương bốn trăm linh bốn biết nhau trời cũng không phải như thế nói chuyện a chương bốn trăm linh bốn biết nhau trời cũng không phải như thế nói chuyện a trương sở cùng nhìn thoáng qua võ lệ mấy người khẽ gật đầu các ngươi đều là trần nhi bằng hưu không cần đa lễ như vậy nói đi ánh mắt di động rơi vào võ lệ cùng ninh hồng nhan trên thân hai người các ngươi đều là võ nguyên thánh tông tiên đế đi võ lệ cùng ninh hồng nhan nghe vậy thần sắc khẽ giật mình sau liền vội vàng gật đầu tiền bối nói không sai chúng ta chính là võ nguyên thánh tông tiên đế bất quá bây giờ hẳn là hồng m ô n g đạo tông võ nguyên phong tiên đế tứ lại thế lực toàn bộ tụ hợp vào hồng m ô n g đạo tông võ nguyên thánh tông đạo thống còn tại bất quá lại là không gọi võ nguyên thánh tông trương sở c ù n hơn an ủi cười một tiếng không sai mà khôn lão ca còn tại thế lời nói hẳn là sẽ rất vui mừng trương lại thế lực thế gia tiên tổ trương sở cồn g cùng bọn hắn võ nguyên thánh tông tiên tổ là bạn vong niên hẳn là sẽ không lừa bọn họ đi t h ầ n mặc quay đi hai người lại lần nữa đối với trương sở cồn g có chút chắp tay đây đều là trần nhi công lao cùng chúng ta cũng không có quan hệ thế nào bất quá tiền bối yên tâm võ nguyên thánh tông t r u y ề n thừa sẽ không đoạn hồng m ô n g đạo tông cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt trương sở cùng cười cười khẽ gật đầu ta tin tưởng các ngươi lúc này tiêu sát lam giả huyết vô nhai đã nhận ra trương sơn hà ba người có chút hiếu kỳ huyết vô nhai vớt ư vớt trong dâu đối với trương trần hỏi thăm lên tiếng trần nhi ba vị này là trương trần đi vào trương sơn hà ba người phụ cận khẽ cười một tiếng ta giới thiệu cho các vị một chút ba vị này chính là ta hoang cổ trương g i a mấy vị l a o tổ vừa mới phi thăng lính hàng t ế giới nói giơ bàn tay lên có chút ra hiệu vị này là đại tổ trương sơn hà vị này là nhị tổ trương trường thanh còn có tam tổ trương tử lăng nói xong trương trần lại quay đầu đối với trương sơn hà ba người nói khẽ ba vị lão tổ mấy vị này là chúng ta hồng mông đạo tông bây giờ mấy vị phong chủ cũng là nguyên lai ưu châu tứ đại thế lực lão tổ bọn hắn đều là thiên đế cường giả xem như bây giờ hồng mông đạo tông cấp cao nhất chiến l ự c trương sơn hà ba người thần sắc cứng lại đều là thiên đế cường giả khó trách bọn hắn cảm giác mấy vị này đều rất mạnh vượt qua tưởng tượng mạnh là thiên đế lời nói vậy liền không khó hiểu nói đến đây trương trần xuệ bàn tay ra bắt đầu là trương sơn hà ba người giới thiệu l ư n g bèo trường kiếm vị kia gọi tiêu sát thiên u kiế vực mặc áo bảo màu xanh làm vị thiếu niên kia là cực đạo đao tông lão tổ làm giả về phần vừa mới nói chuyện vị này là thần uy cổ tông lão tổ huyết vô nhai võ lệ lao ca cùng linh hồng nhan đạo hữu liền không nói vừa mới các ngươi cũng nghe đến bọn hắn là võ nguyên thánh tông lão tổ trương sơn hà ba người nghe vậy vội vàng hướng lấy huyết vô nhai mấy người chắp tay gặp qua mấy vị phong chủ thiên đế cơn ư giả g cũng không được bao lâu cũng sẽ đột phá thiên đế nhưng là cuối cùng bọn hắn hiện tại cũng không phải là thiên đế vẹn vẹn đại đế mà thôi đại đế đối mặt thiên đế hẳn là có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên huyết vô nhai mấy người thấy thế vội vàng đáp lễ lại các ngươi mấy vị đều là t ổ n g chủ l ã o tổ tự nhiên cũng là trưởng bối của chúng ta hành đại lễ như vậy chúng ta có thể không chịu được nổi trương sơn hà lắp đầu cái này không giống với trần nhi là trần nhi chúng ta là chúng ta hay là đạt được rõ ràng một chút dù sao thực lực tôn trọng cùng cấp bậc lễ nghĩa hay là cần huyết vô nhai có chút trầm ngâm như vậy đi về sau chúng ta ngang hàng luận giao như thế nào các luận cắt đích cũng không cần như thế bãi đến bãi đi võ lệ một mặt đồng ý không sai liền ngang hàng luận giao đi ngang hàng luận giao tốt các luận cắt đích trương sơn hà ba người vui mừng cái này được không trương sở cùng ở một bên cười cười có cái gì không tốt tu hành đã là như thế các ngươi về sau các luận cắt đi nghe được trương sở cùng lên tiếng đám người cũng không có lại b á i đến b á i đi nợ nụ cười lấy đạo hữu tương xứng đứng lên trương trần ở một bên thấy một trận vào đầu làm sao cảm giác bọn hắn không phải mới vừa quen mà là quen biết rất nhiều năm một dạng cái này thân mật trình độ có thể so với thân huynh đệ lắc đầu trương trần biểu thị xem không hiểu chúng ta cũng đừng ở trên đây đứng thẳng xuống dưới đi thoại âm rơi xuống tất cả mọi người hơi hơi gật đầu sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới chủ phong mà đi đến chủ phong về sau liền riêng phần mình bắt đầu ôn chuyện đứng lên bất quá tổng thể tôi nói hay là trương sơn hà bọn người một mặt hiếu kỳ hỏi thăm trương sở cùng một mặt hiền lành trả lời chính như trương sở cùng nói tới hắn hiện tại h ò a ái dễ gần r ấ t hoàn toàn nhìn không ra hắn là thương thiên bá thể người sở hữu nói chuyện phiếm đến đêm khuya nói chuyện phiếm mới kết thúc trương sơn hà ba người tìm một nơi sau l i ề n bắt đầu sửa đổi khí tức ẩn ký bọn hắn vừa mới phi thăng hay là ngưng tụ bắc minh đạo vực khí tức ẩn ký chỉ có đem khí tức ấn ký sửa đổi trở thành vĩnh hằng đế giới đằng sau bọn hắn mới có thể chân chính có đại đế chiến lược võ lệ mấy người cũng lại bắt đầu lại từ đầu lúc trước tông môn s á p nhập bọn hắn mặc dù đem riêng phần mình tông môn nội tình mang tới nhưng là cụ thể an bài thế nào vẫn là không có làm rõ một cái đầu mối vẹn vẹn n h ữ này g n liền đủ bọn hắn bận rộn một hồi chủ phong tông chủ trong đại điện trương trần cùng trương sở cùng tương đối ngồi xếp bằng trương sở cùng cười tươi như hoa thư sướng hít sâu một hơi loại cảm giác này thật đúng là đã lâu không gặp đi vào vĩnh hằng đế giới về sau đây là trừ cùng mặc khôn lão ca ở ch trương trần nghe vậy lắc đầu tiên tổ ngươi không chắc chắn chính mình làm cho như thế gấp trương sở còn không thèm để ý cười cười thời điểm trước kia trừ tu luyện ta không biết còn có cái gì có thể lấy làm đến cổ đế đ ỉ n h phong về sau nói thật ta cùng b ạ n võ cổ đế một dạng cũng đang tìm kiếm lĩnh hàng chân giới khác biệt duy nhất chính là không có hắn như vậy điên dại mà thôi thế nhưng là ngươi cũng biết cái chỗ kia không phải dễ tìm như thế đến đột phá cổ đế phía trên đây là tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh mộng tượng ta cũng không ngoại lệ nói đến đây trương sở còn dáng tươi cười thu liếm thần xác trở nên trịnh trọng bởi vì đột phá cổ đế phía trên về sau liền có thể giải quyết chư thiên vạn giới cho tới nay phiên phước đây là thân là chư thiên vạn giới sinh linh đều cần suy tính sự tình nghe đến đó trương trần không tiếp tục k h u y ê n giải bởi vì hắn không cách nào phản bác cái này chư thiên vạn giới là toàn bộ sinh linh gia viên thánh di tộc muốn hủy diệt bọn hắn gia viên bọn hắn tất nhiên là muốn cùng nó chống lại đến cùng sau một hồi lâu trương trần n g m n g đầu đối với trương s ở cùng biết miệng cười một tiếng về sau tìm kiếm vĩnh hằng chân giới chuyện này tính ta một người trương sợ cùng nao nao sau cười một tiếng tốt tính ngươi một cái lấy thiên phú của ngươi cùng thể chất có lẽ thật sự có thể trước chúng ta một bước tìm tới tìm tới về sau ngươi cũng không thể chính mình tư t à n g đến nói cho chúng ta biết mới được t r ư ơ n g trần bất mãn nhìn thoáng qua t r ư ơ n g sở cùng tiên tổ ta giống như là nhỏ nhen như vậy người sao t r ư ơ n g sở cùng chăm chú nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần lại chăm chú nhẹ gật đầu giống thoại âm rơi xuống trực tiếp cho t r ư ơ n g trần chỉnh sẽ không tiên tổ ngươi nói như vậy coi như đem trời cho trò chuyện c h ế t ta t r ư ơ n g bốn trăm linh năm diên phần mình thực lực đại tiến đột phá thiên khải giai đoạn thiên đế khởi hành thiên diễn đạo t ô n g chương bốn trăm linh năm diên phần mình thực lực đại tiến đột phá thiên khải giai đoạn thiên đế khởi hành thiên diễn đạo t ô n g tiếp xuống một đoạn thời gian t r ư ơ n g trần cùng trương sở c ù n g vẫn luôn dừng lại tại hồng mông đạo tông nhờ vào trương sở cùng dừng lại hồng mông đạo tông đại đế cường giả cùng thiên đế các cường giả trong đoạn thời gian này đều hoặc nhiều hoặc ít thu được chỉ điểm cổ đế cường giả tối đỉnh chỉ điểm cho dù là tùy ý chỉ điểm cũng có thể để cổ đế phía dưới cường giả thực lực đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi thời gian nửa tháng võ lệ lam giả tiêu sát huyết vô nhai bốn vị này hữu châu uy tín lâu năm cường giả khi lấy được trương sở cùng chỉ điểm về sau để bọn hắn đột phá khốn nhớo vô số năm dục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế tu vi tại trong thời gian nửa tháng mặt bốn người bọn họ liên tiếp từ dục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế đột phá đến tỉnh thần giai đoạn nhất trọng thiên đế trừ cái đó ra vốn là tỉnh thần giai đoạn thiên đế t h à hồng nhan cũng hậu tích bạc phát đột phá tu vi từ tỉnh thần giai đoạn tam trọng thiên đế đột phá đến tỉnh thần giai đoạn ngũ trọng thiên đế thực lực đại tiến về phần mặt khác đại đế cường giả thì càng không cần nói đại đế đỉnh phong cường giả trực tiếp tăng lên mấy vị đồng thời nhìn tình huống còn có khuynh hướng tiếp tục gia tăng kết quả này cũng làm cho võ lệ bọn người c à n khái cổ đế cường giả không hổ là cổ đế cường giả cho dù là không có xuất thủ vẹn vẹn chỉ điểm một hai cũng có thể để một phương thế lực thực lực trong khoảng thời gian ngắn thực hiện tăng vọt bọn hắn đã biết được trương sở cùng là cổ đế đỉnh phong cường giả để bọn hắn đối với trương sở cùng lòng k í n h sợ để ý càng thêm n ồ n g đậm có thể làm cho cổ đế cường giả tối đỉnh chỉ điểm bọn hắn đây có lẽ là bọn hắn sinh thời đắc ý nhất sự tình võ lệ bọn người rất may mắn may mắn lúc trước bọn hắn đối với trương trần bồi dưỡng cùng bỏ ra thực tình đổi thực tình phía dưới trương trần vì bọn họ mang đến vô thượng cơ duyên còn có thế lực của bọn hắn lẫn nhau sắp nhập trở thành càng cường đại hơn thế lực ưu châu một lần nữa trở lại nhất đẳng châu lục hàng ngũ ngày đó đã không xa hoặc là nói đã gần trong găng tấc đáng nhắc tới chính là nguyên bản tứ đại thế lực ra ngoài tìm kiếm hồng mông chi khí những cái kia đại đế cường giả tối đỉnh đã lần lượt trở về bọn hắn hôm nay ngay tại chuẩn bị chân chính đột phá thiên đế chỉ cần bọn hắn đột phá thiên đế thành công như vậy hồng mông đạo tông thực lực tất nhiên sẽ còn tiến nhanh thể nội thế giới những đại đế này cường giả tối đỉnh đã cấu tạo hoàn thành trước đó khan hiếm hồng mông chi khí hiện tại càng là muốn bao nhiều có bấy nhiều đối với tình huống này võ lệ bọn người nhịn không được có chút ước mơ đến ưỡ một ngày này hồng nông đạo tông trên bầu trời đ ỗ n g nhiên hiện ra từng mảnh từng mảnh tường t h ụ y đám mây đồng thời đám mây phạm vi bao trùm còn tại theo thời gian trôi qua gia tăng bị tường t h ụ y đám mây bao phủ địa giới tất cả sinh linh cũng cảm giác mình thể xác tinh thần trước nay chưa có yên tĩnh trong lúc mơ hồ còn có một số cảng nộ sông lên đầu trước kia không hiểu đồ vật tại một cái chớp mắt này trực tiếp minh ngộ lúc này hồng nông đạo tông các cường giả đều hình như có cảm giác cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía t h i ê t cung khi các cường giả phát hiện trên bầu trời tường thủy đám mây đằng sau đều là thần sắc chấn động trời ban điểm l n h đây là đại các hiện ra chỉ bất quá cái này tường thụy là người phương nào dẫn tới một chỗ trong đại điện ngay tại chỉ điểm trương lan trương sở cùng ngẩng đầu nhẹ nhàng cười một tiếng trương trần đột phá trương lan nghe vậy thần sắc vui mừng tiên tổ ngươi nói là trần nhi đột phá thiên khải giai đoạn thiên đế trương trần trở về thời điểm hắn liền biết được trương trần tu vi đã tinh tiến đến tình thần giai đoạn đình phong thiên đế bây giờ tiên tổ trương sở cùng nói trương trần tu là đột phá như vậy chỉ có khả năng này trương trần tu vi đột phá đến thiên khải giai đoạn thiên đế trương sở cùng nghe vậy khẽ gật đầu không sai chính là thiên khải giai đoạn thiên đế đạo của hắn chân chính đạp vào quỹ đạo chính thiên khải giai đoạn thiên、đế. để thể nội thế giới sinh linh có được tu luyện thể chất đằng sau thể nội thế giới sinh linh liền có thể tự chủ tìm tòi tu luyện từng bước một m ạ n h lên đợi đến thể nội thế giới có sinh linh tu vi tăng lên tới chuẩn đế liền có thể lấy tay đột phá cổ đế cảnh giới nói đến đây trương sở cồn con mắt nhìn một chút trương lan bất quá lúc này có một chút cần thiết phải chú ý thể nội thế giới sinh linh tìm tòi tu luyện không thể nhúng tay lúc này chúng ta duy nhất có thể làm chính là tăng lên thể chất của bọn hắn để bọn hắn có thể càng nhanh đạp vào con đường tu luyện tăng cao tu vi trương lan nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ đ nói g Trương Cùng cung Trương Cùng gắng, vậy, với về tay lấy đối đa điểm. cố tiên cười cười người, tạ tổ tính kính ngộ Sở Sở sau chắc chỉ của hào hào rất Trên thể đột phá đế. Trên thực tế t lớn đến có cổ phá h đế. ê n đến c ả h thể chất không như giới dụng cũng không có lớn như vậy. Nói lớn về vậy. sau, tác có đây ế n đ trương sở còn tựa như nhớ ra cái gì đó bổ sung một câu đương nhiên trừ hồng m ô n g bất diệt thể nghe được hồng m ô n g bất diệt thể trương lan mới v a y hoàn toàn chính xác đột phá thiên đế cần hồng m ô n g chi k h í mà hồng m ô n g bất diệt thể thứ không thiếu nhất hoàn toàn chính là cái này hồng nông chi phí một chỗ trên tiên sơn t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra lộ ra một vòng dáng tươi cười cuối cùng là đột phá thiên khải giai đoạn thiên đế để thể nội thế giới sinh linh có được thiên phú tu luyện thật đúng là không dễ dàng hắn thử không xuống mấy vạn loại phương pháp cuối cùng mới miễn cưỡng để thể nội thế giới sinh linh có được thiên phú tu luyện đương nhiên cái này thiên phú tu luyện rất dở là được đoán chừng tương đối nhiều nhất tại nhất tính thiên phú trình độ bất quá có dù sao cũng so không có tốt về sau bọn hắn thiên phú tu luyện lại chậm chậm tăng lên là được chỉ cần có được thiên phú tu luyện mặc kệ mạnh yếu hắn hiện tại cũng đột phá thiên khải giai đoạn thiên đế đứng dậy chương trần vô vô áo bảo, một mặt hài lòng sau đó. nên đi tìm tiền sát ra hỏa kia tính toán chức mục hiện tại không nên sát phạt cũng hầu như đến cho ngươi một bài học không phải lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ sau một lát trương lan cùng trương sở cùng chỗ trong đại điện t r ư ơ n g trần chống g ô n g h i ể n hiện phụ thân tiên tổ trương lan đối với trương trần nhẹ gật đầu nhẹ g i ọ n g cười một tiếng chúc mừng đột phá thiên khải giai đoạn tiên h đế t r ư ơ n g trần cười hh t tạ t ơn phụ thân trương sở cùng đối với trương trần đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối với một bên bổ đoàn có chút ra hiệu ngồi xuống nói đi chương trần tại trương lan bên cạnh k h a n h chân ngồi xuống có chút trầm ngâm là như vậy tiên tổ ta muốn đi thiên diễn đ chấm dứt một chút tần đoán trương sở cùng nhữ m ã y ngươi muốn đi giáo hấn một phen tiên sát lấy thực lực ngươi bây giờ đối phó hắn hoàn toàn chính xác đầy đủ như vậy đi ta cùng ngươi cùng một chỗ không để cho quân thất nhúng tay hai người các ngươi tranh đấu mặt khác chính ngươi nhìn xem tới đi ngay vậy trương trần nói k h ẽ tiên tổ yên tâm ta chỉ là giáo hấn hắn một phen sẽ không cần tính mạng của hắn dù sao tu vi của hắn đối với đằng sau tình huống còn có một số tác dụng trương sở cùng vui mừng cười một tiếng như vậy thuận tiện chọn ngay không bằng đụng à y hiện tại chúng ta liền lên đường đi trương trần đứng vậy đối với trương lan có chút chắp tay phụ thân chương t bốn trăm ờ i đ linh sáu để lên thiên diễn đạo tông gặp lại thiên sát chương bốn trăm linh sáu để lên thiên diễn đạo tông gặp lại thiên sát Thiên diễn đạo Tông, làm đặc đẳng châu lục thế thứ tòa tại toàn tại đại thiên thế giới, thiên diễn đạo Tông cũng có một ít châu chấn, vĩnh hàng hưởng danh hiền hách. Chính danh diễn giả giới đại giới, diễn đẳng cường cũng Đạo đặc được đế đế đều được Đạo làm lục lực, là có cổ có vị bộ y không í k h nói không ai không biết không người không hay nhưng cũng xem như rất có uy danh loại cấp bậc này thế lực ngay bình thường căn bản là không có cái gì cường giả dám đi trêu trọc chính là cùng cấp bậc thế lực cũng sẽ không ở không đi gây sự làm đi n á tội t l i ê n xem như bọn hắn không cho thiên diễn đạo tông mặt mũi cũng phải cho ba vị kêu cổ đế cường giả mặt mũi không phải nhưng là hôm nay là một cái ngoại lệ thiên sát lá quỷ đi ra bị đánh một đạo trêu tức thanh â m bỗng nhiên tại toàn bộ thiên diễn đạo tông trên không vang vọng thanh â m run run cực kỳ lực xuyên thấu cùng t r à o phú lực làm cho thiên diễn đạo tông bên trong toàn bộ sinh linh đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hai đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn thiên diễn đạo tông trên không bóng người lúc thiên diễn đạo tông toàn bộ sinh linh trên mặt đều lộ ra nồng đậm c h ấ n kinh cùng vẽ không thể tin đây là ai lớn mật như thế gọi t h ằ n g bọn hắn thiên diễn đạo tông cổ đế cổ tục danh không nói còn để thiên sát cổ tổ lá quỷ đi ra nhận lấy cái chết những cường giả này cực lực muốn nhìn rõ ràng trên bầu trời hai đạo nhân ảnh kia khuôn mặt bất quá mặc kệ bọn hắn sử dụng loại phương pháp nào đều không thể thấy rõ cái này khiến thiên diễn đạo tông các cường giả trong lòng không thể ức chế sinh ra một cỗ nồng đậm tiêm kỵ cảm giác trên bầu trời hai đạo nhân ảnh kia thực lực rất mạnh có lẽ đều là cổ đế cường giả cường giả loại này cũng chỉ có bọn hắn thiên diễn đạo tông cổ đế cổ tổ mới có thể ứng đối c ũ n g đối dám như vậy khiêu khích thiên sát cổ tổ cũng chỉ có cùng thiên sát cổ tổ cùng cấp bậc cường giả đúng lúc này một đạo uy nghiêm nhàn nhạt, nhạt thanh em lại lần nữa ở trên vòm trời vang lên cốt thất lao hoặc là nói ngươi muốn cho ta xuất thủ buộc ngươi đi ra rõ ràng thanh â m rất bình thản lại là ở trên trời diễn đạo tông toàn bộ sinh linh bên thai văn vọng nghe được thanh â m này lần này thiên diễn đạo tông các cường giả không tiếp tục không thể tin lại là càng thêm chấn kinh bởi vì thanh â m này bọn hắn biết thuộc về ai cái kia đã từng chấn kinh toàn bộ thiên la châu cường giả t u y ệ thế t ngày hôm nay la châu đệ nhất thế lực thiên la thánh địa đại tổ trương sở cùng trương sở cùng đi vào bọn hắn thiên diễn đạo tông còn để bọn hắn đại tổ quân thất đi ra đây là muốn làm gì kết hợp lúc trước cái kia khiêu khích t i ê n sát cổ tổ lời nói đây là có chút kẻ đến không t i ệ n a thiên diễn đạo tông bên trong toàn bộ sinh linh nghĩ tới đây cũng n h ị n không được khẩn trương lên trương sở cùng chẳng những là thiên la thánh địa đại tổ càng là thiên la châu đệ nhất cờ giả nếu là trương sở cùng tìm bọn hắn thiên diễn đạo tông phiền phức vậy liền thật quá phiền thoái trương sở cùng đạo hữu chuyện gì có thể làm cho ngươi tự mình đến đây ta thiên diễn đạo tông nếu là trương sở cùng đạo hữu có gì cần dùng đến ta thiên diễn đạo tông trực tiếp nói cho ta biết một tiếng chính là không cần ngươi tự mình đến đây thiên diễn đạo tông chỗ sâu một đạo tiếng cười khẽ vang lên mang theo nồng đầm hiền lành chi ý nương theo lấy đạo này tiếng cười khẽ một đạo trên mặt nụ c ư ờ i bóng người xuất hiện trên bầu trời đạo nhân ảnh này hình dạng thường thường không có gì lạ quanh thân càng là không có chút nào khí tức ba động tựa như một phạm nhân bình thường nhưng là thiên diễn đạo tông cường giả nhìn thấy đạo nhân ảnh này thần sắc đều là vui mừng vội vàng hướng lấy thiên khung c u n g kính chắp tay hành lệ chúng ta gặp qua đại tổ trương sở cùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa người bình thường ảnh cười n h ạ t một tiếng ta còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đâu nếu là không đi ra chỉ sợ sự tỉnh hôm nay liền không cách nào lành quân t h ấ ngay vậy đáng chát cười một tiếng trương sở cùng đạo hữu lập tức liền muốn tới chúng ta tiêu diệt thánh di tộc xảo x c ò nói c phía sau đến đây trương c â h n ta sở cùng đối với bên cạnh trương trần khẽ gật đầu đây là thiên diễn đạo tông đại tổ quân thất cùng ta một dạng cũng là cổ đế đình phong cường giả t r ư ơ n g trần nghe vậy đối với quân thất có chút chắp tay gặp qua quân thất tiền bối đằng sau tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt còn phải chiếu cố nhiều hơn mới là quân thất nghe vậy đối với trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng ta nghe thiên s á t nói qua ngươi thiên tư hơn người chiến lược vô song chẳng những là trương sở cồn đạo hữu hậu nhân càng là vạn võ cổ đế đ ệ tử hôm nay gặp mặt quả thật là bất phàm trên mặt thường thường không có gì lạ nhưng là quân thất nội tâm đã sớm n h ắ c lên kinh đảo hải lãng lúc trước hắn nghe nói trương trần thời điểm không phải nói tu vi mới đại đế sao hiện tại đây là tình huống như thế nào thiên khải giai đoạn nhất trọng tiên đế như thế không hợp thói thường tu vi tốc độ tăng lên liền xem như trường sở cùng hậu nhân vạn võ cổ đế đệ tử cũng không nên như vậy nghịch tiên đi còn có trương trần đại đế thời điểm liền có thể chém sáng thế giai đoạn cổ đế cường giả phân thân chiếu ảnh hiện tại thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế tu vi cái tia chiến lực lại nên kinh khủng bực nào liền xem như thiên s á t chân chính cùng trương trần một trận chiến chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng đi trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng quân thất tiền bối q u a khen rồi vạn bối lần này đi lên chủ yếu chính là vì chấm dứt tân đoán trừ cái này không có chuyện gì khác tiền bối hay là để thiên sắt ra đi ta cùng hắn công bằng một trận chiến quân thất ngay vậy có chút do dự nhìn thoáng qua trương sở cồn g cùng trương trần hậu thở dài một tiếng thiên sát chớ núc lấy ra đi chính mình gây phiền phức trung p i là cần chính ngươi đến giải quyết thiên diễn đạo tông bên trong đông đảo thiên diễn đạo tông cường giả nghe được quân thất thỏa hiệp thanh â m đều cảm giác có chút bi thương nghĩ bọn hắn thiên diễn đạo tông thiên la châu thế thứ hai lực cứ như vậy thỏa hiệp thế nhưng là trừ thỏa hiệp bọn hắn tựa hồ cũng không có biện pháp khác trương sở cồn bọn hắn tiên diễn đạo tông không phải là đối thủ hắn một người liền có thể chấn áp bọn hắn một ô n g thiên diễn đạo tông chỗ sâu một bóng người do, do dự dự b đứng ở quân thất trước mặt đại tổ ta lời còn chưa nói hết trương trần thanh âm liền n é t miệng cười một tiếng thiên sát thật sự là đã lâu không gặp t r ư ơ n g bốn trăm lẻ bảy nghiền ép chiến đấu ân đoán tiêu trừ t r ư ơ n g bốn trăm lẻ bảy nghiền ép chiến đấu ân đoán tiêu trừ nghe được trương trần thanh âm sợ hãi rụt rè thân ảnh thân thể run lên ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trương trần đạo thân ảnh này cũng không phải là người khác chính là ban đầu ở u châu uy phong hiển hách cổ đế thiên sát vừa mới giáng lâm u châu liền làm đến tất cả u châu sinh linh sợ hãi chỉ bất quá lúc này thiên sát hoàn toàn không có lúc trước d á n g lâm u châu lúc uy phòng chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy e ngại trương chương trần chuyện lúc trước là bởi vì dưới đáy thiên đế về u châu đi báo thủ tại những ngày kia đế bên trong có ta duy nhất người thân hắn triệu ta đi ra ta nhất định phải bảo vệ hắn cuối cùng hắn chết phân thân của ta cũng hủy ngươi còn không nguyện ý buông tha ta sao chương trần lắc đầu nhàn nhạt lên tiếng ngươi chi huyết thân không phân nguyên l do làm ác người báo thủ chết chi không đáng tiếc ngươi vì ngươi người thân cổ vũ phách lối khí diễm vẹn, vẹn hủy diệt một bộ phân thân còn không đủ nói đến đây Trương trần khí tức q u a y người hiện hiện uy áp kinh khủng d á n g lâm thiên diễn đạo tông hôm nay chúng ta một trận chiến chiến đấu qua sau hết thể ân đoán tán đi n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không giết n g ư ơ i dù sao n g ư ơ i còn hữu dụng sẽ không giết ta còn hữu dụng thiên sát đáng chát cười một tiếng hắn biết trương trần vì sao nói như thế thân là cổ đế cường giả chiến lược cường đại hoàn toàn không phải thiên đế có thể so sánh được đằng sau tiêu diệt thánh di tộc xào huyện thánh di tộc quy mô xâm lấn hắn đều có thể phát huy được tác dụng thế nhưng là hắn như là cổ đế cường giả a tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều là thuộc về n ư c thang thứ nhất cường giả kết quả là có thể sống thế mà vẹn vẹn bởi vì hắn đối với chư thiên vạn giới còn hữu dụng nếu như không phải muốn tiêu diệt thánh di tộc s a o huyện nếu như không phải thánh di tộc có khả năng quy mô xâm lấn hắn chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ về phần chiến thắng t r ư ơ n g trần khả năng này thiên sát chính mình cũng cảm thấy không có khả năng đã tấn thăng t i ê n khải giai đoạn t i ê n đế t r ư ơ n g trần lấy tiểu tử này yêu n g h i ệ t trình độ vẹn vẹn sáng thế giai đoạn cổ đế hắn phần thắng xa vời quân thất liếc qua thiên sát nói khẽ các ngươi đi chỗ càng cao hơn t i ê n không một trận chiến đi ta tin tưởng chương trần tiểu hữu sẽ không ngớ lời tính mạng của ngươi không lo chính mình phạm sai、lầm. liền cần chính mình đến gánh chịu vừa v ậ n chuyện của các ngươi kết về sau còn có chính sự cần thương thảo thiên sát thở dài một tiếng đối với quân thất có chút chắp tay là đại tổ nói xong thiên sát đối với trương trần có chút ra hiệu trương trần chúng ta đi thiên không đi hy vọng sau lần này ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng yên tâm ta chỉ là đơn phần muốn đánh ngươi một trầu không có ý tứ gì khác dù sao lúc đó ngươi thế nhưng là muốn giết ta tới nếu không phải thực lực ngươi không đủ nói không chừng khi đó ta liền đã bại nói xong trương trần trong mắt hảo quan màu tím lấp lóe có ngọn lửa màu tím nở rộ nếu là tại bình thời n g ư ơ i hôm nay liền phải chết đến t ấ u t ấ u nói xong trương trần bàn chân đạp mạnh hư không hướng phía phía trên chỗ càng cao hơn tiên k h u n g bay đi thiên sát thân thể run lên sau cũng theo sát phía sau hôm nay trận đánh này là tránh không khỏi bất quá có thể sống mệnh đã là vạn hạnh trong bất hạnh điểm này hắn so với lúc trước sở tiêu tốt hơn rất nhiều sở tiêu thế nhưng là thật đã chết rồi mang theo biệt khuất chết đưa mắt nhìn trương trần cùng thiên sát rời đi quân thất đối với trương sở cồn mỉm cười lần này bọn hắn lần đoán tiêu trừ về sau ta muốn thương thảo một lúc sau tiêu diệt thánh di tộc sự tỉnh Ta quân thất ờ i i g a nghiêm sắc mặt trầm giọng nói ngay tại ba tháng trước kia ta muốn đi điều tra một chút thánh di tộc h xào huyện lại đụng phải một đầu lén lén lút lút cổ đế cấp bậc thánh di tộc đáng tiếc nó trốn được quá nhanh không có thể đem nó chém giết trương sở cùng đạo hữu cổ đế cấp bậc thánh di tộc trộm đạo chạy ra ngoài khẳng định không làm cái gì sự tính tốt trương sở cũng nghe vậy hơi nhướng mày cái này đích x á c là cái tin tức xấu lần này tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt là một cái cỡ lớn thánh di tộc xào huyệt bên trong cường giả đông đảo nhưng liền xem như lại nhiều bọn chúng cũng sẽ không ở thời điểm này xáo trộn cân bằng phái ra cổ đế cấp bậc cường giả không tại trong xào huyệt chuẩn bị chiến đấu chạy đến bên ngoài đến sẽ là làm chuyện gì quân thất lắc đầu ta cũng không biết trương sở cùng hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía đầu đội bầu trời đợi đến trường trần bọn hắn kết thúc chiến đấu ngươi liền triệu tập thiên la châu tất cả cổ đế đến đây thiên diễn đạo tông đằng sau cùng nhau thương thảo tiêu diệt công việc quân thất trịnh trọng điểm đầu ta đã biết ta lập tức chuẩn bị đưa tin cho bọn hắn để bọn hắn tới một chuyến trương sở cùng nhẹ gật đầu chắp hai tay sau lưng không nói gì thêm chỉ có ánh mắt càng phát thâm thúy vô tận cao trên bầu trời t r ư ơ n g trần cùng thiên sát đứng đối mặt nhau thiên sát chu thân thế giới chi lực hiện lên t h ầ n s á c nặng nề ta là sáng thế giai đoạn thất trọng cổ đế còn xin đằng sau đừng quá mức nhục nhạc ta t r ư ơ n g trần m i ế t miệng cười một tiếng vậy liền n h ì n ngươi nhịn không kiên nhận đánh lời còn chưa dứt chương trần bàn chân đạp phá không gian nằm đâm hướng phía thiên sắt trùng điệp rơi xuống mảnh tại một cước này dưới một quy hiện lộ ra hậu phương màu đen hư không liền xem như hư không hiện hiện tại quyền uy phía dưới cũng đang không ngừng rung động cảm nhận được c ố này quyền uy thiên s á t thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi không kịp nghĩ nhiều trước người thế giới chiếu ảnh trực tiếp hiện hiện hùng hồn thế giới chi lực cùng lực lượng bản nguyên quấn quanh ở thế giới chiếu ảnh phía trên hướng phía trương trần nắm đấm n ê n kích mà đi ầm ầm một trận thiên băng địa liệt tiếng oanh minh tại trong đụng chạm vang lên theo sát phía sau là một trận vỡ nát âm thanh gian giắc hướng phía sau nhanh chóng lùi lại ở trên lồng ngực của hắn một cái quyền hố hiện hiện mang theo hùng hồn tinh k h í máu tươi không cầm được tràn ra t r ư ơ n g trần một quyền đằng sau cũng không co dừng lại côn bằng du lịch thiên kinh vận chuyển dẫn đầu đi vào thiên sát sau lưng bàn tay nâng lên hướng phía phía dưới đập xuống một trường này là vì kém chút bị n g ư ơ i người thân hủy diệt thần hủy cổ tông hồng mông che trời t r ư ở n g b à ảnh nổ vang âm thanh bên trong thiên sát nhục thân trong nháy mắt sụp đổ biến thành một đống với vụ bất quá thiên sát dù sao cũng là cổ đế cường giả vẹn mẹn nhục thân pha thoái sẽ không để cho nó trí mạng tiếp theo một cái trước mắt huyết vụ một lần nữa ngưng tụ thành thiên s á t thân thể chỉ có khí tức hơi yếu đuối một chút thiên s á t ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chương trần trong mắt mang theo vẻ sợ hãi hắn nghĩ tới hắn không phải trương trần đối thủ thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ không hề có lực h o à n thủ một quên một trường trực tiếp để hắn nhục thân p h á thoái thậm chí hắn còn cảm giác nếu không phải trương trần lưu thủ vừa mới một trường kia l i ề n có thể trực tiếp để hắn chân chính v ỡ lạc chương trần lại lần nữa giơ bàn tay lên cười nhặt một tiếng cuối cùng n à y một trường vì ngươi bên trên ngươi đối với ta sinh ra sắc ý ngươi hẳn là may mắn ngươi là cổ đế Đang khi nói chuyện, t r ư ơ n g trần bàn tay rơi xuống một đạo mang theo từng tia từng tia hồng mông chi khí to lớn bàn tay màu tím lại lần nữa rơi xuống thiên sát tại bàn tay màu tím phía dưới chỉ cảm thấy hết thệ cũng không thể động đậy liền ngay cả suy nghĩ đều trở nên ngưng trệ bàn tay màu tím trước mắt đã tới rơi vào thiên s á t trên thân thể bảnh thiên sát vừa mới ngưng tụ thân thể lại lần nữa phá thoái lần này khôi phục thời gian hơi chậm một chút trọn vẹn qua ba hơi mới một lần nữa ngưng tụ r a nhục thân khôi phục qua đi thiên s á t thần sắc mờ mịt mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn chăm chú lên chương trần hắn hết thệ tự tin hết toàn bộ bị đánh nát thiên khải giai đoạn thiên đế giết hắn như giết gà bình thường hắn cái này gọi là cái gì cổ đế t r ư n g trần thấy thế không thú vị lắc đầu không có ý nghĩa hảo hảo giữ lại ngươi cái mạng này là chư thiên vạn giới xuất lực đi nói xong t r ư n g trần thu liễm k h í tức với người hướng phía phía d ư ớ i rơi đi ẩn đoán đã tiêu thiên sắt đằng sau như thế nào liền xem bản thân hắn tạo hóa chưng bốn trăm linh tám các phương cổ đế tể tụ thiên diễn đạo tông chưng bốn trăm linh tám các phương cổ đế tể tụ thiên diễn đạo tông thiên diễn đạo tông bên trong đông đảo thiên diễn đạo tông cường giả cảm nhận được phía trên vô tận cao thiên khung cái k i a cố không ngừng suy giảm khí tức quen thuộc thần sắc có chút nặng nề thiên sát cổ tổ bại vừa mới qua đi mấy hơi thời gian bọn hắn thiên diễn đạo tông cổ tổ đường đường cổ đế cấp bậc cường giả qua trong dây lát liền bại đối phương đến cùng làm ạ n h bao nhiêu dĩ nhiên như thế tùy tiện liền đánh bại cường đại thiên sát cổ tổ cùng trời la thánh địa đại tổ trương sở c ù n g cùng nhau đến đây như vậy tất nhiên cũng là thiên la thánh địa cường giả có thực lực như thế chẳng lẽ lại là thiên la thánh địa một vị khắc cổ đế cường giả tối đình là sâm thế nhưng là la sâm thanh em bọn hắn biết không phải như vậy kiệt ngạo cùng n ắ n lướt vị này xa lạ cường giả đến cùng là ai đông đảo thiên diễn đạo tông cường giả trong lòng hiện ra nồng đầm nghi hoặc thiên la thánh địa thực lực đã cường đại đến như vậy rồi sao trên bầu trời trương sở cùng thu hồi ánh mắt đối với quân thất nhẹ nhàng cười một tiếng chiến đấu kết thúc thiên la châu cổ đế các cường giả ngươi cũng thông chi đến đi quân thất ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trên chỗ càng cao hơn thiên cung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nghe được trương sở c ù n lời nói miễn cưỡng lấy lại tinh thần có chút hoảng hốt nhẹ gật đầu đều thông báo thông chi bọn hắn đã đang trên đường tới nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu có chút hoài nghi nhân sinh liền xem như t r ư ơ n g trần có được vượt qua đại cảnh giới năng lực chiến đấu nhưng là cũng không thể như thế không hợp thói thường đi thứ độ gì lúc này mới không đến mười hơi thời gian sáng thế giai đoạn thất trọng cổ đế thiên sát liền bại vừa mới hắn thấy rất rõ ràng thiên sát tại t r ư ơ n g trần trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ một q u ê n mất đi chiến l ự c một trưởng phá toái thân thể lại một trưởng trực tiếp để thiên sát đạo tầm động đắc loại này thực lực cường đại đã vượt qua sáng thế giai đoạn cổ đế cấp độ đi tới luân hồi cổ đế phạm chủ ha, ha. Thiên khải g ha ha ha có có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trương sợ cùng trước người lưu quang tán đi hiện lộ ra trương trần thân ảnh từ biểu lộ có thể thấy được trương trần tâm tình không tệ trương sợ cùng khẽ gật đầu không sai thực lực ngươi bây giờ đã chân chính bước vào luân hồi cổ đế cấp độ vẹn vẹn lấy vừa mới hiển lộ thực lực không sai biệt lắm có được luân hồi cổ đế tam trọng chiến lược bất quá ta đoán chừng ngươi vừa mới cũng không có sử dụng quá nhiều thực lực đi vừa mới t r ư ơ n g trần dùng hắn cũng không am hiểu quyền pháp cùng trường pháp chiến đấu đao pháp cùng kiếm pháp thế nhưng làm ộ t chút cũng không có sử dụng t r ư ơ n g trần cười hắc hắc cái gì đều không thể gạt được tiên tổ vừa mới ta chỉ dùng thông thường chiến lược tám thành thực lực mặt khác t ă n g phúc thực lực thủ đoạn còn chưa sử dụng t r ư ơ n g sở còn không ngoài dự liệu nhẹ gật đầu như vậy ngươi bây giờ toàn lực xuất thủ sử dụng hết thệ thủ đoạn lời nói cũng đã đạt đến luân hồi cổ đế ngũ lục trọng tiêu chuẩn thậm chí đã đi vào luân hồi giai đoạn cổ đế hậu tam trọng. nói xong lời cuối cùng trương sở còn dùng gần như ánh mắt sợ hai than nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần thực lực của ngươi không bao lâu hẳn là có thể đạt tới cùng ta cùng quân thất một dạng cổ đế đ ỉ n h phong cấp bậc một bên quân thất thâm hít một hơi cảm khái một tiếng trước kia ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như trương trần tiểu hữu như vậy yêu nghiệt thiên sát trước đó có nhiều đắc tội ngươi có thể tha thứ hắn đó là hắn chuyện may mắn bất quá về sau ta thiên diễn đạo tông cùng trời la thánh địa còn phải nhiều hơn đi lại mới là hai chúng ta thế lực làm thiên la là châu mạnh nhất hai cái thế lực được làm tốt dẫn đầu tác dụng trương trần tiểu hữu ngươi nói có đúng hay không trương trần nghe vậy xứ sở ngay sau đó giang tay ra quân thất tiền bối chuyện này ngươi cùng tiền tổ nói là được rồi ta nghe tiên tổ quân thất cười cười khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía trương sở cùng trương sở cùng đạo hữu ngươi xem coi thế nào trương sở cùng hít sâu một hơi chỉnh trọng điểm đầu lần này thánh di tộc cổ đế ra tổ huyện không chỉ là hai chúng ta thế lực cần nhiều đi lại toàn bộ thiên la châu thậm chí cả lần này tham dự tiêu diệt thánh di tộc xào huyện tất cả châu tất cả thế lực đều hẳn là nhiều trao đổi có lẽ không được bao lâu chúng ta liền sẽ đứng trước một trận át chiến quân thất nghe vậy dáng tươi cười thu liếm thần xác trở nên có chút nặng n ề xác thực như vậy trương trần nghe được có chút mê hoặc tiên tổ quân thất tiền bối các người đang nói cái gì thánh di tộc có cổ đế cường giả ra tổ huyện trương sở cùng ánh mắt chuyển động khẽ gật đầu không sai quân thất vừa mới nói cho ta biết chúng ta lần này tiêu diệt thánh di tộc trong xảo huyện có cổ đế cường giả không có chuẩn bị chiến đấu ngược lại từ trong xảo huyện đi ra chúng ta cho là đây là thánh di tộc muốn đi ra làm chuyện gì hoặc là nói đã làm xong sự t ì n h ngay tại trở về xảo huyện nói đến đây trương sở cùng thần sắc trở nên trịnh trọng quân thất đã cho thiên la châu cổ đế các cường giả đưa tin đã đang trên đường tới trương trần khoe miệng có chút dơ lên cười nhạt một tiếng tiên tổ các ngươi thương nghị chính là chỉ cần là tiên tổ quyết định của ngươi liền xem như lập tức khởi hành đi tiêu diệt thánh di tộc xào huyện ta cũng đồng ý dù sao thánh di tộc thế nhưng là ta đối thủ cũ ban đầu ở bắc minh đạo vực ta cùng phụ thân thế nhưng là diện sát hai đầu trương sở c ù n g nghe đến đó thú vị cười một tiếng vấn đề này ta nghe nói qua ta lúc đầu c h ấ n áp đầu kia đại đế thánh di tộc đã bị ngươi cùng trương làn d i ệ t sát còn có dưới linh sơn đầu kia thánh di tộc cũng là như thế lúc đó ta về bắc minh đạo vực liền phát hiện bất quá phát giác được còn có thật lâu tuế nguyện mới có thể tránh thoát phong ấn ta liền không có quá nhiều gây nên dù sao muốn d i ệ t sát hai con kia thánh di tộc cần xốc lên đế một thành cùng linh sơn ngươi cùng trương lan xem như là bắc minh đạo vực loại trừ hai cái thái họa trương trần nhún vai bọn chúng không có chút nào chịu đánh hai ba lần liền chết căn bản không có truyền thuyết khó i như vậy dết lời này vừa nói ra trương sở cùng trực tiếp không nói hắn nghĩ tới lúc trước hắn vì trấn áp đầu kia thánh di tộc thế nhưng là hao tốn tất cả thủ đoạn mới trong khoảng thời gian ngắn thành công trương trần nói như vậy không phải liền là nói hắn không được sao lúc này thiên sát có chút hoảng hốt thân ảnh từ thiên không hạ xuống đi vào quân tất sau lưng không nói một lời quân tất vô vỗ thiên sát bà vai khẽ lắc đầu sớm một chút tỉnh lại đợi chút nữa còn có chuyện trọng yếu cần thương nghị thiên s á t miễn cưỡng cười cười nhẹ gật đầu ta đã biết đại tổ quân thất thở dài một tiếng đối với trương trần cùng trương sở còn g có chút chắp tay hai vị không nên ở chỗ này đứng cùng ta cùng nhau tiến vào thiên diễn đạo tông chờ đợi đi trương sở còn g khẽ v ố t cảm vậy làm phiền tại quân thất dẫn đầu xuống một đoàn người hướng phía dưới đỉnh cao nhất đại điện bay đi sau một lát từng luồng từng luồng khí tức cường đại giáng lâm thiên diễn đạo tông kèm theo là từng đạo cởi mở thanh em uy nghiêm quân thất ngươi kêu gọi ta các loại đến đây có chuyện gì thương lượng nghe nói trương s ngược lại là hồi lâu chưa từng thấy qua hắn trương sở cùng đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt sợ cùng sự tình gì không thể trở về thánh địa nói lai thiên diễn đạo tông làm cái gì quân thất lao quỷ một chỗ trong đại điện quân thất thiên sát cùng thiên diễn đạo tông một vị khác cổ đế cường giả mặc nhiệm ánh mắt nhìn về phía trương sở cùng cùng trương trần thiên la châu m ặ t khác cổ đế cường giả đều đến trương sở cùng đạo hữu trương trần đạo hữu sau đó n ê n thương nghị c h u y ể n chính trương sở cùng đứng dậy nhàn nhạt, nhạt lên tiếng các vị đến đại điện đừng quá mức ồn ào thanh em mặc dù bình h ả n lại là tại toàn bộ thiên diễn đạo tông văn vọng vừa mới còn không gì sánh được ổ n ào các phương cổ đế cường giả thanh nhầm trong nháy mắt biến mất chỉ có từng luồng từng luồng khí tức cường đại hướng phía đại điện bay đi chương bốn trăm linh chín minh nguyên thánh địa hóa d i ệ n thánh tông chương bốn trăm linh chín minh nguyên thánh địa hóa d i ệ n thánh tông thiên diễn đạo tông bên trong tất cả cường giả đều có chút mê hoặc ngầm đầu nhìn về phía thiên cung hôm nay đây là thế nào vì sao đầu tiên là thiên la thánh địa cổ đế cường giả đến đây bọn hắn thiên diễn đạo tông hiện tại càng là thiên la châu thế lực khác cổ đế cũng tới thương nghị sự tình sự tình gì cần thiên la châu tất cả cổ đế cường giả tệ tụ chẳng lẽ lại là có liên có quan trong ạ i tiêu diệt thánh di đằng thánh sau tộc x đại, đại điện hơn mười đạo khí tức cường đại thân ảnh c h ố n g r ô n g hiện hiện vừa mới xuất hiện l i ê n đối với trương sở cùng cùng quân thất có chút chắp tay trương sở cùng đạo hữu quân thất đạo hữu trương sở cùng có chút khoắt tay ra hiệu các vị ngồi xuống nói đi đông đảo cổ đế cường giả khẽ gật đầu lần lượt khoanh chân ngồi xuống bất quá ngồi xuống về sau đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía chương trần bọn hắn có thể cảm giác được cái này thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế tiểu g i a hỏa có chút không đơn giản rõ ràng cái gì cũng không làm vẹn vẹn ngồi lại là để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm đây là mười phần chuyện không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đều là cổ đế cừng giả một cái thiên đế lại có thể để bọn hắn cảm giác không gì sánh được nguy hiểm trương sở côn g phát giác được bọn hắn hiếu kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng đây là ta hậu nhân t r ư ơ n g trần các ngươi chớ nhìn hắn chỉ là thiên đế nhưng là ở đây c h ư vị chỉ sợ chưa có người có thể là đối thủ của hắn lần này thương thảo thánh di tộc sự tình hắn cũng sẽ gia nhập vào thoại âm rơi xuống đông đảo hiếu k ỳ cổ đế cường giả thần sắc đọc lại bọn hắn đại bộ phận cũng sẽ không là cái này thiên đế tiểu t ử đối thủ trương sở cùng quá mức q u a trương đi đông đảo cổ đế cường giả nhịn không được lộ ra vẻ ngờ vực quân thất thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng các ngươi còn đừng không tin trương trần tiểu hữu thực lực đã đạt tới luân hồi giai đoạn cổ đế trong các ngươi đạt tới luân hồi giai đoạn cổ đế chỉ có năm người đi nếu là ta nói các ngươi còn chưa tin chính các ngươi vẫn thiên sát đi hắn vừa mới cùng trương trần tiểu hữu giao thủ qua có quyền lên tiếng nhất thiên sát nghe vậy ngẩng đầu lên đối với đông đảo cổ đế cường giả lộ ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tơi ư cười đại tổ a ngươi cũng đừng có tại vết sẹo của ta phía trên sắt muối thật rất đau a chiến lực đã đạt đến luân hồi giai đoạn cổ đế nghe được câu này đông đảo cổ đế nhịn không được đứng dậy một mặt không thể tin nhìn về phía trương trần mặc dù bọn hắn có thể cảm giác được trương trần thực lực không tệ có uy hiếp bọn hắn thực lực thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà lại đạt đến luân hồi giai đoạn cổ đế cấp độ theo bản năng nhìn thoáng qua thiên sát sắc mặt đông đảo cổ đế cường giả có chút ý tưởng thiên sát sắc mặt kia muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi khẳng định là bại hay là thảm bại loại kia còn có trương sở còn cùng, cùng quân thất không cần thiết như vậy lừa gạt bọn hắn cái này thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế tiểu gia hỏa có lẽ thật có luân hồi giai đoạn cổ đế thực lực thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế có được luân hồi giai đoạn cổ đế thực lực quả nhiên là chưa từng nghe thấy t r ư ơ n g trần thấy thế đ ứ n g vậy đối với đông đảo cổ đế cường giả có chút chắp tay gu châu hồng nông đạo tông chương trần gặp qua các vị đông đảo cổ đế cường giả lướt nhau một vị sắc mặt uy nghiêm quanh thân c u ố n quanh lấy từng tia từng tia huyết sát chi khí nam tử đối với trương trần cảm thán một tiếng trương trần tiểu h ư u chi thiên tư là ta trước đây chưa từng gặp sau này thành i ể u chỉ sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng liền xem như trở thành thập đại c ư ờ n giả g giống như hồ cũng không phải là chuyện không thể nào đúng rồi ta ngược lại thật ra quên tự giới thiệu mình ta đến từ tại minh nguyên thánh địa tên là l ă n g tiêu chương trần nghe vậy đối với l ă n g tiêu có chút chắp tay gặp qua l ă n g tiêu đạo hữu hắn có thể cảm giác được cái này lang tiêu thực lực không kém chí ít đều là luân hồi giai đoạn cổ đế cấp độ cờ giả tại lăng tiêu bên cạnh một thiếu niên bộ d á n g nam tử tuấn giật vô vô lăng tiêu bà vai nhẹ dọn g cười một tiếng trương trần t i ể u hữu ta tên nguyên lý đến từ hóa diễn thánh tông vừa mới vị này lăng tiêu đạo hữu cũng không phải nhân vật tầm thường hắn nên tính là ở trong sân trừ trương sở cường quân thất cùng la sâm ba vị này cổ đế đ ỉ n h phong đạo hữu bên ngoài người mạnh nhất một thân tu vi công tham tạo hóa đã nhanh muốn đạt tới cổ đế đ ỉ n h phong cấp độ lăng tiêu bất mãn liếc qua nguyên lý ngươi r a hỏa này không cần bắt ta nói sự tỉnh đừng cho là ta không biết chính ngươi không phải cũng là sắp đột phá luân hồi giai đoạn cựu trọng cổ đế nguyên lý nhún vai cái này không, phải là không có đột phá sao. hiện tại ta cũng không phải đối thủ của ngươi t r ư ơ n g trần gặp hai người cãi nhau dáng vẻ nhìn không được lắc đầu hai người này quan hệ rất tốt ta trương sở cùng đ è ép ép tay bất đắc dĩ c ư ờ i c ư ờ i hai người các ngươi đừng đấu v õ mồm mỗi lần gặp mặt đều là như vậy các ngươi không phiền ta đều muốn phiền ngồi xuống nói chuyện chính lăng tiêu chừng mắt liếc nguyên lý sau một mặt ngạo kiểu khoanh chân ngồi xuống nguyên lý một mặt không thèm để ý cũng theo đó khoanh chân ngồi xuống trương sở cùng nhìn thoáng qua đông đ ả o cổ đế cơn giả đối với trương trần nói khẽ chúng ta thiên là thánh địa cổ đế ngươi cũng đã quen biết ta liền không nhiều giới thiệu đương nhiên trừ cái kia vẫn không có trình di Vừa vị hai kia, là thiên La mới Thiên là chương â u thế thứ thế thứ t ba lực cùng thế thứ tư lực l cổ tổ. trần i u tu u l nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nghe tiên tổ trương sở cũng nghe vậy ánh mắt liếc nhìn một chút đám người trầm giọng nói lần này tiêu diệt thánh di tộc xào hiệp sự tỉnh ta muốn sớm một chút thời gian gần nhất bọn chúng cũng không quá an vận sớm một chút giải quyết miễn cho đêm dài lắm m ộ lời này vừa nói ra trong đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh sớm tiêu diệt thánh di tộc xảo huyệt chương 410. sau một tháng thảo phạt thánh di tộc xảo huyệt chương 410. sau một tháng thảo phạt thánh di tộc xảo huyệt lang tiêu hơi n h ú g mày có chút không hiểu trương sở cùng đạo h ư u ngươi nói thánh di tộc gần nhất có chút không quá an vận cớ gì nói ra lời ấy ngay vậy trương sở cùng ánh mắt nhìn về phía quân thất chuyện này còn cần quân thất đạo hữu tới nói ta cũng là hắn cáo chi cho ta thoại âm rơi xuống đông đông đảo cổ quân thất t h â m hít một hơi bắt đầu giảng giải lúc đó hắn kinh lịch tình huống chuyện là như thế này t r ư ơ n g trần ở một bên nghe được có chút nhàm chán dứt khoát trực tiếp bắt đầu tu luyện cụ thể thương nghị tình huống như thế nào đợi chút nữa nghe tiên tổ trương sở c ũ n g là được rồi cho chuyện những vật này hắn cũng không quá am hiểu cũng không quá cảm thấy hứng thú l i ê n như là hồng nông đạo tông một dạng hắn phụ trách sáng lập quản lý cái gì hắn không chịu trách nhiệm toàn quyền giao cho võ lệ bọn hắn những lao thủ này quản lý đứng lên lãng phí thời gian không nói còn có thể quản không rõ còn là tu luyện tới càng tốt hơn một chút có câu nói nói thế nào Ta t phụ r á chuyện vô địch, này thực sự là quá mức kỳ hoặc một chút thánh di tộc biết rõ đại chiến sắp xảy ra lại không tại trong xào huyện chuẩn bị chiến đấu ngược lại rời đi xào huyện không biết đi hướng nơi nào trương sở cũng nói đến trước thảo phạt thánh di tộc x a o huyện quyết định này cũng không sai mặc kệ thánh di tộc có âm mưu gì chỉ cần tại âm mưu còn không có chân chính thành hình thời điểm xuất kích lại nhiều âm mưu cũng là vô dụng thời gian kéo càng lâu liền càng dễ dàng xuất hiện biến cố nghĩ tới đây đông đảo cổ đế cường giả nhao nhao ngẩng đầu lên tâm hữu linh tê bình thường trầm giọng nói chúng ta không có dị nghị sớm thảo phạt thánh di tộc x a o huyện bắt buộc phải làm trương sở cũng nghe vậy đối với đông đảo cổ đế cường giả quyết định cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ cần là rõ lý lẽ đều biết nên làm như thế nào ra lựa chọn cái tốt một tháng về sau t h tụ ta thiên la thánh địa xuất phát thảo phạt thánh di tộc xào huyện đông đảo cổ đế cường già đứng dậy đối với trương sở cường có chút chắp tay chúng ta biết được trương sở cường liếc qua chương trần lên tiếng nói chương trần nên đã tỉnh lại t h a n h â m rơi xuống trương trần lông mày chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía trương sở cường có chút xấu hổ tiên tổ các ngươi nói chuyện phim xong trương sở cường đứng dậy vỗ vô áo bảo một tháng về sau t ề tụ thiên la thánh địa thảo phạt thánh di tộc xào huyện ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút đi ta nhớ không lầm ngươi chỗ u châu cũng là lần này tham chiến châu một trong trương trần nghe vậy thần sắc cứng lại một tháng về sau、à. t đông đảo biết, ta lập cổ liền v đế cường giả hít sâu một hơi đối với trương sở cùng lại lần nữa chắp tay đằng sau nhao nhao rời đi rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại có thiên la thánh địa cùng thiên diễn đạo tông cổ đế cường giả la sâm đi vào trương trần phụ cận vỗ vỗ trương trần bả vai không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy ngươi lại mạnh lên lần này tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t ngươi tốt nhất biểu hiện có lẽ có thể làm cho u châu phá lệ thăng cấp làm nhất đ ẳ n g châu lục chương trần nết miệng cười một tiếng nhất đ ẳ n g châu lục ca vậy ta đây lần được nhiều giết một chút thánh di tộc ưu châu trước kia cao nhất ngọn núi thời điểm chính là nhất đảng châu lục phía sau bởi vì võ nguyên thánh tông tiên tổ mặc khôn vất lạc lúc này mới rơi xuống nhị đ ẳ n g châu lục hiện tại u châu tứ đại thế lực sắp nhập trở thành hắn sáng tạo hồng nông đạo tông để ưu châu trở lại đình phong nhiệm vụ hắn lẽ ra ôm lấy đến dù sao nhất đẳng châu lục điều kiện chỉ là có được cổ đế cường giả toạ c h ấ n m à thôi hắn mặc dù không phải cổ đế nhưng là chiến l ư ợ c lại là siêu việt phần lớn cổ đế cường giả chỉ cần sau đó tại tiêu diệt thánh di tộc thời điểm hiện lộ thực lực để ưu châu trở lại nhất đẳng châu lục cũng không chỉ nói là nói mà thôi la sâm bật cười lớn thực lực của người ta có thể cảm giác được chỉ sợ chứ ta cùng sở cồn bên ngoài hiện tại thiên la thánh địa đã không người là đối thủ của ngươi có ngươi toạ c h ấ n ưu châu ưu châu lần này là thật muốn nhảy lên một cái ở một bên mục tiêu cùng lâm thanh nhãng h e vậy nhịn không được đắng chắt cười một tiếng bọn hắn đã hỏi thiên sát kết quả để bọ thiên sát thực lực cùng bọn hắn tương đương thế nhưng là thiên sát tại trường trần trên tay lại là ngay cả sức hoàn thủ đều không có trực tiếp bị vải trường đập ngộng lần trước thời điểm bọn hắn có lẽ cùng t r ư ơ n g trần một trận chiến mặc dù không địch lại vẫn còn có lực đánh một trận hiện tại lời nói đã bị xa xa vượt qua hồng m ô n g bất diệt thể không hổ là hồng m ô n g bất diệt thể thật sự là quá mức lịch t i ê n một chút t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút hiếu kỳ đúng rồi ta phát hiện diệp tranh tiền bối lần này vẫn là không có đến thiên tổ la sâm tiền bối các ngươi biết hắn ở nơi nào sao diệp tranh thiên la thánh đ i ệ tam tổ nói đến hắn còn một lần đều không có gặp qua lần trước tại thiên la thánh địa hắn không tại lần này tới thiên diễn đạo tông hắn vẫn như cũ không đến trương sở c ù n g cùng la sâm lúc nhau nhìn thoáng qua quân thất ba người sau có chút trầm ngâm nói diệp tranh đi mặt khác đại thiên thế giới tìm kiếm đột phá bất quá ta đã đưa tin cho hắn sau một tháng hắn sẽ cùng một chỗ tham chiến quân thất lông mày nhữ lại diệp tranh tu vi muốn đột phá hắn lại đột phá hẳn là luân hồi cổ đế thất trọng đi la sâm khẽ gật đầu không sai trên thực tế hắn đã đột phá thành công hắn hiện tại đã là luân hồi giai đoạn thất trọng cổ đế một mực không nói lời nào thanh niên tuấn giật mặc n h i ễ cảm khái một tiếng hắm co bây giờ hắn đều cường đại đến như vậy ta còn không có đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế cái này thật đúng là một bước chậm bước bước chậm trương sở côn khẽ cười một tiếng đừng tự coi nhẹ mình tu vi của ngươi lại trải qua một chút rèn luyện liền có thể đột phá Tốt, nói chuyện phiếm liền đến này kết thúc đi diêm phần mình h ả o h ả o chuẩn bị chiến đấu đợi đến một tháng về sau lại đến ta thiên la thánh điện quân thất m ặ c nhiễm thiên sát nghe vậy có chút chắp tay vậy liền một tháng về sau gặp lại trương sở côn khẽ gật đầu đi đầu phá vỡ không gian đi vào trong hư không t r ư ơ n g t r ầ n đối với quân thất cười cười quân thất tiền bối cáo tử nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận chuyển đại na di trực tiếp biến mất ngay tại chỗ quân thất thấy thế có chút kinh ngạc cái này truyền t ố n g bí pháp ngược lại là tinh diệu có ý tứ nói liếc qua thiên sát nhàn nhạt, nhạt lên tiếng thiên sát không cần ở nơi đ ó hối hận lần này ngươi có thể sống sót đã là vạn hạnh thiên la thánh địa thế lớn t r ư ơ n g t r ầ n thiên tư hiện tại quả là là quá mức n ị ư ờ i tiên chuyện này ngươi không nên quá để ở trong lòng điều chỉnh tốt tâm tính đi đối mặt đằng sau tiêu diệt thánh di tộc xảo huyện tri chi chiến mặc nhiễm cũng vỗ thiên sát bà vai n h t miệm cười một tiếng đại tổ nói không sai phía sau tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt chiến đấu ngươi cũng đừng chết ngươi nếu là chết không ai cùng ta đấu v õ c m ộ m ta thế nhưng là sẽ n h ả m chán thiên s á t chừng mắt liếc mặc nhiễm hoán hận lên tiếng ngươi nói cái gì đó ngươi mới muốn chết yên tâm ngươi chết ta cũng sẽ không chết mặc nhiễm nhún vai vậy liền nhìn xem ai chết trước lạc đi trước khôi phục thương thế đi cùng cái gì một dạng quân thất bất đắc dĩ lắc đầu không biết một tháng sau này chiến đấu sẽ xuất hiện biến cố gì chỉ hy vọng không nên xuất hiện quá lớn ngoài ý mớn không phải vậy đến lúc đó còn không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu cờ dạ thật sự là thời bổi rối loạn a Hiện hiện. t ô lực h trong t điện. đại lượng thần hồn tuân ra bao trùm toàn bộ hồng mông đạo tông cảm giác được võ lệ đám người khí tức về sau chương trần phát ra một đạo thần hồn truyền âm các vị đạo hữu đến tông chủ đại điện một chuyến có chuyện cáo chi thu hồi lực lượng thần hồn c r ư ơ n g trần tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đợi không để cho trương trần chờ đợi quá lâu thời gian tại từng đ ợ t khí tức ba động bên trong võ lệ bọn người xuất hiện ở trong đại điện trương trần lão đệ ngươi vừa mới nói có chuyện cáo chi thế nhưng là từ trên trời la châu được tin tức gì vừa mới xuất hiện võ lệ liền lên tiếng dò hỏi ninh hồng nhan mấy người cũng là một mặt tìm kiếm c h i sắc trương trần đối với một bên có chút ra hiệu các vị ngồi xuống trước đã võ lệ bọn người hít sâu một hơi tại trương trần bốn phía khoanh chân ngồi xuống thấy thế trương trần thâm hít một hơi lộ ra vẻ trịnh trọng ta tại thiên la châu nhận được tin tức tiêu diệt thánh di tộc xảo h ệ n thời gian trước thời hạn thoại âm rơi xuống võ lệ bọn người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại vì sao trước thời hạn nói xong sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút nặng nề mỗi lần tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt đều sẽ vẫn lạc rất nhiều cường giả bọn hắn lưu châu đại bộ phận cường giả đều l à như vậy vẫn lạc lúc trước bọn hắn cũng từng tham gia nhiều lần tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt dựa vào cẩn thận mới sống đến nay nhưng là mỗi lần tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt trong lòng của bọn hắn đều không chắc liền xem như cổ đế cường giả mỗi lần đều sẽ vẫn lạc một chút đừng nói bọn hắn những ngày này đế bọn hắn cũng không đủ lòng trương trần dơ tay lên một cái t r ầ n an nói các vị không cần kinh hoàng lần này ưu châu có ta ở đây sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố lần này sở dĩ sớm là bởi vì thiên diễn đạo tông đại tổ quân thất phát hiện có cổ đế thánh di tộc đi ra xào huyện các phương cổ đế cường giả vừa mới thương nghị một chút quyết định cuối cùng một tháng về sau t ể tụ thiên la thánh địa đằng sau cùng nhau xuất phát tiêu diệt thánh di tộc xào huyện võ lệ bọn người miễn cưỡng khôi phục tâm t ì n h thân xác mặc dù vẫn ngưng trọng như cũ lại so sánh với trước đó tốt lên rất nhiều cổ đế cấp bậc thánh di tộc ở thời điểm này đi ra xào h u ệ n hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc sớm một chút thời gian thảo phạt thánh di tộc xào huyện bọn hắn có thể lý giải chỉ bất quá một tháng thời gian quá mức gấp gáp rất nhiều thứ đều không thể chuẩn bị còn có những cái kia sắp đột phá thiên đế đại đế cường giả tối đỉnh chỉ sợ vừa mới đột phá liền muốn cùng nhau đi tới tham chiến huyết vô nhai nắm nuốt tròm dâu của mình trầm giọng nói b ù i mà ngươi mới vừa từ thiên la châu trở về ngươi cùng thiên diễn đạo tông thiên sát cổ đế ân đoán có thể đã giải trừ t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu ân đoán đã tiêu trừ chứa cho hắn một cái mạng để hắn là chư thiên vạn giới xuất lực huyết vô nhai ngay vậy có chút thở dài một hơi chuyện này bùi nhân huynh làm tốt lắm. ở thời điểm này nhiều một tôn cổ đế chiến l ự c liền sẽ nhiều một phần phần thắng chỉ là chuyện này có chút bị khuất ngươi dựa theo phong cách hành sự của ngươi thiên sát hẳn là bị ngươi chém giết m ộ i đối chương trần đứng dậy chắp hai tay sau lưng nhẹ dọn g cười một tiếng gần đoàn cá nhân ở thời điểm này cũng không có trọng yếu như vậy trọng yếu nhất là thắng lợi còn có tận khả năng giảm bớt thương vong như vậy chứ thiên vạn giới mới có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng điểm này ta vẫn là có thể vặn đến xong nói đến đây chương trần ánh mắt nhìn về phía võ lệ mọi người cười nhặt một tiếng các ngươi biết không tại ta ký ức chỗ sâu một chỗ ở nơi đó có một cái quốc gia cổ lão tại quốc gia gặp đại nạn thời điểm không biết bao nhiêu thường thường không có gì lạ phạm nhân vì đại nghĩa mà hy sinh bản thân những người phàm tục kia mặc dù bình thường nhưng cũng thật vĩ đại chúng ta bây giờ cần làm chính là như vậy chứ thiên vạn giới là quê hương của chúng ta chúng ta liền có nghĩa vụ thủ hộ nó không nhận thánh di tộc xâm hại nghe được trương trần lời nói võ lệ bọn người lộ ra vẻ đọc dung bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới trương trần thế mà còn có sâu như vậy giác ngộ tại điểm này trước mặt bọn hắn có chút hổ thẹn dù sao lúc trước bọn hắn cũng không có muốn nhiều như vậy mà là nghĩ là tự thân an uy Thiên mệnh tâm kinh hiển uy, chương trần ngay vậy vung lòng nhẹ gật đầu các ngươi làm sự tình ta yên tâm đúng rồi những cái tiếng ngay tại đột phá thiên đế đồng môn như thế nào lần trước nói đã nhanh muốn trở về ưu châu lại qua một đoạn thời gian hẳn là đều tại bắt đầu đột phá đi hồng nông ngay chi khí đoạn thời gian trước hắn lại lưu lại một chút tại hồng nông đạo tông trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thiếu nghe được trương trần hỏi thăm l i n h hồng nhan cười cười bọn hắn đã bắt đầu thai ngén thể nội thế giới sinh linh nhiều nhất còn có mấy ngày liền có thể chân chính dựng dục ra sinh linh đến lúc đó bọn hắn chỉ cần vượt qua thiên đế thiên kiếp liền có thể thành công đột phá đến dục linh giai đoạn thiên đế phỏng đoán cẩn thận trước khi đến thiên la thánh địa trước đó ta hồng nông đạo tông có thể tăng thêm tám vị thiên đế c ư ờ n giả trương trần nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu tám vị thiên đế xem như một cái không sai chiến l ư c bọn hắn tài nguyên tu luyện trong khoảng thời gian này không cần gây mất cung ứng tranh thủ để bọn hắn tải đột phá đằng sau v huyết vô nhai vớt ve sợi dâu vẻ mặt tươi c ư ờ i điểm này bùi nhân huynh yên tâm ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang vì bọn hắn luyện chế thiên đế cấp bậc đan dược có những đan dược kia hỗ trợ tu vi của bọn hắn rất nhanh liền có thể vững chắc trương trần đứng dậy đối với đám người chắp tay như vậy lần này liền làm phiền các ngươi võ lệ bọn người thấy thế cũng nao nhao đứng dậy đối với trương trần đáp lễ lại vinh hạnh đã đến sau đó lại nói chuyện một chút chi tiết tính vấn đề về sau võ lệ bọn người liền nao nhao cáo từ rời đi nhìn qua trống giống đại điện trương trần khé thở dài một tiếng lần này thảo phạt mặc dù thế lực khắp n Còn chưa b i ế t đ ư ợ c Suy n g h ĩ c ẩ n thận, quân thất là tại t quân là h á n h d i tộc xào h u y ệ hiện t phát thánh phụ cận cổ di đế t ộ c Cái này có này r ấ t l ớ n khả kia năng nói rõ, đầu kia cổ đế cấp bậc thánh di tộc đã xong xuôi sự t ì n h ngay tại trở về xào h u y ệ t trên đường có thể làm cho cổ đế cấp bậc thánh di tộc tự mình đi ra làm sự t ì n h hơi tưởng tượng liền biết không phải cái gì sự t ì n h đơn giản chuyện này đối với đằng sau vây quét lại sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng những n à y hết thể hết thể đều là không biết t h ư ợ n h ư nghĩ tới điều gì chương trần thần sắc cứng lại trước đó hắn đánh dấu một môn cổ đế cấp bậc thuật pháp tên là thiên mệnh tâm kinh có thể tính hết thể hòa phúc hiện tại tình huống này tựa hồ chính là thiên mệnh tâm kinh phát huy được tác dụng thời điểm hy vọng tình huống lần này có thể tính ra một chút vật hữu dụng đến k hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại bắt đầu vận chuyển thiên mệnh tâm kinh tiếp theo một cái trước mắt một cỗ huyền diệu dị thường khí tức xuất hiện tại t r ư ơ n g trần trên thân thể thật lâu không tiêu tan cùng lúc đó t r ư ơ n g trần ngón tay không ngừng kết động tính toán tất cả khả năng theo thời gian trôi qua t r ư ơ n g trần nguyên bản không hề bận tâm thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng trên ngón tay động tác cũng càng phát nhanh chóng không biết đi qua bao lâu chương trần ngón tay kết động bỗng nhiên đình trệ bỗng nhiên mở hai mắt ra đại hung nhớ tới vừa mới tính tới kết quả t r ư ơ n g trần nhịn không được đứng dậy ở trong đại điện đi qua đi lại của cộc c c cộc trong đại điện vội vàng tiếng bước chân thong thả không ngừng vang lên hiện lộ ra t r ư ơ n g trần tâm t ỉ n h hắn vừa mới vận chuyển thiên mệnh tâm kinh vừa mới bắt đầu hết thẻ c ó tốt trong vòng một tháng vô sự phát sinh thậm chí còn có một số điểm lành cái này điểm lành hẳn là hồng m ô n g đạo tông ra đ ờ i càng nhiều thiên đế cờ giả nhưng là tính tới một tháng về sau hắn phát hiện người đứng bên cạnh hắn ngay tại bên thiếu cho dù là còn đứng ở người đứng bên cạnh hắn sinh cơ chi lực cũng tại cực tốc suy giảm trình thể thế cục từ vi cắt trực tiếp chuyển thành đại hung lại sau này nhìn t r ư ơ n g trần càng là tính tới cuối cùng chỉ có một mình hắn có được sinh cơ cô độc đứng thẳng trừ hắn ra tất cả mọi người đều đã mất đi sinh cơ không cách nào lại tiếp tục tính toán số dưới thế cục từ đại hung lại chuyển thành càng thêm hung ác cực gác chi hung đông nhiên t r ư ơ n g trần hơi nhún m ẩ y dừng bước hắn nghĩ tới hắn tại cuối cùng tính hết thể hung ác đầu một lúc cảm giác được hai c ố quấn quít lấy nhau khí tức cái kia hai c ố khí tức có một c ố là không gì sánh được khí tức tạ ác mà khác một cỗ tựa như là đồng tộc khí tức hai cỗ khí tức lẫn nhau dây dưa không phân khác biệt thậm chí còn tại hòa lẫn nghĩ tới đây chương trần trong con mắt có một vệt lãnh quang hiện lên lần này thảo phạt cường giả ở trong có phản đồ hết thẻ hung ác đầu mườn là nhân tộc cường giả khí tức cùng thánh di tộc cường giả khí tức dây dừa cùng nhau loại tình huống này nói rõ là có người tộc cường giả phản b ộ i nhân tộc lựa chọn cùng thánh di tộc cùng đi đối phó bọn hắn kết quả cuối cùng chính là trừ hắn ra tất cả mọi người toàn bộ nga xuống mất đi sức sống liền ngay cả những cái kia cổ đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không thể ngoại lệ loại chuyện này nếu là thật phát sinh sợ rằng sẽ tại toàn bộ chư thiên trong vạn giới đều nhấc lên kinh đảo hải lãng thế nhưng là tên phản đồ này thì là ai đâu chương t lần này ở trên trời diễn đạo tông hội mặt luân hồi giai đoạn cổ đế cũng không phải là rất nhiều suy tính một phen hẳn là có thể lại lần nữa thu nhỏ phạm vi cổ đế đình phong cường giả có tiên tổ trương sở cường thiên la thánh địa nhị tổ la sâm thiên diễn đạo tông đại tổ quân thất trừ cái này ba cái cổ đế đỉnh phong cấp bậc cường giả bên ngoài còn có đến từ minh nguyên thánh địa đột phá luân hồi giai đoạn cựu trọng cổ đế lăng tiêu đến từ hóa diễn thánh tông có được luân hồi giai đoạn bắt trọng đỉnh phong cổ đế tu vi nguyên lý hai người này tiên tổ trương sở cùng đặc biệt giới thiệu qua chương trần ấn tượng rất sâu sắc hai người bọn họ cũng là cổ đế cường giả tối đỉnh phía dưới người mạnh nhất hai cái này bên ngoài còn giống như có ba cái luân hồi giai đoạn cổ đế nhớ không lầm một cái là đến từ thiên âm thánh tông nữ từ mỹ mạo tên là tiêu mị có được luân hồi giai đoạn tam trọng cổ đế tu vi một cái đến từ bắc hải thánh địa tràng có được luân hồi giai đoạn tứ trọng cổ đế tu vi cái cuối cùng cùng lăng tiêu một dạng đến từ minh nguyên thánh địa tên là yến không vui cùng la thành đều là luân hồi giai đoạn tứ trọng cổ đế những này luân hồi giai đoạn cổ đế bên trong ai có được để vi các cục diện biến thành c ự các t h i h u n g thế cục năng lực cơ hội là trong n g a y mắt t r ư ơ n g trần liền k h ó a chặt hai người lăng tiêu cùng nguyên lý hai người kia là cổ đế đỉnh phong phía dưới người mạnh nhất có đầy đủ năng lực thay đổi chiến cuộc đặc biệt là lăng tiêu hắn đến từ minh nguyên thánh địa mà minh nguyên thánh địa có hai vị luân hồi giai đoạn cổ đế cừng giả nếu không phải là bởi vì không có cổ đế đ ỉ n h phong cường giả toa c h ấ n nói không chừng minh n g u y ê n thánh địa liền có thể thay thế thiên diễn đạo tông trở thành thiên la châu đệ nhị đại thế lực về phần ba vị kia cổ đế đ ỉ n h phong cường giả cũng không khả năng phản bội liền xem như quân tất h cái này nói ra thánh di tộc xào huyệt người có vấn đề cũng tuyệt không có khả năng cái này không có cái gì căn cứ chỉ là t r ư ơ n g trần trực giác nhưng là đối với cái này trực giác t r ư ơ n g trần rất có tự tin bởi vì hắn trực giác cho đến tận này cho tới bây giờ chưa từng sinh ra sai lấy lại bình tĩnh chương trần thấp giọng khẽ nói như vậy chỉ có lăng tiêu cùng nguyên lý xem ra còn phải lại đi một chuyến thiên la thánh địa đem chuyện này cáo chi cho t i ê n tổ chương bốn trăm m ư ơ i ba cáo chi trương sở cuồng phá cục điểm tiến về chân võ cổ vực chương bốn trăm m ư ơ i ba cáo chi trương sở cuồng phá cục điểm tiến về chân võ cổ vực không có quá nhiều do dự chương trần phá vỡ không gian thi t r i ể n ra côn bằng chi thân bay vào trong hư không sau đó lại thôi động đã thăng cấp trở thành cổ đế đế binh phá diễn thần dạy tốc độ cao nhất tiến lên thảo phạt thánh di tộc xào h u y ệ t cường giả bên trong có phản đồ chuyện này càng sớm cáo chi tiến tổ càng tốt còn một tháng nữa thời gian còn có phá cục cùng thời gian chuẩn bị ngay tại lúc này t r ư ơ n g trần còn không phải rất xác định ai mới là chân chính kẻ phản bội thiên mệnh tâm kinh chỉ có thể coi là đến là phúc l à h ọ a còn có căn nguyên chỗ mầm thái h ọ a cụ thể một việc thích hợp cũng không phải là tốt như vậy tính toán dù sao cái này có quan hệ với thiên cơ bên trong có quá nhiều phức tạp đồ vật cho dù là cổ đế cấp bậc bí pháp cũng không thể chú đáo đi tới nửa đường t r ư ơ n g trần lại thúc giục nhất niệm thông thiên cùng chạy ngân thần giáp chiến lược gia trì để tốc độ đến chân chính cực hạ như vậy không đến thời gian qua một lát chương trần liền tiến vào thiên la châu địa giới bên trong phân biệt thiên la thánh địa cụ thể phương hướng đằng sau chương trần tiếp tục tiến lên đi vào thiên la thánh địa trên không. trương trần n ô ra lực lượng thần hồn bao trùm toàn bộ thiên la thánh điệp cảm giác được trương sở cùng khí tức đằng sau trương trần lại ngựa không ngừng vó hướng trương sở cùng vị trí tiến đến một chỗ trên tiên sơn trương trần thân ảnh từ trong hư không đi ra vừa mới đứng n ữ n g liền đối với khoanh chân ngồi dưới đất trương sở cùng chắp tay tiên tổ có chuyện lớn phát sinh trương sở cùng hơi nhúng mày chậm rãi mở hai mắt ra n g ư ờ i vừa mới trở lại u châu hiện tại lại ngựa không ngừng vó chạy đến thế nhưng là tại u châu có biến cố gì phát sinh hắn vừa mới liền cảm giác được trương trần khí tức g á n g lâm thiên la thánh điệp còn tại kinh ngạc đâu trương tr trương trần v ẻ mặt nghiêm túc khẽ lắc đầu không phải ư u châu mà là có quan hệ với sau đó thảo phạt thánh di tộc xào huyệt sự t ì n h ta sẽ một môn cổ đế bí pháp tên là thiên mệnh tâm kinh có thể tính hết thể hòa phúc ta tính ra chúng ta lần hành động này có đại hung không đối là so đại hung càng thêm hung ác cực ác tri h u n g trừ ta ra không người còn sống trương sở cùng đột nhiên đứng dậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trừ n g ư ờ i bên ngoài không người còn sống cái này sao có thể chỗ kia thánh di tộc xào huyệt mặc dù là cỡ lớn thánh di tộc xào huyệt nhưng là dựa theo chúng ta những n à y châu cường giả liên hợp tháng qua thánh di tộc xào huyệt cũng không phải là v i khó có phải hay không là bí pháp của ngươi xuất hiện vấn đề lại c ẩ n t h ậ n tính nói đến đây trương sở cùng tựa như nghĩ tới điều gì sắc mặt đông nhiên biến đổi hẳn là trong chúng ta có phản đồ hắn chỉ muốn đến loại khả năng này không phải vậy không thể nào phát sinh giống trương trần nói tới như vậy nghiêm trọng tình thế tại thời khắc này trương sở còn g nghĩ đến rất nhiều quân thất nói tới đầu kia cổ đế cấp bậc thánh di tộc hẳn là chính là đi ra lôi kéo trong bọn họ cường giả nào đó trương trần thần sắc nặng nghề nhẹ gật đầu chính là tiên tổ nói tới dạng này ta tính ra hết thể hung ác đầu mườn là hai cô dây dựa khí tức một cố là không gì sánh được khí tức t à ác một cố là nhân tộc khí tức loại biểu hiện này ta chỉ có thể đoán được là có cường giả phản bội chúng ta gia nhập thánh di tộc hoặc là nói cùng thánh di tộc cùng nhau đối phó chúng ta nói đến đây dừng một chút về sau chương trần mới tiếp tục lên tiếng nói mà lại có quan hệ với phản đồ nhân tuyển ta đã không sai biệt lắm thu nhỏ đến hai người trên thân hai người kia là ai tiên tổ hẳn là cũng có thể đại khái đoán được trương sở cũng nghe vậy hít sâu một hơi miễn cưỡng bình phục cảm xúc trong đáy lòng sau có chút trầm ngâm một tiếng ngươi muốn nói nguyên lý cùng lăng tiêu hai vị này luôn hồi giai đoạn hậu kỳ cổ đế cường giả dựa theo ngươi thuyết pháp chương ũ n g c ỉ có bọn hắn có thực lực thế này. Quân thất cùng la rất không có có bọn bọn bọn hắn này. Quân không năng, hắn hắn n thế thất khả hiểu rất ta rất la đều sâm g rõ, đối ờ i bối tại di thần trưởng bối chết tại thánh di tộc trong tay, tuyệt tộc. t không phản bội nhân r ư bội sẽ trần nhẹ gật đầu không sai chính là hai người bọn họ thậm chí còn có thể nói là ba người Trừ hai người bọn họ bên ngoài hẳn là còn có cái thứ ba hoài nghi đối tượng minh nguyên thánh địa yến vô hỷ trương sở cùng trong mày suy tư hết thể khả năng người lớn nhất hoài nghi đối tượng hẳn là lang tiêu đi không phải vậy sẽ không đem yến vô hỷ cũng rời ra ngoài vẹn vẹn là yến vô hỷ một người thực lực liền xem như hắn phản loạn cũng không đủ tư cách cấu thành cực gác chi hùng t r ư ơ n g trần một mặt tán thưởng gật đầu tiên tổ không hổ là tiên tổ ngay cả cái này đều đ ắ n được hoàn toàn chính xác ta lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là lăng tiêu chính hắn là luân hồi giai đoạn cựu trọng cổ đế trong tông môn còn có một cái khác luân hồi giai đoạn cổ đế hai vị luân hồi giai đoạn cổ đế phản l o ạ n sẽ tạo thành hậu quả gì tiên tổ hẳn là so ta rõ ràng hơn t r ư ơ n g s ở côn g k h á c thở dài một tiếng ngươi như thế hoài nghi cũng không sai lăng tiêu đích thật là có hiểm nghi lớn nhất nhưng là đối với nguyên lý chúng ta cũng không thể thư giãn người tính ra không sai ta đã đại khái nghĩ đến thánh di tộc lần này mưu đồ để cho chúng ta đồng đội đâm lưng chúng ta đến lúc đó hai mặt thụ đị tất nhiên sẽ thảm bại tạo thành ngươi lúc trước nói tới loại tình huống kia cũng không phải không có khả năng t r ư ơ n g trần nghe vậy yên lặng gật đầu cũng không trả lời đối với loại tình huống này hắn cũng không có quá tốt phương pháp giải quyết dù sao hiện tại bọn hắn còn không thể thật sự xác định đến cùng ai mới là kẻ phản loạn tùy tiện thăm dò sẽ chỉ đánh cỏ độc rắn n h ư đ ồ mặt khác không biết t âm mưu trương sở cùng ngầm đầu nhìn về phía t r ư ơ n g trần trầm giọng nói có lẽ lần này chúng ta cần thỉnh cầu chi viện t r ư ơ n g trần ngươi có chắc chắn hay không để vạn võ cổ đế tương trợ vạn võ cổ đế t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại tiên tổ là muốn tại trong thời gian một tháng này đi chân võ cổ vực thỉnh cầu vạn võ cổ đế hỗ trợ trương sở cùng trịnh trọng điểm đầu đúng là như thế có hắn ở đây như vậy hết t h ể âm n h u liền đều không có hiệu quả hết t h ể nguy cơ cũng có thể giải trừ t r ư ơ n g trần nghe vậy hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu ta không có trăm phần trăm năm chắc bất quá ta sẽ dốc toàn lực thử một lần lúc trước vạn võ cổ đế tiền bồi đối với ta vẫn là rất hài lòng nếu là hắn còn nhớ do ta hẳn là sẽ tương trợ trương sở cùng nghe vậy vung tay lên một cái trực tiếp phá vỡ không gian như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ hiện tại liền tiến về chân võ cổ vực chương trần nghe vậy khẽ giật mình tiến về chân vo cổ vực a vậy kính x i n tiên tổ dẫn đường đi hắn không nghĩ tới lần thứ nhất đi chân vo cổ vực tìm vạn vo cổ đế là vì cầu viện mà đi chương bốn trăm mười bốn cổ lao trận pháp truyền thống đến chân vo cổ vực chương bốn trăm mười bốn cổ lao trận pháp truyền thống đến chân vo cổ vực một cái đại thiên thế giới tiến về một cái khác đại thiên thế giới có chuyên môn cổ lao trận pháp truyền thống những n à y cổ lao trận pháp truyền thống đều là hoang cổ thời kỳ vừa mới bắt đầu thời điểm các tộc cổ đế cường giả liên hợp khai sáng chỉ bất quá cái này cổ lao trận pháp truyền thống bình thường đều xây dựng ở đại thiên thế giới nơi cuối cùng cũng chính là tại trong hỗn độn muốn gây cổ lao trận pháp truyền thống đi hướng mặt khác đại thiên thế giới nhất định phải bay ra trước mắt đại thiên thế giới đi hướng hỗn độn sau nửa c a n h giờ chương trần cùng trương sở c ù n g phá vỡ v i n h hằng đế giới thế giới bình t h ư ớ n g đi tới đen kịt một màu trong hư không hỗn độn không có cái gì chỉ có từng mảnh nhỏ hư vô tràn ngập tại từng cái thế giới bên trong mới có rảnh ở giữa tồn tại hồng nông chi khí thỉnh thoảng sẽ tự hỗn độn trong khe hở tràn vào đến vô ý thức bốn chỗ phiêu đãng tại cái này hư vô trong hỗn có thật nhiều đại đế đỉnh phong cường giả vì tìm kiếm đột phá đi tìm những ngày thưa thất đến đáng thương hồng nông chi khí t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua b ụ n phía ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên đây chính là hôn đột a hắn cảm giác tới đây hư không cực kỳ không ổn định tựa hồ đi nhầm một bước liền sẽ bị na di đến nơi chưa biết đi hình như có cảm giác đồng dạng ngầm đầu nhìn về phía phía trên chỗ càng cao hơn chỉ gặp trong tầm mắt có một cái cự đại trận pháp màu trắng lơ lửng trên trận pháp tràn ngập trận, trận đồng đậm không gian ba động không chỉ như vậy chương trần còn có thể cảm giác được trận pháp này bên trong tràn ngập không gian ba động cũng không phải là một dạng mà là có bao nhiều ch cảm giác được nơi này chương trần thu hồi ánh mắt như có điều suy nghĩ tiến tổ phía trên cái này cổ lao trận pháp truyền thống hẳn là có thể trực tiếp lựa chọn tiến về cái nào đại thiên thế giới ta từ phía trên cảm giác được có khác biệt không gian khí tức ba động hẳn là đại biểu khác biệt đại thiên thế giới đi từng cái đại thiên thế giới ở giữa quy tắc đều là không giống mới một chút đại thiên thế giới cường giả đi một cái khác đại thiên thế giới sẽ còn xuất hiện thực lực bị áp chế tình huống đương nhiên loại tình huống này tại đạt tới cổ đế về sau liền không tồn tại nữa bởi vì cổ đế cường giả đã là chân chính tự thành một thế giới không còn về những n à y đại thiên thế giới còn hạt trương sở cũng nghe vậy tán thưởng một tiếng ngươi nói không sai đúng là như thế cái này cổ lão trận pháp truyền thống là hôn đồn thời kỳ đại chiến về sau cường giả các tộc để cho tiện lẫn nhau lui tới mới thành lập thành lập loại truyền thống trận này không có khả năng chỉ thành lập một thế giới liên hệ pháp trận trên cơ bản mỗi một cái đại thiên thế giới trận pháp truyền thống đều có thể lựa chọn tiến về mặt khác tùy ý một cái đại thiên thế giới chúng ta lần này đi chân võ cổ vực cũng không cần thời gian quá dài khó khăn là tìm tới vạn võ cổ đế hắn thần tung không chừng sợ là cần hao phí một chút thời gian mới có thể tìm được trương trần nghe vậy cười cười tiên tổ điểm này không cần lo l trương sở, sở cũng nghe được trương trần lợi nói vung lòng nhẹ gật đầu như thế lần này hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều có thể tiết kiệm một chút thời gian cũng không biết vạn võ cổ đế trong khoảng thời gian này đang bận một chút cái gì có thời gian hay không tới tìm chúng ta thoại âm rơi xuống trương trần dáng tươi cười thu liễm khe cho mày hoàn toàn chính xác trước đó tiên tổ trương sở cồn g đã nói với hắn vạn võ cổ đế gần nhất có chút k h á c t h ư ờ n g sự tình gì đều không có làm liền ngay cả bình thường nóng lòng nhất tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt đều đình chỉ lần này tiến về chân võ cổ vực hắn có thể dành thời gian đến đây tìm bọn họ sao trương sở cồn g l ắ t đầu hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói không nói những thứ này chúng ta bây giờ việc cấp bách hay là tiến về chân võ cổ vực nếu như tìm không thấy vạn võ cổ đế hoặc là hắn không có tới tìm chúng ta lời nói như vậy lần này cũng chỉ có thể kết thúc thảo phạt trương trần cho ra quẹ tượng quá mức hung ác không có vạn võ cổ đế tương trợ hắn không dám cũng không thể lại tiếp tục lựa chọn đi t r i n h phạt thánh di tộc xào huyệt thật như là trương trần nói tới như vậy tất cả cường giả đều vất lạc chỉ còn lại có trương trần một người như vậy cho dù là hắn chết cũng là lần này thảo phạt thánh di tộc xào huyệt đông đảo châu lục cộng đồng tội nhân dù sao lần này sớm thảo phạt thánh di tộc xào huyệt là hắn nói ra mặc kệ ban sơ mục đích là cái gì chỉ cần là hắn nói ra phía sau lại phát sinh chuyện không tốt như vậy trách nhiệm này cũng chỉ có thể là hắn đến gánh chịu liền xem như hắn vất lạc cũng nhất định phải đợi đợi kiếp kiếp đều con đều danh này trương sở còn không sợ mang tiếng xấu hắn sợ hắn chỗ quen biết hết thầy bị thánh di tộc phá hủy sợ những cái kia tươi sống sinh linh bởi vì hắn sai lầm quyết định mà không công chết thảm trương trần phát giác được trương sở còn có chút nặng nề cảm xúc yên lặng gật đầu đối với cái này hắn cũng không có đi k h u y ê n giải bởi vì hiện tại chỉ có giải quyết triệt để vấn đề mới có thể miễn đi trương sở c ù n g nặng nề cảm xúc sự tình không chiếm được giải quyết nói lại nhiều nói nhảm cũng là không có một chút xíu tác dụng hai người không nói gì thêm thân thể khé động hướng phía phía trên cổ lao trận pháp truyền t ố n g bay đi đi vào trên pháp trận tại trương sở còn dẫn đầu xuống trương trần tiến nhập một cái mang theo cùng lĩnh hàng thế giới một trận h đồng đậm không gian trong quan mang nói ra cổ lão trận pháp truyền thống bên trong t r ư ơ n g trần cùng chương sợ c ũ n g thân ảnh hư không tiêu thất yên tĩnh không có chút nào sinh cơ trong hỗn độn lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh không có bất kỳ cái gì sinh khí chỉ có cổ lão trận pháp truyền thống thỉnh thoảng truyền ra không gian khí tức không ngừng ba động trương trần chỉ cảm thấy giờ phút này đầu của hắn có chút nặng nề thân thể giống như đã trải qua vô số lần thay đổi xé rách vẹn vẹn cố này thay đổi cùng xé rách liền để trương trần hiểu được cái này cổ lao trận pháp truyền tống cũng không phải là người nào đều có thể cưới muốn sống từ cổ lao trận pháp truyền tống đi hướng một cái khác đại thiên thế giới chí ít cũng cần đại đế tu vi mới được đồng thời cái này đại đế còn nhất định phải là nhục thân cường hoành loại kia nhục thân có yếu tại truyền tống trong quá trình liền sẽ bị xé rách thành huyết vụ loại này hơi có một chút cảm giác khó chịu kéo dài đến một khắc đồng hồ mới đình chỉ cái này khiến trương trần hơi xúc động dùng trận pháp truyền thống đều truyền thống một khắp đồng hồ vĩnh hằng đế giới khoảng cách chân vo cổ vực đây là có bao xa bình thường trận pháp truyền thống truyền thống trên cơ bản đều là c h ư ớ c mắt liền đến còn có lúc trước hôn độn thời kỳ đại chiến đến tột u cùng là cỡ nào thảm liệt thế mà để khổng lồ như thế khởi nguyên đại lục đều phát o á i có lẽ chỉ có tự mình kinh lịch lần kia chiến tranh mới có thể biết được trong đó thảm liệt đi b a n g vào tưởng tượng có thể tưởng tượng không ra toàn cảnh tầm mắt dần dần khôi phục chương trần dò xét bốn phía một cái phát hiện chính mình đi tới một chỗ cùng lúc trước vĩnh hằng đế giới phía trên gần như giống nhau cổ lao trận pháp truyền thống phía trên nơi này Là chương bốn trăm mười lăm vẫn thưởng phong A. miểu châu chương bốn trăm h ư ờ i lăm vẫn thưởng phong miểu châu chân võ cổ vực chương trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới h i mắt phía dưới có một phương tầm mắt không thể thành thế giới khổng lồ toàn bộ thế giới tỏa ra một cố không thể xâm phạm ký tức thế giới này đúng là bọn họ mục tiêu lần này chân võ cổ vực có thế giới bình chướng cùng đạo đạo tầng tầng che chắn t r ư ơ n g trần không cách nào nhìn thấy thế giới bên trong cảnh tượng nhưng chỉ chỉ là dựa vào cảm giác t r ư ơ n g trần liền có thể cảm giác được thế giới này cùng vĩnh hằng đế giới có sự bất đồng rất lớn thế giới này đem so sánh với vĩnh hằng đế giới trong đó huyền khí cùng linh khí chiếm tỷ lệ khác nhau rất lớn tại vĩnh hằng đế giới cơ hội không nhìn thấy huyền khí người tu luyện bởi vì ở nơi đó huyền khí gần như không thể phát giác trên cơ bản đều là linh khí ở phía dưới thế giới này cũng chính là chân võ cổ vực bên trong chương trần lại cảm giác được hùng hồn huyền khí tại chân võ cổ trong khu vực huyền khí cùng linh khí chiếm tỷ lệ đạt đến kinh người năm s a năm có thể tưởng tượng tại chân vo cổ vực bên trong huyền khí người tu luyện số lượng cùng linh khí người tu luyện số lượng cũng khẳng định là bảy biện gia có quan hệ trực tiếp t r ư ơ n g trần thậm chí có thể nghĩ đến tại chân vo cổ vực các đại châu nói không chừng chính là dựa theo tu luyện huyền khí cùng linh khí tới phân chia vạn vo cổ đế trần văn cổ h ắ n là linh khí người tu luyện hay là huyền khí người tu luyện trương sở cùng bình phục một chút cảm xúc nói khẽ t r ư ơ n g trần chúng ta đi xuống đi tại chân vo cổ vực ta có một cái hào hữu trước tiên có thể đi nàng nơi đó nàng tại chân vo cổ vực cũng coi là rất có danh khí hẳn là có thể đủ trợ giú chúng ta tìm vạn vo cổ đế chúng ta không thể chỉ dựa vào vạn võ cổ đế tới tìm chúng ta chính chúng ta cũng muốn biến thành hành động mới lạ t r ư ơ n g trần lý giải nhẹ gật đầu quả thật là như thế chúng ta không thể ngồi mà chờ chết mọi thứ không có khả năng luôn luôn nghĩ đến dựa vào người khác cần chính mình cũng động t r ư ơ n g sở còn vui mừng nhẹ gật đầu ngươi có thể lý giải l i ề n tốt đi thôi chúng ta đi phong m i ệ u g châu ta vị kia lão bằng h ư u là ở chỗ này nói đi đi đầu hướng phía phía dưới cái kia tầm mắt không thể thành thế giới khổng l ồ bay đi t r ư ơ n g trần thấy thế cũng thân thể khẽ động theo sát phía sau sau một lát hai người xuyên qua thế giới bình chướng đi tới chân võ cổ vực bên trong chính như t r ư ơ n g trần lúc trước cảm giác một dạng tại chân võ cổ vực nơi này linh khí cùng huyền khí là hiện ra có quan hệ trực tiếp trên cơ bản đều là đều chiếm năm thành xuyên qua đạo đạo tầng mây đằng sau t r ư ơ n g trần cùng trương s ở cùng chân chính d á n g lâm chân võ cổ vực t r ư ơ n g trần hiếu kỳ quan sát một chút phía dưới trang cảnh phát hiện cùng vĩnh h à n g đế giới cũng không có cái gì khác biệt vô số sông núi đồi núi v ẩ y xuống các nơi còn có vô số sinh linh ở trong đó nghỉ lại tại những sinh linh này bên trong t r ư ơ n g trần cảm giác được rất cường đại khí tức đều là cổ đế cường giả khí tức đi vào chân võ cổ vực hắn cũng không có cảm giác được bị áp chế thực lực nói rõ thế giới này cùng lĩnh h à n g đ ế giới trên bản chất cũng không có khác nhau lớn hơn gì không gian khí tức khác biệt cũng giới hạn tại không gian khí tức mà thôi phân biệt phương hướng đằng sau trương sở còn phá vỡ không gian mang theo trương trần hướng phong miệu châu phương hướng tiến đến trong hư không trương sở còn một bên tiến lên một bên nói khẽ tại đi phong miệu châu trước đó ta trước nói với ngươi nói ta vị lão bằng hữu này miễn cho đến lúc đó ngươi cái gì cũng không biết t r ư ơ n g trần nghe vậy khẽ gật đầu tiên tổ mời nói Trương một chút cùng sang nghĩ sau, chậm giọng nói bằng Sở sửa suy sau, lại chậm vị khi i nói a của ta, nói đến lúc trước cùng đến nàng n b ế hiếm t rất thấy là không đó á n nhau thì không quen h thì Khi biết. đ ta vừa mới vì mặc khôn lão ca báo thủ tâm tình buồn bực phía dưới quyết định rời đi vĩnh hằng đế giới đi từng cái trong đại thiên thế giới du lịch tại một chỗ hư hư thực thực vĩnh hằng chân giới cửa vào địa phương ta cùng nàng quen biết đồng thời vì tranh đoạt ưu tiên tiến vào tư cách không ngoài dự liệu chúng ta đại chiến một chợ thế nhưng là cuối cùng chúng ta mới phát hiện kia cái gọi là vĩnh hằng chân giới cửa vào vẹn vẹn một cái thiên đế định phong lăng mộ mà thôi có như thế hiếm thấy kinh lịch chúng ta trở thành bằng h ữ đằng sau ta vì nàng giảng ta gặp phải nàng cho ta giảng nàng gặp phải tại trải qua mấy chục năm ở chung sau chúng ta tâm tâm tương tích phía dưới trở thành thổ lộ tâm tình hào hữu nói đến đây trương sở cùng trên khuôn mặt lộ ra một vòng hồi ức c h i sắc tại hồi ức này c h i sắc ở trong tựa hồ còn có một tia ấm á c t r ư ơ n g trần nghe đến đó có chút hiếu kỳ cuối cùng đâu tiên tổ ngươi cùng vị lão hữu này có thể có cái gì mặt khác chuyện lý thú hắn nghe được tiên tổ vị lão bằng hữu này không quá bình thường hoặc là nói không giống như là nam tính hào hữu nghe tiên tổ luận điệu này tựa như là một cái trung đụ được rất tốt hồng nhan tri kỷ trương sở cũng nghe được trương trần hỏi thăm thở dài một tiếng cuối cùng thiên la châu phụ trách t r í n h phạt thánh di tộc xào huyệt ta liền rời đi chân võ cổ vực về tới vĩnh hằng đế giới đến tận đây đằng sau ta không còn có rời đi vĩnh hằng đế giới ta cùng nàng cũng chỉ là thông qua vượt giới truyền âm phủ ngẫu nhiên liên hệ nàng bây giờ hẳn còn nhớ ta cũng không biết có hay không trách ta lâu năm như thế không có chủ động tới tìm nàng nghe đến đó trương trần trên khuôn mặt lộ ra thú vị chi sắc nhịn không được t r e o chọc một tiếng tiên tổ ngươi vị lao bằng hữu này hẳn là vị nữ tính đi trương sở c ù n biểu tình nghiêm trọng quay đầu trừng mắt liếc trương làm sao còn không cho phép ta có chúng chi ta cùng nàng cũng chỉ là luận đạo giao lưu mà thôi bởi vì kinh lịch tương tự lúc này mới trở thành thổ lộ tâm tình hào hữu t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc tiên tổ hẳn là ngươi vị hồng nhan này chi kỷ cũng là từ đó ngàn thế giới phi thăng lên tới phi thăng giả t r ư ơ n g s ở c u ồ n g khẽ gật đầu không sai nàng cũng là từ đó ngàn thế giới phi thăng phi thăng giả một đường gian khổ đi tới cổ đế cấp độ mười phần không dễ dàng t r ư ơ n g trần hiểu rõ nhẹ gật đầu tiên tổ ngươi vừa mới chỉ là giảng các ngươi cộng đồng kinh lịch cùng quen biết quá trình ngược lại là chưa hề nói vị tiền bối này tục danh cùng chỗ thế lận đâu chương sợ c ù n vỗ vũ cai chán một mặt ảo não vào xem lấy nhớ lại ngược lại là quên truyện chính ta vị lão bằng hữu này tên là vân t h ư ờ n g hiện tại là phong hiệu châu đệ nhị đại thế lực đại tổ đương nhiên hiện tại có hay không trở thành đệ nhất thế lực ta cũng không biết lần trước cùng nàng đưa tin đã là vài vạn năm sự tình trước kia t r ư ơ n g trần có chút im lặng liếc qua t r ư ơ n g sở cường trước kia cảm thấy tiên tổ rất đáng tin cậy hiện tại thế nào thấy như thế không đáng tin cậy đâu vài vạn năm không có liên hệ ngươi còn như thế tự tin người ta có thể cho người tìm người đâu tiếp xuống một đoạn thời gian chính là t r ư ơ n g sở còn g một người nghĩ linh tinh chương trần ở một bên phụ trách lắng nghe từ đủ loại trong lời nói hắn có thể nghe được đương nhiên những ý nghĩ này trương trần cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi hắn cũng không dám nói đi ra dù sao ai cũng không thích bị đánh đừng nói hiện tại đánh không lại chính là có thể đánh thắng hắn cũng không thể đánh tiên tổ không phải kính giả yêu trẻ thế nhưng là một loại phi thường tốt đẹp mỹ đức chương bốn trăm m ư ơ i sáu tiểu tử trương trần gặp qua tiên tổ phu nhân chương bốn trăm m ư ơ i sáu tiểu tử trương trần gặp qua tiên tổ phu nhân một đường xuyên qua hư không trương trần cùng trương sở cùng hai người hao tốn sau gần nửa canh giờ rốt cục đi tới phong m i ự u châu một đường từ trong hư không đi đường trương trần cũng xác nhận một ít chuyện trần võ cổ vực đích thật là lấy tu luyện linh khí cùng tu luyện huyền khí tới phân chia từng cái châu bởi vì tại một chút châu bên trong mặt linh khí ẩn chứa số lượng so huyền khí càng thêm sung túc tại một chút châu huyền khí cũng là như thế cái này tạo thành một cái đặc biệt đ ồ vật những linh khí này cùng huyền khí ẩn chứa số lượng khác biệt châu loại lực lượng nào ẩn chứa số lượng nhiều liền tu luyện loại lực lượng nào tu luyện hệ thống khác biệt cũng đưa đến rất nhiều khác nhau thường thường tu luyện huyền khí châu cùng tu luyện linh khí châu lại bởi vì các loại nguyên nhân khai chiến dùng tiên tổ trương sở cùng lời nói tới nói tại chân võ cổ vực đây là một loại đặc sắc dù sao đồng thời có được huyền khí người tu luyện cùng có được linh khí người tu luyện đại thiên thế giới cũng không phải là rất nhiều phong miểu châu tu sĩ là chương trần quen thuộc linh khí người tu luyện vừa mới bước vào phong miểu châu t r ư ơ n g trần cũng cảm giác được không gì sánh được linh khí nồng nặc đ ậ m vào mặt tại những linh khí này ở trong có một chút mịt mở thế giới chi lực quanh quanh chỉ có đạt tới thiên đế về sau mới có thể cảm giác được những linh khí này bên trong thế giới chi lực t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được tiến vào phong m i ệ u châu về sau t r ư ơ n g sở cùng tâm tình đều trở nên vui vẻ mấy phần trước đó bởi vì c ự c các tri hung q u ẻ tượng mà sinh ra nặng nề cảm xúc đều tiêu tán theo rất nhiều cái này khiến t r ư ơ n g trần đối với cái kia chưa từng gặp mặt vân thường sinh ra càng thêm nồng đậm lòng hiếu kỳ đến t u ộ cùng là bực nào nữ tử có thể đối với tiên tổ chương sở cùng tạo thành lớn như vậy cảm xúc khích lệ sau một lát một chỗ tiên sơn bảy phía trên trương sở cùng thân ảnh trống rông h i ể n hiện liếc nhìn một chút phía dưới trương sở cùng lộ ra một vòng vẻ cảm khái vân n g ộ n g thánh tông ngược lại là đã lâu không gặp chương trần thân ảnh từ trong hư không đi ra đi vào trương sở cùng sau lưng mang theo hiếu kỳ nhìn thoáng qua phía dưới tiên sơn bảy nơi này chính là t i ề n tổ ngươi hồng nhan c h i kỷ vân thưởng tiền bối chỗ tông môn trương sở cùng liếc qua chương trần không nói gì hắn phát hiện trương trần hiện tại cùng hắn là càng ngày càng không có bối phận ngăn cách ba câu nói bên trong chí ít có hai câu nói đều là trêu chọc còn lại câu nói kia không phải trêu chọc là trêu chọc nhìn chăm chú lên phía dưới tiên sân bầy trương sở còn g khoe miệng lộ ra một vòng cười khẽ v â n thường cố nhân tới thăm làm sao không thấy ngươi đi ra chương trần lấy lại bình tĩnh nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy phía dưới hắn muốn nhìn một chút cái này v â n thường đến cùng bộ dạng dài ngăn thế nào Thanh phía run âm run, tại vân mộng trong có thể trở thành vân thường đại tổ bằng h ư u tất nhiên cũng là cổ đế cấp bậc cường giả có cổ đế cường giả giúp bọn hắn bọn hắn tất nhiên có thể thay đổi thế cục bây giờ cố nhân ngươi là sợ cùng một đạo mệnh mọi thanh â m từ vân mộng thánh tông chỗ sâu vang lên mới đầu có chút h ư u khí vô lực nhưng là cuối cùng tựa như đã nhận ra cái gì bình thường đông nhiên có vô tận sinh cơ tiếp theo một cái trước mắt một đạo khí tức cường đại từ vân mộng thánh tông chỗ sâu nở rộ nương theo lấy một đạo lưu quang phóng lên tận trời chương sợ cùng nghe được thanh em này dáng tươi cười thu liễm kìm lòng không được lộ ra vẽ bằng lánh cùng chương trần liế c ư n g ép đẻ xuống cảm xúc trong đáy lòng t r ư ơ n g trần v ẹ tò mò thu liễm thay vào đó là từng tia từng tia ngưng trọng vừa mới thanh âm cho thấy vân h n g thánh tông gặp phải phiền thoái c h ỉ ít vân thường gặp phải phiền thoái hơn nữa còn là phiền phức rất lớn không phải vậy đường đường cổ đế cường già tối đỉnh lời nói nói ra âm thanh làm sao lại là như vậy r ã rời lưu quang từ xa mà đến gần đi vào trương sở cổng cùng trương trần phụ cận sở cổng thật là ngươi ngươi vì sao tới ngươi đã vài vạn năm chưa từng cho ta đưa tin lưu quang tán đi một đạo cho dù tràn ngập đồng dậm dã rời khí tức cũng vẫn như cũ tuyệt mỹ động lòng người n nhìn thấy trương sở cùng trong nháy mắt nữ tử trên khuôn mặt trong nháy mắt c á c h ra nụ cười xán l ạ trương trần nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm hắn bỗng nhiên có thể minh bạch t i ê n tổ vì sao đối với vị này v â n thường tiền bối như thế tâm tâm nhiệm n h i ệ m thật sự là bởi vì vị tiền bối này quá đẹp thậm chí có thể nói là trương trần thấy q u a đẹp nhất người nàng đẹp không chỉ là trên dung mạo càng là tức giận chất bên trên có lẽ đây là bởi vì nàng bản thân có cổ đế đình phong thực lực nguyên nhân vẫn thường cho trương trần một loại cảm giác m ư ơ i phần cổ q á i chỉ có thể nhìn từ xa không thể bổ bỡn hoặc là nói không thể mạo phạm trương sở cùng tiến lên hai bước trên dưới đánh giá một chút vân thường trầm giọng nói chuyện gì xảy ra vì sao như vậy mọi m ệ n h nói đi có chút đau lòng là vân thường sửa sang có chút tán loạn sợi tóc vân thường miễn cưỡng cười cười khẽ lắc đầu nơi này không phải chỗ để nói chuyện chúng ta xuống dưới nói đi trương trần gặp hai người cái bộ dáng này nhịn không được sau khi từ biệt thân thể tiên tổ có phải hay không quên đi một chuyện lần này bọn hắn là hai người tới không phải một người tới trương trần có chút im lặng sờ lên cái múi lần này tới phong miệu châu là rất tốt mới vừa tới liền ăn no rồi v ậ phần là ăn cái gì ăn no trương trần không phải rất muốn nói lúc này vân thường phát giác được trương trần thân ảnh có chút hiếu k ỳ sở cuồng vị này là trương sở cồn g vũ vũ c á i chán liền v ộ i vàng giới thiệu đây là ta ở hạ giới tộc nhân trương trần lần này chúng ta cùng đi trương trần liếc qua trương sở cuồng khá lắm hậu nhân biến thành hạ giới tộc nhân trở nên rất n h a n h n a còn có tiên tổ ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta là cùng đi quay đầu trương trần trên khuôn mặt trong nháy mắt che kín dáng tươi cười đối với vân thường c ù n g kính chắp tay t i ể u tử trương trần gặp qua tiên tổ phu nhân không dám thổ lộ ta cho ngươi chơi cài lớn trương sở cồn nguyên bản còn một mặt dáng tươi cười nghe được trương trần xưng hô sau g i á n g tươi cười trong nháy mắt liền biến mất tiểu tử này đang nói cái gì chương bốn trăm mười bảy vạn võ cổ đế lấy thế đ ạ người thiên thần trương sở c u ồ n g bình thản dưới phẫn nộ chương bốn trăm mười bảy vạn võ cổ đế lấy thế đ ạ người thiên thần trương sở c u ồ n g bình thản dưới phẫn nộ tiên tổ phu nhân vân thường bắt đầu còn không có kịp phản ứng đợi đến phát giác được trương sở c u ồ n g thần sắc sau trong nháy mắt liền hiểu đây là ý gì nguyên bản bởi vì dáng ờ i mà có chút tái nhợt gương mặt trong nháy mắt nổi lên hai đó đỏ tươi đỏ hưởng trương trần ngươi nói cái gì đó ta và ngươi tiên tổ chỉ là bằng hữu m ạ thôi không phải hắn cái gì phu nhân lúc trước ta cùng tổ tiên của ngươi lần thứ nhất lúc gặp mặt thế nhưng là ra tay đánh nhau đâu mà lại ngươi gặp qua mấy vạn năm đều không phát một đầu tin tức phu con sao nói vân thường liếc qua trương sở cùng ý tứ không cần nói cũng biết trương trần t h ấ y thế nhịn không được c ư ờ i t h ầ m xem ra tiên tổ không phải tương tư đơn v ư ơ n g mà là ẩn tàng tính lưỡng tình tương duyệt vậy hắn an tâm cho trương sở cùng một ánh mắt sau trương trần lại lần nữa đối với vân thường có chút chắp tay đều là chuyện sớm hay muộn hiện tại trước gọi lấy cũng không có gì đáng lại trương trần gặp qua tiên tổ phu nhân vân thường lần này không có phản bác chỉ là trên mặt đỏ h n g càng thêm nồng đậm mấy phần thậm chí còn nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu một bên chương s ở của nguyên b ả n còn có chút thất kinh nghĩ đến hẳn là giải thích thế nào thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng vân thường phản ứng qua đi trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ như vậy mà cũng được đây là đáp ứng hắn chẳng hề nói một câu đáp ứng vân thường mặc dù gật đầu nhỏ không thể thấy nhưng là hắn như n g là đường đường cổ đế cường giả tối đỉnh tự nhiên đã nhận ra chi tiết nhỏ này điều này nói rõ vân thường chính mình ẩm thừa nhận không đồng ý chương trần thuyết pháp này h ầ nghĩ nhìn thoáng qua chương trần chương sợ cùng nhịn không được gãi đầu một cái a cái này không đúng t r ư ơ n g trần tiểu tử này không phải một người tu luyện không có đạo lứa sao làm sao cảm giác hắn là một cái t ỉ n h trường cao thủ a dăm ba câu đem hắn lâu như vậy không có giải quyết sự tình làm thành chẳng lẽ lại tiểu tử này tiên phú dị bẩm trực tiếp liền tự học vân thường nhìn thoáng qua ngay tại xưng sở trương sở cường lật ra một cái liếc mắt đầu gỗ này nếu là có t r ư ơ n g trần một phần trăm linh động liền tốt ta vân thường dù sao cũng là đường đường cổ đế đỉnh phong cấp bậc nữ đế không cần mặt mũi sao lúc này vân thường tựa như nghĩ tới điều gì thân sắc có chút t u liễm h í t sâu một hơi trầm giọng nói sở cùng chương trần chúng ta đi xuống đi các ngươi lần này tới hẳn là có chuyện gì cần ta hỗ trợ đi cụ thể là chuyện gì chúng ta xuống dưới nói đi nói xong vân thường tiện đương trước hướng phía phía dưới bay đi chương sở cùng cùng chương trần liếc nhau sau thần s ắ c cứng lại lần này xem ra không chỉ là bọn hắn có chuyện vân Mộng thánh tông tất nhiên cũng có chuyện lớn phát sinh hiện tại vân thường chưa nói cho bọn hắn biết nói do chuyện này vô cùng khó giải quyết thậm chí khó giải quyết đến hai vị cổ đế cường giả tối đỉnh liên thủ đều không thể giải quyết không phải vậy vân thường không có khả năng nói ra cũng không có khả năng không đưa tin cho trương sở cồn g cầu viện nàng biết chỉ cần nàng đưa tin trương sở cồn g tất nhiên sẽ đến đây tương trợ không có đưa tin khả năng duy nhất chính là không muốn liên lụy trương sở cồn g có thể làm cho đường đường cổ đế cường giả tối đỉnh như vậy trương trần cùng trương sở cồn g đều rất ngạc nhiên đến cùng là bởi vì cái gì sự t ì n h phía dưới vân thường phát g i á c được trương sở cồn g cùng trương trần không co theo tới quay đầu mỉm cười các ngươi nghĩ gì thế m u cùng bên trên trương sở cồn g cùng trương trần phun ra một ngụm trọc khí sau thân thể khé động đi theo tại vân thưởng sau lưng chỉ sợ muốn để vân thường hỗ trợ tìm người còn cần giải quyết vân mộng thánh tông sự tình mới được chỉ hy vọng chuyện này không quá chỉ hoãn thời gian dù sao thời gian của bọn hắn không nhiều chỉ có một tháng mà thôi tại vân thường dẫn đầu xuống một nhóm ba người xuyên qua hơn phân nửa vân mộng thánh tông đi tới một chỗ đại điện hữu t i n h bên trong ba người khoanh chân ngồi xuống sau vân thường đối với trương sở cùng hỏi thăm lên tiếng sở cổng lần này ngươi mang theo trương trần đến đây t ì m ta là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao trương sở cùng nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng ta đích sắc là có chuyện cần ngươi hỗ trợ gấp vô cùng gấp sự tình nhưng là hiện tại xem ra ngươi cũng gặp phải phiền phức ngươi trước đem ngươi phiền phức nói ra, chúng ta giúp ngươi giải quyết về sau ngươi sẽ giúp chúng ta chương trần ngay vậy cũng là nhẹ gật đầu tiên tổ nói không sai tiên tổ phu nhân có vấn đề gì cứ nói đừng n g ạ i ngươi đừng nhìn ta chỉ là thiên khải giai đoạn nhất trọng tiên đế sức chiến đấu của ta đã có thể so với luân hồi giai đoạn cổ đế hậu kỳ có thể g i ú p một tay vân thường ngay vậy trần mặc một lát sau mới có hơi nặng nề lên tiếng rõ ràng như vậy sao các ngươi đều đã nhận ra trương sở cùng lắc đầu không phải phát giác được là nhìn thấy không chỉ là ngươi toàn bộ vân n g thánh tông bầu không khí cũng không quá đôi với vân n g thánh tông m ặ khắc cổ đế đâu vì sao ta không có cảm ứng được khí tức của bọn hắn vân thường không tiếp tục giấu diếm nàng biết lấy trương sở cùng tính tình giấu diếm nữa liền nên tức giận k h ẽ thở dài một tiếng sau vân thường nói k h ẽ chuyện này cuối cùng đưa ngươi liên lụy vào ngươi không nên tới sở cùng ta vân mộng thánh tông mặt khác cổ đế đều ở bên ngoài thỉnh cầu trợ giúp muốn hóa giải vân mộng thánh tông chuyện lần này chương sở cùng nhịu nhũ mày trầm giọng nói sự tình gì nghiêm trọng như vậy ngươi vân mộng thánh tông có bốn vị cổ đế cường ổ đế c giả trong đó càng là có hai vị luân hồi giai đoạn cổ đế loại cấp bậm này thực lực người nào có thể làm cho các ngươi như vậy như lâm đại địch thậm chí có chút tuyệt vọng vân thường sắc mặt vùng vẫy một hồi sau yên lặng lên tiếng tại chân võ cổ vực có thể làm cho chúng ta như vậy còn có thể là ai thoại âm rơi xuống trương trần cùng trương sở cùng thần sắc đ ố n g nhiên ngưng tụ trực tiếp đứng dậy cơ hồ cùng một thời gian hai người nội tâm đều lóe lên cùng làm một người danh tự vạn võ cổ đế trần v ạ n cổ vân thường đáng chắt cười một tiếng không sai trừ nhân tộc người mạnh nhất bên ngoài chúng ta vân mộng thánh tông làm phong miệu châu đệ nhất thế lực lại có sợ gì nghe được vân thường lời nói trương trần lông mày cao chặt vạn võ cổ đế làm khó dễ vân mộng thánh tông chuyện này thấy thế nào cũng không quá khả năng đừng nói vạn võ cổ đế không có h hắn cũng không có thời gian tới làm những này t r ư ơ n g trần cùng trương sở c ù n g liếc nhau sau đều từ đối phương trong mắt thấy được đ á p á n t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía vân thường t h a m dò tính lên tiếng tiên tổ phu nhân làm khó dễ các ngươi hẳn không phải là vạn võ cổ đế bản nhân đi theo ta phải biết bây giờ vạn võ cổ đế ngay tại bận b i ể u sự t ì n h hẳn không có thời gian đến nhằm vào vân mộng thánh tông tới chân võ cổ vực có một hồi vạn võ cổ đế nếu là có lòng dạ thanh thản đã sớm tìm tới hắn thế nhưng là hắn không có nói do hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian ở không trương sở cồn cũng khẽ gật đầu vạn võ cổ đế ta đã từng tiếp xúc qua là một cái rất hào sảng hắn sẽ không làm loại này lấy thế đệ người sự tình với hắn mà nói có thời gian này chẳng đi nhiều tiêu diệt mấy cái thánh di tộc xào huyệt tựa như nghĩ tới điều gì trương sở q u ù n g thần sắp cứng lại hẳn là làm khó dễ vân ngộng thánh tông chính là hắn đệ tử một trong vân thường thâm hít một hơi miễn cưỡng khôi phục tâm tình sau trọng trọng gật đầu t r ư ơ n g trần sở q u ù n g các người đoán không sai cũng không phải là vạn võ cổ đế nhằm vào chúng ta mà là hắn đại đệ tử thiên thần nói đến đây vân thường cẩn thận nhìn thoáng qua trương sở c ù n cẩn thận từng ly từng tí đạo hắn muốn ta làm hắn thi t i ế p ta tự nhiên là không chịu không chỉ là ta toàn bộ vân ngộng thánh tông đ dù sao ta dù nói thế nào cũng là cổ đế cường giả tối đỉnh một châu người mạnh nhất làm sao có thể đi làm cái gì cất chó t h ị thiếp thế nhưng là ta không đồng ý thiên thần rời ra ngoại sư tôn của hắn vạn võ cổ đế mặc dù biết rõ vạn võ cổ đế sẽ không ý thế những người nhưng là thiên thần dù sao cũng là vạn võ cổ đế đại đệ tử hắn đi ra hẳn là sẽ không giúp chúng ta hắn chỉ cần thiên vị một chút thiên thần không cần hắn xuất thủ ta vân mộng thánh tông liền sẽ vạn kiếp bất phục nghe xong vân thường lời nói chương trần nhịn không được lắc đầu không cần đoán liền biết lập tức có người phải gặp t a i thương hiện tại mặc kệ cái này thiên thần là ai hắn đều phải phải ch dám đụng vào tiên tổ v ả y n g ư ợ c cái này thiên thần cũng là ngại chính mình mệnh quá dài quả nhiên t r ầ m mặc một cái chớp mắt sau trương sở cùng trực tiếp giận quá thành cười một tiếng thiên thần tốt thật sự là rất tốt hậy vào chính mình sư tôn là vạn võ cổ đế liền muốn làm gì thì làm lúc trước thủ hạ bại tướng bây giờ dĩ nhiên như thế cản rỡ quả n h i ê n là rất tốt trương trần nghe vậy thần sắc khẽ động thiên thần đã từng thua với qua tiên tổ còn có loại chuyện như vậy nói xong trương sở cùng ánh mắt bình thản nhìn về phía vân thưởng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng thiên thần bây giờ tại nơi nào vân thường một mặt lo lắng nàng liền biết sẽ là kết quả này nhưng là chuyện này nàng không nói trương sở cồn g cũng có thể điều tra ra hiện tại thiên thần cùng bọn hắn vân mộng thánh tông sự tình đã tại phong miễu châu mọi người đều biết nàng c h ầ m mặc không có nói đến lúc đó chỉ sợ trương sở cồn g cũng sẽ không để ý hắn nữa dù sao đã trải qua loại chuyện này không có tìm trương sở cồn g hỗ trợ liền đã để trương sở cồn g có chút bất mãn sở cồn g vân thường muốn khuyên giải một phen thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị trương sở cồn g tái diễn thanh âm đàm thoại đánh gãy thiên thần bây giờ tại nơi nào lần này so sánh với trước đó tăng thêm một chút n ữ khí nhìn trương sở cùng cái bộ dáng này vân thường biết nàng nếu không nói nàng cùng trương sở cùng duyên phận liền đến này kết thúc nếu như vậy liền tốt thế nhưng là nàng rất rõ ràng trương sở cùng tất nhiên sẽ chính mình đi thăm dò thiên thần ở nơi nào sau đó làm chuyện giống vậy cắn răng vân thường thở dài một tiếng hắn ngay tại phong m i ự u châu bây giờ ngay tại thiên huyết thánh địa làm khách thiên huyết thánh địa tốt ta đã biết trương sở cùng bình thản thanh â m vang lên lần nữa nói xong ánh mắt nhìn về phía trương trần trầm giọng nói trương trần theo ta đi một chuyến thiên huyết thánh địa giết người trương trần nghe vậy bật cười lớn tốt giết hắn cái thiên hôn rộn lậu t r ơ n g t h ô m nay, tế phong miệng h t n châu trước đó đệ nhất thế lực cũng không phải là vân n g ọ n g thánh tông mà là cái này thiên huyết thánh địa thiên huyết thánh địa truyền thừa xa xưa cùng thiên la thánh địa mừng dạ ban sơ đều là tại hỗn độn thời kỳ thành lập một mực cường thịnh lần này vân mộng thánh tông gặp kiết nạn thiên huyết thánh địa là cái thứ nhất nhảy ra duy trì thiên thần càng là mời thiên thần tiến về thiên huyết thánh địa làm khách đem muốn lập tức tiến về thiên huyết thánh địa trương sở cường ngăn lại sau vân thường đem sự tính tất cả trải qua nguyên do cáo chi trương sở cường nàng biết nàng đã ngăn không được trương sở cường ngăn không được vậy liền không ngăn cản trương sở c ũ n g nghe xong không nói lời nào cũng không có lại nhìn vân thường một chút đối với trương trần khẽ gật đầu sau liền xông thẳng tới chân trời mà đi thiên thần đáng chết thiên huyết thánh địa cũng nên chết trương trần thấy thế đối với vân thường có chút c h ắ p tay sau cũng theo sát phía sau vân thường hoài niệm nhìn thoáng qua b ố n phía nghiêm sát mặt không tiếp tục do dự tùy theo sông ra đại điện vân mộng thánh tông bên trong đông đảo cường giả cảm nhận được đ ố n g nhiên n ở rộ ba cô khí tức cường đại thần sắc cứng lại đây là thế nào trên bầu trời trương sở côn cùng trương trần thân hình trì trệ nhìn về phía đồng dạng đi tới trên bầu trời vân thường vân thường đối với trương s ở cùng nhẹ nhàng cười một tiếng sau ánh mắt kiên định nhìn về phía phía dưới vân mộng thánh tông từ hôm nay ta v â n thường thoát ly vân mộng thánh tông từ đây đi bất cứ chuyện gì đều cùng vân mộng thánh tông đều không có bất kỳ quan hệ gì đến tận đây đằng sau ta vân thường chính là tàn tu thanh â m dễ nghe vang lên truyền khắp toàn bộ vân mộng thánh tông nghe được vân thường lời nói vân mộng thánh tông bên trong toàn bộ sinh linh đều bị giải ra trong chấp nhóm này trong đầu của bọn hắn hiện ra vô số nghi vấn bọn hắn đại tổ thậm chí có thể nói là sáng tạo vân mộng thánh tông tiên tổ một trong vì sao ở thời điểm này thoát ly v chẳng lẽ lại là bởi vì thiên thần uy hiếp không muốn liên lụy vân n g ộ n g thánh tông a vân thường đại tổ nói như thế chẳng lẽ lại là muốn đi làm cái gì đại sự kinh tiên h động địa phải không không phải vậy vân thường đại tổ không có khả năng nói ra bực này nhẫn tâm ngữ liệu nói nàng về sau chuyện làm đều là cùng vân n g ọ n g thánh tông không quan hệ vân n g ọ n g thánh tông toàn bộ sinh linh đều một mặt bàng hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vân thường vân thường đại tổ không muốn liên lụy bọn hắn vân n g ọ n g thánh tông thế nhưng là nếu như không có nàng lại thế nào có thể sẽ có vân mộng thánh tông đâu đại tổ nghĩ lại a đại tổ nghĩ lại a kịp phản ứng đằng sau vân ngộng thánh tông các cường giả nhau nhau đối với thiên khung lớn tiếng la lên trong thanh âm tràn đầy bi ý vân thường nghe được phía dưới tiếng gọi ở mỹ nhẹ nhàng cười một tiếng y ta đã quyết các vị về sau hảo hảo tu hành đem vân ngộng thánh tông uy năng triệt để phát dương quang đại cách đó không xa t r ư ơ n g trần nghe xong nhìn thoáng qua trương sở cùng nói thật chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn vân thường tư thế này là muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi tới thiên huyết thánh địa chém g i ế t thiên thần không phải vậy nàng sẽ không chủ động thoát ly vân ngộng thánh tông dù sao đây là nàng từ không tới có sáng tạo thông môn vân, thánh tông, trong đó ngây, chính là vân thường về phần một cái khắc mộng là nàng đến phong miễu châu lúc một vị hảo t ỷ m ộ i họ mộng t à o đã vất lạc bây giờ vân mộng thánh tông chỉ còn lại có mây hiện tại đám mây này cũng muốn rời đi vân mộng thánh tông trương sở cùng một mặt ngưỡng ác nhìn chăm chú lên đang theo lấy hắn đi tới vân thưởng trương sở cùng hỏi trong lòng mình nghi hoặc vì sao như vậy vân thường đi vào trương sở cùng trước người đứng vững thiện thiện cười một tiếng ngươi còn n h ớ đến chúng ta đã từng nói có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng hiện tại ngươi muốn đi vì ta khó liều mạng ta làm sao có thể không đổi lấy ngươi cùng một chỗ còn có tâm ý của ta ngươi vẫn luôn minh bạch vì sao không nói ra miệng không phải ta tự mình mở miệng à. vân thường nghĩ thông suốt rồi cái gì cổ đế đỉnh phong mặt mũi căn bản đều là một chút vô dụng đồ vật là m ngươi mặc kệ là tu vi gì người đều được thoải mái một chút làm một chút chuyện mình muốn làm trương sở cùng sửng sốt một cái c h ớ p mắt sau mỉm cười chủ động x u ề bàn tay ra n ắ m vân thường bàn tay như vậy chúng ta lần này liền có nạn cùng chịu một lần ta dẫn ngươi đi thiên huyết thánh địa giết người đáng chết vân thường nhu t n h ẹ gật đầu tốt nghe được hai người tiếng nói chuyện trương trần nổi ra gả mất rồi một chỗ nhịn không được cử đi nhắc tay đề nghị nếu không hai người các ngươi đi thiên huyết thánh địa ta không đi trương sở cùng cùng vân thường nghe vậy biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt phản ứng vân thường gương mặt đỏ lên lại là không có tránh thoát trương sở cùng bàn tay trương sở cùng trực tiếp trừng mắt liếp trương trần trầm giọng nói lần này chúng ta không đi đều có thể nhưng là ngươi phải đi bởi vì chỉ có ngươi mới có thể chân chính phá cục vạn võ cổ đế muốn thật sự là đích thân đến ngược lại không cần chúng ta đi tìm trương trần nghe vậy thần sắc hơi kinh ngạc tiên tổ ngươi sẽ không phải vừa mới cũng nghĩ đến cái này đi ta còn tưởng rằng ngươi là bất kể hậu quả đi thiên huyết thánh địa đâu trương sở cùng dỗi ra ngón tay điểm một cái đầu của mình một mặt cao thâm mặt chắc làm sự tính trước đó nhất định phải động não nói đến đây trương sở cùng câu chuyện nhất truyền trong mắt có lanh quang hiện lên bất quá lần này mặc kệ có hay không n g ư y ê n h â n tồn tại cái này thiên huyết thánh đ ị a ta đều không đi không được thiên thần cũng không giết không được có một số việc không cần thiết suy nghĩ hậu quả muốn làm vậy liền làm chương trần đối với trương sở cùng dỗi ra một cây ngón tay cái một mặt tán thưởng không hổ là tiên tổ nói chuyện thật có trình độ vẫn thường nghe được rơi vào trong sương mù có chút mê hoặc không phải hai người các ngươi nói cái gì đó vì sao ta nghe không hiểu trương sở cùng cùng trương trần liếp nhau sau đều là nhẹ nhàng cười một tiếng chuyện này đến từ từ nói trương sở cùng một bên phá vỡ không gian vừa bắt đầu giảng giải trương trần cùng vạn võ cổ đế quan hệ trương trần đi theo một bên một mặt ghép bỏ hắn xem như phát hiện tiên tổ chân diện mục là cái gì tình cảm trước kia dáng vẻ đều là giả vờ trong hư không vẫn thường nghe xong trương sở cùng giảng giải một mặt c h ấ n kinh thế mà còn có việc như thế cho nên nói các ngươi tìm ta hỗ trợ chính là muốn để cho ta tìm tới vạn võ cổ đế ở nơi nào thế mà lại có trùng hợp như vậy sự tình nàng sợ vạn võ cổ đế liên lụy vân n ộ n g thánh tông trương sở còn cùng trương trần lại tại lo lắng vạn võ cổ đế không đến trương sở còn khẽ gật đầu quả thật là như thế hiện tại đi thiên huyết thánh địa có thể nói là một hòn đá ném hai chim chẳng những có thể giết người đáng chết nhân tiện còn có thể đem chúng ta lần này tới mục đích cho đã đạt thành trương trần là hồng mông bất diệt thể điểm này vạn võ cổ đế là biết được thiên thần mặc dù là đại đệ tử nhưng hắn lần này đã làm sai trước còn có trương trần nguyên nhân tăng thêm vạn võ cổ đế cách đối nhân xử thế trương sở còn rất vững tin vạn võ cổ đế nếu là tự mình trình diện thậm chí đều không cần bọn hắn xuất thủ chém giết thiên thần hôm nay thiên huyết thánh địa không gì sánh được náo nhiệt các nơi răng đèn kết hoa còn có đông đảo thế lực khác cường giả đến đây tiếp cái này cổ lão cường đại tô môn tại phong miễu châu vẫn luôn không người dám đi trêu trọc liền xem như vân mộng thánh tông trở thành đệ nhất thế lực cũng đối thiên huyết thánh địa cái này uy tín lâu năm cường tông rất tôn kính chớ nói chi là hiện tại nhân tộc người mạnh nhất đại đệ tử thiên thần làm khách thiên huyết thánh địa nhưng là hôm nay cùng o i run run, lúc đó một chỗ vàng son lộng lấy trong đại điện đông đảo đến từ thế lực khác biệt cổ đế cường giảm một mặt vẻ ngờ vực đây là ai to gan như vậy lại dám ở thời điểm này đến thiên huyết thánh địa gây chuyện chẳng lẽ ra hỏa này không biết vạn võ cổ đế đại đệ từ thiên thần ngay ở chỗ này làm khách sao đắc tội thiên thần đó chính là tương đương với đắc tội vạn võ cổ đế đắc tội vạn võ cổ đế vậy thì phải chết chứ thiên vạn giới to lớn không có chỗ có thể đi bọn hắn hôm nay tới đây vốn là dự định cùng thiên thần trèo một bấu v ĩ u quan hệ không nghĩ tới sẽ còn gặp được loại chuyện này đông đảo cường giả vờn quanh bên trong có một chút khí tức cường đại mỹ mạo động lòng người nữ tử mặc vũ phụ không có gì bất ngờ xảy ra lúc trước các nàng ngay tại nhảy múa chỉ bất quá bây giờ đều là hai mặt nhìn nhau không biết nên không nên tiếp tục nữa chỗ cao nhất trên đài cao một tên nam tử mặt chữ quốc thấy thế theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái m phát giác được nam tử mặt chữ quốc ánh mắt mắt phượng nam tử âm nhu đứng dậy đối với phía d ư ớ i nhẹ nhàng cười một tiếng không cần để ý tới phía ngoài kêu gạo các vị mỹ nhân tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa thanh n â m nghe rất bé nhọn không giống bình thường nam tử tất cả ngược lại càng giống là p h ạ m tục trong thế giới những cái kêu hoạn quan thanh n â m đông đảo vũ nữ nghe vậy vội vàng tiếp tục lúc trước tiết tấu nhảy múa trong lúc nhất thời vừa mới còn yên tĩnh đại điện một lần nữa tách ra cảnh tượng nhiệt náo mắt phượng nam tử âm nhu thu hồi ánh mắt dáng tơi ư c ư ờ i trong nháy mắt biến mất một mặt che lấp nhìn về phía nam tử mặt chữ quốc nhàn nhạt, nhạt lên tiếng l a n g khải theo ta ra ngoài nhìn xem đây là có chuyện gì hắn hiện tại rất tức giận mà hắn mỗi lần tức giận liền tất nhiên sẽ có người chết bên ngoài kêu gào ra h o a kia cùng hắn có liên hệ máu m g ủ hết thể người thân đều phải chết được xưng là l a n g khải nam tử mặt chữ quốc nghe vậy vội vàng đứng dậy tốt thiên thần đạo hữu mặc dù xưng hô thiên thần là đạo hữu nhưng là ở đây cường giả đều có thể nhìn ra lăng khải nhìn trời thần cung kính bất quá đối với loại này cung kính bọn hắn đều có thể lý giải dù sao đây chính là vạn võ cổ đế đại đệ tử. Bản thân liền là còn ổ đế đỉnh đã đệ địa đại đạm đại điện đi đến. thế huyết phong cường không nói, càng như ngang tàng thân phận trên người. Liền như lăng thân từng phong nhất cường hiện thiên thánh cũng không lánh vượng nam nu thiên thần lưng, cùng lăng cùng nhau không nói hướng bên ngoài khải châu chắp hai khải giả giả, cót cái lời miểu tại là là một tổ, Mắt tử tay xem dám mấy may. một sau âm ở lại thiên huyết thánh địa cổ đế cường giả do dự một chút sau cũng liền bận b i ể u đi theo Nếu là có chiến đấu phát sinh, bọn hắn đấu là có có phát thể đi giúp một tay. bọn hắn tới đây chính là bấu v u quan hệ hiện tại tình huống này mặc dù ngoài dự liệu nhưng không phải là bọn hắn cơ hội tốt sao nếu là có thể thừa cơ hội này cùng thiên thần nhờ v à chút quan hệ tương lai liền có hy vọng cùng vạn võ cổ đế trần vạn cổ nhờ v à chút quan hệ nếu là có thể đạt được trần vạn cổ trì điểm bọn hắn trì trệ không tiến tu vi tất nhiên có thể thực hiện đột phá cắn răng đến từ thế lực khắp nơi cổ đế cường g i ả nhau nhau rời sân hướng bên ngoài đại điện tiến đến hy vọng thời gian còn không có mượn bên ngoài kêu gào ra hỏa kia còn không có được giải quyết thiên huyết thánh địa trên bầu trời. trương sở cường v â n thường ba người đứng s n g vai nhìn xuống phía dưới thiên huyết thánh địa trương trần cảm giác được thánh địa nội bộ những khí tức cường đại kia nhìn không được hưng phấn cười một tiếng xem ra lần này hẳn là có thể đủ tận tính đánh một trận hai vị cổ đế đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả còn có đông đảo luân hồi giai đoạn cổ đế cái này thiên huyết thánh địa không hổ là uy tín lâu năm cổ đế thế lực s á t thực cường hành bất quá trương trần biết cái kia hai c ố cổ đế đ ỉ n h phong trong hơi thở có một cái là bọn hắn mục tiêu lần này thiên thần ta tưởng là ai tới nguyên lai là vân thường ngươi đã đến làm sao ngươi là nghĩ thông chủ động tới tìm ta thiên huyết thánh địa bên trong một đạo bén nhọn. không phân rõ giới tính âm thanh kỳ quái vang lên mang theo từng tia từng tia t r e o trọc nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên hai đạo khí tức cường đại bóng người từ phía dưới lê khung đi vào trên bầu trời t r ư ơ n g trần hơi n h ú g mày nhìn thoáng qua thiên thần ghét bỏ đ ầ u đen rau m u ố n một tiếng nơi này làm sao còn có thái giám không đối thanh âm của thái giám cũng không có cổ quái như vậy ngươi đến cùng là cái thứ gì chương bốn trăm hai mươi một q u y ề n da khắp thế gian đều kinh ngạc thiên thần kinh hoàng nữ nhân của ta ngươi đến cùng là cái thứ gì bốn là cái thứ gì bốn thứ gì bốn t r ư ơ n g trần thanh âm rất nhẹ lại là tại toàn bộ thiên khung văn vọng hướng phía phía dưới thiên huyết thánh địa không ngừng q u n h quẩn lúc này đông đảo đến từ thế lực khắp nơi cổ đế cường giả vừa v ặ n bay lên bầu trời nghe được t r ư ơ n g trần lời nói tất cả cổ đế cường giả đều kinh hãi không thể tin nhìn về phía t r ư ơ n g trần cái này thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế tiểu tử là thế nào dám thế mà đem thiên thần bị làm trong phàm tục thái g á m mặc dù thiên thần thanh âm hoàn toàn chính xác rất cổ quái nhưng cho tới bây giờ không người nào dám lớn như vậy vừa nói đi ra a hay là ngay trước thiên thần mặt nói ra đây không phải trực tiếp dắt thiên thần mặt dùng sức đánh sao lang khải sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thiên thần lấy thiên thần tính tình nghe được có người nói hắn như vậy tất nhiên sẽ bị trực tiếp dẫn bạo quả nhiên chính như hắn đoán một dạng thiên thần nguyên bản mang theo ý cười gương mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh tiết h thanh t i ể u tử người muốn chết đang khi nói chuyện khí tức kinh khủng từ nó trong thân thể n ở rộ uy hiếp thiên khung đây là thuộc về cổ đế cường giả tối đỉnh khí tức phía dưới đông đảo cổ đế cường giả thay thế vội vàng lui về sau một chút khoảng cách hiện tại tình huống này bọn hắn hay là đ ư n g nghĩ đến đi m lúc này đi bầu vĩu quan hệ chỉ sợ quan hệ không có trẻo thành ngược lại sẽ bị thiên thần nơi nhằm vào t r ư ơ n g trần nghe vậy chân mày n h í u chặt hơn ngươi đừng nói chuyện thật khó nghe quả thực là thai gian tại t r ư ơ n g trần bên cạnh nguyên bản một mặt lạnh lùng c h i sắt chương sợ cùng nhịn không được lộ ra vẻ cổ quái tiểu t ử này thật đúng là sẽ bóp người vết sẹo cái này thiên thần chỉ sợ đối với mình thanh em đặc biệt để ý t r ư ơ n g trần nói như thế hắn so giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu vân thường cũng là một mặt kinh ngạc năng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chương trần biết dùng những, những lời này n ụ c nhã thiên thần mặc dù chương trần nói lời là sự thật cũng không có nói ngoa nhưng thiên thần khẳng định cảm thấy trương trần là tại n ụ c nhà hắn thiên thần khí cực ngược lại cười tức giận nói tốt thật sự là rất tốt gió này miễu châu thế mà còn có ngươi nhân vật như vậy bất quá chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ngươi cũng phải chết trương trần trên giới nhìn thoáng qua thiên thần khinh thường lắp đầu ngươi không được quá dị dạng không xứng cùng ta giao thủ thiên thần trên c h á n nổi gân xanh cũng không còn cách nào chịu đựng bàn chân đạp mạnh không gian hướng phía trương trần vị trí mà đi cho ta chết còn tại trên đường thiên thần bàn tay nâng lên hùng hồn thế giới chi lực cùng lực l ư ợ n g bản nguyên quấn quanh trên đó một cái cự đại trưởng ấn trong nháy mắt ngưng tụ trường ấn vừa mới xuất hiện liền làm đến thiên huyết thánh địa thiên khung toàn bộ phá toái hiện lộ ra hậu phương màu đen hư không trong khoảnh khắc thuộc về cổ đế cường giả tối đỉnh uy áp kinh khủng đem thiên huyết thánh địa bao trùm cảm nhận được trong trường ấn ẩn chứa uy năng kinh khủng l a n g khải thần sắc cứng lại một trường này có thể ngăn trở chỉ có cùng là cổ đế đỉnh phong cường giả cái miệng này không che đậy tiểu tử nguy hiểm ánh mắt khé động l a n g khải nhìn về phía trương sở c ư n g hắn luôn cảm giác người này có chút quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua mà lại hắn có thể cảm giác được trương sở cồn rất mạnh chí ít mạnh hơn hắn trương trần liếc qua trưởng ấn quả quyết lui lại hai bước đi vào t r ư ờ n g sở cùng sau l ư n g tiên tổ bên trên d i ế t hắn ta cho ngươi trào p h ú n g đến đây trương sở cùng khỏe miệng nhịn không được có quát một chút ta là tổ tiên của ngươi ngươi để cho ta bên trên ta liền muốn lên sao còn có ta cần cho ngươi ban cái thường sao nhìn thoáng qua đã nhanh muốn tới đến vụ cận trưởng ấn trương sở cùng trừng mắt liếc trương trần hậu tràn ngập sát ý cười một tiếng chết hôm nay nhất hẳn là chết hẳn là ngươi đang khi nói chuyện trương sở cùng thể nội vô tận thế giới chi lực cùng lực lượng bản nguyên hiện lên kèm theo còn có từng luồng từng luồng vô tận bá đạo khí tức khủng bố đứng tại chỗ không có nhúc nhích chút nào chỉ là nâng lên một bàn tay nam trưởng là quyền sau đó đối với thiên thần phương hướng một quyền đẩy ra ầm ầm trong chấp nhóm này toàn bộ phong miễu châu sinh linh đều cảm giác được sinh mệnh của mình nhận lấy sự uy hiếp của cái chết đã lui về phía sau một chút thế lực khắp nơi cổ đế cường giả cảm giác được cố khí tức này sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới dứt khoát trực tiếp tối lui ra khỏi thiên huyết thánh địa phạm vi bao phủ một quyền này quá mức khủng bố nếu là rơi vào trên người bọn họ bọn hắn hắn phải chết không nghi ngờ không vẹn v Cái này bá này nam đạo tại ử là、ai? Làm l ai? sao trong h h như vậy cường đại? Thiên huyết thánh à n cường bên vậy đại? địa t tầm ấ t tu sĩ mặt cả sĩ mũi chẳng đ y tuyệt vọng nhìn về phía thiên、khung. Tại trong t khung. vọng về nhìn phía ầ mắt của bọn họ hiện tại trên bầu trời chỉ có một cái nắm đấm to lớn ngay tại tiến lên tại cái này một nắm đấm phía dưới bất kỳ ngăn trở nào sự vật toàn bộ bị nghiền thành hư vô một q u y ề n này nếu là đối với thiên huyết thánh địa rơi xuống toàn bộ thánh địa đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát lam khải biến sắc có chút nóng này giống to lên tiếng thiên thần đạo hữu mau lui lại lời còn chưa dứt cắn răng điều động thể nội lực lượng hướng phía thiên thần phương hướng phóng đi thiên thần không thể chết chí ít không thể chết tại bọn hắn tiên h huyết thánh địa không phải vậy tiên h huyết thánh địa nguy rồi thiên thần rất mạnh đây là không thể tranh cãi nhưng là cái này hắn cảm giác có chút quen thuộc nam tử càn g mạnh vẹn vẹn một quyền này là hắn có thể cảm nhận được thiên thần đối mặt nam tử này không ra năm chiêu liền sẽ bị trọng thương nhiều nhất trong vòng mười chiêu liền sẽ trực tiếp vẫn lạc tại trương sở cồn quyền phong phía dưới nhìn chăm chú lên hướng phía chính mình đập tới nắm đấm thiên thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ điều động chính mình tất cả lực lượng muốn hướng phía sau thối lui thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao điều động lực lượng hắn cũng không thể lui về sau hiện tại hắ chỉ có thể t r ọ i cứng một quyền này dưới tình thế cấp bách thiên thần hét lớn một tiếng ngươi không thể gây tổn thương cho ta ta là vạn võ cổ đế đệ tử bị thương ta sư tôn ta tất nhiên sẽ đến đây đưa người c h è m giết trương sở cùng cùng trương trần nghe được câu này đều là niết miệng cười một tiếng vừa vặn chúng ta liền sợ vạn võ cổ đế không đến thiên thần sắc mặt trong n g á y mắt trở nên mờ mịt có ý tứ gì vì cái gì bọn hắn không sợ sư tôn thậm chí còn ước gì sư tôn đến đây tiếp theo một cái t r ớ c mắt trương sở cùng đẩy ra năm đấm cùng trời thần bàn tay đụng vào nhau mảnh giang dắc một trận tiếng va chạm bên trong xương cốt đứt gãy thanh em v tay, ta. tay c ủ đúng lúc này một đạo g i ậ n mình bên trong mang theo khiếp sợ thanh niên tại cách đó không xa vang lên ngươi là trương sở quồng vĩnh hằng đế giới trương sở quồng ngươi vì sao đi tới chân võ cổ vực còn ra tay đả thương người đông đảo cường giả lấy lại tinh thần thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp lăng khải một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lên trương sở cường tựa như không gì sánh được không thể tin hắn liền nói vì cái gì cảm thấy trương sở cường nhìn q u ẫ n mắt nguyên lai tại trước đây thật lâu hắn gặp qua trương sở cường khi đó vân thường vân mộng thánh tông vừa mới q u ấ t k h ở i có một người nam tử cùng một chỗ cùng đi xuất nhập tại một lần phong miệu châu trên đại hội tô n g môn hắn còn đã từng thấy qua nam tử kia chính là trương sở cường đông đảo cường giả lúc này lấy lại tinh thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trương sở cường v ĩ nguyên h h n đế giới t lai la chí là, là, là ngươi ban đầu ở đại la thiên vực ngươi đem ta đánh bại hiện tại lại là như vậy ngươi đến cùng muốn làm gì ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông vì sao nhằm vào như vậy ta ngay vậy trương sở cùng cười nạo h một tiếng ngươi đánh ta nữ n nhân chủ ý lúc nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua nước giếng không phạm nước sông hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta nói nói xong trương sở cùng nhìn thoáng qua b ộ n phía phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì sau đáng tiếc lắc đầu xem ra ngươi tại vạn võ cổ đế tâm lý cũng không có nặng như vậy vẹn vẹn để cho ngươi thủ tướng hắn sẽ không xuất hiện nói đến đây trương sở cùng lời nói xoay chuyển lộ ra một vòng sát ý như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi chém rết ở chỗ này ngươi chết hắn hẳn là liền ra tới đi nói trương sở cùng bước chân bước ra hướng phía thiên thần phương hướng chậm rãi đi đến thiên thần thần sắc đông nhiên biến đổi vội vàng hướng phía sau thối lui trương sở cùng ngươi không cần tùy tiện ngươi nếu là đem ta c h é m giết sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi hắn b ấ t quá đột phá cổ đế đ ỉ n h phong vài v ạ n năm làm sao lại là trương sở cùng đối thủ vừa nói vừa hướng đi vào trước mặt l a n g khải giận dữ mắng mỏ một tiếng thất thần làm gì nhanh đi ngăn lại trương sở cùng để cho ta chạy trốn l a n g khải thần sắc thiết thanh nhưng cũng theo lời ngăn tại thiên thần trước người muốn giết hắn nhất định phải qua ta một cửa này vân thường ôn nhu nhìn thoáng qua trương sở cùng tiến lên một bước âm thanh lạnh lùng nói lăng khải đối thủ của ngươi là ta sở côn muốn giết người ai cũng không có khả năng ngăn cản sở côn vừa mới nói nàng là nữ nhân của hắn làm như vậy nữ nhân của hắn nàng cũng phải vì hắn phân yêu trương sở côn nghĩa mai nhìn thoáng qua thiên thần hiện tại ngươi thật giống như không có trợ thủ hậu phương trương trần sờ lên cái mũi có chút không hứng thú lắm giống như nơi này không có hắn phân diễn tựa hồ hai người này chính mình liền có thể giải quyết ta chương bốn trăm hai mươi một toàn lực một trận chiến tràng tiên h rút kiếm thuật chương bốn trăm hai mươi một toàn lực một trận chiến tràng tiên rút kiếm thuật lam khải nhìn thoáng qua đem chính mình một mực khóa chặt vân thưởng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng thời điểm trước kia hắn đối với nhân tài mới nổi này vẹn vẹn có chút để ý thậm chí là thưởng thức thế nhưng là đến phía sau hắn càng ngày càng phát hiện cái này sau nhân tài mới nổi trưởng thành tốc độ quá nhanh thậm chí không biết từ lúc nào nhân tài mới nổi này đã đem hắn vượt qua đơn đ ả độc đấu hắn đã không phải là đối thủ bất quá mặc dù vân thường đem hắn siêu việt cũng không có bởi vậy nung c h i ề u vẫn như cũ đối với hắn tôn kính có thừa thế nhưng là lần này thiên thần đi vào phong miệu châu khó xử vân thường thời điểm hắn chẳng những không có làm đến một vị trưởng bối phải làm ngược lại lựa chọn trợ giút thiên thần đối với vân mộng thánh tông tạo áp lực bỗng nhiên nghĩ đến, lăng khải có chút mê mang hắn là lúc nào biến thành cái dạng này bị vân thường vượt qua thời điểm a mê mang chỉ là một cái trước mắt lăng khải thần sắc cứng lại trầm giọng nói thiên huyết thánh đ ệ u tất cả cổ đế cùng ta cùng nhau đối địch bất kể như thế nào hiện tại hắn cùng thiên huyết thánh đ ệ u đã không có đường rút lui chỉ có thể cùng thiên thần một con đường đi đến đen đơn đả động đấu hắn không phải vân thường đối thủ nhưng là nơi này là thiên huyết thánh đ ệ u cũng không phải chỉ có hắn một vị cổ đế phối hợp thiên huyết thánh địa m ặ khác cổ đế cường giả hắn có tự tin đem vân thường nhanh chóng đánh bại chỉ hy vọng thiên thần có thể kiên trì cho đến lúc đó hậu p ư ơ n g ba vị thiên huyết thánh địa cổ đế cường giả lấy lại tinh thần cắn răng đi vào lăng khải bên cạnh đứng vững bọn hắn cùng lăng khải một dạng đã không có đường rút lui hiện tại duy nhất có thể làm chính là bảo trụ thiên thần trương sở cường nhìn cũng không nhìn lăng khải cùng mặt khác ba vị thiên huyết thánh địa cổ đế trực tiếp từ bọn hắn bên cạnh đi qua lăng khải liếc qua từ bên cạnh đi qua trương sở cường cốc ép kiềm chế lại xuất thủ xúc động không nói hắn không phải là đối thủ liền xem như đối thủ chỉ cần hắn hiện tại xuất thủ tất nhiên sẽ hai mặt thụ địch đáo thời hậu thiên thần khả năng không có việc gì chính hắn ngược lại là trước bị chém vân thường nhìn thoáng qua lăng khải bốn người như như mày. nàng chỉ là so l a n g khải mạnh một chút rất có hạn một chút hiện tại có hai vị luân hồi giai đoạn cổ đế cùng một vị sáng thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế hỗ trợ chiến đấu cán cân thắng lợi đã nghiêng nàng p h ầ n thắng cơ hồ không có chỉ nhìn có thể kiên trì bao lâu lúc này một đạo kích động thanh â m từ phía sau vang lên tiên tổ phu nhân yên tâm ngươi phụ trách đối phó cái kia gọi là l a n g khải cổ đế cường giả tối đỉnh mặt khác cổ đế giao cho ta nói đến chân chính cổ đế ta còn không có chém qua không biết sẽ là như thế nào một loại cảm giác vân thường theo bản năng quay đầu nhìn lại chỉ gặp trương trần diện mang dáng tới cười tựa như đang nhìn con mồi bình thường nhìn chăm chăm vân thường thấy thế thần sắc cứng lại hắn đang nhìn ba vị kia cổ đế trương sở cùng nói trương trần thực lực đạt đến luân hồi giai đoạn cổ đế hậu kỳ thế nhưng là thật nếu để cho nàng tin tưởng vẫn có một ít gian nan trương trần ngươi lời còn chưa nói hết trương trần liền khoát tay h áo đánh gãy tiên tổ phu nhân yên tâm gần là đối với giao bọn gia hòa này ta ngay cả mười thành lực đều không cần xử x u ấ t thoại âm rơi xuống bị trương trần khóa chặt ba vị thiên huyết thánh địa cổ đế nhịn không được cười nhạo một tiếng chỉ là thiên khải giai đoạn nhất trọng tiên đế nếu không phải tại vân thường trước mặt chúng ta giết ngươi như dết cả trương trần giống như cười mà không phải cười ngầm đầu a có đúng không? Đang khi nói chuyện ông trương trần xuề bàn tay ra phong thiên nhận chống giông hiện hiện rét tai như rét gà hiện tại như thế nào nhìn chăm chú lên trương trần lăng khải sắc mặt trở nên khó coi không thôi thế mà còn có biến cố này tại trương trần khí tức đã bước vào luân hồi giai đoạn cổ đế cấp độ nhiều một vị luân hồi giai đoạn cổ đế bọn hắn lại không chiếm ưu thế ngươi không dám giết ta ngươi giết ta sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi đúng lúc này một đạo hoảng sợ bên trong mang theo thanh â m tức giận từ đằng xa chuyển đến hấp dẫn lực chú ý của mọi người trương trần cùng vân thường thuận thanh â m nhìn lại chỉ mỗi ngày t h â n ngay tại ra sức chạy trốn căn bản không có muốn chiến đấu ý tứ tại phía sau của hắn trương sở cùng nhìn như chậm rãi tiến lên lại là theo sát thiên thần sau lưng ngươi một mực nói ngươi sư tôn ngươi ngược lại là đem hắn kêu đến a một mực tại nơi đó miệng này không gặ Thiên thần thôi động chương í n mình h tất cả lực l không không không trần thu hồi ánh mắt đối với vân thường nhẹ nhàng cười một tiếng tiên tổ phu nhân tiên tổ bên kia đã bắt đầu chúng ta nơi này cũng nên hành động mới lạ vân thường cười một tiếng vậy liền đánh đi giờ phút này nàng tựa như tìm về đã từng cảm giác mới vừa tới đến phong m i ự u châu không quan tâm loại kia tự do cảm giác t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại t h é t dài một tiếng vậy liền chiến lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần thể nội phân ra hai cái giống nhau như lúc bóng người hai bóng người này bộ dáng cùng t r ư ơ n g trần giống nhau như lúc chính là hồi lâu chưa từng vận dụng một mạch tam thanh mặc dù chỉ là thiên đế cấp bậc bí pháp nhưng là hiện tại chương trần bản thân tu vi cũng chỉ là thiên đế sử dụng vẫn như cũ áp dụng mặt khác hai cái chương trần trong tay một người nắm vứt hai thanh kiếm c h ừ tiên tự kiếm tiếp theo một cái trước mắt ba cái chương trần bản chân đạn mạnh không gian mang theo diện thế chi huy hướng phía phía trước mà đi khoảng cách ba vị cổ đế càng gần chương trần khí tức càng phát cường hành s á t sinh kiếm gấp chiến lược công kích gia trì nhất n i ệ m thông tin ê thần tính hình thái chỉnh thể chiến lược gấp hai tăng phúc cổ đế đế binh chạy ngân thần giáp nhục thân chiến lược tăng phúc gấp năm mươi lần nhục thân lực phòng ngự tăng phúc bảy mươi lần tại đi vào ba vị cổ đế cường giả phụ cận thời điểm chương trần chiến lược triệt để phóng thích đây là đột phá thiên khải giai đoạn thiên đế đến nay chương trần lần thứ nhất toàn lực xuất thủ hôm nay ta đem chém cổ đế tranh ông kiếm âm thanh cùng đao minh â m thanh nổ vang hai đạo kinh khủng phong mang lóe lên một cái rồi biến mất lang khải t h ầ n sắc cứng lại muốn ngăn trở cái này hai đạo phong mang thế nhưng là ngay lúc này một đạo lạnh lùng thanh â m vang lên lang khải ngươi có phải hay không quên đi còn có ta tồn tại kiếm đến tranh cảm nhận được đem chính mình khóa chặt khí tức khủng bố lang khải sắc mặt khó coi không kịp nghĩ nhiều bước ra hướng phía vân thường nên đón đáng chết vừa mới công bố giết t r ư ơ n g trần như giết gà ba vị cổ đế cường giả nhìn chăm chú lên phía trên phong mang không kịp nghĩ nhiều cùng nhau buộc phát chính mình tất cả chiến lược kiếm mang đao mang cùng ba vị cổ đế cường giả đụng vào nhau tiếp theo một cái trước mắt ba đạo thần sắc không thể tin thân ảnh hướng phía sau bay rớt ra ngoài tốc độ nhanh chóng không gian đều bị va sụp tại bọn hắn trên thân thể t ừ n g đạo vết kiếm cùng vết đao tung hoành trải rộng khí tức cùng lúc trước so sánh có vẻ hơi h ề hoài suy sụp một lần va chạm bọn hắn đã bị thương nặng trong lòng của bọn hắn đã quanh quẩn lấy lúc trước nghi hoặc đây quả thật là thiên khải giai đoạn nhất trọng tiên đế làm sao bọn hắn đường, đường cổ đế cường giả bị một vị thiên khải giai đoạn nhất trọng tiên đế cho nghiên ép chương trần một kích qua đi cũng khẽ cười một tiếng các ngươi rất vinh hạnh có thể chết tại ta thần thông mới phía dưới tranh thoại âm rơi xuống lục thanh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ một đạo kinh khủng kiếm mang bay ra c h ạ m thiên rút kiếm vật cảm nhận được cỗ này trong kiếm quan g uy năng kinh khủng ba vị cổ đế cường giả bỗng nhiên lấy lại tinh thần không chút nghĩ ngợi trực tiếp phân tán ra nhanh chóng đ ả o vong một kiếm này bọn hắn ngăn không được bị đánh trúng coi như bọn hắn là cổ đế cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chương bốn trăm hai mươi hai một kiếm chem tam đế bản thân binh giải hết thầy đầu mườn chương bốn trăm hai mươi hai một kiếm tam đế bản thân binh giải hết thẻ đầu g ư ờ n một kiếm chém ra đằng sau t r ư ơ n g trần trực tiếp thu kiếm vào vỏ liếc nhìn một chút hướng phương hướng khác nhau chạy trốn ba vị cổ đế t r ư ơ n g trần nhịn không được t r e o tức cười một tiếng chạy các ngươi chạy trốn nơi đ â u c ự c điểm phóng thích thực lực hắn vẹn vẹn một cái sáng thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế cùng hai cái luân hồi giai đoạn tam tư trọng cổ đế có thể không đủ nhìn trạm thiên rút kiếm thuật là từ trên trời la thánh địa chuyển thừa trong thần điện đoạt được danh xứng với thực cổ đế đình phong thần thông từ hiện tại trong tay hắn sử xuất đối phó mấy tên này một kiếm là đủ ba vị cổ đế cường giả vừa mới đi ra ngoài không có bao xa k i ế một mang l i ề kiếm này n đi năng họ lẻ l lại đã đạt tới luân hồi giai đoạn hậu kỳ cổ đế thất trọng mà là luân hồi giai đoạn bắt trọng cổ đế một cái thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế thế mà có được như vậy dọa người thực lực quả nhiên là trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy ba tiên nguyên bản vừa mới sinh ra hy vọng coi là có thể chạy thoát cổ đế cường giả chậm rãi túi lầu xuống nhìn thoáng qua thân thể của mình chỉ gặp trên thân thể một đạo có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy đối diện vết kiếm hiện hiện vừa mới một kiếm k i a quá nhanh nhanh đến bọn hắn vừa mới kịp phản ứng thời điểm chạy trốn liền đã rơi vào trên người của bọn hắn tiếp theo một cái trước mắt ba vị cổ đế thân thể bắt đầu từ nội bộ vỡ vụn hóa thành từng hạt bụi cùng n ụ c thân cùng nhau hóa thành bụi còn có thần hồn của bọn hắn cùng lực lượng bản nguyên hết thầy hết thạy trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành bụi tranh sau đó tại một trận trong tiếng kiế tất cả bụi trực tiếp bị tiêu diệt thành hư vô vừa mới vẫn tồn tại tại thế gian cổ đế cơn ư giả g triệt để bị xóa đi tất cả vết tích cũng không đúng bọn hắn mở ra tới trung thiên thế giới tại bọn hắn vẫn lạc về sau sẽ vẫn tồn tại như cũ chỉ bất quá lúc này bọn hắn trung thiên thế giới cũng không phải là bọn họ mà là bị t r ư thiên trong vạn giới ba mươi ba đại thiên thế giới tiếp nhận q u ả n hạn trở thành t r ư thiên vạn giới tổng cộng có trung thiên thế giới một trong đang giao chiến lăng khải cùng vân thường hình như có cảm giác n a o n a o dừng thân hình nhìn về phía trương trần cùng ba vị cổ đế vị trí vừa xem xét này hai người con ngươi đều là bỗng nhiên co dù lại cái này đá Ba vị cung ổ đế c ư giả vân thường hoàn toàn khác biệt chính là lăng khải nguyên bản còn miễn cưỡng có thể ổn định nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tia tuyệt vọng bọn hắn tiên huyết thánh địa cổ đế cường giả trong khoảnh khắc vẫn là ba vị hiện tại chỉ còn lại có hắn cuối cùng này một cái mà hắn còn muốn đối mặt một cái vốn là còn mạnh hơn hắn v â n thường tăng thêm vừa mới kết thúc chiến đấu t r ư ơ n g trần bốn hắn kết cục lăng khải đã sớm liệu biết đến nghĩ tới đây lăng khải nhịn không được cười thảm một tiếng không nghĩ tới ta kiêu hùng một thế xưng bám ộ t thế kết quả cuối cùng thế mà lại là như vậy ánh mắt nhìn về phía phía dưới thiên huyết thánh địa lăng khải trường thắn một tiếng thiên huyết thánh địa từ giờ trở đi không còn tồn tại tất cả môn nhân tử đệ toàn bộ phân phát các vị riêng phần mình rời đi thôi phía dưới thiên huyết thánh địa bên trong tất cả đệ tử nghe vậy n h o nhao lộ ra một vòng bi thương thần sắc bọn hắn truyền thừa xa xưa thiên huyết th lại hủy hoại chỉ trong chốc lát nói xong l a n g khải quay đầu đối với đã đi tới vân thường bên cạnh trường trần đắng chắt cười một tiếng vị tiểu hữu này còn có vân thường hoan có đầu nợ có chủ lần này ta đến b ồ i mệnh còn xin các ngươi buông tha thiên huyết thánh địa đệ tử đối với chuyện này bọn hắn cũng chỉ là nghe ta mệnh lệnh làm việc không cách nào phản bác t r ư ờ n g trần ánh mắt nhìn về phía vân thường có chút ra hiệu chuyện này là là vân thường làm làm như vậy ra quyết định sau cùng cũng hẳn là là vân thường vân thường nhìn thoáng qua phía dưới thiên huyết thánh địa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ta chỉ chu đầu đảng tội ác những người khác tại trong một khắc đồng hồ rời đi ta có thể không giết đương nhiên nếu như muốn cùng thiên huyết thánh địa cùng một chỗ biến mất xin cứ tự nhiên trương trần nghe vậy đ á n g t i ế c nhìn thoáng qua phía dưới thiên huyết thánh địa nếu là có thể đi vào đánh dấu liền tốt thủy liền không có bất quá trương trần cũng biết hiện tại cũng không phải đánh dấu thời điểm trương sở cùng nói lúc này không nên chém giết cổ đế phía sau cần bọn hắn là c h ư thiên vạn giới hiệu lực hôm nay hắn giết ba cái phá lệ không chỉ là hắn qua một hồi tiền tổ chính mình cũng muốn phá lệ bởi vì một số thời khắc có ít người không thể không giết chính như cái này lam khải lúc đầu không có chuyện của hắn lại là nhất định phải dính vào để tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng Hán, cũng thế ả i c h t l n mà bản thân binh giải vân thường phức tạp thu hồi ánh mắt thở dài một tiếng lăng khải tiền bối nếu là ngươi lần này không ra như thế nào lại có loại sự tình này chương trần thâm hít một hơi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đã bị tiên tổ trương sở cồn bắt lấy trời thần đây hết thể chuyện đầu mượn cũng là bởi vì tạm thời này c r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ba thiên thần vẫn gặp lại vạn võ cổ đế chương bốn trăm hai mươi ba thiên thần vẫn gặp lại vạn võ cổ đế bên ngoài mấy trăm ngàn d ằ m trên bầu trời tại trương sở cùng trong lòng bàn tay thiên thần không ngừng dãy r u ộ n muốn tránh thoát trương sở cùng bàn tay trói buộc thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao dãy r u ộ n trương sở cùng bàn tay đều không có buông l ò n g bất luận cái gì một phần bàn tay này tựa như thế giới này nhất là kiên cố g n g xiềng không cách nào tránh thoát rõ ràng đều là cổ đế đỉnh phong tu vi nhưng là thiên thần tại trương sở cùng trong tay lại là cùng một cái con gà con bình thường trương sở cùng người giết ta người cũng sẽ chết không bằng không bằng dạng này ta ta xin lỗi ta cho vân thường xin lỗi chúng ta, chúng ta. như vậy bỏ qua Được vừa nói một bên đem thiên thần thay đổi đến thiên huyết thánh địa phương hướng nhìn xem bên kia thiên huyết thánh địa một cái cổ lao thế lực cường đại cho tới bây giờ lại là sụp đổ môn nhân tử đệ phân phát mà nó sở dĩ bị hủy diệt cũng là bởi vì ngươi một cái quyết định một cái vì tư lợi vẹn vẹn vì tranh thủ bản thân tư lợi quyết định trương sở cùng là thật rất phẫn nộ thiên huyết thánh địa nếu như còn tại về sau thánh di tộc xâm lấn thời điểm không biết có thể chém giết bao nhiêu thánh di tộc thiên thần hiện tại hành động này chính là tại cổ vũ thánh di tộc khí diễm thiên thần ánh mắt nhìn về phía thiên huyết thánh địa không có bất kỳ cái gì để ý thiên huyết thánh địa bị diệt hắn không quan tâm hắn quan tâm là lần này hắn có thể hay không còn sống há to miệng thiên thần muốn tiếp tục giải thích lại là phát hiện chính mình bất kể nói thế nào đều không thể phát ra cái gì thanh âm hắn bị im lặng một cái t r ớ c mắt này thiên thần nội tâm bị sợ hãi lấp đầy không cách nào phát ra âm thanh thiên thần quả quyết dùng bộ mặt biểu lộ để diễn tả mình cảm xúc Với m lúc này trương trần cùng vân thường đi vào trương sợ cồn phụ cận chương trần nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cầu xin tha thứ c r i sắc thiên thần nếu như mày ta là thật có chút hoài nghi vạn võ cổ đế tiền bối thu đồ đệ ánh mắt mặt hàng này cũng có thể bị hắn nhìn t h ú n g thậm chí vẫn là hắn đại đệ tử trương sợ cồn nghe vậy n h ì n không được cười lắc đầu t r ư ơ n g trần ngươi có chỗ không biết cái này thiên thần trên thực tế vạn võ cổ đế lúc trước cũng không muốn thu hắn làm đồ thật sự là chỉ có thể như vậy t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ vì sao nói như vậy thế gian này còn có ai có thể bức bách vạn võ cổ đế tiền bối làm chuyện hắn không muốn làm v â n thường chán ghét liếc qua thiên thần giải thích nói trước kia có bây giờ không có vạn võ cổ đế rất trọng tình nghĩa đặc biệt là đối với hắn thế tử vạn võ cổ đế lúc trước vì truy cầu cổ đế phía trên cảnh giới quá bận rộn tiêu diệt thánh di tộc thế nhưng là đến cuối cùng thế tử của hắn lại là tại một lần thánh di tộc tiêu diệt trên đường bị trọng thường không cách nào cứ tại nàng thê tử trước khi lâm trung để hắn thu cháu của mình làm đồ đệ để chất tử không bị người khác khi dễ vạn võ cổ đế lúc đó do dự hắn cũng không muốn hồi tâm thuật bất chính người vì đồ thiên thần chính là hắn cho là d i p tâm bất chính nói đến đây vân thường thở dài một tiếng thế nhưng là cuối cùng vạn võ cổ đế hay là đáp ứng tại vợ hắn vẫn l à sau liền đem tên bại hoại này thu làm đại đồ đệ thiên thần có thể bị vạn võ cổ đế thê tử lâm trung di ngôn chứng chân ngay vậy ánh mắt lộ ra một vòng hiệu rõ thì ra là thế ta liền nói lấy vạn võ cổ đế tiền bối ánh mắt không có khả năng coi trọng cái này mặt hàng Mặc dù cái dù nói à hàng y mặt c thể tu t luyện ớ cổ cho cũng đế đình thế phong, thiên phú không tồi, thế nhưng là thiên nát, Nói phú phú tồi, tốt, tâm là nát, cũng là rắc rưỡi. là là là dù rắc xong trương trần ánh mắt nhìn về phía trương sở cường trầm giọng nói t i ê n tổ động thủ đi đợi đến vạn võ cổ đế tiền bối đến đây hắn hẳn là có thể đủ minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tăng thêm có quan hệ của ta tại vạn võ cổ đế tiền bối sát xuất lớn sẽ không đối với chúng ta bất lợi hắn là đời thứ tư hồng nông bất diệt thể vẹn vẹn thân phận này liền đầy đủ phất lượng trương sở cùng nhìn chăm chú lên thiên thần cười lệnh cho dù vạn võ cổ đế muốn gây bất lợi cho ta ta cũng sẽ đem rác rưởi này chém giết ta nói qua thời kỳ phi thường không giết cổ đế thế nhưng là tạm cái này tại cái này thời kỳ phi thường nhất định phải gây sự húng chi hắn nhằm vào vẫn là của ta người đang khi nói chuyện ở trên trời thần trong ánh mắt hoảng sợ trương sở cồn g bàn tay bỗng nhiên bấp ảnh một đạo trong tiếng oanh minh thiên thần thân thể bỗng nhiên nổ t u n g hóa thành vô tận hư vô thế gian này không còn có một tơ một hào cùng thiên thần có liên quan đơn ký thiên thần vẫn trương sở cồn g thu về bàn tay thần sắc dần dần trở nên bình thản người đắc tội ta bất kể là ai đều phải chết vẫn thường nghe vậy nhịn không được lộ ra vẻ ôn đu sở cuồng hay là lấy trước kia cái sở cuồng bình thường ôn tồn lễ độ đến giết đ ị c h lúc mới có thể hiện lộ chính mình bá khí một mặt người nào giết đệ từ ta đúng lúc này một đạo tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh â m tại thiên k h u n g nổ vang toàn bộ phong miễu châu sinh linh đều nghe được thanh â m này nhao nhao lộ ra vẻ sợ hai đây là kinh khủng bực nào thanh â m vẹn vẹn nghe được liền để trong lòng bọn họ sinh ra không dám phản kháng suy nghĩ nếu là thanh â m chủ nhân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bọn hắn chẳng phải là muốn trực tiếp vươn cổ chịu chết trơ mắt nhìn mình bị chém giết chỉ có phong miễu châu cổ đế cơn giả tại thanh em vang lên trong nháy mắt tâm thần ngưng tụ. Vạn đây là vạn võ cổ đế thanh âm nghe được thanh âm này bọn hắn liền biết đã xảy ra chuyện lớn vạn võ cổ đế tại hắn mỗi cái đệ tử trên thân đều có lưu một đạo ấ n ký thời điểm then chốt thôi động có thể bảo mệnh dùng nếu là không có cơ hội thôi động ấ n ký tại bị địch nhân chém giết về sau ấ n ký cũng sẽ bị thôi động biết được đến cùng là ai chém giết đệ tử của hắn hiện tại vạn võ cổ đế nói ra như vậy lời nói chỉ có một khả năng đệ tử của hắn bị người chém giết thiên thần chết trên bầu trời chương trần cùng trương sở cồn lướp nhau đều là lộ ra một vòng dáng tươi cười vạn võ cổ đế không tìm từ trước đến nay một trận vù v ù âm thanh bên trong một đạo hư h ả o vĩ nạn nhân ảnh trống r i n g hiện lên ở thiên thần nơi ngã xuống vĩ nạn nhân ảnh vừa mới xuất hiện liền thấy t r ư ơ n g trần ba người khi nhìn đến t r ư ơ n g trần trong n g a y mắt vĩ nạn nhân ảnh lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc t r ư ơ n g trần ngươi khi nào đi tới chân v õ cổ vực phong m i ệ u châu mà lại ngươi tham dự chém giết thiên thần hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại nhìn thấy t r ư ơ n g trần lúc trước tiểu g i a h o a kia một cái trước mắt vậy mà đã là thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế tu vi chương trần nhìn chăm chú lên đạo này vĩ nạn nhân ảnh lộ ra một vòng dáng tươi cười vạn võ cổ đế tiền bối đã lâu không、gặp. chỉ là không nghĩ tới lần nữa gặp mặt sẽ là lấy loại phương thức này đạo này v ĩ nạn nhân ảnh không phải người khác chính là vạn võ cổ đế chỉ bất quá đem so sánh với tại nguyên hoang thánh tông trong bí cảnh thấy qua vạn võ cổ đế cái này vạn võ cổ đế nhìn càng thêm cường đại vạn võ cổ đế trần vạn cổ đối với trương trần cười sau khi gật đầu t a o mày nhìn thoáng qua vân thường cùng trương sở cổn g các ngươi là vân thường cùng trương sở cổn g các ngươi giết thiên thần trương sở cổn g hắn nhận biết là vĩnh hằng đế giới cường giả thế nhưng là vĩnh hằng đế giới cường giả vì cái gì vượt qua đại thế giới đến chân võ cổ vực giết hắn đệ tử bất quá tiếp theo một cái trước mắt chân vạn cổ lại đ ỗ n g nhiên nhìn về phía vân thường trong lúc đ ỗ n g nhiên trong lòng của hắn có một chút minh ngộ trương sở cùng cùng vân thường hẳn là đạo lữ quan hệ đạo lữ gặp được nguy hiểm khẳng định sẽ đến đây tương trợ như vậy vân thường sẽ có nguy hiểm cũng chỉ có cùng thiên thần t i ể u tử này có quan hệ nghĩ đến thiên thần chân vạn cổ trong mắt lóe lên một vòng trắng ghét gia hòa này thật sự là chết không có gì đáng tiếc thiên thần là cái gì phẩm hạnh hắn rõ ràng nhất đoán chừng lần này lại đang dùng tên tuổi của hắn lành nghề truyền ác chỉ là lần này đụng phải kẻ khó chơi bị người trực tiếp chém giết trương sở cùng tiến lên một bước đối với trần vạn cổ có chút chắp tay trần đạo hình đã lâu không gặp chuyện này nói rất dài dòng lại nghe xong tinh tế nói tới trần vạn cổ thở dài một tiếng k h o á t tay áo ta đã đại khái có thể đoán được chuyện nguyên lý do thiên thần gieo gió gặp bão chết không có gì đáng tiếc các ngươi lần này cũng coi là vì chư thiên vạn giới t r ừ hại ta không trách các ngươi nói xong trần vạn cổ nhìn về phía trương trần nói khẽ ngươi hôm nay tới đây t r ầ n võ cổ vực thế nhưng là vì tìm ta t r ư ơ n g trần không có dấu d i m khẽ gật đầu đúng là như thế thứ không dám dấu d i m ta lần này đến chân võ cổ vực là tìm tiền bối cầu viện mà đến t h i ê nguyên c h â n cổ điện chương bốn trăm hai mươi bốn thiên viên châu thiên viên cổ điện ngay vậy chân vạn cổ nhịn không được đánh giá ba người một chút hơi nhướng m ạ n cầu viện bởi vì cái gì cầu viện thực lực của các ngươi hẳn không có sự tình gì có thể chẳng lẽ các ngươi đi trương sở cùng ngươi đến chân v õ cổ vực nghĩ đến hẳn là cũng có nguyên nhân này đi ta có chút hiếu kỳ ngươi cũng không cách nào giải quyết sự t ì n h đến cùng là chuyện gì hai vị cổ đế cường giả tối đỉnh đều không thể giải quyết sự tỉnh chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể cảm giác được không phải tầm thường trương sở kỳ, tình, cùng đắng chắc cười một tiếng đạo huynh nói không sai đúng là như thế ta đến chân vạn o cổ vực c là g trường cầu n nghe được thiên thần cái tên này liền không nhịn được lắc đầu thiên phú của hắn không sai thậm chí có thể nói là vô cùng tốt thế nhưng là hắn không bao giờ dùng tại trong chính đạo lần này hắn có phải hay không lại dùng thanh danh của ta làm sàng làm b ậ y đóng hắn một trăm linh năm cầm đoán không nghĩ tới mới ra đến liền lại gây sự bởi vì thiên thần làm sàng làm b ậ y hắn không biết đóng bao nhiêu lần cầm đoán có thể mỗi lần cầm đoán kết thúc đều sẽ nháo sự tình v â n thường bất đắc dĩ cười cười lần này hắn tạo thành ảnh hưởng so dĩ vãng đều lớn bởi vì hắn thiên huyết thánh địa hủy d i ệ t cũng là bởi vì hắn ta không thể không rời khỏi vân mộng thánh tông trần vạn cổ nghe vậy trên mặt kìm lòng không được phun lên một vòng vẽ phẫn nộ cái này đồ bất hiếu thật sự là rất tốt nếu là hắn còn sống ta không phải để hắn hiểu được cái gì gọi là nhân nói đến đây trần vạn cổ vẻ phẫn nộ hơi vừa thu liễm lộ ra thật có lôi c h i sắc đối với vân thường có chút chắp tay ta là thiên thần sư tôn quản giáo không đem xin hãy tha lỗi chính là đáng tiếc thiên huyết thánh địa lúc trước bọn hắn tiên tổ còn đã từng cùng ta cùng một chỗ cùng ngồi đàn đạo nói xong trần vạn cổ thở dài một tiếng trong mắt lóe lên vẻ h ã y náy hắn lúc trước liền không nên đáp ứng hắn phu nhân đ i ề u thỉnh cầu kia mặc dù là lâm trung di ngôn có thể để một phương cổ lão nhân tộc thế lực lớn hủy diện tổn thất này đối với chư thiên vạn g i i tới nói có chút quá lớn không chút nào khoa trường thiên huyết thánh địa hủy diện t trần vạn cổ cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình phát hiện trở nên càng phát ra hư h à o sau nhịn không được giang tay ra ta cố này h ấn ký chiếu ảnh tồn tại không được bao dài thời gian các ngươi muốn tìm ta đến thiên n g uyên châu thiên n g uyên cổ đ ị a tìm ta đi ta hiện tại bản thể là ở chỗ này đến nơi đó về sau các ngươi lại đem mục đích của chuyến này từng cái cáo chi cùng ta t r ư ơ n g trần ba người nghe vậy n h a u n h a u chắp tay như vậy liền xin sự tỉnh chờ đợi trần vạn cổ khẽ gật đầu sau đối với trương trần khẽ cười một tiếng ngươi có thể trưởng thành như thế nhanh chóng đúng là vượt quá dự liệu của ta lấy ngươi vượt cấp năng lực chiến đấu hiện tại cũng đã có thể địch nội cổ đế vạn ớ i lần n à võ cổ đế là gặp được chỉ bất qua kế tiếp còn cần rời đi phong miệng châu tiến về thiên nguyên châu thiên nguyên cổ đĩa mới được không hơn vạn võ cổ đế vừa mới nói hắn đối với vĩnh hằng chân giới thăm dò có phát hiện mới hẳn là phát hiện này cùng tiên nguyên cổ đĩa có quan hệ nghĩ đến tiên h nguyên cổ đ ị a chương trần có chút hiếu kỳ tiên tổ phu nhân cái này tiên nguyên cổ đĩa là địa phương nào chương ó t ể trình nghe vào quan h thường. Thường vậy, là là vậy nhẹ gật đầu cùng hỗn độn thời kỳ đại chiến có quan hệ cái kia hoàn toàn chính xác tồn tại thật lâu thời gian tiến tổ người biết cái này thiên l i ê n cổ đĩa sao trương sở còn g biết qua trương trần vân thường thân là chân võ cổ vực cổ đế cường giả tối đỉnh cũng không biết ta một cái vĩnh h à n g đế giới làm sao lại biết hiện tại chúng ta việc cấp bách là tranh thủ thời gian tiến về thiên uyên châu thiên uyên cổ đ ị a dù sao thời gian của chúng ta không nhiều lắm trương trần thần sắc cứng lại trịnh trọng gật đầu xác thực như vậy việc này không nên chậm trễ tiến tổ chúng ta bây giờ liền lên đường đi đã không sai biệt lắm đi qua một ngày thời gian khoảng cách thời hạn một tháng càng gần bọn hắn nhất định phải ở trong một tháng đem trần vạn cổ mang về làm cuối cùng át chủ bài như vậy mới có thể ổn định lại tâm thần ngồi xem kẻ phản loạn chính mình này ra lang tiêu cùng n g u lý hai người kia đến tột cùng ai mới là kẻ phản loạn bọn hắn hiện tại còn chưa biết được trương sở cung khẽ gật đầu sau ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vân thường vân thường ngươi về vân mộng thánh tông đi thiên thần sự t ì n h đã giải quyết không người còn dám đối với vân mộng thánh tông làm cái gì thân là vân mộng thánh tông người sáng lập một trong ngươi lẽ ra trở về tòa c h ấ n nhìn chăm chú lên trương sở cường vân thường thần sắc kiên định lắc đầu ta lúc đầu thành lập vân mộng thánh tông là vì có một ngôi nhà một cái có thể dựa vào thế lực hiện tại thực lực của ta đã cổ đế đình phong mà ta yêu nhất người đang muốn đi đối mặt ta không biết nguy hiểm lúc này chính ta một người đi an nhàn sinh hoạt thật có lỗi ta làm không được trương sở cùng bờ môi khé mở đang muốn tiếp tục k h u y ê n giải thế nhưng là lúc này một cây vòng ánh thiên thiên ngón tay rơi vào đôi môi của hắn phía trên vân thưởng cười lắc đầu ngươi đừng nói nữa ta nếu lúc trước nói thoát ly vân mộng thánh tông đó chính là vĩnh cựu thoát ly ngươi không phải cũng nói vân mộng thánh tông hiện tại không ngại ta trở về hay không đã quan hệ không lớn ta tuổi già liền giao cho ngươi ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó chúng ta cùng đi thiên uyên châu tìm kiếm vạn võ cổ đế trương sở cùng nhìn trước mắt vân thưởng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đến cự tuyệt vạy lần này liền ba người chúng ta cùng một chỗ tiến về thiên uyên châu đi Thành bại, ngay tại h h à n b ngay nhất tại chương ử này. này t trần ba người này, nhịn h k ô đi đường thời t l ư điểm này còn toàn bộ phong miệng châu đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong vạn võ cổ đế thanh em vẹn vẹn vang lên một lần đằng sau không còn có bất luận động tĩnh gì chuyên r a phong miểu châu tất cả cổ đế cường giả đều có chút vượt mực chương sở cùng bọn hắn đánh chết vạn võ cổ đế đại đệ tử thiên thần vì sao vạn võ cổ đế không có bất kỳ cái gì biểu thị chẳng lẽ lại vạn võ cổ đế căn bản không thèm để ý thiên thần vượt mực đồng thời phong miểu châu tu sĩ lại nhịn không được cảm k h á i cho dù là như là thiên huyết thánh địa loại này cường đại thế lực cổ lão đối mặt đủ cường đại địch nhân lúc vẫn như cũ sẽ bị tiêu diệt khoảng cách phong miểu châu xa xôi vô tận một chỗ không gian đ ỗ n nhiên bóp méo một chút ngay sau đó chương trần thân chương 425, trăm tả thiên n g u y ê n cổ điện chân vạn cổ t h ỉ n h cầu chương 425, trăm tả thiên n g u y ê n cổ điện chân vạn cổ t h ỉ n h cầu chỉ gặp phía dưới mây mù lượn lờ bên trong có một cái cự đại hố sâu cái hố sâu này sâu không thấy đáy từ bên trên nhìn lại căn bản không nhìn thấy nó dưới đáy ở nơi nào cho dù là tại nó phía trên trên bầu trời chương trần vẫn như cũ có thể cảm giác được bên trong chuyển r a cổ lão khí tức kỳ diệu rời đi phong miểu châu về sau ba người bọn họ tốc độ cao nhất tiến lên tại hao tốn mấy canh giờ thời gian rốt cục đến nơi này đích đến của chuyến này thiên liên châu thiên liên cổ điện lúc này trương sở còn cùng, cùng vân thường từ phía sau kết bạn đi ra người trước trong mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ nơi này ta còn chưa từng tới bao giờ hôn độn thời kỳ đại chiến hình thành kỳ diệu tri địa a vân thường liếc nhìn một chút phía dưới nhịn không được nhũ nhũ m ạ y lại vì sao ta ở chỗ này chưa từng cảm giác được bất kỳ sinh mệnh k h í tức không chỉ là thiên uyên cổ đ ị a phương v i ê n mười vạn d n g bên trong đều không có thiên uyên cổ đ ị a chẳng lẽ là một chỗ sinh mệnh cấm khu thiên uyên châu khoảng cách phong miệu châu quá mức xa xôi đối với cái này thiên uyên cổ đ i ệ nàng giải giới hạn tại truyền miệm chỉ biết là nó là tại hôn đồn thời kỳ hình thành c lại là chưa từng biết được t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút trầm ngâm sau nhẹ gật đầu hẳn là như vậy cái này thiên nguyên cổ đ ị a hẳn là một chỗ sinh mệnh cấm khu cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể hận dấu người bình thường không sao biết được hiểu bí mật thoại âm rơi xuống trương sở còn cùng, cùng vân thường đều tán đồng nhẹ gật đầu nếu là vĩnh hằng chân giới bí mật khắp nơi có thể thấy được cũng sẽ không lâu như vậy đến nay đều chưa từng có cường giả tìm tới chân chính vĩnh hằng chân giới cửa vào cho dù là hiện tại cái này thiên nguyên cổ đ i ệ đến cùng có phải hay không cùng vĩnh hằng chân giới có quan hệ bọn hắn cũng còn không xác định trương sở còn hít sâu một hơi trầm giọng nói chúng ta đi xuống đi nhìn xem trương ầ gần n Vạn nhất đến cùng đang Cổ chút cái gì. một t làm r trần cùng vân thường thấy thế theo sát phía sau đi vào thiên liên cổ địa hố sâu trước mặt ba người không có chút gì do dự đâm thẳng đầu vào mới vừa tiến vào bọn hắn liền hiểu vì sao hôm nay huyên cổ địa phương viên mười vạn dặm bên trong đều không có sinh linh tồn tại ông tả trong này khi tức quá mức ông tả cũng phải thua thiệt bọn hắn đều có được luân hồi giai đoạn cổ đế chiến lược nếu không phải như vậy bọn hắn vừa mới tiến đến trong nháy mắt liền đã bị bốn phía tràn ngập nồng đậm âm tả chi lực ăn mòn trương sở cùng đối với trương trần cùng vân thường nhắc nhở một tiếng chúng ta lưng tựa lưng hạ xuống để phòng v ắ n nhất trương trần cùng vân thường khẽ gật đầu sau ba người dựa lưng vào tiếp tục hướng phía dưới trôi vào nơi này quá mức quỷ dị bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận một chút không biết lặn xuống bao lâu trương trần chỉ biết là lấy thị lực của hắn thế mà đã không nhìn thấy phía trên cửa ra vào đây là việc thập phần khủ bố chiến lược của hắn hiện tại dù là không có thi triển ra trì lực lượng thủ đoạn cũng có được luân hồi giai đoạn cổ đề thực lực thế nhưng là loại cấp bậc này thực lực ngay cả một cái cửa ra đều không nhìn thấy khó có thể tưởng tượng bọn hắn đến cùng tiềm nhập sâu bao nhiêu khoảng cách duy nhất để cho người ta an tâm là hôm nay viên cổ địa bên trong không có nguy hiểm phát sinh hoàn toàn yên tĩnh các n g ư ờ i đã tới ta ở chỗ này nơi này là ta trong lúc ngẫu nhiên chỗ điều tra đến không nghĩ tới nó thế mà cùng ta một mực truy tìm lĩnh hàng chân giới có một ít liên hệ lúc này một đạo mang theo từng tia từng tia vẻ hương phấn uy nghiêm thanh n m từ nơi không xa vang lên chương trần ba người nghe vậy thần sắc cứng lại đây là vạn võ cổ đế thanh â m đắt đắt đắt cảm nhận được trên bàn chân truyền đến cứng rắn xúc cảm chương t r ầ n ba người lúc này mới phát hiện bọn hắn đã đi tới thiên n g u y ê n cổ địa dưới đáy mà tại một bên khác lòng đất duy nhất ánh sáng chỗ một đạo vĩ nạn bóng người l ặ n g lặng đứng thẳng chính hướng về phía bọn hắn cười ba người nhìn thấy đạo nhân ảnh này đều là có chút chắp tay gặp qua trần đạo huynh gặp qua trần đạo huynh gặp qua vạn võ cổ đế tiền bối đạo nhân ảnh này không phải người khác đúng là bọn họ mấy canh giờ trước đó thấy qua ấn kia chiếu ảnh chủ nhân vạn võ cổ đế trần và cổ trần vạn cổ khe gật đầu bước chân di động thế ư nhưng là tại hôm qua ta thông qua một cái cổ đế cấp bậc bí pháp thiên mệnh tâm kinh tính ra một tháng sau ta sẽ kinh lịch một trận cực gác chi hùng quẻ tượng mà một tháng sau chính là chúng ta tiêu diệt thánh di tộc x à o huyện thời gian quẻ tượng biểu hiện tại tiêu diệt trên đường chứ ta ra tất cả mọi người sẽ vẫn lạc nói đến đây chương trần nhìn về phía bên cạnh trương sở của người vẫn lạc bên trong bao quát tổ tiên của ta trương sở cường cuối cùng ta coi như ra cái này c ự các t h i h u n g đầu nguồn là tới từ hai cỗ quấn quýt lấy nhau khí thức ngay vậy chân vạn cổ trên mặt lộ ra một t i ế n g ngưng trọng c ự các t h i h u n g quải tượng chứ ngươi bên ngoài tất cả mọi người sẽ chết như lời ngươi nói cái kia hai cỗ dây dưa cùng nhau khí thức là khí thức gì chương trần miễn cưỡng bình phục một chút cảm xúc sau tiếp tục nói một cỗ cực độ tạ ác một cỗ là chúng ta nhân tộc khí t ứ c ta cùng tiên tổ hoài nghi cổ đế cường giả bên trong có kẻ ph đồng thời chúng ta đã tìm được hai cái hoài nghi đối tượng bất quá bởi vì không biết đối phương n h ư đồ chúng ta lúc này mới đến đây cầu viện thoại âm rơi xuống chân vạn cổ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm thì ra là thế như vậy quẻ tượng hoàn toàn chính xác không thể không cẩn thận bình thường thời điểm ta đích xác có thể giúp các ngươi nhưng là bây giờ ta phát hiện vĩnh hằng chân d ư ớ i phương hướng cứ như vậy liền t h i y ề n thoái nói xong chân vạn cổ lại cắn răng như thế chỉ có thể tăng tốc tiến độ chỉ có tăng tốc tiến độ mới có thể tại các ngươi hành động trước tạo thành bất quá cái này cần hỗ trợ của các ngươi thoại âm rơi xuống chương trần ba người nhịn không được liên nhau cần bọn hắn hỗ trợ chương t bốn trăm hai mươi tiền sáu thanh âm hệ thống nhắc n m ở thiên viên đại n g ụ n cổ đế phía trên lực lượng phía ký tức chương bốn trăm hai mươi sáu thanh âm hệ thống nhắc nhở thiên viên đại ngục cổ đế phía trên lực lượng ký tức chương bốn trăm hai mươi sáu thanh âm hệ thống nhắc nhở thiên n g u y ê n đại ngục cổ đế phía trên lực lượng k h í tức trần vạn cổ thanh âm ở trên trời huyền cổ địa chi đ i ệ bên trong không ngừng quanh quẩn nghe được bên thai thanh âm chương trần ba người trên khuôn mặt không thể ức chế lộ g i vẻ khiếp sợ thiên n y ê n cổ phía dưới chính là vĩnh hằng chân giới liếc mắt n h ì nhau n ba người đáy lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu cái này sao có thể đúng a sao lại có thể như thế đây cái này thiên n y ê n cổ mặc dù thời gian tồn tại rất xa xưa có thể truy tố đến hỗn độn thời kỳ nhưng làm sao lại là vĩnh hằng chân giới lối vào đâu vĩnh hằng chân giới lối vào tại một cái sâu không thấy đáy không biết sâu bao nhiêu trong hố sâu húng chi cái hố sâu này còn tràn đầy nồng đậm âm tà trí lực làm cho lòng người sinh bực bội tất cả cổ đế cường giả truy tìm vĩnh hằng chân giới xuất hiện tại một cái tràn đầy âm tà chi lực bên dưới hố sâu phương luôn cảm thấy có chút quái dị cẩn thận suy nghĩ một chút đã cảm thấy không có khả năng nhưng đây là trần vạn cổ lời nói ra lấy thực lực của hắn thân phận và địa vị không có khả năng không duyên cớ cho nên không nói ra những lời này đến trêu đùa bọn hắn nói cách khác trần vạn cổ ở chỗ này thật sự có phát hiện vừa mới lời hắn nói không phải chống d ô n g tạo ra hoặc là nói hôm nay viên cổ địa phía dưới thật chính là vĩnh hằng trần giới thế nhưng là ý nghĩ này một sinh ra cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ba người nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh đúng lúc này chương trần trong đầu một đạo quen thuộc không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh nhâm vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thiên g liên đại ngục phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện hiện đã vì ký chủ giải tỏa ba lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu thanh nhâm hệ thống nhắc nhở chương trần thân thể chấn động mạnh một cái Từ vừa mới chương trình h tin bên g lấy lại t n t mầm vào đầu ánh mắt nhìn về phía đang đợi trả lời chắc chắn trần bạc cổ trầm giọng nói vạn võ cổ đế tiền bối ta muốn mạng ngội hỏi một chút tiền bối vì cái gì như thế chắc chắn phía dưới chính là vĩnh hằng chân giới Đổi loại một p h ư ơ nghe được trương trần hỏi thăm trần vạn cổ tán thưởng một tiếng tiểu tử ngươi vẫn không thay đổi vẫn như cũ thông minh một lần liền đã hỏi tới điểm mấu chốt cũng được nói cho các ngươi biết cũng không sao Ta thế sở dĩ như các h chắn, ắ c cảm đó là bởi i vì ta g được t ầ、so、người thứ hơn cao lực l ợ n g Tại nói trừ vĩnh hằng chân giới bên ngoài còn có thể có chỗ nào có thể xuất hiện cổ đế phía trên lực lượng khí tức nói xong lời cuối cùng chân vạn cổ trên mặt khó nén vẻ hưng phấn chỉ có chính hắn biết lúc trước phát hiện cái này thời điểm hắn đến cỡ nào hưng phấn truy tìm vĩnh hằng chân giới vô tận tuyến n g u y ệ t hắn rốt cục có chân chính phát hiện lớn cổ đế phía trên lực lượng khí tức chương sở cùng cùng vân thường lưới nhau ánh mắt lộ ra một vòng hiệu rõ thì ra là thế vạn võ cổ đế nếu là thật cảm giác được cổ đế phía trên lực lượng khí t ứ c như vậy chắc chắn lời nói cũng là có thể lý giải dù sao vĩnh hằng chân giới một mực truyền thuyết có thể đột phá cổ đế phía trên nếu có thể đột phá như vậy bên trong tất nhiên cũng sẽ tồn tại loại cấp bậc kia lực lượng phía dưới này có cổ đế phía trên lực lượng khí t ứ c là vĩnh hằng chân giới khả năng hoàn toàn chính xác rất cao chỉ có t r ư ơ n g trần một người túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư cổ đế phía trên lực lượng khí t ứ c thiên viên đại n g ụ bốn trong lúc mơ hồ hắn cảm giác giống bắt được cái gì lại không bắt được gì trương sở cùng nhìn thoáng qua phía dưới mặt đất lộ ra một vòng ngạc nhiên trần Đạo ta có chút hiếu kỳ cái này mặt đất như vậy kiên cố sao thế mà ngay cả ngươi cũng không làm gì được trần vạn cổ nói rằng phương chính là vĩnh hằng chân giới hắn lại một mực tại nơi này tất nhiên là muốn phá vỡ cái này mặt đất đi đến vĩnh hằng chân giới thế nhưng là trần vạn cổ đều lại tới đây đã lâu còn chưa từng mở ra điều này nói do cái này mặt đất không hề giống bọn hắn nhìn đơn giản như vậy trần vạn cổ nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng bất đắc d ì đối với điều này nói thật ta cũng rất b u ồ n b ự c ta dùng hết tất cả lực lượng cũng chỉ có thể một cái ấn ký một cái ấn ký đào mở cái này mặt đất cố gắng đến bây giờ vẫn là chương trần nghe h được trương sở còn cùng, cùng trần vạn cổ nói chuyện với nhau trên mặt lộ ra vẻ c h ợ n hiểu nhịn không được lớn tiếng nói ta hiểu được ta minh bạch đây là vì cái gì nói đến đây chương trần ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía trần vạn cổ thần sắc vô cùng trịnh trọng vạn võ cổ đế tiền bối cái này mặt đất không thể phá mở không phải vậy chứ thiên vạn ở giới liền xong rồi triệt triệt để để xong chân vạn cổ nói rằng mặt có cổ đế phía trên khí t ứ c còn có cái này mặt đất chỗ t h ầ n dị cái này không phải liền là đang nói rõ cái này mặt đất chính là thiên u y ê n đại ngục môn hộ cũng chỉ có dạng này hệ thống mới có thể nhắc nhở hắn đã ở trên trời huyên đại ngục bàn chân tiếp xúc đến thiên u y ê n đại ngục đại môn như vậy tất nhiên xem như đã thân ở thiên viên đại ngục cứ như vậy chỗ này vị thiên viên cổ tràn ngập â m tả khí tức cũng có thể hiểu phía dưới chân áp cường đại hung áp sinh linh nơi này có thể không tràn đầy âm tả chi lực sao hiện tại nếu là môn hộ được mở ra bên trong cái kia bị cầm tù cổ đế phía trên sinh linh liền sẽ lao ra cái này không biết sinh linh một khi lao ra như vậy chính là vô địch tồn tại toàn bộ chư thiên vạn giới liên thủ cũng sẽ không là sinh linh này đối thủ dù sao sinh linh này có được cổ đế phía trên lực lượng kinh khủng t r ư ơ n g trần lớn tiếng la lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần đặc biệt là trần văn cổ nghe được chương trần lời nói tiếp theo nhịn không được lông mày cao chặt chương trần ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì phía giới là vĩnh hằng trần giới vì sao ta mở ra chư thiên vạn giới liền sẽ vong ngươi có biết hay không chỉ cần đi vào vĩnh hàng chân giới ta đột phá đến cổ đế phía trên như vậy tất nhiên vẫn có thể giải quyết triệt để thánh di tộc chấm dứt hậu hoạn hắn truy tầm lâu như vậy đồ vật làm sao có thể bị một lời phủ định trương sở cùng nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra tìm kiếm c h i sắc lấy hắn đối với trương trần hiểu rõ t r ư ơ n g trần không có năm chắc nhất định là sẽ không nói những lời này trương trần ngươi thế nhưng là phát hiện vấn đề gì nói ra chúng ta nghe nghe không phải vậy ngươi chỉ nói là không thể phá mở mắt đất trần đạo huynh tất nhiên sẽ không lý giải ngươi biết đây là hắn một mực tại tìm kiếm đồ vật trần đ ạ n cổ thâm hít một hơi bình phục cảm xúc trong đáy lòng sau nhẹ g i ọ n g dò hỏi trương trần tiểu hữu vừa mới ta quá kích động thật có lỗi ngươi có cái gì phát hiện cẩn thận nói đến có thể hay không giống như ngươi nói vậy chúng ta thảo luận một phen liền có thể biết được v â n thường không nói gì chỉ là cho trương trần một cái an tâm biểu lộ trương trần thâm hít một hơi nhìn chăm chú lên phía dưới mặt đất trái tim không ngừng cổn l o ạ n hắn hiện tại chỉ là nhìn chăm chú cái này mặt đất hắn cũng cảm giác đang có một đôi hoặc là vô số ánh mắt đang nhìn hắn chờ lấy hắn đem tiên liên đại ngục cửa lớn từ bên ngoài m t i ê n bố i có thể từng biết cái này thiên u y ê n cổ tồn tại a hoặc là nói có hay không một loại khả năng nó căn bản không gọi thiên u y ê n cổ mà gọi là làm thiên u y ê n đại ngục đâu chương 427. t r ầ n vạn cổ minh nộ cùng buồn vô cớ chương 427. t r ầ n vạn cổ minh nộ cùng buồn vô cớ thiên u y ê n đại ngục nghe được bốn chữ này trần vạn cổ ba người thần sắc đều là ngư n g tụ thiên u y ê n cổ không gọi là thiên u y ê n cổ mà gọi là làm thiên u y ê n đại ngục đối với vấn đề này bọn hắn chưa từng có suy nghĩ qua tại chân võ cổ vực trong truyền thuyết nơi này đều gọi thiên viên cổ làm sao có thể mặt khác gọi là thiên viên đại n g ụ đâu trương sở cùng cùng vân thường l i ế c nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được m ệ n hoặc h bọn hắn sinh tại hỗn độn thời kỳ đằng sau chuyện này bọn hắn không có bất kỳ đầu mối gì đối với thiên nguyên cổ hiểu rõ giới hạn tại mọi người đều biết t r u y ề n thuyết chỉ có t r ầ n vạn cổ túi lầu xuống có chút rơi vào trầm tư có quan hệ với thiên nguyên cổ tồn tại hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy bởi vì cái này thiên nguyên cổ địa hình thành thời điểm hắn còn không có xuất sinh hắn là hỗn độn thời kỳ thời kỳ cuối đàn sinh mà thiên nguyên cổ lại là tại hỗn độn thời kỳ trung kỳ liền tồn tại đợi đến hắn biết được có thiên nguyên cổ nơi này thời điểm thiên n g u y ê n cổ đã không biết tồn tại bao lâu đối với thiên n g u y ê n cổ hiểu rõ hắn cũng chỉ là nghe được hắn đã sớm vẫn l à sư tôn nói qua nơi này tồn tại cấm kỵ bí mật cái này cấm kỵ bí mật không thể tùy tiện dò xét cũng không thể tùy ý tiến vào quan sát trừ cái đó ra không còn có mặt khác hiểu rõ cũng chính bởi vì sư tôn hắn khuyên bảo cho tới nay trần vạn cổ xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này đợi đến đem t r ừ thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh đều dò xét xong đằng sau vẫn như c ũ không thu hoạch được gì lúc hắn mới đột nhiên nghĩ đến nơi này vừa đến đã phát hiện cái này thiên l i ê n cổ phía dưới có cổ đế phía trên lực lượng khí tức lúc đó trần vạn cổ không có nửa phần do dự liền nhận định phía dưới thế giới chính là vĩnh hằng trân giới nhưng bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút trần vạn cổ phát hiện bên trong có một ít không thích hợp bởi vì nếu thật là vĩnh hằng trân giới lời nói sư tôn của hắn tại sao lại không để cho hắn lại tới đây d ò xét sư tôn hắn lúc trước cũng đột phá đến cổ đế cảnh giới là nhân tộc cường giả hiếm có một trong hắn tiến vào vĩnh hằng trân giới không phải có thể càng nhanh hơn tăng lên thực lực trợ giúp n h â n tộc quật khởi a đặc biệt là sư tôn khuyên bảo trình độ thậm chí liền ngay cả để hắn tiến vào trong này đều không cho phép căn bản chính là sợ hắn cùng trời h u y ê n cổ địa dính vào bất kỳ quan hệ gì đủ loại dấu hiệu cho thấy thiên u y ê n cổ không phải đất lành lúc trước bởi vì chấp nghiệm quá sâu không nghĩ tới những này bây giờ nghĩ đến hết thảy đều có chút quỷ dị ngần đ â u trần vạn cổ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên b ù i t i ể u tử ngươi vừa mới nói cái này thiên u y ê n cổ gọi là thiên u y ê n đại ngục ngươi có căn cứ gì chứng minh hoặc là nói ngươi vì sao nói nơi này không gọi thiên l i ê n cổ mà là thiên l i ê n đại ngục thiên đại ngục cái tên này ngươi từ đâu biết được chương trần nghe được trần nghe được trần vạn chỉ cần sau khi lấy lại tinh thần trần vạn cổ tất nhiên sẽ hỏi hắn vấn đề này khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần trầm giọng nói vạn võ cổ đ ế tiền bối ta sở dĩ nói như vậy là căn cứ đủ loại dấu hiệu đoán ra được nếu như không phải có nắm chắc ta tất nhiên sẽ không trực tiếp nói như thế đoán ra được lúc này một bên trương sở cổng vân thường cũng lộ ra vẻ tò mò t r ư ơ n g trần ngươi từ chỗ nào chút thuận tiện đoán ra được nơi này t r ừ quái dị một chút bọn hắn không có phát hiện bất luận cái gì cùng lao ngục có quan hệ địa phương trần vạn cổ cũng là một mặt tìm kiếm tri sắc hắn hiện tại cho dù đối với phía dưới thế giới có phải hay không lính hàng chân giới cũng có chút dao động nhưng cái này dù sao cũng là hắn truy tìm thật lâu đồ vật muốn triệt để đưa nó phủ định hắn cần một cái có thể thuyết phục lý do của mình chương trần nhìn ba người một chút sau lại nhìn một chút bốn phía vạn võ cổ đế tiền bối tiên tổ tiên tổ phu nhân các ngươi có thể từng cảm giác được chỗ này vị thiên n g u y ê n cổ tràn ngập âm tà chi lực thoại âm rơi xuống ba người đều là nhẹ gật đầu nơi này âm tà chi lực căn bản không cần cảm giác dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy nồng đậm không gì sánh được chương trần nghe được ba người trả lời nhị không được lắc đầu ta hỏi lại các vị một vấn đề. lời còn cổ chưa nói hết chân bạn cổ sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi ngươi là muốn nói thiên liên cổ cùng vĩnh hằng chân giới là hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh cái này ở giữa nhận bảo ngày mai liên cổ địa phía dưới thế giới không phải vĩnh hằng chân giới nói đến đây chân bạn cổ lại tốt giống như nghĩ tới điều gì bỗng nhiên nhìn về phía mặt đất còn có cái này mặt đất kiên cố gì thường liền ngay cả ta thực lực đều khó mà phá vỡ có lẽ cái này mặt đất cũng không phải là cái gì vĩnh hằng chân giới lôi vào mà là chấn áp một chút sinh linh mạnh mẽ môn hộ hắn hiểu được trải qua chương trần vừa nhắc nhở như vậy hắn trong nháy mắt toàn bộ minh bạch từ mặt đất phía dưới cảm giác được những cái k i a cổ đế phía trên khí t ứ c cũng không phải là vĩnh hằng chân giới cường giả khí t ứ c mà là bị cầm tù dưới mặt đất không gian tà ác sinh linh cứ như vậy như vậy thiên n g u y ê n cổ địa chi bên trong tràn ngập những này âm tà c h i lực cũng có thể hiểu những này ô n tà tri lực sở di quanh năm không tiêu tan ngược lại theo thời gian trôi qua càng phát nồng đậm nguyên nhân căn bản ngay tại ở những này ô n tà tri lực nơi phát ra chính là đến từ dưới mặt、đất. đ ế từ hắn từ dưới mặt đất cảm giác được phía kia tồn tại cổ đế phía trên lực lượng khí tức không gian chưa biết vẹn vẹn cách một tầng không thể phá vỡ mặt đất âm t à chi lực đủ cường đại nồng đậm phía dưới tất nhiên có thể từng điểm từng điểm thẩm thấu ra một chút trải qua thẩm thấu hôm nay viên cổ đ ị a mới quanh năm có âm t à chi lực q u a n quanh thật lâu không tiêu tan chân b ạ n cổ suy nghĩ minh bạch hết thảy sau vốn vô cớ thở dài cuối cùng vẫn là không có phát hiện vĩnh hằng chân giới a chứ thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh ta đều đã dò xét qua hay là chưa từng phát hiện vĩnh hằng chân giới thật tồn tại a lần đầu tiên trong đời chân vạn cổ đối với vĩnh hằng chân giới tồn tại phát ra chất vấn trương sở cùng cùng vân thường thấy thế đều là thở dài một tiếng vạn v õ cổ đế trần vạn cổ truy tầm vĩnh hằng chân giới cả đời hiện tại ngay cả cái cuối cùng địa phương đều từng điều tra vẫn không có phát hiện loại kia phiền muộn cùng cảm giác trống rỗng đoán chừng cũng chỉ có vạn v õ cổ đế chính mình mới có thể chân chính trải nghiệm sau một lát chân vạn cổ khôi phục một chút cảm xúc lấy lại bình tĩnh hướng lúc trước vị trí đi đến ba vị còn xin tới một chuyến ta cần hỗ trợ của các ngươi trải qua trong khoảng thời gian này đ ó n móc ta đã đem mặt đất phá vỡ gần nữa hiện tại chúng ta cần đưa nó một lần nữa bổ khuyết bên trên nếu như bởi vì ta sơ sẩy để chư thiên vạn giới gặp đại nạn như vậy ta cho dù đằng sau chế i n tử cũng sẽ tâm hoài ấ y n ấ y thoại âm rơi xuống chương trần ba người lính nhau đi theo trần vạn cổ đi đến hoàn toàn chính xác phía d ư ớ i tồn tại cổ đế phía trên lực lượng bọn hắn cần vạn phần coi chừng mới được không thể xuất hiện bất kỳ sơ sẩy một khi có cổ đế phía trên sinh linh chạy đến toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ bởi vậy luân hãm chương bốn trăm hai mươi tám do g i n g thai hoàng ẩm chuẩn bị khởi hành vĩnh hằng đế giới chương bốn trăm hai mươi tám do g i n g thai hoàng ẩm chuẩn bị khởi hành v ĩ n h hằng đế giới đi vào trần vạn cổ lúc trước vị trí chương trần ba người thấy được một cái phương viên một mét lớn nhỏ cái hố cái hố này đã xâm nhập mặt đất gần nửa mét chiều sâu từ nơi này trong cái hố chương trần ba người cảm giác được so ngoại giới càng thêm nồng đậm thuần t u y âm tả chi lực nghĩ đến trong khoảng thời gian này vạn võ cổ đế trần vạn cổ đều là tại vì cái hố này cố gắng chương sợ côn cùng, cùng vân thường thấy thế cũng không nhịn được liếc nhau nơi này quả nhiên là có chút quỷ dị vẹn vẹn cảm nhận được những n à y âm tả chi lực cũng làm người ta có loại muốn tiếp tục đảo móc xúc động t r ư ơ n g trần cũng là nhẹ gật đầu chỉ sợ đây là bị giam giữ ở phía dưới những sinh linh kia sử dụng thủ đoạn đi những sinh linh kia cảm giác được vạn võ cổ đế tiền bối sâu trong nội tâm chấp nghiệm đem chấp nghiệm này tiến hành dẫn đạo dưới để vạn võ cổ đế tiền bối càng lún càng sâu không phải vậy lấy vạn võ cổ đế tiền bối trí tuệ dù là chấp nghiệm lại sâu cũng sẽ ở thời gian nào đó nghĩ đến ở trong đó không thích hợp chỗ đây không phải t r ư ơ n g trần tại lấy lỏng mà là sự thật như vậy vạn võ cổ đế trần vạn cổ có thể đạt tới thành tựu như thế không chỉ là bởi vì thiên phú trí tuệ khẳng định cũng là vô song lần này sở dĩ không thể phát hiện thiên n g u y ê n cổ địa không thích hợp là bị hưu tâm sinh linh lợi dụng tại có cổ đế phía trên lực lượng dẫn đạo dưới chính là mạnh như vạn võ cổ đế cũng sẽ nhận ảnh hưởng chớ nói chi là vạn võ cổ đế bản thân đã cảm thấy nơi này chính là vĩnh hằng c h â n giới tiến hành dẫn đạo càng là hiệu quả rõ rệt chân vạn cổ nhìn chăm chú lên trên mặt đất cái hố đáng chát cười một tiếng may mắn các ngươi đã tới nếu như các ngươi không đến có lẽ ta liền đích thực đem nó đào thông hiện tại liền làm phiền các ngươi mấy vị cũng ta cùng một chỗ đem cái hố một lần nữa lấp xong chương trần ba người nghe vậy đều là thần xác trịnh trọng chấp tay nghĩa bất dung tử tại chân vạn cổ dẫn đầu xuống bốn người bắt đầu bổ khuyết cái hố quá trình chân vạn cổ vẹn vẹn đem trên mặt đất không biết tên vật chất đào móc đi ra cũng không có hủy đi hiện tại bọn hắn chỉ cần một lần nữa đem những cái kia không biết tên vật chất để vào trong hố sâu sau đó lại một lần nữa đẻ nén là được rồi nói dễ nhưng là trên thực tế hành động cũng không có nhẹ nhàng như vậy những cái kia không biết tên vật chất không gì sánh được nặng nề g h chính là lấy thực lực của bọn hắn duy nhất một lần cũng không thể cầm lên quá nhiều chỉ có thể từng điểm từng điểm cầm lấy lại đem những cái kia không biết tên vật chất để vào trong hố cái này nhìn rất đơn giản công trình nhưng ở ba vị cổ đế cường giả tối đình một vị chiến lược có thể so với luân hồi giai đoạn cổ đế bắt trọng thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế cố gắng bên dưới cũng là hao phi tới tận dòng giã ba ngày thời gian ba ngày này bọn hắn một khắc đều không có ngừng đến ba ngày sau mới đưa cái hố một lần nữa lấp xong t r ư ơ n g trần đứng dậy có chút im lặng cười cười ta hiện tại có thể hiểu thành cái gì cái hố này vạn vo cổ đế tiền bối cần đào đã lâu như vậy vật chất này đến cùng là cái gì dĩ nhiên như thế kiên cố cùng nặng nghề nếu không phải nơi này quá là quan trọng ta đều muốn mang đi một chút đi nghiên cứu trương sở c ù n cũng là một mặt đồng ý ta cũng có ý nghĩ này đáng tiếc cũng chỉ có thể là ý nghĩ thôi Nói xong, sở ánh mắt nhìn về phía trần vạn cổ, cổ là đương kim chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả thực lực cường hãn vô xong mặc dù hắn cùng trần vạn cổ cùng là cổ đế đình phong nhưng hắn cùng trần vạn cổ thực lực sai biệt vẫn có một ít lớn có trần vạn cổ toa trấn mặc kệ những cái kia thánh di tộc có âm mưu gì trước thực lực tuyệt đối đều là phí công trần vạn cổ nghe vậy hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu tại ta phải biết tin tức này thời điểm ta liền đã quyết định giúp các ngươi việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền khởi hành tiến về n g ư ơ i chỗ vĩnh hằng đế giới đi trương sở cùng cùng trương trần nghe vậy thần s ắ c vui mừng vội vàng chắp tay nói đa tạ tương trợ trần vạn cổ lắc đầu đây đều là thân là cường giả nhân tộc chuyện nên làm không có gì cảm ơn với không cảm ơn nói đến đây trần vạn cổ ánh mắt nhìn về phía trương trần trong mắt không thể ước chế lộ ra sợ hai thán phục chi sắc ngược lại là ngươi trương trần thực lực của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta ngươi bây giờ chiến lược toàn bộ bộ phát hẳn là có l u n hồi giai đoạn cổ đế hậu kỳ cấp độ đi lúc trước bổ khuyết cái hô thời điểm chương trần tốc độ chứng minh chiến lực của h thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế tu vi có được sức chiến đấu cỡ này liền xem như hồng mông bất diệt thể cũng không nên kinh khủng như vậy mới đối t r ư ơ n g trần cười cười cái gì đều không thể gạt được tiền bối không sai ta hiện tại chiến l ự c toàn bộ bộ c phát không sai biệt lắm đã đụng chạm đến luân hồi giai đoạn cổ đế đ ỉ n h phong trần vạn cổ nghe vậy tán thưởng một tiếng không hổ là hồng mông bất diệt thể không đối chính là ngươi trước mặt hai vị kia hồng mông bất diệt thể cũng không có ngươi bực này thành c ự u lúc trước ta cùng bọn hắn cùng nhau chinh chiến mặc dù bọn hắn rất mạnh nhưng không có ngươi như vậy ân biến thái thoại âm rơi xuống vân thưởng con ngươi bỗng nhiên co dù lại trực tiếp kinh hô một tiếng hồng mông bất diệt thể t r ư ơ n g trần nguyên là hồng mông bất diệt thể nàng trước lúc này thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ tình hình t r ư ơ n g trần đối với vân thường có chút chắp tay tiên tổ phu nhân nói không sai ta chính là đời thứ tư hồng mông bất diệt thể đáng tiếc ta chưa từng có phía trước mấy vị cấp độ kia cống hiến vẹn vẹn tăng lên tự thân chi lực vân thường nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần trong mắt kinh hai thật lâu không có khả năng tán đi khó trách có được như vậy đáng sợ vượt cấp năng lực chiến đấu lại là hồng mông bất diệt thể lúc trước sợ c ù n nói tới chương trần quan hệ đoan chừng cũng cùng cái này có quan hệ đi hồng mông bất diệt chân vạn cổ tất nhiên là sẽ cho một bộ mặt chân vạn cổ v ô vỗ trương trần bạ bay khích lệ nói hào hào tu luyện lấy ngươi bây giờ chiến lược đặt tới cổ đế đỉnh phong về sau có lẽ chúng ta không cần tìm tới vĩnh hằng chân giới cũng có thể triệt để kết thúc thánh di t ộ c thai hoàng ẩm v â phấn đã từng ta muốn thu ngươi làm đồ đệ sự tỉnh ngươi cũng đừng có nhắc lại thiên tư của ngươi ta đúng vậy xứng làm ngươi sư tôn nói xong chân vạn cổ nhìn ba người một chút khẽ cười một tiếng lên đường đi khởi hành vĩnh hằng đế giới chương bốn c ổ đế phía trên đánh dấu ba loại cổ đế phía trên công pháp tu luyện chương bốn chương ổ đế p í a t trình nghe vậy nhìn ba người một chút có chút trầm ngâm vạn võ cổ đế tiền bối tiên tổ còn có tiên tổ phu nhân các ngươi rời đi trước đi ta muốn ở chỗ này lại dừng lại một hồi có một cái ý nghĩ cần xác minh một phen rời đi vừa tỏa mới giải l ầ nói đánh h dấu cơ xong ba người liền điều động thế giới chi lực đi lên vương bay đi bọn hắn cũng không có hỏi trương trần muốn nghiệm chứng cái gì trương trần chưa nói cho bọn hắn biết tất nhiên là không muốn nói cho bọn hắn không muốn nói cho bọn hắn sự tình bọn hắn lại đi truy đi cùng bộ d á n g cũng có chút khó coi thân là cổ đế cường g i ả tối đỉnh bọn họ cũng đều biết tự thân có một ít bí mật t r ư ơ n g trần thân là hồng mông bất diệt thể khẳng định cũng có bí mật t r ư ơ n g trần không nói ra cụ thể muốn làm gì có lẽ chính là cùng bí mật này có quan hệ thăm dò người khác bí mật thứ chuyện thất đức này tỉnh bọn hắn cũng sẽ không đi làm húng chi người này hay là t r ư ơ n g trần hiện giai đoạn duy nhất đạt tới cổ đế đỉnh phong tu vi về sau có năng lực giải quyết thánh di tộc sinh linh đưa mắt nhìn ba người rời đi chương trần ánh mắt lộ ra một vòng càm tạ nếu là bọn hắn truy đến cùng hắn muốn làm gì hắn thật đúng là không biết nên dùng cái gì lý do để giải thích hiện tại bọn hắn chính mình trực tiếp rời đi ngược lại là bất đi rất nhiều chuyện t r ư ơ n g trần cũng không có lập tức tiến hành đánh dấu mà là đợi một trận hiện tại đánh dấu nếu là đi ra cái gì đại b ả o bối khẳng định sẽ bị trương sở c ù n g bọn hắn cảm giác được phát giác được trương sở c ù n g ba người khí tức khoảng cách đủ xa đằng sau mới dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần đánh dấu cơ hội kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thiên n g u y ê n đại ngục có thể tiến hành đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cấp bậc linh lực công pháp tu luyện hồng nông tạo hóa trải qua đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập t xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu còn có hai lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng n g h e được trong đầu vang lên thanh â m hệ thống nhắc nhở chương trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại thứ đồ gì vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng cảnh là cảnh giới gì bỗng nhiên chương trần tựa như nghĩ tới điều gì nguyên bản liền co vào con ngươi dứt khoát trực tiếp co lại thành lỗ kim chẳng lẽ lại cái này vĩnh hằng cảnh chính là cổ đế phía trên cảnh giới không có cho chương trần quá nhiều thời gian đi suy nghĩ một cố vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào huyền diệu dòng lũ tin tức chống rông xuất hiện trong đầu chương trần thu liễm tất cả ý nghĩ tại chỗ khoanh chân tòa hạn bắt đầu cảm lộ tiếp thu đứng lên có lẽ đợi đến hắn đem vĩnh h à n g cảnh cấp bậc hồng m ô n g tạo hóa trải qua tiếp thu hoàn thành liền có thể biết vĩnh h à n g cảnh có phải hay không cổ đế phía trên cảnh giới có cường đại thần hồn tu vi làm trẹo trống mặc dù nguồn tin tức này dòng lũ vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào nhưng chương trần bỏ ra nửa khắp đồng hồ thời gian hay là đem nó bên trong hết thạy tin tức toàn bộ tiêu hóa tiếp thu mở hai mắt ra chương trần trong mắt khó nén vẻ chấn động vĩnh hằng cảnh thật đúng là như vậy cổ đế phía trên cảnh giới thật là vĩnh hằng cảnh tại tiếp thu vừa mới dòng lũ tin tức sau t r ư ơ n g trần đem vừa mới suy đoán làm ra xác minh chính như hắn đoán một dạng vĩnh hằng cảnh đích đích s á c s á c chính là cổ đế phía trên cảnh giới cái này tiên n g u y ê n đại ngục đánh dấu là thuộc về cổ đế phía trên đánh dấu vĩnh hằng cảnh đánh dấu khó trách khó trách vĩnh hằng chân giới gọi là vĩnh hằng chân giới cổ đế phía trên cảnh giới liền gọi là vĩnh hằng cảnh căn bản chính là cùng hoàn mỹ phù hợp khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần miễn cưỡng bình phục cảm xúc trong đáy lòng đột phá cổ đế cần sáng tạo một phương thế giới chân thật tại cổ đế trong cùng cảnh giới muốn tinh tiến tu vi liền cần kiến thiết thế giới chân thật này nhưng là đột phá cổ đế phía trên vĩ bao quát vạn võ cổ đế trần và ạ cổ đột phá vĩnh hằng cảnh không cần cái gì chứ thiên vạn giới không có vật chất đặc thù cũng không cần tiến về cái gì vĩnh hằng chân giới muốn đột phá vĩnh hằng cảnh rất đơn giản chỉ có một cái điều kiện sáng tạo ra một phương đại thiên thế giới cấp bậc thế giới chân thật chỉ cần sáng tạo ra cùng đại thiên thế giới không xê xích bao nhiêu thế giới chân thật liền có thể đột phá vĩnh hằng cảnh đặt thành cổ đế phía trên tất cả cổ đế cường giả đều tiến nhập điểm mù coi là đem chính mình sáng tạo thế giới chân thật luân hồi tu kiến hoàn thiện là được rồi thật tình không biết sáng thế giai đoạn cổ đế làm việc xa xa không có làm song đặt thành cổ đế đ v ẫ những n ư được cũ cần chân tích, càng chỉ còn cấp của tắc, cùng triển diện nó nên khổng Không khổng muốn thăng cấp thiên địa của nó quy tắc, nó hảy, nó thiên bình. n phát phát thế thật hết thảy, thế h trở tệ giới đại giới để để địa là Làm lồ. lồ, quy này, liền có tin h phá cổ đế phía trên vĩnh hàng cảnh. Những ể đột đế trên t cổ tức này đều là tại tiếp thu cảng lộ vĩnh hằng cảnh hồng mông tạo hóa trải qua thời điểm biết được nghĩ đến cái này t r ư ơ n g t r ầ n liền không nhịn được lắc đầu cái này nhìn dễ dàng làm liền lại là một chuyện khác sáng tạo một phương đại thiên thế giới cấp bậc thế giới ai không lớn thế nhưng là từ xưa đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua vạn võ cổ đế trần vạn cổ cho dù là biết đột phá vĩnh hằng cảnh phương thức chỉ sợ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá l i ê n xem như từ hỗn độn thời kỳ bắt đầu tích lũy muốn cấu tạo một phương đại thiên thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy không phải vậy hỗn độn thời kỳ sau này ba mươi ba đại thiên thế giới vì sao có thể tiếp tục đến bây giờ không có tại thời kỳ nào đó gia tăng một phương đại thế giới đã nói chuyện này địa ngục tính độ khó lấy lại bình tĩnh chương trần lại lần nữa dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống tái sử dụng một lần đánh dấu cơ hội hắn không có lựa chọn ở chỗ này cải tu công pháp hiện tại cải tu công pháp lời nói tốn thời gian quá dài trương trần nhưng không có quên tiên tổ trương s ở c ù n bọn hắn còn tại thiên n g u y ê n đại ngục bên ngoài trở lấy hắn cải tu công pháp chuyện này trở lại vĩnh hằng đế giới một dạng có thể làm hiện tại việc cấp bách hay là đem còn lại hai lần đánh dấu cơ hội dùng lại nói ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhục thân công pháp tu luyện hồng nông thế giới trải qua đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng trương trần lông mày nhữ lại vĩnh hằng cảnh hồng nông thế giới trải qua có ý tứ nhìn như vậy tới còn lại một lần kia đánh dấu cơ hội hẳn là đánh dấu ra vĩnh hằng cảnh cấp bậc hồng mông luyện thần quyết như vậy cũng tốt đợi đến ba loại công pháp tu luyện toàn bộ thay thế trở thành vĩnh hằng cảnh cấp bậc đến lúc đó hắn ba loại tu vi tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trừ cái đó ra hắn vượt qua cảnh giới năng lực cùng chỉnh thể chiến l ự c cũng sẽ tăng lên trên diện rộng cùng lúc trước bình thường huyền diệu kinh khủng dòng lũ tin tức tràn vào trương trần não hải tại hao tốn nửa khắc đồng hồ sau trương trần lại lần nữa đem vĩnh hằng cảnh cấp bậc hồng mông thế giới trải qua tiếp thu cảm nổ hoàn thành làm xong những n à y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 thật đúng là vĩnh hằng cảnh cấp bậc hồng n g ô n g luyện thần quyết đợi đến đem vĩnh hằng cảnh cấp bậc hồng n g ô n g luyện thần quyết cũng tiếp thu cảm n ộ hắn liền có ba loại hệ thống tu luyện vĩnh hằng cảnh công pháp quen thuộc dòng lũ tin tức tràn vào trong đầu chương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm n ộ tiếp thu đứng lên nửa k h ắ c đồng hồ sau chương trần một lần nữa mở hai mắt ra đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi sau đó chính là rời đi cái địa phương quỷ quái này trở lại vĩnh hằng đ ế giới về sau lại chậm chậm cải tu công pháp lợi còn chưa dứt chương trần thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ không biết b ó n dáng một trận thời gian sau thiên liên cổ địa phía trên t r ư ơ n g trần từ trên trời huyền cổ địa trong hố sâu s ô n g ra đối với cách đó không xa trần vạn cổ ba người khét cười một tiếng chúng ta lên đường đi chương bốn trăm ba mươi tiến về vĩnh hằng đế giới cáo chi cái gì gọi là vĩnh hằng cảnh chương bốn trăm ba mươi tiến về vĩnh hằng đế giới cáo chi cái gì gọi là vĩnh hằng cảnh trương sở cùng ba người nhìn thoáng qua trương trần hậu nhẹ gật đầu cái kia tốt chúng ta đi thôi cùng trước đó một dạng bọn hắn vẫn không có hỏi thăm trương trần ở trên trời huyền cổ địa phía dưới làm cái gì nếu là bí mật liền phải một mực giữ bí mật mới được làm trương trần trần bối bọn hắn có nghĩa vụ này trần vạn cổ đối với trương trần cười cười sau phá vỡ không gian đi đầu đi vào trong hư không chúng ta trực tiếp từ nơi này rời đi chân võ cổ vực tiến về cổ lao trận pháp truyền thống đi cười trận pháp truyền thống không bao lâu chúng ta liền có thể đến vĩnh hằng thế giới trương sở cùng cùng vân thường thấy thế cũng theo sát phía sau tự nhiên như vậy trương trần nhìn xem ba người bóng lưng do dự một cái chớp mắt sau thần sắc liền trở nên kiên định có quan hệ với vĩnh hằng cảnh sự tình hay là sớm cáo chi cho trần vạn cổ cùng t i ê n tổ bọn hắn tương đối tốt vô luận như thế nào mặc kệ bọn hắn có thể hay không đột phá bọn hắn thân là cổ đế cường giả tối đình l à bọn hắn. Bọn hắn trong luôn n n hư không trần vạn phải biết của ổ đế p h t ba người một mực tiến lên không có phát ra một lời chuyện mới vừa rồi quá làm cho bọn hắn chân kinh bọn hắn kém chút để cổ đế phía trên sinh linh tránh thoát trói buộc dáng lâm chân võ cổ vực có thể tưởng tượng nếu là thật đem mặt đất cho triệt để làm mở chứ thiên vạn giới đều sẽ bởi vậy lâm vào hạo kiếp hạo kiếp này thậm chí sẽ còn vượt qua hỗn độn thời kỳ thánh di tộc xâm lấn dù sao thánh di tộc xâm lấn cũng chỉ là cổ đế phương diện cũng không có cổ đế phía trên tồn tại thánh di tộc xâm lấn liền có thể để khởi nguyên đại lục phá toái cổ đế phía trên sinh linh hỏa loạn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì quả thực là không cách nào tưởng tượng chương trần thôi động phá diễn thần g i à y tăng thêm tốc độ đi vào ba người phụ cận nói khẽ vạn võ cổ đế tiền bối tiên tổ còn có tiên tổ phu nhân các ngươi có phải hay không rất muốn biết cổ đế phía trên đến cùng là cảnh giới gì lời còn chưa dứt chân b ạ n c ủ a ba người thần sắt chính là ngưng tụ trang miệng một lời ngươi vì sao nói như thế chẳng lẽ lại ngươi biết được cổ đế phía trên là cảnh giới gì nói xong lời cuối cùng ba người ngữ khi đều có chút run rẩy lên bọn hắn thân là cổ đế cường giả tối đỉnh đã đi tới tu hành cuối cùng phía trước không nhìn thấy bất kỳ đường loại cảm giác này mặc dù cảm giác vô địch nhưng cũng có chút chống rông t ị c h liêu vô địch bản thân liền là một loại tình m ị n h nếu là có thể biết được cổ đế phía trên là cảnh giới gì bọn hắn khẳng định hết sức vui vẻ biết được không chỉ là bọn hắn bọn hắn tin tưởng chỉ sợ bất kỳ một cái nào cổ đế cường giả cũng không thể cự tuyệt sự dụ hoặc này t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú lên ba người bởi vì kích động mà hơi không khống chế được gương mặt khẽ gật đầu đối với cổ đế phía trên cảnh giới ta đích xác biết được đồng thời ta còn biết như thế nào đột phá cổ đế phía trên các ngươi muốn biết ta đều có thể cáo trì cho các ngươi yên tĩnh toàn bộ hư không trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh liền âm thanh hô hấp cũng không có chân mặt cổ t r ư ơ n g sở cuồng vẫn thường tiến lên thân ảnh bỗng nhiên dừng lại một mặt không thể tin nhìn chăm chú lên chương trần vừa mới chương trần nói cái gì hắn chẳng những biết được cổ đế phía trên cảnh giới là cái gì còn bởi i ế t đột Một làm sao đột phá. n vì, vì chương trần có lẽ thật biết cổ đế phía trên cảnh giới cùng như thế nào đột phá cổ đế phía trên trương sở còn miễn cưỡng bình phục cảm xúc trong đáy lỏng có chút run dày lên tiếng chương trần ngươi không có nói đồ chớ ngươi thật biết cổ đế phía trên cảnh giới cùng như thế nào đột phá cổ đế phía trên trần vạn cổ cùng vân thường cũng hít sâu một hơi cỡ ép đẻ xuống nội tâm sao động cảm xúc một mặt trịnh trọng nhìn chăm chú lên trường trần đặc biệt là trần vạn cổ nguyên bản vĩ nạn thân thể dù là đã đang cực lực áp chế cảm xúc cũng vẫn là mắt trần có thể thấy đang run dậy đối với cổ đế phía trên cảnh giới hắn là chấp nghiệm s â u nhất không phải vậy hắn cũng sẽ không đạp biến toàn bộ h ỗ độn đi tìm vĩnh hằng chân giới đáng tiếc không biết bao nhiêu năm đi qua hắn vẫn như c ũ chưa từng tìm tới bất luận cái gì có quan hệ với vĩnh hằng chân giới đồ vật lần này lúc đầu coi là tì t r ư ơ n g trần thần sắc không gì sánh được chăm chú trọng trọng gật đầu tiên tổ ngươi hẳn phải biết ta sẽ không ở trên loại chuyện này đem làm trò đùa ta đích xác biết được các ngươi muốn biết được hết thảy lần nữa đạt được t r ư ơ n g trần chuẩn xác trả lời chắc chắn trương sở c ù n g ba người nhịn không được liếc nhau trên mặt kích động dáng tươi cười không cách nào ức chế lộ ra mặc dù không biết t r ư ơ n g trần là thế nào biết được những này nhưng nếu là thật bọn hắn liền có cơ hội giải quyết triệt để thánh di tộc thai hỏa ngầm này còn có thiên viên cổ địa phía dưới chân áp những sinh linh kia chỉ cần bọn hắn cũng đột phá đến cổ đế phía trên cảnh giới về sau liền xem như phía dưới sinh linh tránh ra b không đến mức giống bây giờ như vậy ngay cả quá nhiều đụng vào cũng không thể trần vạn cổ thân thể khẽ động đi vào trương trần phụ cận bắt lấy trương trần b ả vai một mặt kích động nói trương trần nhanh mau đem hết t h ể nói ra cổ đế phía trên cảnh giới là cái gì như thế nào đột phá cổ đế phía trên trương trần đối với trần vạn cổ thái độ cũng không hề để ý cười cười nói vạn võ cổ đế tiền bối những tin tức này sẽ không chạy phía chúng ta đi đường một bên cao chi đi trần vạn cổ nghe vậy có chút lúng túng bông tay ra thật có lỗi một tiếng không có ý tứ có chút thất thố vậy chúng ta một bên đi đường một bên nói đi n ó chương trần ba người, người thân thể khéo động hướng trần vạn cổ phương hướng tiến đến tới lại bắt đầu lại từ đầu đi đường t r ư ơ n g trần phát giác được ba người bức thiết ánh mắt sửa sang lại một chút suy nghĩ sau liền châm giọng nói cổ đế phía trên cảnh giới tên là vĩnh hằng cảnh cảnh giới này hàm nghĩa cùng cái tên một dạng những tin tức này đều là chức chức đánh dấu vĩnh hằng cảnh trong công pháp biết được tựa như là hệ thống tận lực cho hắn biết đồng dạng đối với vĩnh hằng cảnh chương trần hiện tại không gì sánh được quen thuộc nghe được trương trần lời nói trần vạn cổ ba người lực lượng trong cơ thể trong lúc mơ hồ hơi không khống chế được xu thế vĩnh hằng cảnh nguyên lai、like、cổ đế phía trên cảnh giới lại là vĩnh hằng cảnh thoát ly hỗn độn đi hướng bên ngoài hỗn độn cho dù hỗn độn phá diện cũng không có thể ảnh hưởng mảy may đây chính là vĩnh hằng cảnh cường g i ả a chương bốn trăm ba mươi mốt biết được vĩnh hằng cảnh đột phá phương thức lâm vào mê mang trần vạn của ba người mặc dù vẫn tại đi đường nhưng là trần vạn c ổ ba người hiện tại cơ hồ tất cả ý thức cũng không có ở trên này bọn hắn tất cả ý thức đều bị vừa mới trương trần l ờ i nói dẫn dắt trên mặt không thể ư c chế lộ ra thần sắc h ư n tới vĩnh hằng cảnh bốn nếu là có thể đột phá cảnh giới này chứ thiên vạn giới hai họa ngầm thánh di tộc bọn hắn liền có đầy đủ năng lực đi giải quyết triệt đề trần vạn cổ thâm hít một hơi hỏi sâu trong nội tâm mình sau cùng nghi hoặc t r ư ờ n g trần cổ đế trên cảnh giới là vĩnh hằng cảnh vừa mới ngươi còn nói ngươi biết cổ đế phía trên cũng chính là vĩnh hằng cảnh đột phá phương pháp điểm này cũng có thể không cùng nhau cáo chi trương sở cùng c u n g vân thường nghe vậy cũng là liên tục gật đầu hiện tại biết được vĩnh hằng cảnh lại là không biết như thế nào đột phá vĩnh hằng cảnh không biết đột phá đối với bọn hắn tới nói cũng là vô dụng thân là cổ đế cường già tối đỉnh như thế nào đột phá vĩnh hằng cảnh đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tràn đầy sức hấp dẫn nghe được trần vạn cổ thỉnh cầu t r ư ơ n g trần không thèm để ý cởi c ư ờ i cái này có cái gì không có khả năng cáo chi lúc trước ta cũng đã nói các ngươi muốn biết ta đều có thể cáo chi cho các ngươi nói đến đây t r ư ơ n g trần dáng tươi c ư ờ i có chút thu liễm trịnh trọng nhìn thoáng qua trần vạn cổ ba người bất quá khi biết như thế nào đột phá trước kia các ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì đây khả năng sẽ đối với các ngươi có chỗ đà kích trần vạn cổ ba người nghe vậy thần sắc cứng lại nhịn không được liếc mắt nhìn nhau biết được như thế nào đột phá vĩnh h o n g cảnh đối bọn hắn sẽ có đà kích chương trần có ý tứ là nói đột phá vĩnh h o n g cảnh không gì sánh được g i a nan gian nan đến để trường trần cho là ngay cả bọn hắn đều muốn bị đả kích trình độ nghĩ đến loại khả năng này trần vạn cổ ba người đều là cười cười trần vạn cổ vỗ vỗ trương trần bà vai tự ngạo cười một tiếng ta cả đời này đã trải qua quá nhiều chuyện cũng phá trừ quá nhiều không có khả năng mặc kệ là cái gì ngươi cáo chi cho chúng ta là được tổ tiên của ngươi cùng vân thường bọn hắn đều là từ đó ngàn thế giới phi thăng lên tới có thể có được thành tựu hiện tại kinh lịch không thể so với ta ít hơn bao nhiêu liền xem như lại vì gian nan chúng ta cũng có thể tiếp nhận trương sở còn cùng, cùng vân thường cũng là khẽ cười một tiếng trần đạo h u y n nói không sai nói đi chúng ta có thể chịu được lấy coi như không chịu nổi chúng ta cũng sẽ không trách n g ư ờ i dù sao đây là chúng ta bây giờ cấp thiết muốn nên biết được không chịu nổi tổng tựa như vô c h i tốt đều nói người không biết không sợ nhưng mà ai biết vô c h i đáng buồn nhất t r ư ơ n g trần nghe được để cho người ta lời nói cũng là cười một tiếng như vậy ta liền cáo chi cho các ngươi đi các ngươi khả năng đem đột phá vĩnh hằng cảnh thấy rất phức tạp trên thực tế rất đơn giản nói đến đây t r ư ơ n g trần dừng lại một chút quét mắt một chút để cho người ta mới tiếp tục lên tiếng bởi vì đột phá vĩnh hằng cảnh chỉ cần đem cấu tạo đi ra thế giới chân thật biến thành một phương chân chính đại thiên thế giới liền có thể thực hiện đột phá có thể cái này cũng vẹn vẹn nhìn đơn giản chân chính làm không gì sánh được gian nan cấu tạo một phương chân chính đại thiên thế giới nói nghe thì dễ không chỉ là diện tích liền liền thiên địa quy tắc đều là đại thiên thế giới cấp bậc nói xong chương trần nhịn không được thở dài một tiếng liền xem như hắn hiện tại đối với chuyện này đều không có niềm tin quá lớn cái này thực hành đứng lên quá mức khó khăn bây giờ hắn thiên khải giai đoạn nhất trọng thiên đế tu vi thể nội thế giới diện tích vẹn vẹn tương đương với nửa cái u châu s o bắc minh đạo vực loại này trung thiên thế giới là lớn thêm không ít nhưng là cùng vĩnh hằng đế giới loại này đại thiên thế giới so ra căn bản chính là chín châu mất s ợ i l ô n g vĩnh hằng đế giới có một tám trăm châu ưu châu vẹn vẹn bên trong diện tích không coi là quá lớn châu lục dù là như vậy chương trần hiện tại thể nội thế giới diện tích cũng không có đạt tới ưu châu trình độ muốn đột phá vĩnh hằng cảnh cần đem sáng tạo ra thế giới biến thành một phương chân chính đại thiên thế giới bốn nghe được câu này trần bạn c ủ ba người trực tiếp giật mình sáng tạo một phương đại thiên thế giới liền có thể đột phá vĩnh hằng cảnh bốn ba người nội tâm không ngừng hiện lên câu nói này lại là một lần đều không có đáp án đây chính là t r ư ơ n g trần vừa mới nói sẽ đối với bọn hắn tạo thành đả kích a sự đả kích này hoàn toàn chính xác đủ lớn chí ít bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng trực diện vấn đề này dù sao đây là sáng tạo một phương đại thiên thế giới a t r ư ơ n g trần nhìn thấy ba người trạng thái như vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn chẳng qua là nhịn không nổi lắc đầu có đôi khi chính là như vậy thời điểm không biết rất m u ố n biết loại kia vô c h i cảm giác muốn cho chính mình bức thiết sinh ra dục vọng m u ố n biết nhưng là thật chính biết đến thời điểm thường thường đều sẽ bị biết được tin tức vượt ra khỏi chính mình nhận biết mà cảm thấy mờ mịt không chỉ là trương sở quân bọn hắn liền ngay cả t r ư ơ n g trần chính mình cũng có chút mờ mịt hắn tại đột phá cổ đế cảnh giới đạt tới s á n g thế giai đoạn cổ đế thời điểm cấu tạo ra thế giới chân thật có thể đạt tới đại thiên thế giới trình độ sao đối với vấn đề này t r ư ơ n g trần bây giờ tại đáy lòng vẽ lên một cái dấu hỏi hắn cũng không rõ ràng hắn có thể hay không làm đến chỉ có chân chính đến lúc kia mới có thể biết mình được hay không t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi bình phục cảm xúc trong đáy lòng hy vọng đổi xây xong vĩnh hằng cảnh ba loại công pháp sau có thể làm cho hắn một lần nữa sinh ra một chút lòng tin đi lúc này chương trần hình như có cảm giác nhìn về phía trước lên tiếng nói vạn võ cổ đế tiền bối tiến tổ Tiên tổ chương n h ố n g t r cổ ba mươi hai trần vạn cổ kiên quyết hộ đạo hết thể chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi trò hay mở màn chương bốn trăm ba mươi hai trần vạn cổ kiên quyết hộ đạo hết thể chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi trò hay mở màn t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước khé gật đầu đến chỉ thấy phía trước quen thuộc cổ lao trận pháp truyền tống chính tỏa ra từng luồng từng luồng khác biệt không gian ba đ ậ n pháp trận vô cùng to lớn tựa như toàn bộ hư vô đều bị cổ lao trận pháp truyền tống chiếm cứ nhìn phía trước cổ láo trận pháp truyền thống c h â n vạn cổ ba người chậm rãi từ đang lúc mờ mịt lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn nhau sau nhao nhao lộ ra nụ cười khổ sở bọn hắn vốn cho là mình cả đời này kinh lịch đến đủ nhiều cho dù là biết trương trần đặc biệt nhắc nhở qua vĩnh hằng cảnh đột phá phương pháp cũng có thể thản nhiên tiếp nhận thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện bọn hắn đánh giá cao chính mình đánh giá thấp vĩnh hằng cảnh đột phá độ khó sáng tạo một phương chân chính đại thiên thế giới cái này căn bản là một cái vô giải nan đề sáng tạo một châu tri địa vẫn được một cái đại thiên thế giới hay là có được đại thiên thế giới quy tắc đại thiên thế giới bốn trần vạn cổ chưa từ bỏ ý định nhìn về phía t r ư ơ n g trần hỏi thăm lên tiếng t r ư ơ n g trần vĩnh hằng cảnh thật chỉ có loại này đột phá phương pháp sao không có mặt khác đột phá phương thức sao trương sở cùng cùng vân thường cũng là thần sắc cứng lại đem ánh mắt tụ tập đến t r ư ơ n g trần trên thân mang trên mặt vẻ chờ đợi hiện tại biết được loại này đột phá phương thức bọn hắn không biết khi nào mới có thể để cho sáng tạo ra thế giới lột sắc thành là lớn ngàn thế giới tốn thời gian quá dài không nói cụ thể có thể thành hay không hay là một tần số nếu là có phương pháp khác đột phá vĩnh hằng cảnh liền xem như nguy hiểm một chút như vậy bọn hắn cũng có thể đi nếm thử chương trần cảm nhận được ba người mang theo ánh m trần vạn cổ ba người nghe vậy trong mắt vẻ chờ đợi t ắ n đi đều là thở dài một tiếng mặc dù bọn hắn cũng không có báo kỳ vọng quá lớn nhưng bây giờ đạt được chương trần chắc chắn như thế đáp án bọn hắn vẫn còn có chút thất lạc loại này biết rõ như thế nào đột phá cổ đế phía trên lại hưu tâm vô lực cảm giác để bọn hắn rất khó chịu trần vạn cổ tựa như nghĩ tới điều gì vội vàng lên tiếng nói chương trần ngươi bây giờ thể nội thế giới lớn bao nhiêu có thể vượt qua cổ đế cảnh giới giết địch trong cơ thể của ngươi thế giới diện tích cũng đã đạt tới trung tiên thế giới cấp độ đi t r ư ơ n g trần vẫn không nói gì trương sở cùng cũng có chút muốn nói lại thôi t r ư ơ n g trần thể nội thế giới hiện tại bao lớn hắn không rõ ràng hắn chỉ biết là t r ư ơ n g trần vừa mới đột phá thiên đế thời điểm thời điểm đó thể nội thế giới liền đã có được nửa cái bắc minh đạo vực lớn hiện tại lời nói trương sở cùng đoan trừng cũng đã vượt xa khỏi trung tiên thế giới lớn nhỏ nghĩ tới đây trương sở c ù n thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái ánh mắt gắt gao nhìn về phía chương trần có lẽ đột phá vĩnh hằng cảnh cũng không phải là cái gì không cách nào đạt thành sự tỉnh bọn hắn không được không có nghĩa là những người khác không được nghe được trần vạn cổ lời nói vân thường cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó vội vàng nhìn về phía t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần nghe vậy n h ì n không được lắc đầu ta hiện tại thể nội thế giới diện tích đã vượt ra khỏi trung tiên thế giới phương diện thế nhưng là đối với đột phá vĩnh hằng cảnh ta cũng không có gì đấy chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước cụ thể cũng chỉ có chờ đợi ta đạt thành cổ đế thời điểm mới có thể biết đáp án trần vạn cổ ba người nghe vậy đều là liếc nhau một cái trong mắt có hy vọng chi xác hiện lên có lẽ trương trần không cần đặc biệt đi chuẩn bị đột phá vĩnh hằng cảnh cũng có thể dựa vào bình thường tu vi tấn thăng đột phá vĩnh hằng cảnh dù sao hiện tại vẹn vẹn thiên khải giai đoạn nhất trọng tiên h đế tu vi trương trần thể nội thế giới liền vượt ra khỏi trung tiên h thế giới phương diện nếu là đạt tới sáng thế giai đoạn cổ đế cái này diện tích chí ít có thể vượt lên mấy lần tăng thêm sáng thế giai đoạn phát triển thế giới chân thật diện tích còn có luân hồi giai đoạn sáng tạo luân hồi lúc thay đổi một cách vô tri vô giác gia tăng diện tích những này toàn bộ cộng lại đột phá vô tri vô giác gia tăng diện tích những này toàn bộ cộng lại đột phá vô tri vô giác không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào tuyệt vọng t r â n vạn cổ đối với trương trần trịnh trọng nói lần này các ngươi nguy cơ ta nhất định sẽ giải quyết còn có ngươi về sau sự tình ta cũng sẽ một ông đến cùng từ giờ trở đi ta sẽ một mực vì ngươi âm thầm hộ đạo chỉ cần uy hiếp được tính mệnh của ngươi mặc kệ là cái gì ta đều sẽ đem nó nghiền nát ngữ khí vô cùng kiên định tựa như đang phát ra cái gì trọng yếu l ờ i thế vân t h ư ờ n g cùng trương sở cùng nghe vậy nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ vạn vo cổ đế thế mà tự nguyện khi trương trần người hộ đạo tin tức này thật sự là quá quá mức phát nổ vạn vo cổ đế thật đúng là một lòng một ý vì chư thiên vạn giới cân nhắc a tìm không thấy vĩnh hằng chân giới chính mình lại không có năm chắc đột phá vĩnh hằng cảnh liền trực tiếp quả quyết đem tất cả bảo đặt ở trường trần trên thân đây hết thẻ hết thảy cũng là vì có sinh linh có thể đột phá cổ đế phía trên vĩnh hằng cảnh giải quyết triệt để thánh di tộc sự t ì n h tự mình làm không đến vậy liền phụ tá một người tới làm trương s ở côn g cùng vân thường nhịn không được có chút nội lòng tôn kính trương trần vội vàng khoát tay háo vạn võ cổ đế tiền bối cái này nhưng không được người hộ đạo cái gì cũng không nhắc lại ngươi nếu là thật lo lắng an nguy của ta cùng một vị trưởng bối một dạng trợ giúp ta vẫn còn có thể người hộ đạo lời nói rất không cần phải thoại âm rơi xuống t r â n vạn cổ nhìn thật sâu một chút c h â n trần trầm giọng nói người hộ đạo này ta chắc chắn làm ta làm ra quyết định không người có thể ngăn cản cho dù là bị người ta bảo vệ c h â n trần nhịn không được c h ậ t c h ậ t l ư ỡ i cái này có chút ba khí thì ra hắn đây là bị cưỡng ép bảo vệ bất quá cảm giác này cũng không tệ lắm dù sao đây chính là bị t r ư thiên vạn giới sinh linh s ư n g là t r ư thiên vạn giới đệ nhất cường giả vạn võ cổ đế có trần vạn cổ làm b ả o tiêu h ắ n cơ hồ có thể trực tiếp tại t r ư thiên vạn giới đi ngang trần vạn cổ thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cổ lao trận pháp truyền tông chúng ta đi thôi việc này không nên chậm trễ tiến về vĩnh nói xong trần vạn cổ không hề do dự hướng cổ lao trận pháp truyền t ố n g bay đi không biết vì cái gì t r ư ơ n g trần nhìn xem trần vạn cổ b ó n g lưng luôn cảm thấy so sánh với lúc trước hiện tại trần vạn cổ đ a một kia thoải mái t r ư ơ n g trần l ắ t đầu đối với trương sở cổn g cùng vân thường có chút chắp tay tiên tổ tiên tổ phu nhân chúng ta cũng đi thôi rời đi vĩnh hằng đế giới mấy ngày thời gian không quay lại đi chỉ sợ trong bóng tối kia không biết kẻ phản bội liền muốn cảnh giác trương sở cổn hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu tốt về vĩnh hằng đế giới ba người thân thể k h a động hướng phía trước cổ lao trận pháp truyền t ố n g bay đi sau một lát tại một trận n ồ n g đ ậ m lực lượng không gian bọc vào t r ư ơ n g trần bốn người biến mất tại cổ lao trận pháp truyền t ố n g bên trong lại là vô tận xé rách cùng điên đ ả o cảm giác đánh tới để t r ư ơ n g trần nhịn không được nhũng m ả y cái này cổ lao trận pháp truyền t ố n g nhanh là nhanh chính là truyền t ố n g thời điểm có chút phạm buồn nôn xem như một cái không lớn không nhỏ tai h hại vĩnh hằng đế giới bên ngoài cổ lao trận pháp truyền t ố n g phía trên một trận quan g mang lấp lóe chương trần bốn người từ một chỗ thông đạo truyền t ố n g bên trong hiện thân nhìn thoáng qua phía dưới quen thuộc thế giới chương trần lộ ra một vòng đã lâu dáng tươi cười rốt cục trở về nhìn chăm chú lên phía dưới vĩnh hằng đế gi vẫn thường trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ đây chính là vĩnh hằng đế giới a sợ cùng quê hương trương sợ cùng ánh mắt nhìn về phía trần vạn cổ có chút trầm ngâm một tiếng trần đạo hình lập tức liền muốn đi vào vĩnh hằng đế giới ta cảm giác ngươi hay là ẩn tàng một chút tương đối tốt nếu như bị những tên kia biết được ngươi đã đến chỉ sợ bọn họ cũng không dám đi ra ló đầu thậm chí khả năng lần này cần tiêu diệt thánh di tộc trong xào h u y ệ t thánh di tộc cường giả đều sẽ nghe ngóng rồi c h u ẩ n hắn không có nói ngoa vạn võ cổ đế trần vạn cổ cái danh hiệu này báo ra đến chính là cổ đế cấp bậc thánh di tộc cũng sẽ cảm thấy sợ hãi trần vạn cổ mỉm cười chuyện nào có đáng gì? đằng sau ta sẽ ẩn ấp chư thiên trong vạn giới trừ mấy tên kia hẳn là vẫn chưa có người nào có thể phát hiện được ta tồn tại lần này chúng ta không thể đánh rắn đ ộ n cỏ mà làm lớn tận diện nghe được trần vạn cổ lời nói chương trần nụ cười trên mặt biên độ trở nên lớn hơn một chút không sai tận diện hắn vừa mới đại khái lại tính toán một cái hoa phúc cư các c chi hung quẻ tượng đã biến mất thay vào đó là đại cát các c chi hung quẻ tượng đã phá giải sau đó liền nhìn thánh di tộc cùng kẻ phản bội phân khích biểu diễn nói rõ một chút chi tiết sau một nhóm bốn người không tiếp tục do dự h ư ớ n g phía dưới vĩnh hằng đế giới hạ xuống mà đi bất quá ở trên đường trần vạn cổ không biết dùng biện pháp gì đem chính mình ẩ n g i ấ u đi đứng lên cái này ẩn tàng để trương s ở cuồng v â n thường đều không phát hiện được cần đi qua nhắc nhở mới có thể tìm được trần vạn cổ tồn tại có thể nói trần vạn cổ rõ ràng liền tại bọn hắn trước mặt bọn hắn lại không nhìn thấy cũng cảm giác không đến mảy may có loại cấp bậc này ẩn nấp thủ đoạn chuyến này đã triệt để không lo sau nửa canh giờ thiên la thánh địa phía trên trên bầu trời trương s ở cuồng v â n thường trương trần từ trong hư không đi ra nhìn chăm chú lên phía dưới thiên la thánh địa trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt hết thể chuẩn bị sẵn sàng liền chờ trò hay mở màn chương Chương trần tựa h h Thiên Khải thiên thể thế tích n đoạn ngũ trọng thiên đế, thể nội thế giới diện tích tăng gọn. Chương Cầu. Trần Thình Cầu. Thiên Khải giai đoạn ngũ trọng giai giới đế, như không có bất kỳ cái gì mục đích nhìn thoáng qua bên cạnh nói khẽ tiên tổ tiên tổ phu nhân ta chỉ sợ cần về trước ưu châu dù sao ta hiện tại là ưu châu người mạnh nhất đến lúc đó ưu châu cường giả còn cần ta dẫn đầu đến đây thiên la châu liền không thể ở đây ở lâu Trương sở chương ù n n g giải lý ẹ gật đầu khoảng gian tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt thời đầu khởi cách hành thời xào còn có di gian, trần đối với t r ư ơ n g sở c ù n g cùng vân thường có chút chắp tay sau khẽ cười một tiếng vậy liền sau hai mươi ngày gặp lại lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi động bí pháp đại na di kế tiếp sana t r ư ơ n g trần thân ảnh hư không tiêu thất tại n g u y ê n chỗ không có mang theo bất kỳ ba động nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần rời đi vân thường ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên bí pháp này cực kỳ huyền diệu thế mà không có gây nên bất luận cái gì không gian ba động chuyển ra chương trần hiện tại hẳn là về u châu đi t r ư ơ n g sợ còn cười cười h ắ n bí pháp này thật là không tệ có thể trực tiếp trở lại lưu lại không gian ân ký vị trí t r ư ơ n g trần một cái chớp mắt trở lại u châu chính là chỉ sợ có người muốn bị liên lụy vẫn thường nghe vậy nhịn không được lộ ra vẻ cổ cái người này là ai nàng đương nhiên biết chứ ẩn tàng thân hình không để cho kẻ phản loạn cùng thánh di tộc cường giả phát hiện trần vạn cổ còn có thể là ai bất quá lấy trần vạn cổ thực lực tiến về u châu hẳn là cũng không dùng đến thời gian chính là cái này tâm tình buồn bực khẳng định là sẽ sinh ra sợ c ổ n mang ta tham quan tham quan thiên la thánh địa đi ta thế nhưng là một lần cũng không t ư n g tới lúc trước chính là thế lực này đưa người che chờ a trương sở cùng x u ề bàn tay ra có chút ra hiệu một mặt cầu còn không được có gì không thể xin mời vân thường không gì sánh được thụ dụng hướng thiên la thánh địa phía dưới bay đi trương sở cùng theo sát phía sau một bên hướng xuống bay một bên là vân thường g i ả n giải g lúc này trong một chỗ hư không ẩn n ặ c thân hình trần vạn cổ bán chân bức ra hướng u châu phương hướng tiến lên trên mặt lại là mang theo nồng đậm tiền muộn chi sắc chương trần tiểu tử này có loại bí pháp này làm sao không nói trước nói cho hắn biết một tiếng để cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý a khá lắm chính mình đi thẳng về hắn còn phải đi đường tiến về u châu nếu không phải đối với vĩnh h à n g đế giới hắn rất quen biết ú châu ở nơi nào không thể nói t r ư ớ c còn phải tại vĩnh h à n g đế giới lạc đường đối với vân thường cùng trương sở cùng đối thoại hắn cũng là nghe được nhất thanh n h ị sở hai tên này chính mình chạy tới qua thế giới hai người coi như xong còn nói những n à y ngồi trâm trọng thật sự là không tử tế bất quá trần vạn cổ dù sao cũng là được xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân cường giả mấy bước bước ra liền từ trên trời l à châu đi thẳng tới hồng mông đạo tông chỗ trần vạn cổ đi ra hư không nhìn chăm chú lên phía dưới khu kiến trúc có chút thở dài một hơi hắn có thể cảm giác được phía dưới thuộc về trương trần khí tức điều này nói rõ trương trần đã trước hắn một bước đến nơi này cuối cùng là đến chỗ rồi bất quá tông môn này trước kia giống như không có chứ là trương trần vừa mới thành lập sao hồng nông đạo tông hồng nông bất diệt thể ngược lại là thật xứng hồng nông đạo tông tông chủ trong đại điện trương trần mới vừa vặn đứng vững liền phát hiện trong đại điện có người nhược trần người ở chỗ này làm cái gì phía trước trên mặt đất trương nhược trần chính đưa lưng về phía trương trần ngồi xếp bằng bất quá cũng vẹn vẹn ngồi xếp bằng không có tu luyện cái bộ dáng này tựa như đang chờ đợi cái gì nghe được trương trần thanh â m từ phía sau lưng chuyển ra trương nhược trần thân thể chấn động vội vàng đứng dậy nhìn thấy trương trần trong n g a y mắt trương nhược trần trực tiếp xoay người đối với trương trần cung kính chắp tay đổ nhi gặp qua sư tôn trương trần khoát tay nào không cần đa lễ ngươi là tới tìm ta sao trương nhược trần thẳng tắp thân thể liên tục gật đầu đúng vậy sư tôn đổ nhi tìm ngươi có việc trương trần tại chỗ khoanh chân tòa hạ đối với trương nhược trần có chút ra hiệu ngồi xuống nói đi trương nhược trần theo lời một lần nữa k h a n h chân ngồi xuống vô cùng k é o léo trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng nói đi có chuyện gì tìm ta Trương nhược trần có chút ấp úng nhìn thoáng qua trương trần sư tôn đồ nhi muốn ra ngoài lịch luyện đi vào vĩnh hằng đế giới về sau ta còn không có từng đi ra ngoài hồng mông đạo tông lại tới đây ta muốn cùng với những cái khác tu sĩ tranh phong vừa mới bắt đầu thời điểm còn có một số lực lượng không đủ nhưng là nói xong lời cuối cùng một câu lúc trương nhược trần ngự khí chém đinh chặt sắt trương trần nhữ mày liền c h u y ề n này muốn ra ngoài lịch luyện liền chính mình ra ngoài cùng tông môn báo cáo chuẩn bị một chút là được rồi ta mặc dù là sư tôn của ngươi nhưng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ đãi ngộ đặc biệt ngươi cần cùng những đệ tử khác một dạng cố gắng thông qua chứng minh ngươi đáng giá tông m đương nhiên làm sư tôn ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu có thể tùy thời hỏi ta ta sẽ vì ngươi giải hoặc trương nhược trần nghe xong trên mặt ấp búng tán đi thay vào đó là nụ cười nồng đậm đa tạ sư tôn nói trương nhược trần đứng dậy đối với trương trần cung kính chắp tay người sư tôn kia đồ nhi trước hết không khóe dày ngươi trương trần nhẹ gật đầu đi thôi ra ngoài lịch luyện thời điểm cho phụ thân ngươi cáo biệt một chút đừng cho hắn lo lắng ngươi trương nhược trần trọng trọng gật đầu sư tôn yên tâm ta biết nói xong liền lui lại lấy g ờ i đi tông chủ lại điện trương trần lắc đầu có chút trầm ngâm sau cho võ lệ đưa tin một tiếng để hắn điều động một vị cường giả âm thầm bảo hộ một chút trương nhược trần nói rõ không để cho trương nhược trần có đái ngộ đặc biệt nhưng thân là đệ tử của hắn ra ngoài lịch luyện có người hộ đạo loại chuyện này hay là không thể t ì n h l ư ợ c xác định t r u n g quanh không có bất kỳ người nào đằng sau trương trần thâm hít một hơi bắt đầu tán đi tự thân tu vi hắn muốn cải tu công pháp nồng đậm thế giới chi lực cùng lực lượng bản nguyên từ trương trần thể nội tràn lan mà ra đem t ông chủ đại điện tôn lên tựa như thế giới hải dương đặt thành thiên đế tu vi về sau cho dù là tán đi tu vi thể nội thế giới sẽ vẫn tồn tại như cũ chỉ bất quá lúc này không có khả năng lại đi điều động thể nội thế giới lực lượng là được sau một lát t r ư ơ n g trần tu vi hoàn toàn tiêu tán biến thành một cái không có bất luận cái gì linh lực tu vi phạm nhân lấy lại bình tĩnh t r ư ơ n g trần bắt đầu dựa theo vĩnh hằng cảnh hồng mông tạo hóa trải qua công pháp vận chuyển lộ tuyến bắt đầu lại tu luyện từ đầu đứng lên vừa mới bắt đầu tu luyện t r ư ơ n g trần tu vi liền bắt đầu nhanh chóng kéo lên hướng trước đó tu vi khôi phục hiện thánh cảnh thánh nhân cảnh thánh vương cảnh bốn rất nhanh t r ư ơ n g trần liền khôi phục được đại đế tu vi cảm nhận được đồng dạng đại đế tu vi chương trần lại là cảm thấy hiện tại đại đế cảnh giới so với lúc trước cường đại mấy lần không chỉ đại đế đình phong g ụ linh giai đoạn thiên đế tại tu vi lần nữa khôi phục dục linh giai đoạn thiên đế thời điểm chương trần thể nội thế giới diện tích đống nhiên tăng vọt theo thiên đế tu vi không ngừng tăng lên thể nội thế giới phát triển kéo dài tốc độ bắt đầu nhanh chóng tăng vọt sau gần nửa c a n h giờ chương trần tu vi đình chỉ tăng trưởng như ngừng n g lại thiên khải giai đoạn ngũ trọng thiên đế tu vi mở hai mắt ra chương trần trong mắt mang theo nồng đậm vẻ hương phấn vĩnh hằng cảnh hồng mông tạo hóa trải qua quả thật cường đại vẹn vẹn cải tu công pháp tu vi của hắn tăng lên tới thiên khải giai đoạn ngũ trọng thiên đế đồng thời còn để thể nội thế giới diện tích tăng gấp m ư ơ i lần không sai chính là gấp một mươi hiện tại hắn thể nội thế giới diện tích đã có được năm cái hữu châu lớn nhỏ chương 434. t n h ụ c thân tu vi tỉnh thần giai đoạn bắt trọng đ ỉ n h phong thần hồn tu vi thiên khải giai đoạn ngũ trọng chương 434, t n h ụ c thân tu vi tỉnh thần giai đoạn bắt trọng đình phong thần hồn tu vi thiên khải giai đoạn ngũ trọng vẹn vẹn thiên khải giai đoạn ngũ trọng thiên đế tu vi thể nội thế giới liền có được năm cái châu diện tích đợi đến tu vi tăng lên tới cổ đế đ ỉ n h phong chương trần hiện tại đã có một chút chắc chắn có thể đột phá vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng cảnh linh lực công pháp tu luyện vượt ra khỏi cổ đế cấp bậc công pháp tu luyện rất, rất nhiều hiện tại chương trần cảm giác chiến lược của hắn. có lẽ đã có thể cùng cổ đế cường giả tối đỉnh so sánh đương nhiên cái này cổ đế đ ỉ n h phong nên tính là yếu nhược một chút cổ đế đ ỉ n h phong c ù n g vân thường loại này uy tín lâu năm cổ đế cường giả tối đỉnh so sánh hay là kém một chút cùng chương sở cùng loại này cổ đế cường giả tối đỉnh bên trong đều xem như cường giả đỉnh cao tồn tại thì càng không cách nào so sánh với bình phục một chút nội tâm tâm tình kích động sau chương trần lại lần nữa hai mắt nhắm lại hắn muốn đem lúc trước đánh dấu vĩnh hằng cảnh cấp bậc hồng mông thế giới trải qua cùng hồng mông luyện thần quyết đều đội tu chương trần tin tưởng đem hai loại vĩnh hằng cảnh cấp bậc công pháp đội tu đằng sau không chỉ là chiến l ự c thân hồn tu vi cùng n ụ c thân tu vi cũng sẽ cùng linh lực tu vi bình thường thực hiện trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên đến lúc đó chiến l ự c của hắn có lẽ liền có thể so sánh vân thường loại này uy tín lâu năm cổ đế cường giả tối đỉnh nghĩ đến liền làm chương t r ầ n tán đi cổ đế cấp bậc hồng mông thế giới trải qua bắt đầu đổi tu vĩnh hằng cảnh cấp bậc hồng mông thế giới trải qua n ụ c thân tu vi cùng linh lực tu vi khác biệt cho dù là tán đi công pháp trước đó n ụ c thân tu vi v ẫ n tại chỉ bất quá không có công pháp trèo trống chiến l ư c sẽ tiêu giảm rất nhiều mà thôi sau một lát chương trần n ụ c thân công pháp tu luyện tán đi một lần nữa dựa theo vĩnh hằng cảnh hồng mông thế giới trải qua bắt đầu vận chuyển lại theo công pháp vận chuyển chương trần nhục thân khí tức bắt đầu tăng cường rõ ràng là giống nhau như lúc n ụ c thân tu vi nhưng là chương trần nhục thân khí tức lại là so sánh với lúc trước mạnh mẽ mấy lần không chỉ cảm nhận được thể nội phun trào đáng sợ nội tình lực lượng chương trần vừa mới bình phục cảm xúc lại lần nữa lên vận sóng vĩnh hằng cảnh cùng cổ đế cảnh giới so sánh nhìn chỉ là kém một cảnh giới nhưng là trong đó t r a n lệch lại là khác nhau một trời một vực khó trách muốn đột phá vĩnh hằng cảnh như vậy gian nan thật sự là bởi vì hai cảnh giới này t r a n lệch so thiên đế cùng cổ đế lớn quá nhiều cổ đế cũng đã là tuyệt đối sinh linh không cách nào với tới cảnh giới mà vĩnh hằng cảnh càng là ngàn vạn cổ đế không cách nào với tới độ cao sau một lát vĩnh hằng cảnh hồng mông thế giới trải qua triệt để đem lúc trước cổ đế cảnh giới hồng mông thế giới trải qua thay thế tại bị triệt để thay thế trong nháy mắt chương trần nhục thân tu vi bắt đầu tăng vọt trước trước nhục thân tu vi là r ụ c linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế sắp đột phá tỉnh thần giai đoạn thiên đế cấp độ trực tiếp đột phá đến tỉnh thần giai đoạn nhất trọng thiên đế đồng thời đi tới tỉnh thần giai đoạn nhất trọng thiên đế về sau còn tại nhanh chóng kéo lên tỉnh thần giai đoạn nhị trọng tam trọng tứ trọng bốn cuối cùng t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi khí tức vững chắc tại tỉnh thần giai đoạn bắt trọng đ ỉ n h phong thiên đế chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tỉnh thần giai đoạn cựu trọng tiên h đế linh lực tu vi là thiên khải giai đoạn thiên đế tăng lên tương đối mà nói ít một chút nhưng nhục thân tu vi là tỉnh thần giai đoạn thiên đế so sánh với thiên khải giai đoạn thiên đế càng thêm dễ dàng tăng lên này mới khiến t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi kém chút từ dục linh giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế tăng lên tới tỉnh thần giai đoạn đình phong thiên đế mở hai mắt ra chương trần có chút bỗng n ú c nhích ngón tay mảnh một trận nhẹ vang lên âm thanh bên trong không gian trực tiếp phá thoái liền ng Thấy đây vẫn chỉ là nhục thân chiến lược nếu là tăng thêm linh lực tu vi t r ư ơ n g trần tự tin hiện tại chính là vân thường hắn cũng có thể cùng chính diện giao chiến thậm chí còn có một số khả năng chiến thắng vẹn vẹn cải tu công pháp mà thôi thế mà liền có thể tăng lên nhiều như vậy thực lực thật sự là có chút vượt qua chương trần đoán trước ổn định lại tâm thần chương trần quen thuộc thăng cái để thăng lên đ ụ c thân tu v i sau lại bắt đầu thay thế thần hồn công pháp tu luyện tu vi thần hồn của hắn lúc trước linh lực tu vi đột phá lúc đột phá một cái tiểu cảnh giới đ ạ t đến tỉnh thần giai đoạn cựu trọng không biết lần này đổi tu vĩnh hằng cảnh hồng mông luyện thần quyết sau có thể tăng lên tới cấp độ gì thời gian trôi qua chương trần quanh thân quấn quanh lấy từng luồng từng luồng huyền diệu khí tức cỗ này huyền diệu khí tức đem chương trần chăm chú ba khỏa cùng những n à y huyền diệu khí tức dây dưa còn có n So、m ộ tại đ o n t h ờ k đổi tu ba loại công pháp trước đó hắn dùng chu thiên tinh thần đại trận đem đại điện này khí tức cần giấu đi chỉ hiện lộ ra sinh mệnh khí tức của hắn không biết vạn võ cổ đế phát hiện hắn đổi tu luyện một chút công pháp không có lắc đầu trương trần cảm giác một chút trương lan cùng trần chỉ nhu khí tức sau liền phá vỡ không gian tiến về thời gian còn lại liền nhiều bồi bồi người nhà đi về phần thánh di tổ công như cùng kẻ phản loạn đến cùng là ai đằng sau gặp lại rốt cuộc t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi năm thời gian sắp tới tiến về thiên la thánh điệp trong hư không nẫu nhi đập chương bốn trăm ba mươi năm thời gian sắp tới tiến về thiên la thánh điệp trong hư không nẫu nhi đập thời gian trôi qua rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa tháng tại trong hơn nửa tháng này trương trần vẫn luôn làm bạn tại trương lan cùng trần chỉ nhu bên người đáng nhắc tới chính là trần chỉ nhu trong khoảng thời gian này ở thiên đế cảnh giới phụ trợ g ú t bên l i ớ i tu vi đã đạt đến chuẩn đế đình phong t hơn nửa tháng đi qua tại bắc minh đạo vượt trương thành không cùng trương thành đạo cũng lần lượt phi thăng đi lên đồng thời tại đi vào vĩnh hằng đế giới sau tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tăng lên bất quá tăng cao tu vi nhanh nhất vẫn là phải tính trương sơn hà chương trường thành cùng trương tử lăng ba vị này nhanh nhất đột phá đại đế người bọn hắn tu vi hiện tại đều đã đặt đến đại đế lục trọng kém chút đội kịp trương làn tu vi trương lan có lúc trước yên lặng thuế nguyệt lắng đọng nội tình ra trì tu vi hiện tại cũng bất quá đại đế b ắ t trọng trương sơn hà ba người cái gì cũng không làm tu vi liền chính mình nhanh chóng tăng lên có đôi khi trương lan đều có chút hâm mộ loại này tăng cao tu vi phương thức quá mức đơn giản t h u bạo đương nhiên trương lan cũng chỉ là hơi hâm mộ cảm thán một tiếng mà thôi để hắn lựa chọn lần nữa một lần muốn hay không t i ê n đế cảnh giới p h ủ hắn vẫn như cũ sẽ chọn không sử dụng chính mình có năng lực b ộ t phá cũng không cần phải mượn nhờ ngoại lực duy nhất để trương lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nhanh như vậy tu vi tốc độ tăng lên trương sơn hà ba người tu vi lại là không có một chút cảnh giới phù phiếm tình huống xuất hiện tăng lên tu vi giống như là chính mình giữ k h u ô n phép tu luyện được tới một dạng vững chắc không gì sánh được mỗi ngày một cái biến hóa thực lực cái này khiến trương sơn hà ba người cảm nhận được đã lâu thực lực tăng vọt mang đến k h o á i cảm về phần thiên huyễn cùng t r ư ơ n g nghị bọn hắn cùng t r ầ n chỉ nhu một dạng đều tại lĩnh ngộ đại đế p h á p tắc giai đoạn tình huống xem ra nhiều nhất không tới nửa tháng ba người bọn họ đều sẽ triệt để lĩnh ngộ ra đại đế p h á p tắc hồng nông đạo tông tại trong hơn nửa tháng này thực lực cũng tăng vọt rất nhiều bởi vì trong đoạn thời gian này mặt hồng nông đạo tông có mới thiên đế cường giả ra đời hết thể có tám vị đại đế đỉnh phong cường giả tại hơn nửa tháng này thời gian bên trong dựng dục r a thể nội thế giới sinh linh đồng thời còn vượt qua thiên đế thiên k i ế p trở thành chân chính thiên đế cường giả nguyên bản hồng n ô n g đạo tông trừ trương trần bên ngoài chỉ có năm vị thiên đế cường giả hiện tại có cái này tám vị thiên đế sinh ra hồng n ô n g đạo tông thiên đế cường giả số lượng lập tức liền gia tăng đến m ộ ư ơ i ba vị mặc dù đều là dục linh giai đoạn thiên đế nhưng bởi vì tại đại đế đỉnh phong cảnh giới dừng lại quá lâu thời gian những năm này góp nhặt năng lượng không gì sánh được phong phú tại đạt tới thiên đế cảnh giới sau này trong một đoạn thời gian những ngày này đế cường giả thực lực sẽ thực hiện nhanh chóng tăng lên có thể nhìn thấy tương lai không lâu hồng nông đạo tông nội tỉnh thực lực sẽ càn g phát hùng hậu không có hồng nông chi khí lo lắng thiên đế cường giả thực hiện sản xuất hàng loạt cũng không phải là không có khả năng toàn bộ ưu châu các đại thế lực chỉ cần là có được đại đế cường giả chấn giữ đều đi tới hồng nông đạo tông đưa tin bởi vì bọn hắn sắp khởi hành tiến về thiên la châu thiên la thánh địa đến thiên la thánh địa về sau chính là chuẩn bị bắt đầu tiêu diệt thánh di tộc xảo huyện trên một chỗ quảng trường cực lớn chương trần đứng tại chỗ cao nhất trên đài cao liếp nhìn một chút phía dưới đông đảo u châu cường giả nhàn nhạt, nhạt lên tiếng lần này chúng ta tiến đến thiên la châu là vì đi chiến đấu. đ những ngày ưu châu di chúa tể mỗi người tựa hồ đối với ưu châu thực lực tổng hợp phát triển không gì sánh được coi trọng không hề chỉ là nhìn chúng hắn chính mình hồng mông đạo tông bọn hắn ưu châu lần này là có chân chính núi dựa lớn xuất hiện cần tuân đại nhân phát chỉ lấy lại bình tĩnh đông đảo ưu châu cường giả vui lòng phục tùng đối với t r ư ơ n g trần cung kính chắp tay hành lễ chương trần thấy thế khẽ gật đầu hiện tại chúng ta lên đường đi đang khi nói chuyện chương trần vung tay lên một cái thiên cung trong nháy mắt phá toái giờ phút này nếu như hướng thiên cung nhìn lại liền sẽ phát hiện thiên cung đã triệt để biến mất không thấy chỉ có một mảnh một chút nhìn không thấy b ờ vết nước không gian nhập không gian vết nước khởi hành thiên la châu thiên la thánh đ i ệ m chương trần nữ g thôi đi đầu bay vào trong vết nước không gian võ lệ các loại u châu uy tín lâu năm thiên đế cường giả thấy thế cũng cùng nhau thi triển thân hình theo sát phía sau vừa mới đột phá thiên đế các cường giả cũng không có nửa phần do dự thần sắc kiên định đi theo tại võ lệ bọn người sau lưng ngay sau đó là hồng nông đạo tông đại đế các cường giả lần này đi thiên la châu hồng nông đạo tông chỉ lưu thủ mười vị đại đế còn lại tất cả đại đế cường giả đều cần khởi hành đi hướng thiên la châu tham gia vây quét thánh di tộc xảo huyện hành động những đại đế cường giả này bên trong bao quát trương lan cùng trương sơn hà bọn người t r ư ơ n g trần lúc đầu dự định để trương sơn hà bọn hắn lưu tại hồng nông đạo tông bất quá bị bọn hắn từ chối thẳng thắn dùng trương tử lăng lời nói, nói hắn từ đột p h á chuẩn b nhưng chân chính chém giết thánh di tộc hắn lại là chưa từng có làm qua lần này hắn muốn đích thân thử một chút chém giết thánh di tộc nhìn chăm chú lên hồng mông đạo tông đại đế các cường giả bay vào vết nước không gian ưu châu từng cái thế lực đại đế cường giả thần sắc cứng lại k hít sâu một hơi sau hóa thành từng đạo lưu quang tụ hợp vào trong đám người lần này bọn hắn không biết còn có thể hay không trở về trước khi tới bọn hắn ngay tại trong tông môn lưu lại di trúc nếu như bọn hắn v ỡ lạc từng cái thế lực liền sẽ dựa theo di trúc đến tiến hành xuống một đời giao tiếp nghi thức đương nhiên nếu như bọn hắn may mắn trở về đó chính là tất cả đều vui vẻ bất quá bọn hắn biết lấy bọn hắn đại đế tu vi đi chiến trường giữ nhiều lệnh ít mặc dù biết do giữ nhiều lệnh ít phong hiểm tính cực lớn nhưng là bọn hắn cũng không có vì vậy hối hận bọn hắn mục đích làm như vậy chính là để bọn hắn hậu nhân có thể có hòa bình trưởng thành thời gian làm như vậy là vì thủ hộ gia viên của mình không nhận thánh di tộc xâm phạm rất nhanh tất cả ư u châu cường giả cũng bay vào trong vết nước không gian không có cường giả khí tức q u ấ y n h i ễ u vết nước không gian bắt đầu khép lại hồng nông đạo tông bên trong trần trì nhu thiên l u y n trương nghị trương thành không cùng trương thành đạo tập hợp một chỗ một mặt vẻ chờ đợi nhìn chăm chú lên bọn、hắn. bọn hắn có ba cái không phải đại đế không cách nào tham chiến còn có hai cái vừa mới phi thăng tu vi là tăng lên một chút nhưng cũng không có tới được đến đem khí tức ấn ký dẫn dắt đến vĩnh hằng đ h ế giới chiến lược quá yếu không thích hợp tham chiến phụ trách lưu thủ hồng mông đạo tông bọn hắn đều ở trong lòng cầu nguyện lần này tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t hành động đại thắng mà về còn có bốn lần này chiến tranh không nên chết quá nhiều người chân chỉ nhu nhị non một tiếng phu quân bụi m à các ngươi nhất định phải bình an trở về trong hư không chương trần dùng lực lượng của mình đem tất cả ưu châu cường giả b á khỏa mang theo đông đảo cường giả nhanh chóng hướng thiên la châu tiến đến bất quá bởi vì mang theo quá nhiều người duyên cớ chương trần đ o á n chừng lần này bọn hắn muốn đến tiên la thánh địa chỉ ít cần ba canh giờ thời gian một bên đi đường chương trần một bên ở trong lòng suy nghĩ hắn đang suy nghĩ kẻ phản loạn đến cùng là ai còn có thánh di tộc hơn nửa tháng đi qua lại là không có một chút động tĩnh thật sự là có chút quỷ dị nếu không phải hắn liên tục xác định lần hành động này là đại cát chương trần đều muốn để tiên tổ trương sở cồn g kết thúc lần hành động này chương trần suy đoán đại cát nguyên nhân hẳn là cùng vạn võ cổ đế cùng vân thường có quan hệ bọn hắn đều là cổ đế cường già tối đình Gia thắng hướng chiến lợi nhập cán cân vào để cuộc b ọ n hắn bên này n g i nhiên đặc cổ biệt trần vạn võ cổ, đế、trần、vạn, cổ, thiên vạn giới đệ nhất nhân giới đệ h t ự chương lực, trần hình như có cảm giác nhìn về phía cách đó không xa hư không theo bản năng chậm lại tốc độ hắn cảm giác đến bên kia cũng có số lớn cường giả khí tức ngay tại tiến lên mà lại phương hướng cùng bọn hắn nhất trí đều là thiên la thánh địa phương hướng nghĩ đến một đội này cường giả là những châu khác lục a giống như bọn họ đều là chạy tới thiên la thánh địa tụ hợp lắc đầu chương trần đang chuẩn bị tiếp tục tốc độ cao nhất tiến lên những người này hắn không biết dù sao đến lúc đó đến thiên la thánh địa về sau đều sẽ gặp mặt không nóng lòng hiện tại nhất thời nửa k h á c thế nhưng là trương trần không có ý định cùng bọn hắn tiếp xúc trương trần lại là phát hiện một đội kia cường giả bắt đầu hướng bọn hắn bên này gần lại gần qua đến trương trần cảm giác được đây hết thảy tán đi vừa mới ngưng tụ lực lượng nhịn không được thở dài một tiếng đến đoán chừng đến thiên la thánh địa thời gian lại phải rời lại hắn cũng thật sự là chậm lại làm gì một mực tốc độ cao nhất tiến lên không tốt sao quả nhiên hiếu kỳ quá nhiều là sẽ hỏng việc tình thôi đều là đi tiêu diện thánh di tộc xào huyện mang một châu cường giả l à mang mang hai cái châu đồng dạng làm a n g cùng một chỗ dẫn đi cũng có thể sớm hơn tể tụ thiên la thánh địa t r ư ơ n g trần dứt khoát trực tiếp mang theo đông đảo hữu châu cường giả tại nguyên chỗ đợi đông đảo hữu châu cường giả cũng đã nhận ra càng ngày càng gần cường giả khí tức nhao nhao lộ ra vẻ tò mò tới sẽ là châu nào cường giả các vị chắc là hữu châu đồng liêu đi lần này tiến về thiên la thánh địa có thể đồng hành một đạo khép cười một tiếng từ xa mà đến gần văng lên tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn nghe được thanh âm này võ lệ lộ ra vẻ kinh ngạc lại là hắn chương trần quay đầu chỗ khác có chút hiếu kỳ là ai võ lệ nghe vậy Tán chương bốn trăm ba mươi sáu trung phó thiên la châu t h ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu trung phó thiên la châu võ lệ bọn người nghe được trương trần lời nói chỉ có thể cởi khổ một tiếng đối với trương trần tới nói thiên khải giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế thật đúng là không tính là gì có thể có được một câu vẫn được đánh giá đối với ninh thiên quân tới nói đã rất tốt dù sao chương trần thế nhưng là đã có thể cùng cổ đế cường giả một trận chiến tồn tại ninh thiên quân cái này dự bị cổ đế ít nhiều có chút không có bài diện tiếng vọng ở trong hư không thanh â m còn chưa rơi xuống từng đạo lưu quang liền từ đằng xa đi tới t r ư ơ n g trần bọn người phụ cận cách đó không xa lưu quang tán đi hiện lộ ra từng đạo khí tức cường đại bóng người những bóng người này tu vi cùng n châu cường giả m ộ t dạng không có một cái nào thấp hơn đại đế đứng ở phía trước nhất là một vị trên mặt nụ cười nam tử to con quanh người hắn tu vi khí tức vượt ra khỏi những người khác một mạng lớn không cần đoán liền biết hắn chính là vừa mới lên tiếng ninh thiên quân thiên khải giai đoạn hai bên cường giả lẫn nhau dò xét tổng thể tới nói ánh mắt cũng còn tính thân mật bọn hắn đều là tiến đến t i ê n la châu tham gia tiêu trừ xem như minh h i ế u đối mặt minh h i ế u quan hệ cũng không thể chơi cứng nói không chừng lúc nào những này nguyên bản vốn không quen biết minh h i ế u liền có thể cứu người một mạng ninh thiên quân ánh mắt nhìn về phía trương trần lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc vị đạo h i ế u này nhìn không quen mặt tu vi lại là c ự cao c không biết đạo h i ế u s ư n g hô như thế nào vừa nói vừa hướng trương trần hiền lành c h ắ p tay trương trần nghe vậy chắc tay nói v châu hồng mông đạo tông tông chủ trương trần các hạ chắc hẳn chính là võ khúc châu ninh thiên quân y ng võ khúc châu các cường giả nhao nhao lộ ra v ẹ tự hào bọn hắn võ khúc châu ninh ngàn quân danh hảo tại nhị đặng châu lục bên trong thế nhưng lại như sấm bên thai tồn tại chỉ cần ninh thiên quân đột phá cổ đế cảnh giới bọn hắn võ khúc châu liền có thể tấn thăng trở thành nhất đặng châu lục thời gian này đã không xa ninh thiên quân nhẹ nhàng cười một tiếng chính là tại hạ bất quá chúng ta hai châu cách xa nhau rất xa đối với hồng mông đạo tông ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói là đạo hưu mới mở sáng tạo tông môn a trước kia ta nhớ được cũ châu có võ nguyên thánh tông cùng thần u y cổ tông nhưng không có nghe qua hồng mông đạo、tông. t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu đích thật là mới sáng tạo không lâu đạo hữu không biết cũng bình thường đạo hữu chuyến này cũng là đi thiên la châu thiên la thánh địa a vừa mới đạo hữu mời đồng hành vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ hiện tại lên đường đi nghe được t r ư ơ n g trần nói chính sự ninh tiên h quân giáng tươi cười thu liễm trịnh trọng điểm đầu vậy đạo hữu chúng ta việc này không nên chậm trễ nói xong ninh tiên h quân tu vi khí tức phun trào liền muốn tiếp tục hướng thiên la châu phương hướng tiến lên võ khúc châu cường giả nghe được thiên la châu thiên la thánh địa cũng là thần sắc nghiêm lại thu liễm tất cả cảm xúc lần này đi tiêu diệt thánh di tộc xào huyện bọn hắn còn không biết là hung là cát có thể hay không còn sống trở về chỉ hy vọng những cái k i a cổ đế các cường giả định tiêm chiến trường có thể chiến thắng đi linh thiên quân tựa như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía chương trần do dự một chút lên tiếng nói không bằng ta mang theo ưu châu các vị cùng nhau tiến lên tốc độ hẳn là có thể rất nhanh một chút hắn nhìn ra chương trần là thiên khải giai đoạn ngũ trọng thiên đế tu vi mặc dù rất mạnh nhưng cùng hắn thiên khải giai đoạn định phong so sánh hay là yếu đi một chút nếu đều là tiêu diệt thánh di tộc xào huyện minh hữu hiện tại c á c một thiệt viên đằng sau thời điểm chiến đấu cũng có thể lẫn nhau chiều thoại âm rơi xuống tất cả ưu châu cường giả đều là gãi đầu một cái một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ a cái này bốn căn cứ thông thường đến xem lời nói ninh thiên quân cũng không có bất kỳ mạng muội thậm chí còn tính là đang tỏa ra thiện ý nhưng là tại trường trần trước mặt cái này quá phức tạp đi bọn hắn không biết nên nói thế nào t r ư ơ n g trần là tu vi không có ninh thiên quân cao nhưng là cái này chiến l ự c cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp đó a nhưng ninh thiên quân cũng là có ý tốt đây chính là khó xử nhất địa phương phát giác được u châu các cường giả biểu lộ ninh thiên quân không quan trọng cười cười đương nhiên nếu như các vị không nhận ý coi như ta vừa rồi không nói t r ư ơ n g trần cảm nhận được ninh thiên quân thiện ý đối với ninh thiên quân m ỉ m cười đạo hữu không cần phải phiền phức như thế nếu đ ụ n g phải như vậy sau đó liền do ta mang chư vị cùng nhau đi tới thiên la thánh đ i ệ n đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần khí tức triệt để nợ rộ một c ố không có gì sánh kịp khủng bố cảm giác từ t r ư ơ n g trần trên thân thể phong thích ninh thiên quân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi một mặt không thể tin nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần c ố khí tức này cổ đế t r ư ơ n g trần thế mà có được cổ đế cấp bậc chiến lược võ khúc châu các cường giả cũng là nhịn không được lui lại hai bước một mặt trần kinh ú châu lúc nào lại sinh ra cổ đế ninh thiên quân nghĩ đến vừa mới lời của mình n h ư n không được đắng chắt cười một tiếng đối với trương trần có chút chắp tay đạo hữu c h ế cười lời nói mới rồi là ta có chút không biết tự lượng sức mình mang có được cổ đế cường giả trương trần một đường tiến lên hắn làm sao lớn như vậy mặt mũi đâu trương trần vỗ vô, vô ninh thiên quân bảo vai thân mật cười một tiếng đạo hữu cũng không cần tự coi nhẹ mình cái thế đạo này đạo hữu loại người này rất ít đi nếu là có thể một mực bảo trì tương lai không lâu chư thiên vạn giới sẽ xuất hiện một vị là thế gian sinh linh suy tính cổ đế cường giả ninh thiên quân loại này mang theo thiện ý tu sĩ trương trần thật lâu không có gặp võ uy thiên đế cũng không tệ ninh thiên quân có chút thụ sủng nhược kinh đạo h ư u quá khen rồi ta mặc dù bị các đạo h ư u xưng là dự bị cổ đế thế nhưng là trong cơ thể ta thế giới sinh linh tu vi cao nhất mới thánh vương cảnh đình phong đợi đến hắn đột phá chuẩn đế cũng không biết bao nhiêu chuyện sau đó chỗ nào có thể cùng đạo h ư u so sánh thiên khải giai đoạn ngũ trọng thiên đế tu vi liền có được cổ đế chiến lực hắn có thể cảm giác được trương trần tu vi không có ẩn tàng là chân chính thiên khải giai đoạn ngũ trọng thiên đế loại tu vi này có được cổ đế chiến lực là thật là có chút yêu nghiệm chương lắc đầu liếc nhìn một chút võ khúc châu đông đạo cừng giả Vậy、vây ậ y v tay đến các vị cùng ta ư u châu cường giả hội tụ vào một chỗ đi ta mang các vị chạy tới thiên la thánh địa ninh thiên quân đi đầu đối với trương trần c h ắ p tay vậy liền đa tạ trương trần đạo hưu võ khúc châu các cường giả lấy lại tinh thần nhao n h a u chắp tay nói đa tạ nói xong tại ninh thiên quân dẫn đầu xuống võ khúc châu các cường giả cùng ư u châu cường giả hội tụ ở cùng nhau trương trần thâm hít một hơi thế giới chi lực phun trào đem tất cả cường giả bao phủ ở bên trong bước chân bước ra mang theo hai cái châu cường giả bao phủ ở bên trong bước chân bước ra mang theo hai cái châu cường giả bao phủ ở bên tăng phúc gấp hai chiến lược sau tốc độ đ ố n g nhiên tăng vọt ninh thiên quân nhìn chăm chú lên trương trần bóng lưng ánh mắt lộ ra một vòng sợ h ã i t h a n phục thiên tiêu như vậy yêu nghiệt về sau chỉ sợ lại là một vị tuyệt thế cổ đế chương 437. t h ờ i hạn một tháng đã đến khởi hành xuất phát chương 437, t h ờ i hạn một tháng đã đến khởi hành xuất phát thiên la châu thân là vĩnh hằng đế giới đặc đẳng châu lục có được đông đảo cổ đế thế lực toa c h ấ n thực lực mạnh mẽ mỗi ngày thậm chí mỗi canh giờ đều có những châu khác lục cường giả mộ danh đến đây chiếm ngưỡng thiên la châu ư thế nhưng dĩ vang thời điểm cũng không có gần nhất như vậy không hợp thói thường trước kia tới cừng p một đống một đống bọn hắn l biết những cường giả này là tới làm gì bọn hắn đều là muốn tể tụ thiên la thánh địa tham dự sau đó vây quét thánh di tộc xảo huyện chiến dịch khoảng cách thiên la thánh địa đại tổ trương sở cùng chế định thời hạn một tháng chỉ còn lại có sau cùng hai ngày thời gian hai ngày về sau thiên la châu cùng mười cái nhị đặng châu lục trong cái tam đẳng châu lục tất cả cường giả đều sẽ xuất phát đ ặ t vào vây quét thánh di tộc x à o huyện hành trình toàn bộ thiên la châu hiện tại đã là vận sức chờ phát động chỉ chờ tất cả cường giả tụ tập thiên la thánh địa trên không t r ư ơ n g trần mang theo ưu châu cùng võ khúc châu cường giả từ trong hư không đi ra nhìn chăm chú lên phía dưới thiên la thánh địa t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi hắn có thể cảm giác được hiện tại thiên la thánh địa bên trong tụ tập hơn m ộ ư ơ i đạo cổ đế cường giả khí tức không chỉ là cổ đế cường giả còn có đếm không hết thiên đế đại đế khí tức xem ra thiên la châu cùng những châu khác cường giả đã sớm đi vào thiên la thánh địa chờ đợ ninh thiên quân đi vào trương trần phụ cận cảm thán một tiếng không hổ là xây dựng ở hỗn độn trước thời kỳ thiên la thánh địa uy thế cỡ này không phải võ khúc châu thế lực có thể so sánh hắn không chỉ một lần đi vào thiên la thánh địa nhưng là mỗi lần đến đây hắn đều sẽ phát ra đồng dạng cảm thán hậu phương đông đảo u châu cùng võ khúc châu cường giả nghe được ninh thiên quân cảm thán đều tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác gặp qua thiên la thánh địa về sau bọn hắn một lần nữa trở lại bọn hắn chỗ thế lực đã cảm thấy chẳng phải là cái gì bậc này uy tín lâu năm cổ đế cấp bậc thế lực nội tình siêu quẩn để cho người ta nhìn mà phát khiế đúng lúc này một đạo tiếng cười k h ẽ t ừ trên trời la thánh địa chỗ sâu vang lên lời còn chưa dứt từng đạo lưu quang liền phóng lên tận trời đi vào trương trần bọn người phụ cận lưu quang tán đi hiện lộ ra trương sở cùng đám người thân ảnh những thân ảnh này trương trần rất quen thuộc đều là lần trước tụ tập cùng một chỗ thương nghị chuyện cổ đế cờ giả chỉ có một đạo nam tử xa lạ gương mặt trộn lẫn ở trong đó đối với trương trần lộ ra nụ cười thân thiện trương trần thấy thế nhữ n g mày nam tử này hẳn là thiên la thánh địa tam tổ diệp tranh luôn hồi giai đoạn cựu trọng cổ đế tu vi hẳn là hắn không sai đối với diệ tranh về một trong cơ sau t r ư ơ n g trần đối với trương sở cùng bọn người có chút chắp tay gặp qua t i ê n tổ t r ư ơ n g trần thanh â m vừa mới vang lên tại u châu cường giả bên trong cũng có mấy đạo thanh â m cung kính vang lên chúng ta gặp qua t i ê n tổ cái này mấy đạo thanh â m không phải người khác chính là trương lan cùng trương sơn hà năm người nhìn xem trương sở cường trương thành không cùng trương thành đạo một mặt kích động đây chính là bọn họ hoang cổ tổ tiên của trương gia trương sở cường a bọn hắn đi vào vĩnh hằng đế giới về sau cũng không có cơ hội gặp qua trương sở cường đây là lần thứ nhất còn lại u châu cùng võ khúc châu cường giả nghe được trương trần đám người lời nói bỗng nhiên lấy lại tinh thần vội vàng cúng kính chắp tay nói chúng ta gặp qua các vị cổ đế đại nhân trương sở c ũ n nghe vậy giơ tay lên một cái không cần đa lễ như vậy trương trần ngươi tới được vừa vặn đi theo ta chúng ta thương lượng một chút cụ thể công việc còn lại cổ đế cường giả đều là nhẹ gật đầu đối với trương trần chắp tay không sai trương trần đạo h ư u không đến luôn cảm thấy kém một chút cái gì hiện tại tốt chúng ta bây giờ có thể đủ tốt tốt thương thảo một phen trương trần lắc đầu cười một tiếng các vị không nên nói như vậy ta nghe tiên tổ tiên tổ nói cái gì chính là cái đó tại trương trần bên cạnh linh tiên quân đứng tại chỗ không nhúc đích một mặt nóc trệ vì cái gì hắn cảm giác những n à y cổ đế cường giả đối với trương trần có chút kiên kỵ không không chỉ là kiên kỵ một chút cổ đế cường giả thậm chí còn đối với trương trần lộ ra vẻ k í n h sợ còn có thiên la thánh địa l ạ i tổ tại toàn bộ vĩnh hằng đ ế giới đều tiếng tăm lừng lây trương sợ cường lại là trương trần tiên tổ chuyện này thực sự là quá quá mức phát nổ lúc này trương trần quay đầu hướng ninh thiên quân mỉm cười chỉ sợ muốn xin lỗi không tiếp được một chút còn xin phiền phức ninh thiên quân đạo hữu mang theo ta u châu cường giả xuống dưới dàn xếp một phen ninh thiên quân tử trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại liền hội vàng gật đầu tốt, tốt. t r ư ơ n g trần cảm tạ sau khi gật đầu đi theo trương sở cùng bọn người hướng thiên la thánh địa chỗ sâu một tòa đại điện bay đi ninh thiên quân đưa mắt nhìn trương trần bọn người rời đi theo bản năng xoa xoa mồ hôi trên trán hắn giống như làm quen một vị có chút nhân vật không tầm thường a sau một lát một chỗ trong đại điện đông đảo cổ đế cường giả ngồi xếp bằng trương sở cùng đối với trương trần hỏi thăm lên tiếng n g ư ờ i cùng võ khúc châu ninh thiên quân cùng nhau đến đây làm sao các ngươi nhận biết t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu lại lắc đầu lúc đầu không quen biết ở trên đường gặp nhau liền cùng nhau tới trước hiện tại xem như q u n biết ninh thiên quân người này không sai đáng giá kết giao Trương sở cùng hiểu rõ nhẹ gật đầu thì ra là thế ta nói ngươi không có đi qua vo khúc châu là thế nào nhận biết đinh thiên quân nói đến đây Trương sở cùng ánh mắt liếc nhìn một chút đám người trầm giọng nói trở lại chuyện chính sau đó chúng ta hào hào thương thảo một phen sau đó vây quét thánh di tộc xảo h u y ệ t công việc đông đảo cổ đế cường giả nghe vậy thân s ắ c đều là nghiêm một chút đây chính là chuyện lớn tuyệt đối không thể q u a loa sau đó trương sở cùng cùng đông đảo cổ đế cường giả bắt đầu thương thảo cụ thể kế hoạch tác chiến chương trần toàn bộ hành trình không có xem vào mà là quan sát đến tất cả cổ đế cường giả mỗi tiếng nói cử động hắn đặc biệt chú ý chính là lúc trước hoài nghi đối tượng lang tiêu cùng nguyên lý đáng t i ế c là trương trần không có phát hiện bất kỳ dị thường mỗi người đều rất tự nhiên đều đối với chế định vây quét thánh di tộc xào h u y ệ t kế hoạch tác chiến không gì sánh được chăm chú xem ra đến cùng ai mới là chân chính kẻ phản loạn còn phải ở sau đó vây quét thánh di tộc xào hết lúc mới có thể chân chính chứng kiến hai ngày thời gian vội vàng mà qua thương thảo hai ngày thời gian kế hoạch tác chiến đã triệt để hoàn thiện trương sở cùng đứng dậy vung tay lên đạo thời hạn một tháng đã đến sau đó khởi hành xuất phát vây quét thánh di tộc xào huyện đông đạo cổ đế cường giảng h e vậy n h o nhao đứng dậy chắp tay đáp khởi hành vây quét thánh di tộc xào huyệt chương 438, t ư ơ ờ n g kép trong không gian thánh di tộc xào huyệt c h i ế n chương 438, t ư ơ ờ n g kép trong không gian thánh di tộc xào huyệt c h i ế n thiên la thánh địa trên bầu trời vô số đại đế thiên đế hội tụ vào một chỗ chờ đợi cổ đế các cường giả đến thời hạn một tháng đã đến đến, là thời điểm tiến về thánh di tộc xào huyệt từng đạo lưu quang từ trên trời la thánh địa chỗ sâu bay ra dừng lại tại đông đảo đại đế thiên đế cường giả trước đó lưu quang tán đi hiện lộ ra đông đạo cổ đế cường giả thân ảnh trương sở cùng nhìn thoáng qua đến từ, từ từng cái châu cường giả sau vung tay lên khởi hành xoét không gian tại trương sở cùng bàn tay huy động bên dưới tựa như vải rách bình thường trực tiếp bị x é nứt màu đen hư không đem tất cả cường giả báo khỏa không gian không còn tồn tại đông đảo cường giả t h ế thế nhao thế, nhao hét lớn một tiếng khởi hành trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định lần này vừa đi mặc dù nguy hiểm t r u n g điệp bọn hắn lại không sợ hãi chút nào đông đảo cổ đế cường giả liếc nhau sau lực lượng p h u n g trào đem thiên đế đại đế c ấ p cường giả báo khỏa sau đó thân thể cùng nhau khe động mang theo đông đảo thiên đế đại đ ế cường giả hướng màu đen sâu trong hư không mà đi ngắn n g ủ thời gian qua một l thiên la thánh địa bên trong không có tư cách tiến về vây quét thánh di tộc xào h u y ệ t đệ tử nhìn chăm chú lên ngay tại khép lại vết nứt không gian đều ở trong lòng cầu nguyện trận chiến này nhất định phải khải hoàn trong hư không chương trần mang theo ưu châu cường giả đi theo tại trương sở cồn bên cạnh nhìn thoáng qua càng lúc càng thâm nhập hư không chương trần hỏi thăm lên tiếng tiến độ lần này tiêu trừ thánh di tộc xào h u y ệ t ở vào nơi nào trương sở cồn hít sâu một hơi trầm giọng nói lần này tiêu trừ thánh di tộc xào h u y ệ t cũng không tồn tại ở hiện thế bên trong mà là tồn tại ở hư không cùng không gian tường kép bên trong từ trên trời la châu xuất phát nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể đến. t r ư ơ n g trần nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu khó trách hắn lúc trước m ặ c kệ đi nơi nào đều không có phát hiện thánh di tộc xào h u y ệ t tung tích nhưng trương sở cùng bọn hắn lại nói thánh di tộc xào h u y ệ t trải rộng chư thiên và giới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoạ loạn xung quanh d ấ u ở không gian cùng hư không tường kép bên trong chỉ cần trải qua thời điểm thánh di tộc không hiển lộ khí t ứ c thật sự là hắn khó mà phát hiện tiến lên trên đường tất cả cường giả đều đang điều chỉnh trạng thái của mình đến thánh di tộc xào h u y ệ t phụ cận đằng sau bọn hắn liền sẽ kinh lịch một trận sinh tử đại chiến hơi không chú ý liền sẽ trực tiếp v ớ lạc chương trần hỏi tham qua trương sở cùng đ tại một đoạn thời khắc trương sở còn đống nhiên dừng thân hình nhìn về phía trước một chỗ hư không chúng ta đến thoại âm rơi xuống tất cả cổ đế cường giả thần sắc đều là nhân ngưng liếc mắt nhìn nhau sau cùng nhau lực lượng bộc phát hướng phía hư không phía trước rơi xuống dựa theo tình huống bình thường những lực lượng này sẽ đem hư không cái khắc không gian phá thoái mở ra tiến về hiện thế thông đạo nhưng là hiện tại những lực lượng này rơi xuống đằng sau không gian cũng không có phá thoái mà là đem hư không cùng không gian tách ra hiện lộ ra ở giữa tường kép không gian chỗ không gian này vừa mới hiện lộ ra từng luồng màu đen khí tức tạ ác liền từ bên trong không ngừng bay ra ngắn ngủi trong nháy mắt màu đen khí tức tà ác liền đem toàn bộ hư không bão phủ cảm nhận được những n à y khí tức tà ác tất cả cường giả đều lộ ra vẻ t r ắ n ghét thánh di tộc chương trần cảm giác được những n à y khí tức tà ác bên trong cảm giác quen thuộc thần sắc cứng lại thánh di tộc khí t ứ c ánh mắt hướng tường kép không gian nhìn lại chỉ gặp phá vỡ tường kép trong không gian một cái khổng lồ tựa như một viên tinh cầu xào h u y ệ t màu đen lẳng lặng đứng ở bên trong cái này xào huyết màu đen cùng tổ o n g bình thường có đông đảo lỗ thủng tại những lỗ thủng này bên trong đến không hết thánh di tộc ra ra vào, vào. đông đảo cổ đế cường giả hư lạnh một tiếng khí tức quanh người k h u á i động đem trong thanh em lực lượng quỷ dị toàn bộ chân vỡ lực lượng quỷ dị tắm đi vừa mới bị ăn mòn cường giả cũng nhịn không được thở dài mùa hơi vừa mới thanh em chủ nhân tất nhiên là cổ đế cấp bậc thánh di tộc đồng thời không phải phổ thông cổ đế cấp bậc thánh di tộc mà là cổ đế đ ỉ n h phong tồn tại chỉ có như vậy tồn tại mới có thể dựa vào thanh âm để tất cả cường giả thần hồn nhận a n mòn trương sở cũng nghe được thanh âm này cười l ạ n h ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi gia hòa này lúc trước chạy tán loạn về sau ta còn tưởng rằng ngươi đã không còn dám đến vĩnh hằng đ h ế giới không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới cái này thánh di tộc trong xào huyện xem ra là trời để cho ta đưa ngươi chém giết nơi này trong thanh âm tràn đầy miệm ai cùng kinh thường tựa như căn bản không thèm để ý thanh âm chủ nhân bình thường chương trần nghe được có chút mê hoặc vừa mới lên tiếng thánh di tộc cùng tiên tổ từng có quan hệ、à? diệp tranh đi vào trương trần phụ cận nói khẽ vừa mới lên tiếng thánh di tộc tên là si ác tại lần trước thiên la châu phụ trách tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt hành động bên trong bị đại tổ đánh bại tại ngay lúc đó trong chiến đấu tất cả thánh di tộc đều bị chém giết chỉ còn lại có si ác một cái may mắn thoát đi chiến trường ta cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này lần nữa đụng phải nó t r ư ơ n g trần n h ữ mày mê hoặc chi sắc tán đi hơi có chút giật mình thì ra là thế không nghĩ tới lần này thánh di tộc còn có an bài như vậy xem ra cái này si ác cũng là thánh di tộc trong kế hoạch một vòng nghe được trương sở cùng lời nói si ác thanh âm chỉ trệ sau nửa ngày mới một lần nữa lên tiếng chớ có ngông cùng như thế trương sở cổng lần này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thất bại thảm hại thánh di tộc các i n h đệ theo ta xuất trình lời còn chưa dứt tương đạo kinh khủng tiếng giống liền từ tường kép trong không gian truyền ra giống giống giống nương theo lấy những này từ i giống thánh di tộc trong xào huyện từng đầu mang theo cường đại quỷ dị khí tức thánh di tộc từ bên trong sông ra ngắn ngủi một lát toàn bộ tường kép trong không gian liền hiện đầy lít nha lít nhít thánh di tộc cường giả những này thánh di tộc bên trong yếu nhất đều là thánh vương cảnh cường giả đông đảo vĩnh hằng đế giới cường giả t h ế thế quanh thân lực lượng không tự chủ phun g trào trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng vừa mới còn tại nói chuyện với nhau trương trần cùng diệp tranh cũng thu liễm cảm xúc nhìn chăm chú lên tường kép không gian chỉ chờ trương sở cùng ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể lập tức xuất k í c h tường kép trong không gian đông đảo thánh di tộc bên trong bay ra hơn mười đầu hình thể cùng khí tức hoàn toàn siêu thoát tại mặt khác thánh di tộc bọn chúng trên thân n ở rộ khí t ứ c thình lình đều đã đạt đến cổ đế cấp độ ở vào trung ương nhắc khổng lộ thánh di tộc ánh mắt nhìn chòng chọc vào trương sở cường tựa như muốn đem nó ăn s trương kiệt, kiệt, kiệt. sở côn thấy n n n g cảnh này trầm giọng nói diện sát thánh di tộc thủ hộ vĩnh hằng đế giới theo ta dết thoại âm rơi xuống đi đầu hướng phía phía trước bay ra không có nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác nhưng chỉ cần tới gần hắn thánh di tộc toàn diện hóa thành hư vô trương sở côn mục tiêu rất rõ ràng chương í n h là mới vừa rồi trình、si、thâm hít một hơi sau không có chút gì do dự trực tiếp thi triển ra tất cả lực lượng nhất niệm thông thiên thần tính hình thái g i a trì gấp hai chỉnh thể chiến lược s á t sinh kiếm g i a trì gấp chín lực công kích chạy ngân thần giáp g i a trì sáu mươi lần n ụ c thân chiến lược tám mươi lần n ụ c thân lực phòng ngự tại n ụ c thân tu vi tăng lên về sau chạy ngân thần giáp chiến lược ra chỉ lại lần nữa thực hiện tăng vọn ánh mắt khẽ động rơi vào một đầu khí tức cường hoành thánh di tộc trên thân chương trần khoe miệm lộ ra một vòng cười khẽ cổ đế đỉnh phong thánh di tộc có thể phục sinh mấy lần đâu tranh ông kiếm âm thanh cùng đao minh âm thanh bên trong lục t h á n h kiếm cùng phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay không có chút gì do dự trương trần hướng vừa mới khóa chặt cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc đánh tới còn lại cổ đế cường giả cùng thiên đế đại đế cường giả cũng không có bất kỳ chần trở nhao nhao hướng phía phía trước dết ra đại chiến hết sức căng thẳng chương bốn trăm ba mươi chín côn bằng tiếng giống vang vọng chiến trường thánh di tộc sợ h ã i ký ức chương bốn trăm ba mươi chín côn bằng tiếng giống vang vọng chiến trường thánh di tộc sợ hai ký ức tranh lục thanh kiếm tùy ý vung ra từng đầu ngăn cản tại trần phía trước thiên đế Đại đế, tranh vương tên h là kiếm quyết chương trần tay trái lục thánh kiếm lại lần nữa chém ra một đạo kinh thế kiếm mang hướng phía bốn phía vẫn như cũng liên tục không ngừng gọn tới thánh di tộc chém tới kiếm mang này bên trong mang theo kinh khủng thế giới chi lực cùng kiếm chi bản nguyên chi lực năm thành kiếm chi bản nguyên chi lực ra trì bên dưới để trương trần kiếm mang có được khắt chế thánh di tộc tái sinh năng lực kinh thế kiếm mang vừa mới bay ra phong thiên nhận liền theo sát phía sau hướng phía đã xuất hiện tại cách đó không xa cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc rơi xuống ông đế vẫn đế ba thức cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc hôm nay ngươi chính là ta dưới đao kiếm vong hồn trương trần vừa mới nói xong liền tựa như nghĩ tới điều gì lộ ra một vòng dáng tươi cười không đối ngươi ngay cả vong hồn cũng sẽ không còn lại ngươi lại biến thành một mảnh hư vô kiếm mang cùng đao mang bay ra kiếm chi bản nguyên cùng đao chi bản nguyên sen lẫn ở trong đó ra chỉ lấy u y năng hai loại lực lượng bản nguyên l ĩ n h ngộ trình độ đều cao tới năm thành cái này ở thiên đế trên thân là gần như không có khả năng xuất hiện c h ẳ n g cảnh mọi người đều biết chỉ có cổ đế mới có thể l ĩ n h ngộ lực lượng bản nguyên cảm nhận được hướng phía chính mình bay tới đao mang uy năng kinh khủng cổ đế đỉnh phong thánh di tộc nguyên bản lạnh nhạt thần sắc đống nhiên biến đổi cái này thiên khải giai đoạn ngũ trọng thiên đế không thích hợp lực lượng bản nguyên thiên đế lại có thể l ĩ n h ngộ lực lượng bản nguyên còn có thế giới chi lực này uy năng cũng không thích hợp lại đã đạt tới cổ đế đỉnh phong cấp độ vừa mới nó nhìn thấy trương trần sung tới nó vốn không có để ý chỉ là thiên khải giai đoạn ngũ trọng thiên đế mà thôi các huynh đệ liền có thể đem hắn chém giết nhưng là bây giờ nó hoàn toàn không nghĩ như vậy nếu là thật nghĩ như vậy nó có lẽ thật sẽ chết ở chỗ này không kịp nghĩ nhiều cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc quanh thân lực lượng phun trào vô tận x ư ơ n g mù màu đen ngưng tụ ra một cái âm hẳn cự trào hướng phía đao mang nên đ ó n b ả n h phúc thử x ư ơ n g mù màu đen cự trào cùng đao mang va chạm vẹn vẹn kiên trì một cái trước mắt liền bị chém thành hai nửa không có chút nào chống đỡ chi lực bất quá thừa dịp khoảng cách này cổ đế đế đình ph tránh né đao mang khóa t r ả ông đao mang chạm phá cự t r ả o sau tốc độ không giảm hướng phía sau bay đi dọc theo đường vô số thánh di tộc đột nhiên bị thay bay v ả gió còn chưa kịp công kích liền biến thành hư vô bọn chúng vốn cho rằng tại cổ đế đại nhân sau l ư n g an toàn vô cùng lại là không nghĩ tới thế mà lại trước hết nhất bị chém chết đao mang h i ề n hách tại sắp đến thánh di tộc xào h u y ệ t thời điểm mới chậm rãi tán đi cùng lúc đó kiếm mang cũng rơi vào bốn phía muốn tới gần trương trần đông đảo thánh di tộc cường giả trên thân tranh ba ba bá kiếm khí tung hoành phía dưới những n à y thánh di tộc cường giả căn bản không kịp tránh né liền bị che k đ ô vẹn vẹn nguyên đảo bản còn chỉ t muốn hung hăng ra thân thể bỗng nhiên trì trệ không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng phía sau thối lui rõ ràng là vô số thánh di tộc cùng lĩnh hằng đế giới cường giả hội tụ chiến trường tại một cái chớp mắt này trực tiếp để chống một mạng lớn chống không khu vực trong khu vực này chỉ có cầm đao kiếm trong tay t r ư ơ n g trần cùng tên kia cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc liếc nhìn một chút b ố n phía sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được quanh thân vốn là không gì sánh được khí tức t à ác trở nên càng thêm hung ác một chút nhân tộc tiểu tử người là ai vì sao có được sức chiến đấu cỡ này t r ư ơ n g trần đáng tiếc nhìn thoáng qua cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ta là ai ta là người giết n g ư ơ i hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục thánh kiếm cùng phong thiên nhận thoát ly bàn tay hướng phía thoát đi thánh di tộc đuổi theo tranh ông còn không có trốn xa thánh di tộc bọn họ tại một trận tiếng kiếm ngân cùng đao minh âm thanh bên trong trực tiếp bị chém chết vốn là vây kín chi thế thánh di tộc trực tiếp biến thành bị một đao một kiếm đuổi theo giết cổ đế đỉnh phong thánh di tộc thấy cảnh này muốn ngăn cản đây hết thể phát sinh bất quá vừa định có hành động liền đã nhận ra cực hạn nguy hiểm ánh mắt đ ố n g nhiên chuyển động khóa chặt tại trường trần trên thân siêu tuyệt như vậy chiến lược trước k i ê n lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi là trương sở cùng dọn tới cứu binh a t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng không để ý tới lời của nó phối hợp nói ra hỗn độn thời điểm các ngươi xâm lấn ta khởi nguyên đại lục côn bằng bộ t hôm nay liền để các ngươi lại lần nữa cảm thụ một chút côn bằng bộ tộc năm đó đem cho các ngươi tuyệt vọng một đạo không thể diễn tả trong tiếng hô một đầu kéo dài không biết bao nhiêu dặm quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong chiến trường con quái vật khổng lồ này vừa mới xuất hiện thậm chí còn không có làm ra cái gì động tác vô số thánh di tộc liền bị nó nghiền thành vỡ nát cổ đế đỉnh phong thánh di tộc nhìn thấy con quái vật khổng lồ này con ngươi trực tiếp c o lại thành lỗ kim lên tiếng kinh hô côn bằng n g ư ờ i là côn bằng theo bản năng cổ đế đỉnh phong thánh di tộc liền muốn hướng phía sau thối lùi nguyên bản nó coi là đã sớm lãng quên ký ức lại lần nữa dâng lên. lúc trước hỗn độn thời kỳ đại chiến nó tham dự qua khi đó nó còn không phải cổ đế đ ỉ n h phong nhưng nó vĩnh viễn nhớ kỹ bọn chúng hàng ngàn hàng vạn thánh di tộc vây công một đầu côn bằng c h ẳ n g cảnh rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối kết quả sau cùng lại là thảm bại đầu kia cùng chúng nó cảnh giới tương đương côn bằng trực tiếp lấy một địch vạn đưa chúng nó thất bại nếu không phải nó chạy rất nhanh nó tại trong trận chiến kia liền đã v ỡ lạc côn bằng tiếng giống vang vọng toàn bộ chiến trường song phương đang giao chiến đều riêng phần mình thối lui đình chỉ giao chiến ánh mắt cùng nhau nhìn về phía quái vật khổng lồ xuất hiện địa phương mỗi cái sinh linh trong mắt đều mang không thể tin con quái vật khổng lồ này b chính là hiện tại ở nấp tại chư thiên trong vạn giới côn bằng bọn hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ hủy diệt một chỗ thánh di tộc xào huyệt nhìn thấy côn bằng vĩnh hằng đế giới cường giả mừng rỡ có côn bằng gia nhập bọn hắn trận chiến này có lẽ có thể nhẹ nhõm chiến thắng cho dù là tại vĩnh hằng đế giới côn bằng cũng khó có thể tìm kiếm tung tích đây là bọn hắn số ít mấy lần nhìn thấy côn bằng thân ảnh bất quá bọn hắn nhớ kỹ ở nơi đó chiến đấu là chương trần chương trần là côn bằng đã sớm biết được chương trần có được côn bằng chi thân trương lan bọn người nhìn chăm chú lên một màn này nhị không được nhận huyết sôi trương h h á các n di tộc sở cùng vĩnh hàng cường giới đế cường giả đế i b quanh thân bá đạo khí tức hiện hiện cùng tiếu một tiếng si ác hôm nay chính là mạng ngươi vẫn thời điểm lợi còn chưa dứt đối với si ác một quyền đưa ra s i ác sắc mặt trở nên càng thêm khó coi trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng vật thí nghiệm đều đi ra cho ta d i ệ n s ắ t những n à y vĩnh hằng đế giới tạp mái đang khi nói chuyện vô tận sương mù màu đen bao phủ tường kép không gian cùng hư không đối với trương sở còn g nên đón đối mặt trương sở cùng nó không dành quan tâm chuyện khác chỉ hy vọng những cái k i a chuẩn bị ở sau có thể đưa đến vốn có trí mạng tuyệt s á t hiệu quả và ảnh ầm ầm trương sở còn g cùng, cùng s i ác tiếng va chạm đem cường giả song phương tâm thần kéo lại một lần nữa chiến là một đoàn chỉ bất quá so sánh với trước đó vĩnh hằng đế giới cường giả vì thế rõ ràng càng đầy một chút trong lúc mơ hồ Thánh t di ộ chương có k đ bốn i xu trăm h t ư n bốn mươi mấy trăm cổ đế khí thức nô cơi quỷ dị chương bốn trăm bốn mươi mấy trăm cổ đế khí thức nô cơi quỷ, quỷ dị hư không rung động sương mù màu đen bị ma diệt trở thành hư vô già thiên c h i d ự c những nơi đi qua hết thảy không còn già thiên c h i d ự c không chỉ mang theo thuần túy lực lượng còn có nồng đậm thế giới chi lực cùng hai loại lực lượng bản nguyên trong lúc mơ hồ còn có lực lượng thần hồn khí tức ở phía trên lúc cần lúc hiện một kích này nếu như đánh c h ú n g chính là cổ đế cường giả tối đỉnh cũng muốn bị thương nặng già thiên c h i d ự c bên dưới cổ đế đỉnh phong thánh di tộc cảm nhận được trên thân thể không có gì sánh kịp chấn áp lực thần sắc khó coi không gì sánh được một kích này không thể ngày kháng bởi vì một kích này kỹ năng đã vượt ra khỏi nó đủ khả năng ngăn cản cực hạn nếu như cứng đôi cứng nó sẽ bị trực tiếp phá toái thân thể chỉ có thể tổn thương bản nguyên phục sinh cước ép đệ xuống nội tâm đối với côn bằng sợ hãi cổ đế đỉnh phong thánh di tộc không ngừng biến hóa thân thể đ ố n g nhiên ngưng trệ b ộ c phát ra lúc trước không có khí tức cường đại tại cố này khí tức cường đại phía dưới cổ đế đỉnh phong thánh di tộc thoát ly c h ấ n áp lực liền muốn bay ra giả thiên tri dự phạm vi bao phủ chỉ bất quá lúc này giả thiên tri dựng đã đi tới phụ cận tựa hồ đã tránh cũng không thể tránh giống giống giống đúng lúc này tường đạo kinh khủng tiếng gầm truyền đến điệp ra phía dưới thế mà làm cho giả thiên tri dựng lại một cái t r ớ c mắt cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc nhãn tình sáng lên không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng bên cạnh na di mà ra b à n h kịch liệt tiếng oanh minh vang lên ra thiên tri dực đập một cái không t r ư ơ n g trần thu hồi giá thiên tri dực không tiếp tục nhìn chạy đến xa xa cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc mà là ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn chăm chú lên thánh di tộc xào huyện chỗ phương vị chỉ gặp nguyên bản bởi vì tất cả thánh di tộc đi ra chinh chiến mà trở nên có chút cô tịch thánh di tộc xào huyện chẳng biết lúc nào tại nó bốn phía xuất hiện từng đầu cao tới vạn trượng quái dị hùng thú sở dĩ xưng là quái dị thật sự là bởi vì bọn chúng tướng mạo qu hơn mười c h n g sinh linh bộ vị tổ hợp tại trên thân một con h u n g thú thấy thế nào đều không giống như là đứng đắn sinh linh để t r ư ơ n g trần cảm thấy ngưng trọng không phải bọn chúng quái dị mà là bởi vì khí tức của bọn nó những này quái dị h u n g thú thế mà toàn bộ đều có được cổ đế cường giả mới có thể có được khí tức dòng r i ã mấy trăm đầu quái dị h u n g thú đều có được cổ đế khí tức t r ư ơ n g trần liếc qua hậu phương chiến trường ánh mắt lộ ra một vòng giật mình đây chính là thánh di tộc lần này chuẩn bị ở sau một trong a với ừ a m bọn hắn cũng không có cảm giác được những này quái dị hứng thú cũng chính là thánh di tộc vật thí nghiệm khí tức nghĩ đến si ác lợi dụng thủ đoạn đặc thù đưa chúng nó là muốn tại thời khắc mấu chốt thả ra cho bọn hắn đến cái một k í c h trí mạng tại hỗn loạn nhất thời điểm vĩnh hằng đế giới cổ đế cường giả bên trong lại xuất hiện kẻ phản loạn đến lúc đó hai mặt thù địch cho dù là trương sở cường cũng sẽ vẫn lạc tại trong trận chiến đấu này t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt ánh mắt lộ ra một vòng may mắn may mắn bọn hắn đi tìm bạn võ cổ đế không phải vậy dù là có vân thường gia nhập hắn chiến lược bạo tăng trận chiến này cũng thua không nghi ngờ đông đảo vĩnh hằng đế giới cường giả cảm nhận được cái kia đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo cổ đế khí t ứ c nhao nhao ra vẻ kinh ngạc không chút nghĩ ngợi trực tiếp thoát ly chiến trường, hội tụ vào một chỗ. mấy trăm cổ đế dù là đại bộ phận đều là sáng thế giai đoạn cổ đế nhưng dùng số lượng chồng cũng có thể đem bọn hắn cho đẻ chết vĩnh hằng đế giới cổ đế các cường giả liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khó coi c h i sắc đáng chết thánh di tộc lần này là có chuẩn bị mà đến từ mặt khác thánh di tộc xào huyệt điều nhiều như vậy cổ đế thánh di tộc vật thí nghiệm bọn hắn thế mà không có nửa phần phát giác lúc trước còn tại chạy trốn cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc đi vào đông đảo cổ đế thánh di tộc vật thí nghiệm trước đó lần nữa khôi phục quần ngạo ánh mắt nhìn về phía trần lần này ngươi cũng muốn vẫn lạc tại nơi này ngươi nói không sai lúc trước côn bằng đem chúng ta đuổi ra ngoài nhưng thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta thánh di tộc mà không phải đã xuống dốc côn bằng bộ tộc t r ư ơ n g trần ánh mắt bình thản nhàn nhạt, nhạt lên tiếng bại tướng dưới tay nếu không phải ngươi trốn được rất nhanh ngươi đã chết thật sự cho rằng có những cái kia vật thí nghiệm liền có thể ngăn cản ta giết ngươi đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần khí tức quanh người phun trào liền muốn hướng phía trước sông ra vừa mới còn c u ầ n ngạo cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc sắc mặt b ỗ n nhiên biến đổi trực tiếp tối lui đến đông đảo thánh di tộc vật thí nghiệm hậu phương thế nhưng là hắn thối lui đến hậu phương mới phát hiện chương trần căn bản không có động đậy mảy may còn tại nguyên địa l ặ n g lặng đứng thẳng chương trần khinh thường cười một tiếng không lên được mặt bản tôn kép ngại nhép cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc sắc mặt khó coi không gì sánh được liền muốn lên tiếng phế vật đừng lại mất thể diện si ác đối với cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc giận dữ mắng mỏ một tiếng để cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc vội vàng túi lầu xuống nói xong si ác ánh mắt nhìn về phía chương trần thần sắc có chút điên dại ngươi là ngoài ý liệu người còn có bên kia cái kia cổ đế đình phong nữ từ nhân tộc đều là ngoài ý liệu cừ nguyên bản lâm vào xu hướng suy tàn thánh di tộc cường giả nhao n h a u tụ lại sĩ、si、khí trong nháy mắt phóng đại trương sở cùng các loại cổ đế cường giả đi vào t r ư ơ n g trần bọn người phụ cận vẻ mặt nghiêm túc sau đó chỉ sợ có một trận á c chiến la sâm sắc mặt nghiêm túc quanh thân lực lượng không có đình chỉ phun trào duy trì tùy thời có thể xuất thủ trạng thái còn lại cổ đế cường giả nghe vậy đều là trịnh trọng điểm đầu bọn hắn biết trận chiến này qua đi trong bọn họ tất nhiên sẽ có người vất lạc nhưng bọn hắn nhất định phải chiến nếu là bọn hắn bại cái này thánh di tộc xào huyệt tất cả thánh di tộc đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng trắng trận t trương sở c u ờ n g ánh mắt bình thản quanh thân lực lượng lại là tràn ngập uy năng kinh khủng xi、si、ác nhìn chăm chú lên trương sở cường t r e o tức cười một tiếng trương sở cường hôm nay ngươi hẳn phải chết ta nói cho ta giết thoại âm rơi xuống tất cả thánh di tộc vật thí nghiệm đạt được triệu hoán cùng nhau buộc phát tất cả lực lượng hướng vĩnh hằng đế dưới các cường giả phóng đi giống giống mấy trăm đạo cổ đế khí tức đem chọn phiến hư không phong tỏa vĩnh hằng đế dưới cổ đế các cường giả thấy thế không có nửa phần do dự trực tiếp nên đón tiếp lấy chiến hậu phương thiên đế cùng đại đế cường giả một bên lưu lại một bên mặt lộ vẻ không cam lòng b nhưng căn bản không xen tay vào được cổ đế chiến đấu bọn hắn hiện tại chỉ có thể quan sát ngay tại vĩnh hằng đế giới cổ đế cường giả cùng thánh di tộc vật thí nghiệm sắp đụng vào nhau thời điểm vĩnh hằng đế giới cường giả bên trong có ba người lộ ra vẻ q u ỷ dị nguyên bản muốn v ã n g thánh di tộc vật thí nghiệm rơi xuống công kích hướng phía phía trước trương trần bỗng nhiên rơi xuống phát giác được cố ba động này còn lại cổ đế cường giả lộ ra vẻ không thể tin đây là có chuyện gì chương bốn mươi một ngoài dự liệu kẻ phản loạn vạn võ cổ đế hiện trương sở c ù n phát giác được sau l ư n g ba động khỏe miệng có chút dơ lên dừng thân hình nhìn về phía hậu phương rốt cục nhịn không được ca liên để ta xem một chút đến t ộ t cùng là ai lựa chọn phản bội chư thiên và giới cùng thánh di tộc liên lụy cùng một chỗ ba c ố khí tức nói như vậy còn có bọn hắn ngoài dự liệu cổ đế cũng lựa chọn phản loạn t r ư ơ n g trần khổng lồ côn bằng c h i thân chấn động một cái bất quá cũng không phải là bởi vì công kích sắp rơi xuống mà rung động mà là có chút ngoài ý m ớ n không sai chính là ngoài ý m ớ n công kích hắn ba vị cổ đế cơn giả đều là luân hồi giai đoạn cổ đế bên trong một cái chính là hắn lớn nhất hoài nghi đối tượng luân hồi giai đoạn cổ đế cựu Còn có một cái, là cùng cổ lăng đồng dạng đến từ minh nguyên thánh、Địa、luân đoạn Yến một tiêu từ điệu hồi giai là đế, vảnh ô Hỷ. Chỉ hồi cuối cùng này một tên luân hồi giai đoạn cổ c là luân là này giai tên đoạn Trương Trần đúng một đế, để m thấy g Nguyên o à i ý mớn.、Nguyên、bản ắ n lăng chọn thấy,、Lang、tiêu lựa p vảnh n không nên côn n phản loạn g theo mới đối. g bằng tri thân vô cùng to lớn ba đạo công kích tinh chuẩn rơi vào cùng một cái vị trí bên trên b ộ c phát ra kinh người tiếng va chạm chỉ bất quá để đông đ ả o cổ đế cường giả cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này ba đạo kinh khủng công kích rơi xuống t r ư ơ n g trần không có chút nào tổn thương không chỉ là không có chút nào tổn thương thậm chí ngay cả nguyên bản rung động thân thể đều đình chỉ rung động khôi phục bình tĩnh vừa mới công kích giống như căn bản không có rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân bình thường theo lý mà nói dù là t r ư ơ n g trần đã có được dọa người cổ đế đỉnh phong chiến lực nhục thân cũng cường đại vô song nhưng là tại cái này ba đạo mưu đồ đã lâu luân hồi giai đoạn cổ đế công kích đến cũng h ẳ n là bị thương nặng mới đối nhưng là bây giờ phát sinh sự tỉnh để bọn hắn cảm thấy có chút mệt hoặc chỉ có la sâm cùng quân thất cái này hai tên cổ đế đ ỉ n h phong cường giả thần sắc cứng lại bắt đầu hướng nhìn một phía tựa như tại tìm kiếm cái gì v â n thường đứng tại trương sở còn g bên cạnh hai người thần sắc đều không có bất luận n g o ạ i ý muốn gì thậm chí liền ngay cả quanh thân phun trào lực lượng đều thu liễm trở về liền ngay cả chiến đấu giống như đều không muốn tiếp tục bọn hắn biết kẻ phản loạn thời điểm xuất hiện trận này cái gọi là thánh di tổ công n h cùng phản loạn liền đã sớm kết thúc trương trần tán đi côn bằng tri thân lần nữa khôi phục nhân loại thân thể sờ lên trước người thế giới chi lực bình chướng cười n h ạ t một tiếng ta hoài nghi tới lang tiêu cùng yến vô h ỉ phản bội cũng đồng dạng hoài nghi tới người phản bội bất quá ta nhưng xưa nay không có n g h ĩ qua ba người các người thế mà lại cùng nhau lựa chọn phản bội chư thiên và giới nguyên lý vừa mới đột phá luân hồi giai đoạn cựu trọng cổ đế tu vi dùng đến còn thông thuận thoại âm rơi xuống thân sắc có chút hốt hoảng lang tiêu yến vô h ỉ cùng nguyên lý nhịn không được lui về phía sau mấy bước lẫn nhau rửa lưng vào đối phương không sai vị thứ ba luân hồi giai đoạn cổ đế vị kia kẻ phản loạn chính là nguyên lý hay là đã đột phá luân hồi giai đoạn cựu trọng cổ đế nguyên lý lăng tiêu thần sắc khó coi nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần trước người thế giới chi lực bình t h ư ớ n g đáng chết đây là ai thế giới chi lực bình t h ư ớ n g vì sao ta không có chút nào phát giác nguyên lý thần sắc cũng khó coi không gì sánh được không chỉ là lăng tiêu không có phát giác được hắn cũng chưa từng phát giác được thế giới chi lực này bình t h ư ớ n g là khi nào ngưng tụ thật giống như nó vẫn luôn ở nơi đó chỉ bất quá đám bọn hắn chưa từng phát hiện còn có t r ư ơ n g trần vừa mới nói lời là có ý gì chẳng lẽ lại bọn hắn cũng sớm đã bại lộ không phải vậy chương trần làm sao lại biết bọn hắn sẽ lâm trận đào ngũ còn làm ra như vậy chuẩn bị ở sau phòng hộ nơi xa s i a c đi vào đông đảo rừng thân hình cổ đế thánh di tộc vật thí nghiệm trước đó một mặt ghét bỏ ba cái cổ đế xử lý cái n g â n ấy sự tình đều làm không xong uổng phí chúng ta khổ tâm bồi dưỡng các ngươi nói b ạ n vô nhất thất trừ các ngươi bên ngoài không ai biết kế hoạch hiện tại xem ra các ngươi tiểu tâm tư sớm đã bị người nhìn rõ nói đi s i a c ánh mắt liếc nhìn một chút một phía lạnh lùng lên tiếng còn có nút trong bóng tối xuất thủ ra họ kia đừng lại khi giấu đầu lỗ đôi bọn chốt nhát đi ra nhận lanh cái chết bất kể là ai hôm nay ngươi cùng trương sợ c ù n một dạng đều sẽ vẫn rơi vào này vang vọng toàn bộ hư không đông đảo thánh di tộc cường giả tại tiếng nói vang lên đồng thời nhao nhao lộ ra tàn nhẫn c h i sắc theo bọn hắn nghĩ c h i ế m cứ tuyệt đối cường giả ưu thế bọn hắn đã nằm chắc thắng lợi trong tay sau đó chính là trêu đùa thời gian t r ư ơ n g trần đi vào trương s ở c ù n g cùng vân thường bên cạnh nghe được si ác lời nói liếc mắt n h ì nhau n đều lộ ra thần sắc cổ cái trương s ở c ù n g thậm chí đối với si ác dựng lên một cây ngón tay cái tán thưởng một tiếng ta thu hồi trước đó lời nói si ác ngươi cũng không tất cả đều là phế vật chí ít ngươi dũng khí này thật sự là kinh người làm cho người không thể không tán thưởng Chương、trần ư ơ n g t r cùng vân thường đều tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu có thể nói ra mạnh như vậy lời nói bọn hắn tự hỏi làm không được cái này si ác mặc dù là bất nam bất nữ không phải người không phải quỷ thánh di tộc nhưng là giờ phút này hắn chính là nam nhân thật sự hậu phương đông đảo vĩnh hằng đế giới cổ đế cường giả hình thành vây kín chi thế đem l a n g tiêu nguyên lý cùng yến vô hỉ vây quanh ở giữa cùng lúc đó chưa từng tham chiến thiên đế cùng đại đế cường giả b ánh mắt lộ ra không thể tin thân sắc lao tổ lựa chọn thế nào phản loạn bọn hắn đều là lăng tiêu cùng nguyên lý chỗ thế lực cường giả nhà mình lao tổ hiện tại phản loạn bọn hắn hiện tại thậm chí có thể cảm giác được chung quanh cường giả ánh mắt cảnh giác đối với những ánh mắt này những cường giả này trong lòng khóc không ra nước mắt các lao tổ phản loạn bọn hắn căn bản không biết rõ tình hình nếu là bởi vậy bị liên lụy vậy liền quá mức bắt l u ổ n g đúng lúc này một đạo lạnh nhạt lại tràn ngập vô tận uy nghiêm thanh â m tại toàn bộ hư không vang vọng xi、si、ác một đầu kéo dài hơi tàn phía dưới may mắn sống sót sâu kiến cũng dám như vậy khẩu suất của nôn để cho ta cùng sở cùng vẫn lạc ở đây đây là ta cái này mấy ngàn vạn năm đến nay nghe qua buồn cười nhất trò cười thanh â m hư vô mầm ị t khó mà tìm kiế ở vào hư không bất luận cái gì một chỗ mặc dù bình thản nhưng rơi vào s i ác bên t hai lại là để s i ác nguyên bản lạnh lùng thần s ắ c trong nháy mắt biến đổi trên mặt không thể ước chế leo lên vẻ sợ hãi thân thể run dậy bên trong không cầm được hướng phía sau thối lui người người người người là người là thanh em này hắn sẽ không quên lúc trước hắn đã từng thấy qua thanh em này chủ nhân vẹn vẹn một người mà thôi liền e m mấy cái có được đông đảo cổ đế cường giả liên thủ c h ấ n giữ thánh di tộc xào huyện trực tiếp hủy diệt hắn là tiến đến trợ giút bất quá còn không có chân chính tiếp cận liền bị xào huyện trung ương tán phát dư ba coi trọng sáng tạo không thể không trốn xa thoát đi cũng chính là quả quyết thoát đi mới khiến cho hắn có cơ hội cùng trương sở còn một trận chiến mặc dù cùng trương sở còn một trận chiến vẫn như cũ bại cũng không có lần kia thảm như vậy lần kia hắn còn không có chân chính tới gần liền bị trọng thương cái tia đạo bóng người khủng bố cùng thanh âm của hắn đợi này của hắn cũng sẽ không quên ngươi là vạn võ cổ đế bên người đều là hoàn toàn nghe lệnh của si ác cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm nhưng là si ác một chút cảm giác cả an toàn đều không có tại gia hỏa kia trước mặt những n à y cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm cùng không có không có khác nhau chút nào còn lại thánh di tộc cổ đế cường giả nguyên bản còn có chút nghi hoặc vì sao si ác sợ hãi như vậy nghe được si ác lời nói nói ra sau tất cả thánh di tộc cổ đế đều hiểu vạn võ cổ đế thế mà tới cái kia chư thiên vạn giới s á t tinh tất cả thánh di tộc cổ đế kịp phản ứng đằng sau vội vàng hốt hoảng cùng si ác cùng một chỗ hướng phía sau nhanh chóng tối lui chỉ có linh trí không cao thánh di tộc vật thí nghiệm vẫn đứng tại chỗ không núp đ í c h cùng thánh di tộc hoàn toàn khác biệt chính là vĩnh hằng đế giới các cường giả nghe được si ác trong miệng nói ra danh tự đầu tiên là lộ ra không thể tin thân sắc theo sát phía sau chính là vô tận q u n hỉ vạn võ cổ đế thế mà đích thân đến nơi này hắn tới đây những n à y thánh di tộc thì sợ gì đắt đắt đắt trong hư không từng đợt tiếng bước chân vang lên hấp dẫn tất cả vĩnh h à n g đế giới cường giả cùng thánh di tộc cường giả lực chú ý chỉ gặp một chỗ không có bất kỳ sự tình dị vật trong hư không một đạo thân ảnh vĩ nạn chậm rãi đi ra rõ ràng là đạp ở trong hư không lại là phát ra từng đợt thanh thúy tiếng bước chân đạo này thân ảnh vĩ nạn xuất hiện ở đây tất cả cường giả đều nín hơi mà đợi chỉ có tiếng bước chân vang vọng hư không Thân ảnh vĩnh ạ n c ậ hằng đế rơi tất cả cường giả nhìn chăm chú lên phía trước thân ảnh vĩnh nạn đều không thể ước chế lộ ra vẻ sùng kính vạn võ cổ đế trần văn cổ bọn hắn nhân tộc tại chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả cũng bị chư thiên vạn giới các cường giả cộng đồng xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả h ắ n tới trận chiến này bọn hắn đã thắng mặc dù còn chưa mở đánh nhưng chỉ chỉ là vạn võ cổ đế bốn chữ cũng đủ để bình định chiến cuộc không thấy được vừa mới còn diếu võ dương ngoại si ác đều nhanh tránh về thánh di tộc x à o h u y ệ t rồi sao cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt chính là lang tiêu nguyên lý cùng yến vô hỷ vừa mới còn mang theo một tia hy vọng t h ầ n sắc trong nháy mắt hiện đầy tuyệt vọng bọn hắn biết bọn hắn xong triệt triệt để để xong vạn võ cổ đế không đến bọn hắn cho dù là bị đông đảo cổ đế cường giả bao vây liều mạng phía bọn hắn hiện tại lại là không có chút nào phá vòng vây ý nghĩ phá vây bất quá là đi chịu chết thôi đợi tại nguyên chỗ khả năng còn có thể sống lâu một hồi phá vây chỉ có thể lập tức tử vong chương trần đối với trước người trần vạn cổ có chút chắc tay c ả n tạo một tiếng đa tạ vạn v õ cổ đế tiền bối xuất thủ tương trợ với mấy ba vị kia cổ đế đánh lén mặc dù không thể để cho hắn mất đi sức chiến đấu nhưng cũng khẳng định sẽ nhận một chút sáng tạo kích chương trần cũng không có nghĩ đến bọn hắn lựa chọn công kích đối tượng sẽ là hắn cái này có được cổ đế đình phong chiến lực dù sao kẻ phản loạn đánh lén công kích mặt khác cổ đế cừng gi t r ê nói xong lời cuối cùng trần vạn cổ ánh mắt nhìn về phía hậu phương bị đông đảo vĩnh hằng đế giới cổ đế cường giả vây quanh lăng tiêu ba người phát giác được trần vạn cổ ánh mắt lăng tiêu ba người thân thể run lên vội vàng túi lầu xuống không nút nít vẹn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú liền để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng n ặ n g la sâm cùng quân thất đi vào trương sở cồn bên cạnh mang trên mặt nồng đậm hiếu kỳ sở cồn g đây là có chuyện gì vạn võ cổ đế tại sao lại xuất hiện ở đây còn có vừa mới trương trần ý tứ các ngươi là đã sớm biết lăng tiêu bọn hắn sẽ làm phản sao bọn hắn trước đó nhưng không có nghe nói vạn võ cổ đế sẽ đến cũng không biết trương trần bọn hắn thế mà còn có biết trước năng lực biết trước đây không phải thiên cơ tộc thực l ự cường c đại cổ đế cường giả mới có thể làm đến sự tính sao đồng thời mỗi lần biết trước đều sẽ hao tổn lực lượng bản nguyên sẽ không tùy tiện vận dụng năng lực này trương sở cùng cùng vân thường liếc nhau sau bất đắc dĩ cười cười chuyện này nói rất dài dòng đợi đến chuyện chỗ này về sau chúng ta trở lại thiên la thánh địa lại tinh tế nói tới đi chân võ cổ vực phát sinh sự tình cũng không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ ràng la sâm cùng quân thất mặc dù vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút bất quá nhưng cũng lý giải nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác hiện tại bọn hắn việc cấp bách hay là giải quyết hết những n à y thánh di tộc vật thí nghiệm cùng những cái kia chạy trốn thánh di tộc bọn hắn mới là trọng yếu nhất chân vạn cổ một lần nữa xoay người bước chân bước ra vạn thánh di tộc vật thí nghiệm đi đến rõ ràng đều là cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm thân thể so với trần vạn cổ cũng khổng lồ không biết bao nhiêu lần nhưng là tại vĩnh hằng đế giới các cường giả trong mắt thời khắc này trần vạn cổ so với cái k i a thánh di tộc vật thí nghiệm cao lớn không biết bao nhiêu lần đông đảo cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm nhìn xem trần vạn cổ triệu bọn chúng tới gần nhao nhao n h a răng n ế t miệng phát ra tiếng g ầ m tựa như đang cảnh cáo giống ngao nếu không phải bọn chúng cảm giác được trần vạn cổ trên thân khi đó ẩn lúc nhận khí tức nguy hiểm không thể nói trước tại chỗ liền sẽ xông đi lên đem nó xé nát mấy trăm đầu thánh di t t r ầ n b ạ n cổ nhự nhũ mày q u á t lớn một tiếng ồn ào đang khi nói chuyện bàn tay huy động một cỗ khó mà nói rõ vĩ lực từ bên trên bay đi cỗ này vĩ lực pha tạp lấy các loại lực lượng cường đại một chút rõ ràng thuộc tính tương khắc lực lượng lại là hoàn mỹ dung hợp thành một loại lực lượng mới vĩ lực vừa mới bay ra ngăn cản tại trần b ạ n cổ phía trước đông đảo cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm trong mắt nhau nhau lộ ra vẻ sợ hãi bọn chúng vốn không có quá nhiều t h ầ n chí chỉ có giết cùng nghe theo bản năng hiện tại loại bản năng này để bọn chúng tràn đầy sợ hãi tại cỗ này vĩ lực trước mặt bọn chúng căn bản không thể nào ngăn cản thậu cả đậy một ch chỉ có trơ mắt nhìn chăm chú lên vĩ lực hướng phía bọn chúng nhanh chóng tới gần vĩ lực rơi xuống ngoài ý liệu là không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra nhưng bị vĩ lực chạm đến tất cả cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm tại bọn chúng trong ánh mắt tuyệt vọng dần dần hóa thành hư vô giống như là những n à y cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm cũng sớm đã phong hóa gió nhẹ thổi trực tiếp liền tan thành mây khói tại những n à y thánh di tộc vật thí nghiệm hóa thành hư vô thời điểm mặt khác không có bị lan đến gần cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm thanh nhâm bỗng nhiên trì trệ muốn chạy khỏi nơi này lại phát hiện không cách nào x trong hư không lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh chân vạn cổ thu về bàn tay hai lòng nhẹ gật đầu cuối cùng là an tĩnh cả ngày liền biết quỷ khóc sói gạo chế tạo tạ c đ ô n g mang trên lưng hai tay chân vạn cổ nhàn đình dạo chơi hướng t ư ờ n g kép trong không gian thánh di tộc x à o h u y ệ t đi đến tại trải qua những cái kia không có tan làm hư vô cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm lúc những này vừa mới còn không gì sánh được hung tàn thánh di tộc vật thí nghiệm toàn bộ túi đầu xuống không dám động đậy ẩn ẩn đang run rẩy thân thể chứng minh bọn chúng không cách nào che giấu sợ hai tâm lý trừng trần sợ cuồng cùng lên đến chúng ta đi diệt những cái kia thánh di tộc chân vạn cổ một bên một bên khẽ cười một tiếng thoại âm rơi xuống để hậu phương cũng sớm đã đ ỡ đẫn vĩnh hàng đế dưới các cường giả lấy lại tinh thần t r ư ơ n g trần lắc đầu muốn đem vừa mới c h â n kinh vung đi cũng mặc kệ làm sao lắc đầu vừa mới hình ảnh đều thật lâu không tàn đi hết tuy ý vung tay lên hơn mười vị cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm trực tiếp vô thanh vô tức hóa thành hư vô bên trong thậm chí còn có luân hồi cổ đế cấp độ tồn tại dù là như vậy đều không thể phản kháng mảy may chân vạn cổ sử dụng cỗ vĩ lực kia ở trong chương trần cảm giác được không xuống mười loại lĩnh ngộ viên mãn lực lượng bản nguyên Đào, thương, con, đồng, kiếm, quyền, giết cho chỉ cần là chủ lưu lực lượng bản nguyên đều trộn lẫn lúc trước c ô v i lực kia ở trong đã từng trần vạn cổ nói qua hán tu vi mạnh nhất thần h ồ n mạnh nhất thần thông mạnh nhất lúc đầu trương trần coi là đây là khoa trương thất thuyết pháp hiện tại xem ra căn bản không có nửa phần khoa trương có thể đem mười loại trở lên lực lượng bản nguyên l ĩ n h nộ g viên mãn vốn cũng không dễ m à trần vạn cổ càng là tại l ĩ n h nộ g viên mãn trình độ thượng tướng bọn chúng tiến hành dung hợp nhìn như một đạo không có bao nhiêu uy năng lực lượng nhưng bên trong ngưng tụ lực lượng chính là cổ đế cường giả tối đỉnh cũng không dám khinh thường mảy may đây chính là vạn võ cổ đế chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả có được u t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi cùng t r ư ơ n g sở c u ồ n g liếp nhau sau không có chút gì do dự theo sắt trần vạn cổ sau lưng mà đi trận này vốn là c ự các t h i hung quẻ tượng đại chiến bởi vì trần vạn cổ đến trở nên ngoài dự liệu dễ dàng chương 4 4 n t không thể xóa nhòa xào h u y ệ t trần vạn cổ lo lắng chương 4 4 n t không thể xóa nhòa xào h u y ệ t trần vạn cổ lo lắng tất cả vĩnh hằng đế giới cơn giả đều đem ánh mắt rơi vào hướng t ư ờ n g kép không gian chậm rãi đi đến trần vạn cổ ba người ba người bọn họ đi bộ nhàn nhã bộ dáng không giống như là đi cùng thánh di tộc chiến đấu những ngày cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm đều thật sâu cuối đầu tựa như ngay tại hoan nghênh khách quý bình thường một chút cường giả có chút kích động bọn hắn cũng muốn đi thử một chút bị nhiều như vậy cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm đường hẻm hoan n g n cảm giác bất quá cuối cùng những n à y kích động đều bị chính bọn hắn cưỡng ép h p chế xuống tới ý nghĩ rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại là rất tan khốc những cái kia thánh di tộc vật thí nghiệm sở dĩ như vậy l u thuận hoàn toàn là bởi vì vạn võ cổ đế nguyên nhân hiện tại vạn võ cổ đế đều muốn tiến vào tường kép không gian bọn hắn hiện tại đi qua sợ là sẽ phải bị những cái kia thánh di tộc vật thí nghiệm bọn họ nhằm vào vạn võ cổ đế có thể tùy ý gạt bỏ những n à y cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm bọn hắn nhưng không có loại kia thực lực cường đại bị nhiều như vậy cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm vây công bọn hắn chỉ có vẫn lạc một đường tường kép không gian trước đó chân vạn cổ nhìn chăm chú lên bên trong si ác cùng rất nhiều thánh di tộc cường giả đống nhiên dừng bước xoay người đối với trương trần cùng trương sợ còn mỉm cười hỏi thăm lên tiếng các ngươi nhưng biết vì cái gì ta cùng m còn vì sao không có thể triệt để xóa đi thánh di tộc a t r ư ơ n g trần mê hoặc l ắ p đầu đối với điểm này hắn cũng không hiểu rõ tình hình chính là vừa mới khi nhìn đến trần vạn cổ giết những cái tia cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm như giết gà một dãn lúc sinh ra một tiêng n g h i hoặc có được bậc này thực lực cường đại cũng đã có thể giải quyết thánh di tộc phiền phái đi trần vạn cổ là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả còn lại cái tia chín vị thập đại cường giả nghĩ đến cũng không kém mặc dù bây giờ chư thiên vạn giới thời đại không có hoàn chỉnh như một khởi nguyên đại lục nhưng là bây giờ có được cường giả đỉnh cấp cũng không so hỗn đ ộ thời kỳ thiếu thậm chí tại một ít trình độ đi lên nói, còn muốn càng muốn trương h ê m đại sở cũng nghe vậy hít sâu một hơi trầm giọng nói đối với vấn đề này tham dự qua mấy chục lần tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt chiến dịch ta miễn cưỡng có một chút quyền lên tiếng trần đạo hinh u thực lực đã vượt qua cổ đế đ ỉ n h phong chỉ là không thể đạt tới vinh h o n g cảnh thực lực thế này tại đương kim chư thiên vạn giới những n à y thánh di tộc bên trong cơ h ộ không có đ ị c h thủ nhưng thánh di tộc toàn bộ bị diệt sát thánh di tộc xào huyệt lại là không có khả năng bị triệt để hủy diệt nói đến đây trương sở còn cố ý nhìn thoáng qua trường trần sau mới tiếp tục nói liền xem như đem nó xóa đi đến không còn một mảnh không dùng đến vạn năm thời gian nó liền sẽ tái tạo khôi phục sinh t ư c lại trải qua một chút thời sao huyệt này liền sẽ tự động tạo ra trận pháp truyền t ố n g chuyển vận thánh di tộc l ờ i còn chưa dứt chương trần con n g ư ơ i chính là đ ố n g nhiên co dù lại thế mà còn có loại chuyện này khó trách vạn võ cổ đế cường giả loại này cũng không thể đem tất cả thánh di tộc xào huyệt cho tiêu d i ệ t tình cảm là cho dù tiêu d i ệ t nó sẽ còn tái sinh loại này không có khả năng triệt để ma d i ệ t đồ vật lại nói thế nào triệt để tiêu diệt đâu chẳng lẽ lại thật không có cách nào triệt để hủy d i ệ t một chỗ thánh di tộc xào huyệt ta nếu là không có thể ma d i ệ t như vậy thánh di tộc nhiều cấu tạo một cái xào huyệt chứ thiên vạn giới áp lực liền sẽ lớn hơn một chút những xào huyệt này cùng loại với trong truyền tống truyền trạng chuyên môn dùng để chuyển vận thánh di t trương trần bỗng nhiên có thể minh bạch vì cái gì thánh di tộc sẽ lần nữa quyết định quy mô xâm lấn lần trước bọn hắn quy mô xâm lấn không có chuẩn bị sau đó bị trọng thương thất bại lần này bọn hắn tại chư thiên vạn giới bố cục mấy c h ù cước năm lần nữa quy mô xâm lấn đến lúc đó không chỉ là bên ngoài hỗn độn có địch nhân trong hỗn độn chư thiên vạn giới cũng có địch nhân cùng lần này một dạng hai mặt thụ địch tình hôn giới toàn bộ thánh di tộc toàn bộ điều động cho dù là trần vạn cổ cường giả bậc này cũng có khả năng v ẫ lạc quân không thấy côn bằng bộ tộc đã từng cường đại v ẫ tại lần trước thánh di tộc quy mô xâm lấn bên trong biến mất tại lịch sử đại võ t r â n vạn cổ xoay người khẽ lắc đầu không có ích lợi gì cổ đế cấp bậc chiến l ự c cũng không thể triệt để ma diệt thánh di tộc xào huyệt ta suy đoán chỉ có cổ đế phía trên cũng là chúng ta gần nhất biết được vĩnh hằng cảnh lực lượng mới có triệt để ma diệt thánh di tộc xào huyệt năng lực từ một điểm này liền có thể nhìn ra thánh di tộc phía sau có vĩnh hằng cảnh cường giả thân ảnh t r ư ơ n g trần nghe vậy hít sâu một hơi khó trách vạn võ cổ đế muốn thăm d ò vĩnh hằng c h â n giới đột phá vĩnh hằng cảnh nguyên lai vạn võ cổ đế lo lắng là điểm này trần vạn cổ ánh mắt nhìn về phía phía trước thánh di tộc xào huyệt trầm giọng nói tốt trước làm chính sự đi cho dù không có khả năng triệt để ma d i ệ t cũng muốn để nó mấy chục vạn năm không có khả năng họa loạn t r ư thiên vạn giới thánh di tộc xào h u y ệ t trước đó si ác phát giác được trần vạn cổ ánh mắt thân thể run lên trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nhanh nhanh khởi động trở về trận pháp nhanh đang khi nói chuyện si ác ánh mắt nhìn chăm chú lên trần vạn cổ thần sắc có chút tuyệt vọng lại không ngon một chút bọn hắn liền phải toàn bộ viết di trúc ở đây rồi đến cùng là vì cái gì rõ ràng vạn vô nhất thất che giấu tất cả cường giả kế hoạch tuyệt mật liền biến thành bộ dáng này đâu chương bốn trăm bốn mươi bốn biết gì nói lấy si á thánh tộc một kích, xào huyệt diệt chương bốn trăm bốn mươi bốn biết gì nói nơi xi、si、ác thánh tộc một kích, xào huyệt diệt chân vạn cổ b à n chân nâng lên nhìn như chậm rãi di động nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại là đi thẳng tới thánh di tộc xào huyệt cách đó không xa trương sở cùng cùng chương trần theo sát phía sau đứng ở c h â n vạn cổ sau lưng hai bên ánh mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú lên ngay tại thánh di tộc trong xào huyệt ra ra vào vào thánh di tộc cường giả xi、si、ác thân thể r u lên trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất xong t r i t đề xong trở về trận pháp truyền thống còn có chí ít một khắc đồng hồ mới có thể mở ra bọn hắn hiện tại không có một khắc đồng hồ thời gian t r â n vạn cổ nhìn thoáng qua thánh di tộc xào huyện cảm nhận được nội bộ chuyên gia thần bí lực lượng cường đại nghiền ngắm cười một tiếng muốn chạy khỏi nơi này a đáng tiếc ngươi sợ là không có cơ hội nhìn thấy trận pháp truyền thống mở ra bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót trả lời ta một vấn đề nếu là ngươi tốt nhất trả lời ta sẽ cân nhắc không giết ngươi xi、si、ác ngay vậy vội vàng đứng dậy hỏi thăm lên tiếng vấn đề gì vạn võ cổ đế ngươi cũng không thể gạt ta thân là chư thiên vạn giới đệ nhất cờ giả ngươi h ẳ n là sẽ không gạt ta đi chân bạn cổ mỉm cười đối với như ngươi loại này mặt hàng ta về phần l ư ợ ngươi n g hai lần may mắn còn sống lần này có lẽ sẽ là của ngươi lần thứ ba điều kiện tiên quyết là ngươi được thật tốt trả lời vấn đề của ta si ác thâm hít một hơi trầm giọng nói nói đi vấn đề gì nếu như ta có thể nói cho ngươi như vậy ta nhất định biết gì nói đ ấ y biết gì nói đ ấ y thoại âm rơi xuống chân bạn cổ sau lưng chương trần cùng trương sở của n g l ư ớ t nhau trong lúc mơ hồ có một cái suy đoán chân bạn cổ muốn hỏi hẳn là có quan hệ với thánh di tộc phía sau có vĩnh hằng cảnh chỗ dựa sự tình hoặc là nói để thánh di tộc xào h u y ệ t không cách nào ma diệt vĩnh hằng cảnh cường giả vốn chính là thánh di tộc cường giả còn có si á c đến từ thánh di tộc hay là trong đó cường giả hẳn phải biết một chút bên ngoài hỗn độn bí mật vĩnh hằng cảnh cường giả có thể siêu thoát hỗn độn rời đi hỗn độn độc lập còn sống hỗn độn phá diệt cũng không ảnh hưởng toàn cục cổ đế cường giả tối đỉnh mặc dù có thể rời đi hỗn độn một đoạn thời gian nhưng cũng không bền bỉ qua một đoạn thời gian nhất định phải trở về hỗn độn không phải vậy bên ngoài hỗn độn hoàn cảnh cho dù là cổ đế cường giả tối đình cũng sẽ tiêu vẫn nếu là biết được một chút bên ngoài hỗn độn bí mật cùng thánh di tộc xào h u y ệ t phía sau bí mật bọn hắn cũng có thể sớm làm một chút chuẩn bị chính là có một vấn đề đối với những này cái này si ác sẽ nói đi ra sẽ thật tốt chăm chú trả lời a đối với thánh di tộc tới nói cái này đều là lá bài tẩy của bọn hắn bọn hắn lực lượng cũng là bọn hắn kế hoạch trọng yếu nhất một vòng chân b ạ n cổ ánh mắt nhìn về phía thánh di tộc xào h u y ệ t nói k h a xào h u y ệ t này cũng không phải là chính các ngươi sáng tạo a hoặc là nói cũng không phải là các ngươi những này cổ đế cấp bậc thánh di tộc khai sáng ta mới biết cái này sáng tạo thánh di tộc xào huyện cổ đế phía trên cừng gi là các ngươi thánh di tộc hay là bên ngoài hỗn độn cường giả nào đó si ác nghe vậy nhìn thật sâu một chút trần bạc cổ tự hào cười một tiếng ta thánh di tộc nếu không phải không thể để cho tất cả cường giả tiến vào các ngươi một phương này hỗn độn sớm tại các ngươi hỗn độn thời kỳ cũng đã đem các ngươi phương này hỗn độn chiếm lĩnh n g ư ơ i đ o á n không tệ cái này có thể tự chủ phục sinh thánh di tộc xào huyệt cũng không phải là chúng ta những ngày thánh, thánh di tộc xào huyệt chính là trí cao vô thượng thánh tộc đại nhân lực lượng của bọn hắn vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi trần bạc cổ mặc dù ngươi rất mạnh mạnh đến vượt ra khỏi ta đối với cổ đế đình phong nhật biết nhưng ở thánh tộc đại nhân trước mặt ngươi cũng bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi nhấc lên thánh tộc đại nhân xi、si、ác tựa như có được vô tận lực lượng vừa mới sợ hai trực tiếp tan thành mấy khói trở nên có chút cuồng ngạo đứng lên thánh tộc đại nhân bọn hắn chân bạn của ba người bén nhạy bắt được những từ mấu chốt này thần sắc cứng lại thánh di tộc thánh tộc bốn giữa hai cái này chẳng lẽ lại là có liên quan gì còn có bọn hắn cái này chứng minh cái này cái gọi là thánh tộc đại nhân cũng không chỉ là một cái mà là một đám hoặc là nói cái này dứt khoát là cao hơn thánh di tộc phía trên một cái Trung tộc. nghĩ đến loại khả năng này chân bạn của ba người nhịn không được liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu n g h n g trọng muốn thật sự là lời như vậy như vậy bọn hắn cần thiết đối mặt đ ị ợ c nhân chỉ sợ vượt xa khỏi mong muốn tưởng tượng tại bọn hắn trước đó suy đoán bên trong đứng tại thánh di tộc phía sau chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh cường giả chưa từng có nghĩ đến thánh di tộc đứng sau lưng chính là một cái có rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả chủng tộc cường đại xi、si、ác thâm hít một hơi h ỏ i thăm lên tiếng nơi g ư yêu cầu vấn đề ta đã chi tiết cáo chi hiện tại hẳn là có thể đủ thả ta rời đi nơi này đi tựa như nghĩ tới điều gì si ác lại vội vàng nói bổ sung đương nhiên chỉ có ta một cái mặt khác thánh di tộc ta không xem vào lời này vừa nói ra tại si ác sau lưng nguyên bản mang theo một chút vẻ chờ đợi cổ đế cấp bậc thánh di tộc sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bọn hắn không nghĩ tới si ác thế mà lại nói ra những lời này si ác n g ư ơ i chết không yên lành n g ư ơ i đem thánh tộc đại nhân bán rẻ coi như n g ư ơ i còn sống thánh tộc các đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi không sai si ác n g ư ơ i tưởng là thánh di tộc đông đảo cổ đế cường già cũng mặc kệ si ác thực lực trực tiếp chửi ẩm lên đứng lên lúc đầu coi là si ác là đang cho bọn hắn mọi người tranh thủ cơ hội không nghĩ tới si ác chưa từng có cân nhắc qua bọn hắn mà là chỉ muốn chính hắn si ác nghe vậy cười nhạo một tiếng cũng không có quá mức để ý tới hậu phương cổ đế cấp bậc thánh di tộc cường giả thống mạ một đám lập tức liền phải chết ra hỏa các ngươi chết ai biết ta cáo chi thánh tộc đại nhân tin tức không chỉ là dạng này ta nói tới những này liền xem như thánh tộc đại nhân biết cũng sẽ không trách tội tại ta dù sao cái này tại bên ngoài hỗn độn cũng không phải là cái gì quá mức tuyệt mật tin tức bên ngoài hỗn độn cường giả t h ă m dò một chút liền có thể biết được đông đảo vừa mới còn tại tức miệng mắng to cổ đế cấp bậc thánh di tộc thanh em trì trệ hận, hận túi lầu xuống. không sai si a k nói chỉ là một chút d â u ria đồ vật thuộc v ề sinh ở bên ngoài hỗn độn sinh linh đều có thể thăm dò đến tin tức bọn hắn lần này thật phải bỏ mạng tại không gian chưa biết này ở trong sao chân vạn cổ nghe được si a k cùng rất nhiều cổ đế thánh di tộc nói chuyện lông mày n h u lại những chuyện này trước kia hắn cho tới bây giờ không có biết được qua đã từng hắn chấp mê tại tìm kiếm vĩnh hằng c h â n giới một mực không có như vậy hỏi t h ă m q u a thánh di tộc tin tức hiện tại xem ra trước kia hắn hay là quá mức lơ là sơ suất những tin tức này thế mà hiện tại mới hiểu bên ngoài hỗn độn a hắn đã từng đi qua lại là bởi vì không thuộc về nơi đó không cách nào thích đứng quá lâu dừng lại sau một thời gian ngắn không thể không một lần nữa trở lại chư thiên vạn giới chân vạn cổ lấy lại bình tĩnh chầm giọng nói đường gội đi ngươi lại lần nữa khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta nói cho ta biết cái này cái gọi là thánh tộc tin tức còn có chư thiên vạn giới chỗ lưu truyền vĩnh hằng chân giới tin tức này cũng hẳn là các ngươi thánh di tộc tại chư thiên vạn giới gieo r ắ ca ta muốn biết vĩnh hằng chân giới có thật tồn tại hay không xi、si、ác biến sắc t r o n à y giống to chân vạn cổ ngươi l ậ lạo ngươi vừa mới nói ta trả lời vấn đề của ngươi liền sẽ thả ta đi hậu phương đông đảo cổ đế cấp bậc thánh di tộc nhao n h a u lộ ra vẻ t r â m trọng si ác thật cho là trần vạn cổ sẽ bỏ qua hắn ngây thơ đến cực điểm trần vạn cổ ánh mắt từ thánh di tộc xào huyệt bên trên thu hồi rơi vào si ác trên thân nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ngươi đang chất vấn ta si ác phát giác được c ố này ánh mắt vội vàng túi đầu xuống thần sắc không cam lòng lên tiếng không dám trần vạn cổ khẽ gật đầu vậy là tốt rồi trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đây là một lần cuối cùng đặt câu hỏi nói ta liền không giết ngươi si ác cắn răng bỗng nhiên trả lời nhìn về phía hậu phương đông đảo cổ đế cấp bậc thánh trước chém giết không phải vậy ta không dám nói mới lộ ra vẻ trâm trọc đông đ ả o cổ đế cấp bậc thánh di tộc sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đ ố n g nhiên vãng thánh di tộc trong xào huyệt tối lui xi、si、ác người chết không yên lành chúng ta chết ngươi cũng đừng hòng tốt hơn xi、si、ác chân vạn cổ mỹ mắt nhẹ dơ lên nhìn về phía thánh di tộc xào huyệt như ngươi mong muốn chương trần ta để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính cổ đế cựu trảm nói xong chân vạn cổ cánh tay phải nâng lên hướng phía thánh di tộc xào huyệt bỗng nhiên rơi xuống cổ đế cựu trảm thứ chín chém giờ khắc này chân vạn cổ cánh tay phải tựa như biến thành tuyệt thế thần n o tách ra v một trận đao minh âm thanh bên trong thánh di tộc xào h u y ệ t cùng vừa mới còn tại không ngừng thống m ạ cổ đế cấp bậc thánh di tộc toàn diện hóa thành hư vô chân vạn cổ thu hồi cánh tay phải ánh mắt nhìn về phía tường kép trong không gian duy nhất sống sót thánh di tộc si ác tốt hiện tại ngươi có thể nói bất quá phải thật tốt nói không phải vậy kết quả của ngươi giống như bọn họ si ác ngơ ngác nhìn đã biến mất không thấy gì nữa thánh di tộc xào h u y ệ t đây chính là trần vạn cổ chân chính thực l ự c a sao h u y ệ t của bọn hắn cho dù là bình thường cổ đế cường giả tối đỉnh cũng khó có thể dung chuyển a chân vạn cổ khoắt tay liền trực tiếp chân trần thâm hít một hơi sẽ nghĩ đến vừa mới một một đao kia quá mức kinh diễm để hắn có chỗ minh ngộ chương bốn trăm bốn mươi lăm thánh di tộc tồn tại vĩnh hằng chân giới tính chân thực hết thể đều kết thúc chương bốn trăm bốn mươi lăm thánh di tộc tồn tại vĩnh hằng chân giới tính chân thực hết thể đều kết thúc si ác nghe được trần vạn cổ thanh âm đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần liên tục gật đầu tốt t ố t ta lập tức nói cho ngươi lập tức nói cho ngươi vừa nói si ác một bên cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại sửa sang lấy trong đầu suy nghĩ lấy lại bình tĩnh si ác có chút e ngại nhìn thoáng qua trần vạn cổ lên tiếng nói thánh tộc đại nhân sự t ì n h ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một chút không có như vậy cơ mật bởi vì quá mức cơ mật ta cũng không biết thánh tộc cùng chúng ta thánh di tộc trên thực tế nên tính là cùng một cái chủng tộc chỉ bất quá bởi vì chúng ta thánh di tộc trời sinh hạn mức cao nhất khó có thể vượt qua vĩnh hằng cảnh cho nên bị đá ra thánh tộc trọng lập bộ tộc là thánh di tộc nói đến đây xi、si、a c hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói mà ta thánh di tộc sinh ra chức trách chính là vì thánh tộc các đại nhân chinh chiến từng cái hỗn độn thế giới các ngươi chỗ một phương này hỗn độn vẹn vẹn ta thánh di tộc chỗ chinh chiến trong đó một phương thế giới bởi vì thời gian quái chúng ta vẫn như c ũ không thể chiếm lĩnh các người một phương này h ữ n đ ộ n thánh tộc các đại nhân đã có chút bất mãn tiếp qua không lâu chúng ta thánh di tộc nhằm vào các người bên này đại quân liền sẽ tập kết đến lúc đó nội ứng ngoại hợp nhất cử cầm xuống các người một phương này h ữ n đ ộ n n g h e đến đó chân vạn cổ cùng trương sở cùng con người bỗng nhiên co rụt lại thánh di tộc là bị thánh tộc đá ra đi tộc nhân chỉ vì bọn hắn hạn mức cao nhất chỉ có cổ đế định phong vẹn vẹn đá ra đi một chút hạn mức cao nhất không đạt vĩnh hằng cảnh tộc nhân liền có thể tạo thành một cái cường đại thánh di tộc cái này thánh tộc quả nhiên là có chút khủng bố chân vạn cổ cùng trương sở cùng muốn để cho mình bình tĩnh trở lại si ác lời nói quá mức rung động bọn hắn cái này hỗn độn thế mà vẹn vẹn thánh di tộc muốn chiếm lĩnh bên trong một cái đồng thời công chiếm nhiều cái hỗn độn thế giới còn có thể đối bọn hắn tạo thành áp lực lớn như vậy thánh di tộc ẩn tàng thật tốt sâu à. Tiếp q u a không kiếp. thánh di tộc quy mô xâm lấn, chỉ sợ lại là chư thiên vạn giới một trận mới hạo kiếp.、Si、ác thăm dò tính chút phần vĩnh hẳng chân mô lấn, vạn trận ngần nói này vĩnh chân giới giới, lâu lại là quy đầu, sau, tộc một một tiếp tục Si-ác cái di dò do dự mới mới sầm sợ về v ĩ nói h h n xong si áp thở dài một tiếng chân vạn cổ nghe đến đó từ vừa mới thánh tộc trong rung động lấy lại tinh thần trong con mắt hiện lên một vòng hào quang sáng tỏ vĩnh hằng chân giới chân thực tồn tại vậy ta trước kia những cái kia cố gắng cũng không có b u ồ n phí trong lúc mơ hồ chân vạn cổ trong lòng một mực lơ lửng cự thạch chậm rãi rơi xuống hắn lo lắng nhất chính là vĩnh hằng chân giới cũng không tồn tại nếu là thật không tồn tại hắn vì vĩnh hằng chân giới cố gắng nhiều như vậy năm tháng cũng quá mức b u ồ n c ư ờ i khi đó cho dù là hắn cũng tất nhiên sẽ bởi vì tương phản to lớn mà không gượng dậy nổi còn tốt vĩnh hằng chân giới là chân chính tồn tại nhưng vĩnh hằng chân giới đến cùng ở nơi nào đâu hắn tìm không thấy chư thiên vạn giới những cường giả khác cũng không có tìm tới liền ngay cả thánh di tộc cũng chưa từng tìm ra bất kỳ tung tích nào đúng lúc này một cô cực hạn phong mang từ một bên không nói gì trương trần thể nội nợ rộ mà ra phát giác được cỗ phong mang này trương sở cùng cùng trần vạn cổ thần sắc đều là ngưng tụ đây là đào chi bản nguyên hay là cao tới bảy thành lĩnh nội trình độ đào chi bản nguyên vừa mới trương trần là ngộ đạo rồi sao trương trần chậm rãi mở hai mắt ra trong con mắt mang theo thật sâu minh ngộ lực lượng bản nguyên quả nhiên huyền diệu ngầm đầu đối với trần vạn cổ cảm tạ chắp tay đa tạo vạn võ cổ đế tiền bối nếu không phải vừa mới tiền bối cố ý bại lộ tất cả khí tức cho ta ta cũng sẽ không có lĩnh ngộ lúc trước vạn võ cổ đế cố ý hám lại tốc độ đem hết thẻ huyền diệu hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn vạn biết rõ, võ đây là chương ổ đế đ vì vì trình lắc à để h đầu ánh mắt nhìn về phía si ác vừa mới mặc dù hắn tại lĩnh nộ g nhưng là si ác nói lời hắn đều nghe được thánh di tộc thánh tộc vĩnh hằng chân giới những tin tức này thế nhưng là có đủ kình bạo hiện tại xem ra bọn hắn hiện tại phá cục điểm hẳn là vĩnh hằng chân giới nhưng vĩnh hằng chân giới ẩn tàng quá sâu vạn võ cổ đế tìm lâu như vậy cũng không từng tìm tới bọn hắn lại thế nào khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới trương trần thâm hít một hơi h ỏ i thăm lên tiếng tiền bối g i a hỏa này xử lý như thế nào thả hắn đi sao trần vạn cổ xoay người đối với trương sở cồn cùng trương trần khoát tay háo ta đã đáp ứng sẽ không ra tay với hắn ta tự nhiên sẽ giữ lời hứa sẽ không ra tay với hắn xi、si、ác nghe được câu này t h ầ n s ắ c vui mừng liền muốn rời khỏi tường c á c không gian thế nhưng là ai ngờ trần vạn cổ bỗng nhiên dừng thân thân thể xoay người đối với trương sở cồn g cùng trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng đương nhiên các ngươi muốn làm sao lấy ta liền quản không tới dù sao các ngươi cũng có tư tưởng của mình ta nhưng không cách nào ngăn cản chính các ngươi suy nghĩ trương sở cồn g cùng trương trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng hiểu rõ vạn v õ cổ đế đây là muốn cho bọn hắn xuất thủ giải quyết cái này si ác cũng tốt hiện tại nơi này chỉ có si ác một đầu thánh di tộc hắn chết hết thể liền đều kết thúc si ác vừa mới lộ ra vui mừng trì trệ có chút không thể tin nhìn chăm chú lên đã rời đi tường kép không gian trần vạn cổ trần vạc cổ ngươi chết không yên lành a ngươi lại gà ta ngươi đã nói ngươi sẽ bỏ qua、ta? người muốn biết ta đều nói cho người biết vì sao còn không buông tha ta có chút điên cuồng thanh â m từ si ác trong miệng truyền ra làm cho si ác khí tức quanh người có chút h ỗ n loạn trương sở cùng m i ệ mai cười một tiếng trần đạo hinh u hắn nhưng không có lửa người dù sao hắn nhưng không có ra tay với ngươi si ác chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta l ờ i còn chưa dứt trương sở cùng cùng chương trần liếc nhau sau cùng nhau lực lượng bộc phát hướng phía si ác m à đi ầm ầm và anh và anh t ừ n g đạo tiếng oanh minh không ngừng tại tường kép trong không gian vang lên bất quá tiếng oanh minh này chỉ là kéo dài trong chốc lát sau một lát tường kép trong không gian khôi phục yên tĩnh trương sở cùng cùng trương trần từ tường kép trong không gian đi ra nhìn về phía ngay tại diện s á t thánh di tộc vật thí nghiệm trần v ạ n cổ thật dài phun ra một ngụm trọc khí trận này tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt chiến đấu cuối cùng là hết thể đều kết thúc trận g vạn cổ bờ môi khe mở một đạo phong mang kiếm khí từ bên trong bay giá tranh tiếng kiếm lân bên trong kinh khủng kiếm khí phân giải thành từng luồng từng luồng kiếm khí phong bạo hướng phía bốn phía đánh tới phúc thử phúc thử phúc thử từng đợt trong âm thanh trầm đủ đông đảo cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm trực tiếp bị kiếm khí rào sắt thành hư vô cuối cùng tất cả cổ đế cấp bậc thánh di tộc vật thí nghiệm toàn bộ biến mất không còn tam tích kiếm khí phong bạo thu liễm một lần nữa hóa thành một đạo kiếm khí bay vào trần vạn cổ một lần nữa mở ra trong miệng chương trần đi tới gần tán thưởng một tiếng tiền bối thần thông tốt mạnh mẽ như vậy thần thông cho dù là tại cổ đế trong thần thông cũng coi là đỉnh cao nhất nội ẩn một n g ụ m kinh t h i ê t khí thế ra thời điểm giết địch nạn vạn vừa mới miệm phun kiếm khí thần thông lại là một loại tại cổ đế đỉnh phong cấp bậc trong thần thông đều tính đỉnh cấp tuyệt đ Chương、trần ư ơ n g t r còn suy đoán đây cũng là vạn võ cổ đế chính mình sáng tạo lĩnh nộ thần thông chỉ có thể nói vạn võ cổ đế không h ổ là từ hỗn độn thời kỳ một mực còn sống đến bây giờ cường giả chứ thiên vạn giới đệ nhất cường giả trần vạn cổ mỉm cười dội ra một ngón tay đối với trương trần vị trí nhẹ nhàng điểm một cái thần thông tên là bát hoang kiếm hoàn ngươi cảm thấy không sai liền đưa cho ngươi nói xong trong ngón tay bay ra một đạo lưu quang chui vào trương trần trong mi tâm trương trần có chút sửng sốt một chút cái này làm sao có ý tứ cảm nhận được trong đầu hiện lên huyền diệu khí t ứ c trần hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm ngộ đứng lên hắn không nghĩ tới vẹn vẹn nói thật tán thưởng một chút liền được không một đạo cổ đế đ ỉ n h phong thần thông mua bán này thật giá trị mấu chốt chính là cái này bắt hoang kiếm hoàn trương trần cảm thấy rất thích hợp hắn đang chiến đấu nhất là cháy bỏng thời điểm s ử x u ấ t tất nhiên có thể làm cho địch nhân né tránh không kịp đưa đến không tưởng tượng được diệu dụng nói không chừng còn có thể làm đến tuyệt sát sau một lát trương trần mở hai mắt ra trong mắt mang theo từng tia từng tia vui mừng bắt hoang kiếm hoàn cổ đế định phong thần thông chính như hắn lúc trước nói tới như vậy thể nội vận sinh một thanh kiếm khí sử dụng thời điểm có thể tùy thời tế ra giết địch chỉ bất quá cái này kiếm khí được xưng là kiếm hoàn bị lĩnh ngộ trình độ càng sâu kiếm chi bản nguyên tuần sinh uy năng càng mạnh nhất làm cho trương trần mừng rỡ là cái này bắt hoang kiếm hoàn sử dụng cũng không cần hao phí lực lượng quá nhiều mỗi lần sử dụng tiêu hao lực lượng vẹn vẹn tương đương với bình thường cổ đế cấp bậc thần thông một phần mười tiêu hao rất thấp uy năng lại là vượt qua bình thường cổ đế đ ỉ n h phong thần thông có thể nói là dùng thấp nhất tiêu hao đánh ra mạnh nhất hữu lực công kích trương trần đối với trần vạn cổ có chút chắp tay nhẹ nhàng cười một tiếng đa tạ tiền bối thần thông trần vạn cổ cười lắc đầu môn thần thông này có thể bị ngươi sử dụng cũng coi là vinh hạnh của nó. Đi thôi. bên kia còn có ba cái kẻ phản loạn chờ các ngươi đi xử trí đâu đây là ngươi vĩnh hằng đế giới sự tình xử lý như thế nào ta liền không đ ú n g tay b ả o nghe được c h â n b ạ n cổ lời nói đi tới gần trương sở c ù n g cùng trương trần liếc nhau trong con mắt đều lộ ra từng tia từng tia lanh quanh mảnh b ảnh ẩm ẩm đúng lúc này t ừ n g đạo tiếng oanh minh từ đằng xa vĩnh hằng đế giới cường giả vị trí chuyển ra c h â n b ạ n cổ ba người thần sắc cứng lại ánh mắt nhìn về phía phía trước nơi đó chuyện gì xảy ra không do dự ba người thân thể khé động hướng phía trước m à đi nơi xa vĩnh hằng đế giới cường giả chỗ địa giới la sâm quân bảy v â n thường ba vị cổ đế đ ỉ n h phong cường giả ở vào ba cái phương vị thi triển tất cả lực lượng đem bọn hắn trung ương khủng bố năng lượng ba động áp chế ở trong phạm vi nhỏ ba người sắc mặt đều có chút khó coi vừa mới còn rất tốt nhưng là đợi đến trần vạn c ổ ba người bọn họ tiến vào tường kép không gian về sau Lăng lý là là lòng lở là luân nguyên cùng yến không Không chính cường nói nói đoạn gì, giả giai tiêu, biết thế tự tự tự thể trời đất, cái sai, chi hồi Cổ có chớ cổ c đế đế vô vì vị hỉ bạo. bạo. bạo ba mà đem bọn hắn vây quanh cổ đế cường giả tại chỗ bị trọng thương hơn mười vị nếu không phải ba người bọn họ phản ứng kịp thời điều động lực lượng đem vừa mới bắt đầu khuyết tán bạo tạc dư ba chế trụ không phải vậy những cái kia bị trọng thương cổ đế liền không chỉ là bị trọng thương mà là trực tiếp bị nổ tung dư ba cho vanh sắt trở thành hư vô bất quá bây giờ lấy ba người bọn họ thực lực muốn hoàn toàn áp chế vẫn có một ít cố hết sức trần vạn cổ ba người đi tới gần nhao n h a u ngưng tụ sức mạnh đem bạo tạc dư ba toàn bộ áp chế xuống nhìn thấy trần vạn cổ ba người trở về la xâm ba người thở dài một hơi có vạn võ cổ đế bọn hắn hỗ tất cả bạo tạc dư ba t á n đi trong hư không lần nữa khôi phục yên tĩnh xa xa vĩnh hằng đế giới cường giả thấy cảnh này đều là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vừa văn hiểm kém chút liền bị đồng quy v u tận trương sở c u ồ n g ánh mắt nhìn về phía la sâm trầm giọng nói đây là có chuyện gì la sâm đắng c h á t cười một tiếng bọn hắn vô duyên vô cớ liền chính mình tự bạo cụ thể là cái gì ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá c o n tốt không có tạo thành quá lớn thai hoàng ẩm chân vạn cổ con mắt hít hiếp, hiếp nhìn về phía một chỗ hư không nói khé chỉ sợ đây là bọn hắn ve sầu thoát sát kế sách là sợ chúng ta trở về đem bọn h tự bạo nhục thân cùng đại bộ phận thần hồn chỉ vì giữ được một mạng ta có chút hiếu kỳ có được loại quyết đoán này các ngươi tại sao phải lựa chọn phản loạn thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ở đây sắp mặt đều là biến đổi vừa mới tự bạo chỉ là che giấu cái kêu ba cái kẻ phản loạn không có chết t r ư ơ n g trần đáng tiếc lắc đầu lần này để bọn hắn trốn còn không biết sẽ náo ra loạt gì sớm biết như vậy lúc trước nên trước hết đem bọn hắn kết quả trương sở cùng lắc đầu thôi bất quá chó nhà c ó tang đã mất đi nhục thân cùng đại bộ phận thần hồn thực lực đại tổn đã không có tính uy hiếp chuyện chỗ này chúng ta về vĩnh hẳng đế giới đi